Đa pháp, Cảm ứng quyết đệ ngũ trọng, 114.800, Kim thân quyết đệ ngũ trọng, 38.000, Lôi âm hô hấp pháp đệ ngũ trọng, 750.150. Võ khí, Thanh vân bộ đệ tam trọng, 1000.6000, Viêm bạo trưởng đệ tam trọng, 308.000, Bang liệt chỉ đệ nhị trọng, 215.000, Tình thiên kiếm đệ nhị trọng, 605.000, Côn bằng tam biến đệ nhất trọng, 1200.2000, Hồng hoàng huyết bảo quyền, 302.000. 3. Bên trong thiên địa chưa mở. Dương Phóng tự nói, có ý tứ gì? Vì cái gì tu vi một cột phía sau sẽ xuất hiện như thế mấy chứ? tự mình vừa mới lực lượng hỗn loạn là bởi vì cái này. Hắn khổ sở suy nghĩ, lại không có đầu mối. Đáng tiếc, Bạch Trạch vừa không có một vị thánh linh cấp cao thủ có thể vì tự mình cung cấp dẫn đường. Cuối cùng hắn xoay người lần nữa, hướng về nơi xa đi đến. Từng vị Thanh Long hội trưởng lão từ nơi không xa nhanh chóng lướt đến, tốc độ nhanh chóng, rất nhanh rơi vào Dương Phóng phụ cận. "Hội trưởng, hội trưởng, nơi này có thuốc." Bọn hắn nhìn thấy Dương Phóng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lây ra liệu thương đan dược, đưa cho Dương Phóng. Dương Phóng tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng hít hà, trực tiếp nuốt vào, màn nối nghiệp tụ suy tư này trước mắt bạn sự tình. Nói thật ra, Tình thế trên người không đáng kể chút nào. Hắn điểm ấy vết thương nhỏ dù là không cần đan dược cũng có thể khôi phục. Nhưng hắn xoắn xuýt là, thánh linh cảnh về sau, tại sao lại xuất hiện như thế nhắc nhở, mà lại Diêm Vương xương tại thể nội tái hiện, phải chăng tới liên quan? Về trước Thần Vũ Tông, Dương phóng hạ quyết tâm, lần nữa hành động, thân pháp cấp tốc. 3. Ba. Sau đó không lâu, Thần Vũ Tông tổng bộ, tạm thời kiên tạo liệu bên trong, bóng người hiện hiện. Tống Kim Luân, Trấn Bưu, Long bà bà, gầy còm lão giả, lần nữa bị Dương Phong mời tới, bọn hắn hỏi thăm về tự thân lực lượng hỗn cùng Diêm Vương xương tái hiện sự tình. Đám người sau khi nghe xong, lập tức hai mặt nhìn nhau. Tiến Tính nghi mắng. Duy độc Long bà bà đang phong thả chép miệng lấy tẩu thuốc, nói: "Tông chủ, ngươi xác định là đạt đến thiên Nhân hợp nhất về sau, Diêm Vương xương tự động dung nhập thân thể rồi?" "Đúng vậy, nó chủ động chui vào, mà lại, hiện tại y nguyên hoàn chỉnh tại trong cơ thể ta." Dương Phóng đáp lại. "Lệ cạch, lệch cạch, lệch cạch ba." Long bà bà tiếp tục quất lấy thuốc lá sợi, nói: "Có lẽ thánh linh cảnh có đặc biệt pháp môn, cần phối hợp hắn pháp môn mới có thể đem hắn triệt để tiêu hóa." "Đặc biệt pháp môn?" Dương Phong nhướng mày. "Có khả năng không làm sao nhắc nhở bên trong thiên địa chưa mở điều này nói rõ thánh linh cảnh là muốn mở ra bên trong thiên địa trong tông có hay không phương diện này phát môn Dương phóng hỏi thăm cái này lao thân liền không biết rõ trước đó góc biển chân trời tầng thứ 9 thư tịch tất cả đều bị tông chủ mang đi có lẽ bên trong sẽ có ghi chép lòng bà bà nói. Dương phóng Đông nhiên kịp phản ứng hắn lật bàn tay một cái xuất hiện mấy chục bản thư tịch nhường đám người hỗ trợ tra tìm đồng thời chính hắn cũng đang tra tìm sau nửa cách giờ tất cả thư tịch toàn bộ đã khác vẫn không có tìm ra cái này khiến đám người tất cả đều như mày Bên trên thư tịch không có ghi chép, đã nói lên liền Đông Phương ra cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu không, bọn hắn nhất định sẽ ở trong sách viết cho hậu nhân. "Thôi, Sư Tôn, Long bà bà, đa tạ các ngươi, ngươi môn hạ đi thôi." Dương phóng đột nhiên nói. "Vâng, tông chủ." Bốn người nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong, Dương phóng trong lòng mãnh liệt, ý tính cũng nói, "Xem ra, cái này Dạ Thần giáo tổng bộ là nhất định phải đi vừa đi. Thần Vũ Tông không có ghi chép, Dạ Thần giáo tổng bộ hơn phân nửa biết rõ chuyện gì xảy ra." Hắn lúc này lần nữa vận chuyển lên chân khí, lôi quang hiện hiện, bao trùm thân thể, bắt đầu cấp tốc khôi phục thương thế. 3. Chương 231, Nguyên Linh Giáo tổng bộ. Lâm Mở dừng dậm, dừng cây dậm dạp. Một chỗ cao cao đứng đứng thân cảnh phía trên, giương phóng thân thể Khrono, tóc đen áo choàng, mặc một thân trường bào màu đen, trong tay giờ phút này ngay tại nhẹ nhàng lượn quanh lên trước mắt chiến giáp, suy nghĩ xa xưa. Thiết Ma chiến giáp, tại trải qua cùng Nguyên Linh Giáo chủ đánh một trận xong, lần nữa gần như báo hỏng, phía trên xuất hiện mấy chục đạo vết cát, lít lít nhít, không nhất, đem rất nhiều hoa cũng làm hỏng. Nguyên bản bộ chiến giáp này có thể thôi động ra gấp 5 lần chiến lực, nhưng bây giờ nhiều chỗ hoa văn bị hủy, nhiều nhất chỉ có thể thôi động ra gấp đôi chiến lực. Trên đời này quả nhiên không có cái gì vĩnh hằng, liền liền hắc ma thiết đúc thành chiến giáp cũng sẽ bị tùy tiện hư hao." Dương Phong nói nhỏ, "Cái này giáp trụ muốn sửa chữa phục hồi thực tế qua khó khăn, mà lại, cho dù sửa chữa phục hồi, lấy hắc ma thiết độ cứng, cũng ngăn cản không nổi thánh linh cấp cường giả một kích toàn lực. Tha rằng như vậy, còn không bằng một lần nữa vơ vét vật liệu." Trong lòng hắn thầm than, thu hồi chiến giáp, lần nữa nhìn thoáng qua trước mắt bảng. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Tu vi một cột y nguyên biểu hiện ra. Thánh linh, 130.000. Bên trong thiên địa chưa mở, mà lại mấy ngày nay hắn thử qua tu luyện, phát hiện tu vi tựa hồ cắm ở số này giá trị, liên tục mấy ngày đi qua, tu vi không nổi mảy may. Cái này nhường hắn không thể không ngưng trọng đối đãi. Đương nhiên, Dương Phóng sinh ra cảm ứng, đóng lại trước mắt bảng, chắp hai tay sau lưng, hướng về nơi xa nhìn lại. Cái gặp phía trước, mấy đạo bóng người tại nhanh chóng hướng về nơi này cuồng lướt mà tới. Như là hai cái đại điểu, thân pháp kinh linh, xuyên thẳng qua tại từng cây đại thụ ở giữa. Không bao lâu, cũng đã xuất hiện ở Dương Phong không xa. Hội trưởng, gặp qua hội trưởng. Bạch Cảnh Nguyên, Lữ Bưu cung kính nói: "Để các ngươi tìm đồ vật thế nào?" Dương Phóng ngư khí bình tĩnh. "Hồi hội trưởng, tinh thạch đã lục ra được 12 khối, bất quá còn kém 2 khối." Lữ Bưu chắp tay, sắc mặt có chút khẩn trương, lo lắng Dương Phóng sẽ nổi giận. "Còn kém 2 khối?" "Đúng vậy, thuộc hạ đã đang tăng nhanh vừa vết." Lữ Bưu vội vàng mở miệng. "Tiên Nguyên linh giáo tổng bộ đây, tìm hiểu ra sao?" Dương Phóng bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Cảnh Nguyên. "Hồi hội trưởng, thuộc hạ dò thăm một người, hắn là Nguyên linh giáo ngầm sai một trong." Bạch Cảnh nguyên nói: Là ai?" Dương phóng hỏi thăm. "Vạn Bảo phô trưởng quỹ, Vạn Liệt trưởng tôi ngự. "Thôn ngự. "Khả năng xác định, hẳn là 389 phần 10." Bạch Cảnh Nguyên do dự nói. "Dù sao nguyên linh giáo thần bí khó lường, trước đó một mực chưa từng làm sao ra qua, ngẫu nhiên tới một lần, cũng đều là nửa năm hoặc là một năm một lần, cho nên như muốn xác định, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là, vừa không ra liền vượt có vấn đề, bởi vì bọn hắn ăn uống điều động, khẳng định là một cái không ít số lượng, nhất định sẽ cùng ngoại giới tương thông. Chỉ cần tương thông, liền tất có sở hở. Vạn Bảo phu thường cách một đoạn thời gian cũng vận ra đại lượng hủ tiêu ăn thịt, tơ lửa các loại, theo đường thủy rời đi, từng không chỉ một lần bị bọn hắn Thanh Long hội đột phải. Hết lần này tới lần khác bọn hắn trong tay, còn có tần thiên liệt lệnh bài. Cho nên Vạn Bảo Phô mỗi lần thông hành, Thanh Long hội thành viên đều sẽ ngoan ngoãn nhường đường, không có một cái nào có can đảm cướp đoạn. Hiện tại xem ra, to lớn có vấn đề. Hắn mấy ngày nay lại đi liên hệ nhiều cái Thanh Long hội phụ thuộc thế lực, tiến hành bí mật điều tra, vượt tra càng là cổ quái, thậm chí liền một vị thập phẩm cao thủ cũng trực tiếp biến mất tại Vạn Bảo Phô. Có đúng không? Vậy liền tham dò một cái đi. Dương Phong nói. Vạn Bảo phô ở vào Nam Sơn thành thành Nam vị trí, thương nghiệp phát đạt, chiếm diện tích rộng lớn. Trong đó Nam Lai Bắc Vãng, các loại vật phẩm toàn bộ cũng có, có vạn bảo thanh danh tốt đẹp. Ngoại trừ đoạn trước thời gian tao ngộ Tà đạo tổ chức ảnh hưởng mà dẫn đến sinh ý yên tĩnh bên ngoài, còn lại thời gian, cơ hộ dòng người không ngừng. Tại Vạn Bảo Phố hậu viện, có một tòa màu đỏ thắm 3 tầng lầu nhỏ, lẻ loi chờ chọi đứng ở trong sân, Chu vi xanh thực thật thoảng, Già Sơn tọa lạc, có chút tiến tĩnh. Cho tới nay, nơi này đều là Vạn Bảo Phố hoạch tâm kiến trúc, là thuộc về Vạn Bảo Phố chi chủ thôi ngự chuyên môn tiếp khách chi địa. Bình thường thời điểm, Một đám người hầu muôn vàn khó khăn tiếp cận mảy may. Giờ phút này, lầu nhỏ ba tầng, một kẻ thân thể cao lớn, mặc màu bạc chiến giáp nam tử xuất hiện ở đây, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ màu bạc, khí tức tối nghĩa, như là Thâm Uyên, khó mà cảm thấy. Tóc của hắn tùy ý rối tung trên vai về sau, bày biện ra một loại màu vàng. Kim bóng ánh trách, thanh em khàn khàn mà băng lãnh, hướng về trước mắt Vạn Liệt trưởng thôi ngự nhìn lại, nói, cho nên nói, giáo chủ cuối, cùng xuất hiện địa phương ngay tại Thần Vũ Tông. Đúng vậy, chính là chỗ đó, nhưng thuộc hạ lo lắng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Đoạn này thời gian cũng một mực không dám phái người điều tra. Tôi ngự sắc mặt biến đổi, xem Trừng đáp lại. Hắn một thân cẩm tú trường bào, mang theo màu vàng quyền liêm mũ, năm mươi trên dưới, bụng phệ, làm một phúc hậu thương nhân cái ăn. Mặc, mặt mũi tràn đầy trung thực. Thần Vũ Tông ba, Thần Vũ Tông ba. Trước mắt Ngân Giáp nam tử không ngừng lập lại, lạnh như băng nói, "Giáo, chủ đã mất liên lạc lâu như vậy, hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Chẳng lẽ cái kia Tiêu Phóng còn có thể đối phó được giáo chủ?" Tôi ngự kinh hãi nói. "Hử?" nam tử hừ lệnh, nhìn thoáng qua tôi ngự, nói, "Bên ngoài." "Đấu?" Hắn không phải là đối thủ của giáo chủ, nhưng lại như giáo chủ và ta. Nạo tổ chức lưỡng bại câu thường, chưa hẳn sẽ không bị hắn thừa lúc. Tôi ngự lòng có chấn động, lộ ra kinh hoàng, nói: "Vậy phải làm thế nào?" Ngân Giáp nam tử không nói một lời, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Thanh Long hội bên kia thế nào? Thần thiên liệt đã tìm được chưa? Hắn bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Thôi Ngự: "Còn không có gặp được, bất quá mấy ngày nay không ngừng có người bí mật chui vào nơi này, tự hồ muốn tìm hiểu tình huống, bị ta sống năm mấy cái, vốn là muốn ép hỏi, kết quả lại tất cả đều cắn nát túi độc mà chết." Thôi Ngự nói, trong lòng của hắn rất là bất an. Từ khi Nguyên Linh giáo chủ mất tích về sau, Hắn nơi này liền hư hư thực thực bị người tập trung vào đông dạng. Ba ngày hai đầu có cao thủ thừa dịp lúc ban đêm chui vào, làm cho hắn đã liên tục mấy ngày không dám ra ngoài. Trước tìm Tần thiên Liệt, Tần Tiên Liệt nhất định biết rõ giáo chủ ở đâu. Tiếng Ngân giáp nam tử lạnh giọng nói: "Tốt, bất quá vẫn là các người bên kia phát động nhân thủ tốt hơn, ta bên này không thể tùy tiện bại lộ." Tôi ngự mở miệng: Người người là ai? Vì sao xuất hiện ở đây?" Đồng nhiên, thầng bên ngoài vang lên một đạo kinh hô âm thanh, là canh giữ ở xa xa quản gia phát ra tới. Tôi ngự cùng Ngân Giáp nam tử nhướng mày, lập tức đi vào phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xem xét phía dưới, lập tức trong mắt co rụt lại, vừa sợ lại kinh ngạc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là bọn hắn giáo chủ. Cái gặp lâu nhỏ không xa, một chỗ không lớn trên đất trống, một kẻ thân thể cao lớn, mặc trường bào màu tím bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, mặt rộng miệng vuông, ánh mắt bình tĩnh, tóc đen đầy đầu nồng đậm, chắp hai tay sau lưng, tại lặng lặng đi tới. Chỉ là, mới vừa đi ra không có mấy bước, cách đó không xa quản gia liền cấp tốc chạy đến, chào hỏi một đám hộ viện, trực tiếp hướng về Dương xuất thủ. Quản gia trong lòng che kín hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Hắn thèm mà không có phát hiện người trước mắt này là như thế nào tới. Cái này muốn để hắn tiến vào lâu nhỏ, tự mình lao ra ha có thể buông tha mình. Muốn chết. Hô ho, ho ho. Một đám hộ viện nhao nhao hướng về Dương phóng ra quyền, thẳng vào trô yếu hại. Chỉ bất quá, tại quả đấm của bọn hắn vừa mới xung ra, Dương phóng ngón tay tựa như cùng mặc hoa hái lá, không để lại dấu vết, không ỉ sánh được tình chuẩn điểm vào huyệt vị của bọn họ bên trên. Phanh phanh phanh phanh. Đều không ngoại lệ. Nào lên tất cả hộ viện tất cả đều sắc mặt một giật mình, thân thể cứng ác, toàn thân trên dưới hàn khí mãnh liệt, cảm giác được thân thể như là rơi vào băng, bị hàn băng phong bế đồng trạng. Cầm đầu quản gia thần sắc đột biến, vừa muốn mở miệng, nhưng theo sát lấy thân thể đồng dạng không cách nào động đậy, một tầng mắt chẳng có thể thấy băng tỉnh cấp tốc xuất hiện ở trên người hắn, con mắt trừng lớn, tinh hãi dị thường. Băng Nhiệt Chỉ. Lâu nhỏ 3 tầng. Người mặc ngân giáp nam tử thần bí, hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn Dương Phóng. Chẳng lẽ thật sự là giáo chủ? Không. Không đúng. Khí tức trên không đúng. Hắn ba hắn không phải giáo chủ. Tô Ngự cũng nhìn ra dị thường, giật mình nói: "Người này làm sao lại tìm tới nơi này, hơn nữa còn giả trang thành giáo chủ bộ dạng." Ngân nam tử nhãn thần ngưng trọng, nói nhỏ: "Đi." Người đi đem hắn dẫn vào tới, ta từ phía sau đánh lén. Tô Ngự trong lòng run lên, trực tiếp điểm đầu, lúc này nhanh chóng hành động. Dồn dập tiếng bước chân vang lên. Không bao lâu, Thôi Ngự đã đi tới dưới lầu, kinh sợ, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ không biết ba không biết thánh giá quan lâm, không, có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội." Đứng lên đi." Dương phóng bình tĩnh đáp lại, bước đi bước chân, hướng về trước mắt lầu nhỏ đi đến. Quả nhiên. Vạn bảo phô tồn tại vấn đề. Tô Ngự lúc này nhanh chóng bò lên, vội vàng theo sau lưng, tiến hành dẫn đường. Trong lòng của hắn dị thường chân kinh, sôi trào mấy liệt. Người này đến cùng là ai? Vì sao có dũng khí giả mạo giáo chủ mà lại còn tỉnh thông bọn hắn thánh giáo không truyền tuyệt học. Hắn túi đầu xuống, chớ không biểu lộ, thu liễm trên thân khí thức, làm tự thân nhìn người vật vô hại, không có chút nào ba động, cũng may thời khắc mâu chốt có thể bất cứ lúc nào xuất thủ. Theo Dương phóng từng bước một đi qua, rất nhanh đã đi tới lầu 3. Giáo chủ, ngài lao nhân ra xin mời ngồi, nhỏ bé cái này dâng trà. Thôi ngự cung thân nói, hướng về một bên chậm rãi rời khỏi. Vừa đúng lúc này, góc tối bên trong, đột nhiên một vòng ngân quang chợt hiện, như là điện, mang theo bén nhọn đáng sợ khí kình, trước mắt mà qua. Cố nô cao lớn ngân giáp nam tử, nhãn thần lạnh lùng, trực tiếp một cái trọng quyền hướng về Dương Phong phía sau lưng hung hăng đập tới. Chết! Thanh âm hắn băng hàn, khiến cho cả phòng nhiệt độ cũng đột nhiên giảm xuống, hàn phong lẹ nào. Chỉ bất quá đối với đây hết thảy, Dương Phong tựa hổ sớm có chuẩn bị, đột nhiên quay đầu lại, hiện hiện vẻ trầm trọng, 5 cái ngón tay đột nhiên như là xuyên toa không gian, bỗng nhiên mà ra, với một tiếng, ôm đổ tại ngân giáp nam tử trên nắm tay. Một tầng băng lãnh hàn khí hiện lên, trực tiếp dọc theo ngân giáp nam tử đấm, nhanh hướng về thân thể của hắn lan tràn mà đi. Ngân Giáp Nam tử toàn bộ cánh tay lập tức bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc xuất hiện băng tinh, hơn nửa người cũng trong nháy mắt tê dại cả mẹ đã đi. Sắc mặt hắn biến đổi, trong lòng kinh động. Người này công lực càng như thế cao thâm, tự mình cửa thứ ba đỉnh phong một kích toàn lực, cứ như vậy bị trực tiếp hóa giải. Quỷ ảnh liên hoàn thích. Hắn khẽ quát một tiếng, chân phải bạo khỏi, mang theo trùng điệp tạt ảnh, Tình Phong gào thét, nhanh đến mơ hồ, cấp tốc hướng về Dương Phong thân thể đánh tung mà đi. Dương mạc, Nam tử tự thân thủ trưởng từng cái quét ngang mà qua, phanh phanh rung động. Mỗi một bàn tay cũng tỉnh chuẩn không sai rơi vào ngân giấc chân của nam tử nhỏn. Liên tục 12 giới, kinh khủng khó tạ băng hàn khí tức trực tiếp rót vào ngân giấc nam tử thể nội, khiến cho ngân giấc nam tử lại khó tiếp nhận, tóc gáy dựng lên, huyết dịch cứng ngắc, trong lòng hoảng sợ, toàn bộ thân hình đều tựa hồ mất đi trí giác. Đến cuối cùng, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược mà ra, với một tiếng hung hăng nện ở lầu nhỏ với tường, lại từ trên vách tường hung hăng gảy xuống tới. Toàn bộ lầu nhỏ với tường cũng xuất hiện một tầng trắng tinh sắc băng tinh. Nếu không phải Dương Phong muốn lưu người sống, người này sớm đã chết thảm. "Ngươi, tôi nự biến sắc, hướng về sau rút lui." Giật mình nhìn về phía Dương Phóng, "Còn muốn động thủ sao?" Dương Phóng nhãn thần hờ hững nhìn về phía tôi Ngự, Tôi Ngự như Lâm đại địch, rượng tóc gáy, nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Làm sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra đúng không?" Dương Phóng lạnh lùng nói, "Không, ngươi tuyệt không phải giáo chủ, ngươi đến cùng là ai?" Tôi Ngự giật mình nói, "Ta chính là Nguyên Linh giáo chủ." Dương Phóng đáp lại, "Đây không có khả năng, giáo chủ khí thế tuyệt không phải dạng này, giáo chủ đến cùng đi nơi nào? Ngươi làm sao lại băng lị chỉ?" Tô Ngự kinh hô, "Tô Ngự, ngươi tưởng rằng ngươi là người thông minh, nghĩ không?" Già lại cũng là như thế ngu xuẩn. Dương phóng lộ ra giơ cọn, nói: "Tốt, ngươi muốn tìm chân chính nguyên linh giáo chủ, vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Hắn lật bàn tay một cái, một quả đầu người xuất hiện, bình một tiếng, bị hắn tùy ý nhét vào trước mắt. Đầu người trải qua đặc thủ xử lý, mặt ngoài che kín thôi, dùng để chống phân hủy. Nhìn tóc tai rối bời, con mắt trừng lớn, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, tựa hồ vừa mới chết không bao lâu, dưới cổ còn có màu đỏ vết máu hiện hiện. Nguyên linh giáo chủ. Tô Ngự, giáp nam tử nhìn thấy trên mặt đất đầu lâu tất cả đều sắc mặt kinh hãi, to mắt, căn bản không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy. Bọn hắn giáo chủ chết rồi. Đây không có khả năng. Ngươi bây giờ thấy được, ta hỏi ngươi một lần nữa, khóa đầu người này cùng ta, ai là Nguyên Linh giáo chủ? Dương phóng ngữ khí lạnh lùng, quần áo cuốn lên, trực tiếp đại mã kim dao ngồi đàng ghế dựa phía trên, một đôi ánh mắt che kín cảm giác các bác, hướng về thôi ngự thân thể nhìn lại. Thôn ngự trong lòng hoảng sợ, run lên bẩy, cả người như là hôn mê rồi. Đầu tiên là nhìn về phía đầu lâu, sau đó lại nhìn về phía trước mắt dương phóng. Tựa hồ không dám phân biệt, cái nào là thật, cái nào là giả. Só sình bên trong Bản thân bị trọng thương ngân giáp nam tử, lại cực kỳ quả quyết, hàm răng khẽ cắn, đột nhiên xoay người mà lên, đột nhiên hành động, trực tiếp hướng về một bên cửa sổ phòng đi, y đồ thoát đi nơi đây. Nhưng mà, tại thân thể của hắn vừa mới xấu ra, dưỡng phóng thân thể bỗng nhiên hiện lên. Trong tay một thanh huyết sắc kiếm gãy xoay tròn lên, phát ra tiếng thai thanh âm, bị một tiếng, giáng giáng chắc chắc đánh vào ngân giáp nam tử phía sau lưng. Phụp. Ngân giáp nam tử cuồn phún máu loãng, thân thể lần nữa trước bay, toàn bộ phía sau lưng giáp trụ bị trong nháy mắt tách ra, huyết thật xấu lõm, bên trong nội tạng cũng bị một kích chấn nát, nên ở nơi xa, thống khổ cao cấp. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được. Dương phóng ngữ khí băng lãnh, thu hồi kiếm gãy, ở lại tại trong tay. Thiên Ba Thiên Thần kiếm Ba. Tô Ngự ngữ khí hoàng sợ, thân thể chậm rãi sủi lơ, ngồi dưới đất. Thế nào? Ngươi, cũng nghĩ xuống kết cục giống nhau sao? Dương phóng thanh âm vang lên. Ngươi ba ngươi muốn cho ta làm gì? Tô Ngự hoảng sợ nói. Đơn giản, ta muốn đi Nguyên Linh giáo tổng bộ. Dương phóng mở miệng, quần áo phất động. 3. Ba. Chương 232, Đại lục bí mật. Nguyên Linh giáo tổng bộ. Tô Ngự thân thể lơ, nhúc nhích đôi môi, nói, ta ba ta như cử tuyệt, ngươi sẽ như thế nào? Còn phải hỏi sao? Dương phóng ngữ khí bình thản, nói, ngươi không nên cư tuyệt, không phải vậy, thôi ra trong ngoài, toàn bộ chết hết. Thôi ngự chấn động trong lòng, lộ ra đăm chất, cả người triệt để tuyệt vọng. "Tốt, ta mang." Cả người hắn trong nháy mắt mục trí, liền bọn hắn giáo chủ đều đã chết thảm. Hắn lại có thể có cái gì biện pháp? Trên mặt đất viên kia dùng vôi đắp gia vị đầu lâu, đang không ngừng kích thích thần kinh của hắn, nhường hắn nghiêm trọng hoài nghi đây hết thệ chân tự tính. Nhưng là bây giờ thiên thần kiếm đô tại tay của đối phương bên trên, cái này còn cần có bất luận cái gì hoài nghi sao? Thôi ngự trong lòng cười khổ, ngỡ ngác, Nước sông vùng trào. sương trắng mông lung, cảnh sát trước mắt dị thường mê loạn, thuyền tựa như tại thông qua một chỗ vô tận mê vụ, không thấy bất luận cái gì bóng người, nơi đây xương mù chỉ trọng, so Thanh Long hội tổng bộ còn muốn lẫm đẫm. Tại trọn vẹn ghé qua hơn nửa ngày sau, phía trước mới dự xuất mê vụ khu vực, xuất hiện một chỗ nồng đậm rừng rậm. Tại trong rừng xuyên thẳng qua không lâu, phía trước cảnh sát đã biến, một chỗ chiếm diện tích to lớn, có chút to lớn thành trì, vững vàng đứng vững tại một chỗ trong hắc cốc, quanh cây tối nồng đậm, dây leo chen lẫn, thành cùng hoàn quanh tựa hoàn mỹ hòa thể. Dãy ba giáo chủ, nơi đó chính là Tôi ngự háo muội, chỉ hướng phía trước. "Không tệ, nhìn quy mô không nhỏ." Dương Phóng đáp lại. "Giáo chủ có chỗ không biết, thành này mặc dù nhìn to lớn, nhưng kỳ thực nhân khẩu chỉ có mấy bạn, cũng không dám phạm vi lớn bồi dưỡng." Thôi ngự giải thích. "Bọn hắn là ở đây ẩn tàng, cho nên nhân số càng ít càng tốt, để phòng bị người phát hiện." "Ừm, đi thôi, mang ta đi nhìn xem." Dương Phóng mở miệng. "Vâng, giáo chủ." Tôi ngự đáp lại. Dọc theo đường hắn cũng đã ăn Dương Phóng đã được, trong lòng cho dù lại có ý tử gì, giờ phút này cũng là tuyệt đối không dám áp dụng. Dạ thần giáo tổng bộ. Dương Phong thân thể một đường đi qua. Nhãn Trần lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, một bộ mười phần uy nghiêm, không ngừng có bang chúng đến đây chủ Lộc Trảo. Chân chính thuộc về Nguyên Linh giáo bang chúng cũng không nhiều, đại khái chỉ có mấy trăm người còn chừng, càng nhiều tựa hổ cũng là nơi này nâng hộ, bị Nguyên Linh giáo nuôi nhốt, là bọn hắn bổ sung mới tiên huyết dịch sử dụng. Một đường đi qua, dương phóng ánh mắt vàng quét, đem tất cả bang chúng từng cái thu vào đáy mắt. Đại bộ phận đều là cửu phẩm, thập phẩm. Siêu phẩm có chừng hơn 30 vị, thế lực không ít. Cái này khiến hắn không khỏi động khởi chú ý. Nếu là có thể đem cô thế lực này cũng một mực giữ tại trong tay, Bạch Trạch vực sẽ triệt để trở thành căn cứ của mình điệu, sau này muốn cái gì tài nguyên đều có thể là được. Giáo chủ, phía trước chính là Bí võ cát. Thôi Ngự phía trước dẫn đường, chỉ hướng phía trước. Một chỗ cao lớn kiến trúc hùng vĩ vật xuất hiện tại tầm mắt. Ừm, người tại nơi này chờ, ta đi xem một chút." Dương Phong nói. "Vâng, giáo chủ." Thôi Ngự cung thân nói. Dương Phong cất bước đi qua, hướng về lầu các bước đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, một tầng, tầng 2, ba tầng tất cả đều là linh cấp võ học cùng siêu phẩm võ học, thẳng đến một đường đi tới tầng thứ 4 về sau, hết thảy mới phát sinh cải biến. Xuất hiện viên bạo trưởng Kình tiến kiểm, Hoán Thần đại pháp, quỷ ảnh chào các loại tuyệt học. Trừ cái đó ra, còn có từng quyển từng quyển cực kỳ cổ lao sách sử, nhan sắc ú vàng, phía trên ghi lại rất nhiều liền thần vũ tông cũng không biết đến tin tức. Dương phóng con mắt lướt lên, đối với những bí tịch kia loại tất cả đều không nhìn, trực tiếp kéo lên những cái kia cổ sử loại, bắt đầu lật xem. Hắn mục đích tới nơi này nhưng chính là vì tìm đọc mở ra trong thân thể thiên địa sự tình, đối với cái này cổ tịch, tự nhiên không có khả năng buông tha. Bất quá, một bản bản thư tịch lật qua, còn không có nhìn thấy trong thân thể thiên địa sự tỉnh, lại trực tiếp tra ra một chút ngưỡng hắn càng thêm ngạc nhiên sự tỉnh. Có quan hệ cái thế giới này huyền bí. Trong sách ghi chép, toàn bộ đại lục có lẽ là trước đó từng chúng thần mọc như rừng, thần quốc dày đặc, thần quang huy chiếu rọi vạn cổ, từng cái đại vực ở giữa cũng có truyền thống trận liên kết, lẫn nhau thông thường, vô tận phù linh. Nhưng lại tại vô số năm trước, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên, trong vòng một đêm, tất cả thần linh hết thể biến mất, từng cái đại vực ở giữa truyền thống trận đa số bị hủy. Mà lại toàn bộ đại lục tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó cực kỳ đáng sợ biến cố, bắt đầu trôi đi. Lấy về phần từng cái đại vực ở giữa cự ly vượt tung bay càng xa, thẳng đến tạo thành hôm nay tình cảnh như vậy. Bất quá Tại chúng thần chết hết về sau, đại lục ở bên trên tất cả đại thế lực nhưng lại chưa như vậy tinh thần xa xuống qua. Tại phía sau vô số năm bên trong, đại lục chỗ sâu từng cái thế lực đang không ngừng chém giết cùng tranh đoạn, hiện nay đem toàn bộ đại lục chia làm mấy cái bản khối. Một là Càn chi bản khối, hai là Khôn chi bản khối, ba là Trấn chi bản khối, bốn là Tốn chi bản khối. Mà Bạch Trạch vực chỗ địa phương, liên thuộc về Càn chi bản khối địa bàn. Càn chi bản khối, cực kỳ to lớn, hắn xuống tồn tại không biết rõ bao nhiêu đại vực cùng thần trì. Không chỉ có Bạch vực, Liên Kinh Thiên vực, thiên Long vực cũng tại hắn liệt. Mà lại Căn tứ quyển cổ tịch này đi chép, Thiên Long vực rõ ràng là cản trì bản khối hạch tâm chỗ. Thông qua Thiên Long vực, cản trì bản khối sinh linh, tựa hồ có thể chạy suất duy nhất thần quốc. Dương Phong trong lòng máy liệt, tiếp tục hướng xuống lật qua lần lại. Sau đó nhìn thấy làm cho người càng thêm giật mình một màn. Từ viễn cổ chúng thần biến mất về sau, từng cái bản khối như giống như nhận thần bí nguyên lần rủa, mọi loại sinh linh, các loại chủng tộc, tất cả đều không cách nào bước qua ngày thứ 3 ba bập thang, một khi cưỡng ép phá, thì thân thể dị biến, mất đi ý thức, hóa thành khát ngáo cử mà, muốn đi ra một bước cuối cùng, không phải nhập thần quốc không thể. Dương Phong mặt ngạn nhiên. Ngày thứ 3 ba thang Hắn tiếp tục hướng xuống lật qua lần lại, rất nhanh cảm thấy được ngày thứ ba bậc thang là cảnh giới gì. Thánh linh cảnh giống như siêu phẩm. Đồng dạng chưa làm ba bước, chỉ bất quá cái này ba bước, lại bị xưng là bậc thang đầu tiên, ngày thứ hai bậc thang, ngày thứ ba bậc thang. Mỗi một bước đi ra cũng dị thường khó khăn. Trong sách chứa đựng, từ viễn cổ chư thần biến mất về sau, toàn bộ sinh linh cũng không cách nào siêu việt ngày thứ ba bậc thang, bỏ mặc thiên phú cao bao nhiêu, huyết mạch mạnh cỡ nào, bị vĩnh viễn kẹt tại một bước này, như muốn cưỡng ép phá, thân thể liền sẽ phát sinh dị biến. Muốn thoát khỏi, cũng chỉ có tiến vào thần quốc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Dương Phóng nói nhỏ. Mình bây giờ ban đầu nhập Thánh Linh, hẳn là đã là bậc thang đầu tiên. Nói như vậy, tương lai không lâu, tự mình cũng có khả năng sẽ vây ở này cảnh. Hắn tiếp tục hướng về sau lật qua lật lại, nhãn thần lẽ lên, lần nữa nhìn thấy một chút cái khác nội dung. Thương không thần cung. Đây là bên trên thư tịch ghi lại một cái cực kỳ thế lực khổng lồ. Hắn miêu tả, thậm chí so tà đạo tổ chức còn khó dây hơn. Thương khung thần cung, đúng là một cái toàn bộ từ thần linh huyết mạch giác tỉnh giả trô khai sáng thế lực thần bí Bọn hắn tất cả đều là thần linh hậu nhân, không cam tâm tự mình đặc quyền xa sút, cho nên tại vô số năm trước, liền bắt đầu ôm thành đoàn, thành lập liên minh, thể muốn tái hiện thần linh quang huy. Từng cái đại vực bên trong, phàm là có người thức tỉnh thân huyết, đều sẽ bị bọn hắn cấp tốc cảm ứng, đồng phát ra mời, tại trước đây không lâu, chân chính nguyên linh giáo chủ cũng bị bọn hắn mời qua. Dương phóng nhẹ hít khẩu khí, trong lòng mấy liệt, nghĩ không ra, nghĩ không ra nguyên linh giáo sau lưng lại còn có loại này tồn tại. Toàn bộ đại lục địa lý khó trách sẽ như thế loạn. Đúng là tồn tại nguyên Mà lại, từng cái đại vực tại đi, Dưỡng Phong càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn buông xuống cái này bản thư tịch, tiếp tục xem xét lên cái khác loại hình. Sau đó lại là liên tục số bản thư tịch vừa qua. Bất quá thấy nội dung đều là nhường Dương Phóng trong lòng dần mình. Trong sách ghi chép, tại cái này vô số năm bên trong, không chỉ một tương đối cường hành chủ tộc, bộ lạc hoặc vương quốc cường giả, thử qua siêu việt ngày thứ 3 bờ thằng, đi ra một bước cuối cùng. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Mỗi một cái đang đi ra một bước kia hùng chủ, cường giả, cuối cùng cũng tại vô tận lôi kiếp phía dưới, biến thành dữ tợn mà vặn vẹo quái vật. Bọn hắn mất đi ý thức, tại hóa thành quái vật săn liên chủ động xác nhập vào tự mình tộc quần hoặc vương quốc, lấy về phần, trong vòng một đêm cả tộc đều diệt. Mà tại hắn tộc quần diệt vong về sau, cái này vừa mới hình thành quái vật cũng sẽ bất cứ lúc nào dậy đi, không người biết rõ tâm tích của hắn. Từng quyển từng quyển chương nghĩa, ghi lại nhìn thấy mà dần mình. Tựa hồ tại trình trọng báo cho đám người. Liên liền Dương phóng nhìn cũng trong lòng nặng nề. Mà tại từng quyển từng quyển đọc qua tới về sau, rốt cục, hắn thấy được tự mình muốn nhìn đến. Xương loại thánh linh như dung hợp thời điểm, cần tiên nhân hợp nhất về sau, mở trong thân thể thiên địa mới có thể viên mãn dung hợp, nếu không thánh linh căn sẽ lo lửng thể nội, khiến lực lượng hỗn loạn có mã phát triển. Từng hàng chữ nghĩa tiến vào dương phóng tầm mắt, mở trong thân thể thiên địa, quả nhiên, nào bột mì trên bảng ghi lại đồng dạng. Dương phóng nhãn thần chớp động. Thế nhưng là, trong thân thể thiên địa lại nên như thế nào mở ra? Hắn tiếp tục hướng về sau nhìn lại, ánh mắt liếc nhìn, càng nhiều nội dung bắt đầu đập vào mi mắt. Rất nhanh, hắn nhẹ nhàng nổ ngụm khí tức, đem thư tịch chỉnh trọng khép lại, đặt ở một bên. Đó lấy, dương phóng ngẩng đầu lên, hướng về lầu 5 nhìn lại, bước đi bước chân, đi lại mà ra. Trong sách cuối cùng đã cho ra ghi chép. Lầu khu vực có mở ra trong thân thể thiên địa cần thiết pháp môn. Cùng tiến vào thánh linh cảnh chú ý hạ ngục. Dưỡng phóng trong lòng triệt để bông lòng xuống tới, không uổng công tự mình nhọc nhằn khổ sở chạy đến, cuối cùng không có uổng phí khổ công. Ngay tại hắn vừa muốn hướng đi lầu 5 thang lầu, đột nhiên, thân thể dừng lại. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không tiếp tục lại hướng phía trước. Một đạo giản mùa thanh âm khàn khàn sau lưng Dương Phóng vang lên, cực kỳ tối nghĩa, như là kim thạch ma sát, tràn ngập khó tả kinh khủng khí tức. quay đầu lại. Cái gặp một người mặc màu vàng kim chương bảo, khuôn mặt như nhuộm kim nước lão giả, chớ không biểu lộ xuất hiện ở phía sau mình, hắn thân cao 2,23, vai cong dị thường rộng lớn. Hai cái thon dài cánh tay trắng tiện, tự nhiên rủ xuống, cơ bắp sùng mãn. Mười cái móng tay sắc bén đáng sợ, lấp loé kim hoàng con trạch. Cả người cũng cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Làm sao? Ngay cả ta cũng không thể tiến vào. Dương phóng thanh âm đạm mạc. Ngươi. Kim Bảo lão giả thanh âm hờ hững, cực kỳ khó nghe, hai cái trong mắt như là ngọn đuốc, chăm chú nhìn Dương phóng, tựa hồ khiếp người tâm hồn. Chẳng cần biết ngươi là ai, tầng thứ năm, không phải ngươi có thể đi vào, coi là mang theo một tấm mặt nạ da người, ngươi liền thật là giáo chủ rồi. Thanh âm hắn lên, quanh quẩn nơi đây, không chút biểu tình, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi. Nhìn xem trước bốn tầng là được rồi, ngươi, cần phải đi." Từng Dương Phong lông mày nhíu lại, lại bị nhận ra. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Dù sao trước đó thôi ngự, ngân giáp người liền từng phát hiện qua dị thường của mình. Đi không được, ta như hết lần này tới lần khác muốn nhìn đây." Dương Phong hỏi thăm. Hắn vất vả tới, mục đích chính là giải quyết trong thân thể thiên địa sự tình, bây giờ gần ngay trước mắt, nào có lui bước đạo lý. "Muốn nhìn? Vậy ngươi chính là đang tìm cái chết." Kim Bảo lão giả thanh âm lạnh lùng, nhãn thần dần dần nheo lại hiện lên một vòng đáng sợ hào quang, sau đó thân thể bỗng nhiên biến mất, có bác bạo khởi, khí tức mãnh liệt, toàn thân trên giới áo bảo màu vàng nóng bị mãnh nhiên chống ra, toàn bộ thân hình đều tựa hồ biến lớn một vòng, như núi lửa bộc phát, trực tiếp một trường hướng về Dương phóng thân thể hùng hằng nhân tới. Ầm ầm. Tại hắn vừa mới đệ xuống, Dương phóng kinh khủng thủ trưởng liền dẫn nồng đậm hỏa diễm trị lực, trực tiếp cùng Kim Bảo lao giả thủ trưởng rắn, rắn rắn chắc chắc vào nhau. Cả lâu các đều tựa hồ đưa, khắp nơi đều là kinh lực ngang, rất nhiều thư tịch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. A, hắt. Dương Phong phát ra nhiệt Cái này giả nhục thân hảo hảo kinh khủng có thể ngăn trở tự mình một kích. Hắn sau đó không do dự nữa, toàn bộ thực lực bộc phát, nồng đậm lôi điện trong khoảnh khắc theo thể nội trào lên, một sát na bao trùm toàn thân trên dưới, nguồn bạo khí thế đang nhanh chóng kéo lên. Một sát na đạt đến đỉnh điểm. Ầm ầm. Lại là một đạo nặng nghề châm đủ, kinh thiên động địa. Cả lầu bản trong nháy mắt nổ tung, như là phát sinh vô biên địa chấn. Giống như bị cái gì đáng sợ cự thú một móng vuốt từ giữa đó đánh xuống, đem thân thể của ông lão theo lầu 4 khu vực một mực quanh đến lầu 1 khu vực. Ngay tiếp theo lầu 1 sàn nhà cũng bịch một tiếng trong nháy mắt loãng, xuất hiện một cái không gì sánh được hố sâu to lớn. Cái gặp thân thể của ông lão siêu siêu vẹo vẹo nằm ở nơi đó, toàn thân máu loãng, tại gian nan dú dậy, dương phóng toàn lực một trường đánh ra về sau, tự thân khí tức lần nữa trở nên hôn loạn bắt đầu, thân thể lay động, khí huyết mãnh liệt, có dũng, khí muốn thổ huyết cảm giác. Hắn thở sâu, chân khí nhanh chóng vận chuyển. Trọn vẹn một hồi lâu mới rốt cục bình phục, một đôi ánh mắt hướng về lầu 1 nhìn lại. Cái gặp lầu một khu vực. Lão giả tại chợt vật bò lên, dập nát thân thể toàn thân trên dưới tất cả đều là máu loãng, rất nhiều mảnh xương cũng trực tiếp đâm rách chui ra, áo choàng phát ra dị thường thảm liệt. Nhưng là lão giả hết lần này tới lần khác còn có thể hành động. Đương nhiên, hắn lục thân bắt đầu nhanh chóng biến chứng, tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến, phát ra xoẹt xẹt rồi thanh âm, làn da bị nhanh chóng nứt vỡ. Một kẻ thân thể dữ tợn, cao tới 4 mét nhiều kinh khủng hoàng kim cự nhân, đảo mắt xuất hiện ở dương phóng trước mắt, miệng đầy vết máu, lồng ngực lõm, trên thân hô hấp hối loạn. Một đôi to lòn đánh mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía dương phóng, che kín hoảng sợ. Người thánh ba thánh linh, nguyên lai không phải người. Dương phóng tự nói, nói, khó trách cái này cũng không chết. Hắn nhìn chăm chú vào đối phương, mở miệng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiệu chúng ta thế nào? Hiệu chúng ta, từ đó về sau Cái này nguyên linh giáo chính là của ngươi." Hoàng Kim Cự Nhân sắc mặt trầm mặc, nhìn chằm chằm Dương Phóng, không nói một lời. Tựa hồ trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Bỗng nhiên, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. "Vừa mới thân thể của ngươi tựa hồ là xảy ra vấn đề a?" "Ừm." Dương Phóng nhãn thần lạnh lẽo. "Cái này Hoàng Kim Cự Nhân cảm ứng càng như thế nhạy cảm, không thể lưu." Và anh. Thân thể của hắn trực tiếp theo lầu 4 nhảy xuống. Hoàng Kim Cự Nhân trong miệ bạo hống, thanh âm to lớn, toàn thân trên dưới trực tiếp phát ra một tầng sáng lạn vô cùng hào quang màu vàng lỏng, tựa hồ tất cả huyết dịch toàn bộ tiêu đốt, khí thế tuôn ra, động To lớn bàn tay trực tiếp hướng về Dương Phóng hung hăng quét tới. Chết đi cho ta. Giống. Lôi âm bạo tạc, hồng long điệt hải. Tiếp lấy Dương Phóng toàn thân trên dưới lôi quang chói mắt, hóa diễm cùng hàn băng toàn bộ hiện hiện, đan vào lẫn nhau, lại là một trường hướng về hoàng kim cự nhân thân thể hung hăng đập tới. Hàn băng liệt hỏa kình. Ầm. Toàn bộ lầu một mặt đất trong nháy mắt lóm, vô số lôi quang quét ngang. Từng khối đất đá nhanh chóng lật ra, giống như là bị cày tử cày qua, rầm rầm rung động. kim cự nhân thân thể trực tiếp ở một chỗ trong hố sâu, huyết bắn tung tué, vô cùng thê thảm. Từng khối màu vàng kim xương cốt toàn bộ đâm ra, kém chút bị một kích chém vỡ. Ở ba giường tay, ta nguyện ý thân phục. Hoàng kim cự nhân thanh âm thống khổ, che kín hoảng sợ. Chậm rương phóng quanh thân lôi điện phun trào, bước lên phía trước. 3. Ba. Chương 233, mở bên trong thiên địa, lần nữa trở về. Ẩm. Bí vò các bên trong, lần nữa truyền đến một ngạt tiếng vang. Mặt đất rung run, lôi điện mãnh liệt, kinh khủng có lượng. Từng tầng từng tầng đáng sợ lôi quang trực tiếp d theo mặt đất, hướng về phương tám ngang mà đi, khiến cho phương viên 100m bên trong, đám người tất cả đều có thể cảm nhận. Bí võ các bên ngoài. Thôi ngự một mặt kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, không thể tưởng tượng nổi. Cái này vị thần bí giáo chủ lại tại làm cái gì? Hắn cũng không biết rõ bí võ các bên trong tồn tại Kim Bảo chuyện của ông lão. Cho tới nay, bí võ các đều là nguyên linh giáo cấm địa, không phải giáo chủ cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào, coi như tiến vào, bọn hắn cũng không gặp được Kim Bảo lão giả. Soạt, soạt, soạt ba. Dồn dập tiếng bước chân từ đằng xa cấp tốc truyền đến. Đại lượng cao thủ nhanh chóng đã tìm đến. Đều không ngoại lệ, đều là nhất quan cao thủ, một mặt giận mình. Xảy ra chuyện gì? Một vị siêu phẩm cao thủ mở miệng hỏi: "Vội cái gì? Giáo chủ ở bên trong có thể xảy ra chuyện gì?" Tôi ngự sầm mặt lại, phất tay áo nói: "Thế nhưng là, làm sao lại xuất hiện như vậy động tính to lớn?" Một vị siêu phẩm cao thủ hỏi thăm: "Hết thể tự có giáo chủ xử trí, các người lập tức tản ra." Tôi ngự lạnh giọng nói: "Đám người sắc mặt biến huyễn, liên nhau đành phải cung thân lần nữa lui ra. Không bao lâu, toàn bộ bí võ các trước đã lần nữa không ai. Tôi ngự tối thở phào, lần nữa nhìn về phía phía trước, con mèo lầu các bên trong, dương phóng trong miệng thở hỗn lần nữa chậm nửa phút còn chừng, mới rốt cục thở ra hơi. Nâng lên nằm đấm, lắc lắc phía trên tinh hồng vết máu, hướng về đi lên lầu. Lầu một khu vực, hiện hiện một cái to lớn hô sâu. Vừa mới hoàng kim cự nhân, không lúc ních, chán nổ tung, xương cốt vang khắp nơi, dòng máu đỏ tươi cơ hồ nhuộm khắp cả mặt đất, đại bộ phận máu loãng cũng bị lôi điện đốt cháy khét, chết được vô cùng thê thảm. Không bao lâu, Dương Phóng từng bước một đi đến lầu năm khu vực. Nhìn trước mắt bị một mực khóa lại cửa ra vào, trên mặt hắn lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó rút ra huyết sắc kiếm gãy, trực tiếp dùng sức một bổ. Keng. Siêng xích đứt gãy, như là cắt đậu hũ. Dương Phong đẩy cửa vào, ánh mắt như liệt. Cái gặp lầu năm khu vực, lẳng lặng trưng bày số bản thư tịch. Một bản Nội Thiên địa Bí Pháp, một bản Thánh Linh Cảnh Chủ Ý Hạn Ngụ, một bản Huyền Long Thối Huyết Bí Pháp, một bản Vô Cực Tạo Hóa Ấn. Một. Bốn bản thư tịch, hiện ra một chữ bày ra. Dương Phong nhãn thần khẽ nhúc nhích, đầu tiên là cầm lấy cự ly gần nhất Huyền Long Thối Huyết Bí Pháp cùng Vô Cực Tạo Hóa Ấn tiến hành quan sát. Cái gặp cái này Huyền Long Thối Huyết Bí Pháp, đúng là một môn thần mạch người chuyên môn dùng để chiết mạch đặc biệt phát môn. Hắn cũng không phải là thần linh mạch, cho nên bản này Huyền Bí Pháp đối với hắn vô dụng. Mà Vô Cực Tạo Hóa Ấn, thì là một môn cực kỳ cao thánh linh cấp Đối với huyết mạch cũng không bất luận cái gì hạn chế. Vô cực tạo hóa ấn tổng cộng chia làm 3 chiêu. Vô cực ấn, Âm dương ấn, Khai thiên ấn. Mỗi một chiêu đều có cảnh giới hạn chế, vừa vặn đối ứng Tam đại thiên thể. Bậc thang đầu tiên chỉ có thể tu luyện Vô cực ấn, ngày thứ 2 bậc thang có thể tu luyện Âm dương ấn, ngày thứ 3 ba bậc thang mới có thể tu luyện Khai thiên ấn. Một ấn so một ấn cường đại, uy lực tuyệt luân, trấn áp bốn phương, hư, hư thực thực ra lần, động. Đồ tốt. May mắn bí tịch này chỉ có Thánh linh cảnh cao thủ có thể tu luyện, nếu không lúc trước Nguyên linh giáo chủ trong tay Hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn trực tiếp đem hai quyển bí tịch cẩn thận cất kỹ, sau đó nhãn thần trở mong, cấp tốc cầm lên quyển kia. Nội Thiên địa Bí Pháp nhanh chóng lật ra, ánh mắt liếc nhìn, tiến hành xem. Bản này Nội Thiên địa Bí Pháp giảng thuật không gì sánh được cẩn thận, nên như thế nào mở bên trong thiên địa, mở bên trong thiên địa về sau, lại nên như thế nào điều dưỡng, phục dụng loại nào được tại các loại, đầy đủ mọi thứ. Dương phóng tham lam quan sát. Mở bên trong thiên địa quá trình cũng không tính khó. Chỉ cần tại thể nội đã thông bảy chỗ huyết thiếu, liền có thể làm được trong ngoại quan thông, mở ra bên trong thiên địa, đến lúc đó Diêm Vương Xương tự sẽ cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Bất quá, dung hợp sau tu luyện mới là khó khăn nhất. Tam đại thiên thê, một bước so một bước khó, chỉ từ danh tự cũng có thể thấy được một hai. Thánh linh cảnh sở dĩ gọi thiên thế, ý là mua đi một bước, tựa như cùng đi trên lên trời, chậm chạp mà khó khăn. Bất quá, cho dù lại khó, cũng hầu như sẽ có ngút trời hắn tư người nghĩ đến các loại đường tắt. Căn cứ trong sách ghi chép, một chút thánh linh cấp cao thủ sẽ phục dụng một loại hoàng cực đan, dùng để tăng tốc tốc độ tu luyện, nghe nói một cái hoàng cực đan có thể bớt mấy năm khổ tu. Nhưng loại này đan dược từ trước đất đỏ, tăng thêm dạ thần giáo trước đó hủy diệt qua một lần, nhiều loại bảo vật đánh rơi. Trong giáo sớm đã không có loại này đàn dược. Đan dược mặc dù không có, phần ngoại lệ bên trong lại ghi lại kỳ chủ phải phối phương. Dương Phong cấp tốc xem một lần, sau đó đem thu sạch nhập trước nhẫn, đem ánh mắt lần nữa tại gian phòng đảo qua, xác định không có cái khác đồ vật về sau, liền quay người đi ra bí võ các. Sau đó, hắn tại thôi ngự dẫn đầu dưới, trực tiếp hướng về Nguyên Linh giáo bảo khố đi đến. Không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm giáo phái, vàng bạc các loại tục vật tuy ít, nhưng là một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật, lại số lượng không ít. Liên liên tỉnh thành, nơi này cũng đầy đủ tìm được mười khối. Tiếp theo chính là Thiên Tỉnh Ngọc Tụ. Chọn vẹn 2 phần. Dưỡng Phóng đương nhiên sẽ không khách khí. Vô luận là tinh thạch vẫn là thiên tính ngọc tụ, hắn cũng có tác dụng lớn. Thiên tình ngọc thủy, có thể dùng đến bồi dưỡng thần võ tông người mới, tinh thạch thì có thể trợ giúp tự mình tiến về cảnh tiên vực. Sau nửa canh giờ, Dưỡng Phóng vừa lòng thỏa ý, trực tiếp nhanh chân đi ra bà cố. "Giáo chủ, tất cả đại chấp sự ở bên ngoài cầu kiến." Thôi ngự xem chúng nói. Nói cho bọn hắn, ta không rảnh gặp bọn hắn." Dương Phóng phất tay, nói, "Tiếp xuống ta muốn bế quan, ai cũng không cho phép quấy rầy." Thế nhưng là ba bọn hắn tựa hồ hoài nghi ngại, đang phát ra một chút không tốt nghị luận, "Ta lo lắng tiếp tục như vậy sẽ dẫn phát biến cố." Tôi ngự sắc mặt biến huyễn. "Ừm." Dương Phóng hơi nheo mắt lại, nói, "Vậy liền đi gặp một chút đi." "Vâng, giáo chủ." Thôi ngự lúc này tại phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Dương Phóng liền tới đến một chỗ khá lớn quảng trường trước. Trong quảng trường hơn 10 vị đệ nhất quan cao thủ, lành nghề hành lễ về sau, sắc mặt kinh nghỉ, tất cả đều tại đem ánh mắt hướng về Dương Phóng nhìn lại. "Giáo chủ, vì sao vì sao vừa về đến liền gặp ngài phá hủy bí vóc cát, mà lại ngô trưởng lão, phong trưởng lão bọn hắn ở đâu?" Một vị siêu phẩm cao thủ nhìn về phía Dương Phóng, thần sắc biến ảo, mở miệng hỏi. Dương Phóng mày nhăn lại, nhìn chăm chú vào người trước mắt ầm, một trường không có dấu hiệu nào trong nháy mắt đánh ra, răng rắc, vị này đệ nhất quan cao thủ tại chỗ quần phún máu loãng, lồng ngực nổ tung, bay ngược mà ra, trong nháy mắt chết thảm. Đám người lấy làm kinh ngạc, nhau nhau lông tơ đứng vững. Ta cần hướng ngươi giải thích sao? Vẫn là nói ba. Dương phóng ngữ khí lạnh lùng, sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đám người, lạnh lùng vô tình, nói, các người đều muốn một cái giải thích. Trong lòng mọi người chấn động, liên tục rút lui. Không có không có, chúng ta không dám. Cầu giáo chủ mạng. Ba. Đám người vội vàng quỳ xuống đất, trong lòng sợ hãi. Dương phóng mặt không biểu lộ Thủ trưởng mở ra, xuất hiện mấy chục hạt màu đen rực hoàn, đạm mạc nói: "Tới, một người một quả." Cái này cái này, đám người thân sắc kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này chỉ sợ không phải cái gì tốt thuốc. Người trước mắt thật là bọn hắn giáo chủ, các người còn dũng khí vi phạm giáo chủ mệnh lệnh? Không muốn sống. "Nữa sao?" Thôi ngữ bỗng nhiên hay lớn. Đám người một cái giật mình, kịp phản ứng, sắc mặt càng thêm kinh hãi. "Không muốn ăn." Dương phóng nhãn thần lạnh lùng. "Muốn ăn, muốn ăn. Chúng ta cái này ăn." Giáo chủ bất giận. Đám người vội vàng mở miệng, không dám cự tuyệt. Nhau nhau đi đến tiền đến, bắt đầu bóp ra đan dược, nuốt vào. Vừa mới bọn hắn đồng bạn một chiêu liền bị miểu sát. Bọn hắn lại có ai dám chống cự? Mắt nhìn xem từng quả đan dược bị bọn hắn thuận miệng nuốt vào, dương phóng sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nói: Yên tông, đan này tuy có nhất định độc tính, nhưng không đến mức để các người lập tức chết thảm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là không có bất cứ vấn đề gì." "Vâng, giáo chủ." Trong lòng mọi người đã chắc, lần nữa lễ bái. "Tôi trưởng lão, an bài cho ta một chỗ chủ sở." Dương phóng xoay người lại. "Vâng." Tôi ngự liền vội vàng gật đầu, dị thường rung động, tại phía trước tiến hành dẫn đường. Trước mắt vị này, thủ đoạn coi là thật bá liệt. Bất tri bất giác ở giữa, mặt trời xuống núi, sắc trời biên thành đen, không lớn trong thành trì, bắt đầu sáng lên ánh lửa. Vừa mới lâm vào tu luyện không bao lâu Dương Phóng, ngay tại yên lặng đả thông lấy hư thiếu, cơ hồ mới vừa vận luyện được cảm giác. Đột nhiên, sinh ra cảm ứng, lần nữa mở hai mắt ra, lộ ra ngạc nhiên, hướng về tay trái của mình, cổ tay nhìn lại. Đã lâu thiêu đốt cảm giác, rốt cục xuất hiện. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 58 giây. 3. Lần này hết thảy 75 ngày, 2 tháng 3. Dương Phóng nói nhỏ, không biết lần này trở về về sau, thế giới hiện thực thời gian có thể hay không phát sinh cải biến. 3. Chương 234: Thế giới hiện thực chân kinh. Mãnh hổ Hạ Sơn. Ánh đèn lóe mắt. Hoàn cảnh ngấm áp. Trần Thị Nghiên từng ngụm từng ngụm uống vào trong chén nước ấm, phát ra hừ ngực từ ngực thanh âm, thẳng đến triệt để uống sạch về sau, mới lần nữa dừng lại, thở hỗn hện, trong đầu cấp tốc lấp lóe, hiện ra vô số ý nghĩ. Một lát sau, nàng tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, tán răng, lộ ra kiên định, tiện tay vung xuống nước, sau đó lấy lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm nhậm quân điện thoại. Tí ba. Uy, Thị Nghiên, thế nào? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Nhậm Quân Thanh Âm. "Nhậm đội trưởng, ta gia nhập Thiên Thần tổ chức, cũng trở thành Thiên Thần tổ chức thành viên vào ngoài." Trần Thi Nghiên lập tức nói. "Cái gì?" Nhậm Quân Thanh Âm dần mình nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người lần nữa gặp bọn hắn, có cái gì càng nhiều tin tức? Hiện nay ta cái biết rõ, trừ ta ra, trong chúng ta còn có cái khác Thiên Thần tổ chức thành viên vào ngoài, bọn hắn hắn là rất sớm trước đó liền bắt đầu bố cục, cho nên mới có thể giải được chúng ta các loại tin tức, mà lại, Bạch Trạch vực tình thế thay đổi hoàn toàn, Thần Vũ tông nhất thống Bạch vực, ta tại Thiên Thần tổ chức án bài xuống, cũng bị đưa vào đến Trần Vũ tông. Trần Thi Nghiên mở miệng nói ra: "Trong chúng ta còn có bọn hắn thành viên khác." Nhậm Quân trong lòng chấn động. Quả nhiên cùng bọn hắn dự liệu đồng dạng. "Cấp loại, ngươi nói là thành viên vòng ngoài?" "Đúng vậy, chỉ là thành viên vòng ngoài, ta cũng không có tiếp xúc đến bọn hắn hạch tâm cơ mật, nhưng là, nhóm chúng ta trước đó tuyệt đối nghiêm trọng đánh giá thấp bọn hắn, Thần Vũ Tông lại là được sự giúp đỡ của Thiên Thần tổ chức, mới thống nhất bạch trại vực, hiện tại liền Thần Vũ Tông tông chủ đều muốn cho mặt bọn hắn tử, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, mà lại ta nghiêm trọng hoài nghi, liền liền hiện tại Thần Vũ tông, tông chủ đều là bọn hắn thành viên." Trần Thi Nghiên vội vàng nói có đó thần Quảng Vương cho nàng một cái lệnh bài, nhường nàng gia nhập thần Vũ tông, kết quả nàng cầm lệnh bài, lại thật thông suốt, gia nhập vào, còn bị đã từng hải xa viện viện chủ Trần Nhu tự mình thu làm đệ tử. Kia thế, thế nhưng là Trần Nhu a, cường giả trong truyền thuyết, cho dù là bản thân bị trọng thương, thực lực suy giảm, nhưng vẫn là siêu phẩm. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình sẽ có như thế một ngày. Thế mà bị một viện chi chủ tự mình chỉ điểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra, người đem bạch trạch vực tình huống toàn bộ cùng ta nói một lần. Nhậm Quân vội vàng mở miệng, trong lòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tiên thần tổ chức thật tại dị giới đã xuống một chỗ địa bàn? Nếu thật là dạng này, như vậy đối với toàn bộ nhân loại đều là không thể đo lường tài phú. Hiện tại người xuyên việt đội hình đang không ngừng tăng lớn, xuyên qua thời gian cũng bắt đầu lần nữa kéo dài, sau này không xác định nhân tố thực tế nhiều lắm. Nếu như bọn hắn có thể có tự mình một chỗ địa bàn, vậy tuyệt đối có thể coi đây là văn cầu, cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ nhân loại. Đúng rồi, còn có nước Mỹ đám kêu kỳ sĩ tổ chức, ma thuật tổ chức, hắc hùng tổ chức, bọn hắn người thế nào? Nhậm Quân theo sát lấy lại hỏi thăm càng nhiều tin tức. Bọn hắn đều chết sạch, ngoại trừ Alexander bên ngoài, tất cả nước ngoài người xuyên việt chết hết, nhậm nội trưởng, ngươi đừng nói lời. Ta hiện tại cùng ngươi nói một cái đoạn này thời gian chuyện phát sinh. Trần Thi Nghiên thanh âm cấp tốc trong điện thoại vang lên. Nhậm Quân lại náo hải văn minh, ong long đứt hài, dị thường rung động cũng khó có thể tin. Nước Mỹ dân gian mạnh nhất toàn thể, Kỳ sĩ tổ chức toàn bộ chết hết, mà lại cùng bọn hắn cùng một chỗ hắc hùng tổ chức, ma thuật tổ chức 3 ba cũng toàn bộ như thế. Bọn này ra hỏa đến cùng làm cái gì? Bạch Trạch vực lại là phát sinh cỡ nào kinh thiên biến cố? 3. Ba, nước ngoài. Nào đó tại chính đại hạ. Xây dựng dị thường cao lớn. Vàng son lộng lẫy, ở vào phố xá sầm uất trung tâm nhất, có thể xưng tấc đất tấc vàng, cho dù là tùy ý một gia phòng, hàng năm tiền thuê cũng lớn đến dò người. Nhưng là toàn bộ tài chính đại hạ lại đã sớm bị một đám người giàu có muẫn, trở thành đại danh đỉnh đỉnh kỹ sĩ tổ chức tổng bộ. Không chỉ có là bọn hắn, đoạn trước thời gian còn có bị bọn hắn mời mà đến các hùng tổ chức, ma thuật tổ chức, hồng hải tổ chức các loại mấy cái đoàn thể. Những này đoàn thể để cho tiện trở về người chậm tiến đi tổng kết, cho nên đoạn này thời gian một mực ở lại đây, cơ hồ mỗi người cũng đơn độc phối một gia phòng. Mỗi cái gia phòng cũng có chuyên môn tâm điện giám hộ nghi hòa chuyên môn hộ công. Dùng cái này bảo đảm bọn hắn có thể đúng giờ tỉnh lại nhưng là cho đến giờ phút này vừa mới còn biểu hiện hết hệ trị số bình thường tâm điện giám hộ dụng cụ trong lúc đó phát sinh biến hóa nhịp tim một cột cấp tốc hóa thành một đường thắng sau đó nhịp tim một cột càng là theo nguyên bản hơn 100 trong lúc đó biến thành không điểm ngay tiếp theo dưỡng độ bão hỏa cũng trong nháy mắt biến mất đều không ngoại lệ mây trong cái gian phòng đều là như thế một thời gian trong cao gốc tất cả hộ công tất cả đều lộ ra vẽ tinhạc vội vànglón tiếng la lên chơi hạn thầy thuốc mau tới a bên này trái tim đột như ngừng may gột bỡ lỡ ở tiên sinh trái tim ngừng, người tới đây mau. Giải ổ tiên sinh trái tim ngừng, lô xâm tiên sinh trái tim ngừng, lớp nhiều tiên sinh trái tim ngừng. Oh xảy ra chuyện lớn. 3. Tất cả hộ công cũng kinh hoàng dị thường. Có người thì quyết định thật nhanh, vội vàng bắt đầu cưỡng chế ngực bên ngoài nén. Giữ lại nơi này trực ban hơn 10 vị tư nhân thầy thuốc, tất cả đều cấp sắt vội vàng, hướng về khắp nơi gian phòng chạy đi, chỉ bất quá chết mất quá nhiều người. 6 cái tổ chức đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Cộng lại chừng mấy trăm người. Cái này hơn 10 vị tư nhân thầy thuốc chạy gãy chân cũng hoàn toàn không để ý tới. Lần lượt từng cái một giường bị một đám hộ công ăn kéo kẹt kéo kẹt rung động, một chút thân thể gầy yếu người xuyên việt tức thì bị trực tiếp theo đoạn mất xương sườn. Nhưng dù vậy, vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Hơn 10 vị tư nhân thầy thuốc đang nhanh chóng sau khi kiểm tra, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Chết rồi, đây là triệt để chết rồi. Thi thể lạnh, đây là chết rất thời gian dài, tại sao có thể như vậy? Sóng điện não cũng kiểm chắc không tới, đây mới thực là não tử vong. Xảy ra chuyện lớn. Một đám thầy thuốc rung động, nghẹn họng nhìn chớp chối. Trước mắt một màn này, đưa giản đánh sâu vào bọn hắn mấy chục năm dưỡng thành giá trị quan. Làm sao lại đột nhiên phát sinh đoàn thể tính tử vong? Mà lại những người giàu có này tựa hồ đã sớm tại phòng bị đây hết thảy, lại sớm chuẩn bị kỹ càng tâm điện giám hộ dụng cụ, trừ rung động dụng cụ, lực bên ngoài nén, cơ các loại. Có thể mặc dù như thế, vẫn là không thiếu sống bọn hắn. Lý Sâm giáo sư nên làm cái gì? Một cái 40 trên giới người da trắng thầy thuốc, sắc mặt bối rối, kinh hái hỏi: "Báo cảnh, nhất định phải báo cảnh sát, đây là kinh thiên đại án." Một người cầm đầu giáo sư rung động nói. Theo tiếng còi cảnh sát vang lên, Kỳ dị tổ chức, ma thuật tổ chức, hắc hùng tổ chức tao ngộ đoàn diệt tin tức lập tức bắt đầu ở nước ngoài người xuyên việt trong trận doanh lưu truyền ra đến, thẳng tiếp dẫn phát sóng to gió lớn. Tất cả người xuyên việt cũng cảm thấy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ bên kia, Alexander điện thoại cũng rốt cục bể qua, trong giọng nói tràn ngập mỏi mệt mỏi, tựa hồ trải qua vô số gặp chật trở, có dũng khí tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hắn chủ động hướng tổng bộ bày tỏ gần nhất bạch trạch vực phát sinh đủ loại sự tình, cũng chuẩn bị sa thải phân đội đội trưởng chức vị, chỉ muốn hảo hảo qua thời gian. Nhưng ở lời của hắn vẫn chưa hoàn toàn nói xong, cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ bên này liền có người vội vã không nhịn nổi hỏi thăm về ký sĩ tổ chức, ma thuật tổ chức tại Bạch Trạch vực bên trong cụ thể tao ngộ. La Thiên Thần tổ chức làm, chết hết. Alexander thầm ngầm đấm chặt, hiện đây thật sâu bất đắc dĩ, nói, ta đã từng không chỉ một lần khuyên qua bọn hắn, nói cho bọn hắn, cảnh sát hình sự quốc tế đối với thiên thần tổ chức truy nã hủy bỏ, nhường bọn hắn không cần tiếp tục làm loạn, nhưng là, bọn hắn hết lần này tới lần khác làm theo ý mình, như cũ tại Bạch Trạch vực làm mưa gió, chế tạo rất nhiều phiền phước, thẳng đến một đêm trôi qua, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Sau đó ta tự mình cho bọn hắn thu thi, mỗi cái thi thể cũng thế, thảm không gì sánh được. Alexander đem đây hết thể chậm rãi nói xong, mỗi một câu cũng bao hàm bi thương cùng thê lương chi ý. Cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ, một đám người nghe hai mặt lẫn nhau dần mình, khó có thể tin. Thiên thần tổ chức? Lại là thiên thần tổ chức? Bọn hắn rốt cuộc mạnh cơ nào? Kỵ sĩ tổ chức tại dị giới có dạng gì thực lực, bọn hắn sớm có nghe thấy. Nhất là bở lệ ở ở, xuyên qua đến xỉn gia tộc bên trong, hắn trong gia tộc khoảng chừng 3 vị siêu phẩm cao thủ, có thể nói dị thượng cường đại. Nhưng dù vậy, lại ý nguyên không thể bảo hộ hắn thậm chí liền sỉn gia tộc cũng bị nhất cử san bằng, toàn bộ chết hết. Bọn hắn lại hướng toàn bộ nhân loại khai chiến hay sao? Đám kia thanh vân người rốt cuộc muốn như thế nào? Một vị cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ người xuyên việt ngữ khí thì thảo. Thiên thần tổ chức, bọn hắn đến tụt cùng tu luyện đến cái gì tình trạng? Một vị khác người xuyên việt cũng ngơ ngác tự nói, tin tức cũng không có thể che giấu. Ngày thứ hai trước kia, khi tất cả người đều còn vì ký sĩ tổ chức, ma thuật tổ chức đoàn diện cảm thấy chân kinh cùng tiếc hận thời điểm, thiên thần tổ chức sự tình rốt cuộc bị vạch trần mà ra. Không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt chân lật toàn bộ xuyên qua diễn đàn. Vô luật là hãm phấn, vẫn là sát hưng phấn, giờ khác này tất cả đều hôn mê rồi. Đối với đám người xung kích, chính là khó mà tưởng tượng. Kỵ sĩ tổ chức ở nước ngoài hưởng dự cực cao, phía dưới có là fan cuồng, bởi vì bọn hắn từng tại dị giới chế tạo qua rất nhiều vết hắn, mỗi lần chế tạo xong xuôi đều sẽ cầm tới xuyên qua trong đám tiến hành khoe khoang, dần ra, rất nhiều người xuyên việt cũng rõ ràng sự đáng sợ của bọn họ. Nhưng bây giờ bọn hắn lại trực tiếp bị đoạn diệt, hơn nữa còn là bị cái kia dị thường thần bí tiên thần tổ chức tiêu diệt. Soạn. Vô số chủ đề trong nháy mắt chật ních diễn đàn, link nháy link loạn tung bừng. 3 Sáng sớm hôm sau, Dương Phong đuốt đuốt nhập nhèm hai mắt, như thường đứng dậy, rửa mặt xong xuôi về sau, bắt đầu làm lên điểm tâm, đổ một chút dầu thực vật đến cái chảo bên trong, sau đó đánh hai cái trứng gà xuống dưới, chi chi rung động, bắt đầu sắc. Chận trận mùi thơm nồng nặc đập vào mặt đánh tới, nhường hắn muốn ăn đại động. Ở vào dị giới, phương diện ăn uống thực tế quá đơn sơ, các loại gia vị cơ bản cũng khó khăn tìm tới. Thế giới hiện thực cho dù là đơn giản nhất chúng ướp liếp, tại dị giới đều là mỹ vị. Cho nên sáng sớm, hắn liền tự thân đi làm. Tối hôm qua trở về về sau, ngoại trừ tại trong nhóm như thường đếm số bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, liên họp cũng không có mở. Dù sao Trình Thiên Giã đã bị truyền tống đến Kình Thiên vực, đối với phương thị bên này tình huống đã không cách nào lại giống trước đó chú đáo. Tại đơn giản theo trong đám hiểu do đám người tử vong tình huống về sau, Trình Thiên Giã liền nhường đám người tạm thời chờ đợi tin tức. Kể từ đó, tự nhiên rất hợp dương phóng tâm tư. Hắn hiện tại không muốn nhất đi chính là họp. Dĩ vãng vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có thể chia sẻ một chút tình báo các loại, nhưng theo thời gian chuyển rời, phía sau họp đều là nhiều lợi nhảm thai vấn đề. Nhưng hắn không sợ người khác làm việc, mà trừ cái đó ra Hắn cũng tại lưu ý lấy trở về sau thời gian, Cùng trước đó đồng dạng, vẫn là ban đêm 8 giờ 20 phút, nói cách khác trở về thời gian không thay đổi, chính là không biết tại trong hiện thực ngốc thời gian có thể hay không cải biến. Chi chi chi ba, cái chảo bên trong trứng gà rất nhanh bị sắc hai mặt vàng nóng ánh, bị dương phóng xuống ra, sau đó lập tức nóng lên một chén sữa bò nóng là bữa sáng. Hai ngày sau, kinh sư, một chỗ to lớn phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, tất cả kinh sư tỉnh anh người xuyên Việt, tất cả đều hội tụ nơi đây, lít lít nhít, bóng người đông đảo, tối thiểu 300, 400 người. Ngày tiếp theo nhậm quân, Trình thiên giả, Trần Thi Nghiên cũng toàn bộ tại hôm qua cưới máy bay chạy đến. Nguyên bản Trần TH Nghiên là không nghĩ tới tới, nhưng ở nhậm quân nhiều lần yêu cầu dưới, nàng đành phải bất đắc dĩ chạy đến. Dù sao đối với Bạch Trạch vực cùng Thiên Thần tổ chức cụ thể tình huống, lúc này đã không có người so với nàng càng hiểu hơn. Một ít chuyện chỉ có theo nàng trong miệng tự mình nói ra, mới có thể làm người tin phục. Các vị lãnh đạo, các vị đồng nhân, đây chính là Bạch Trạch vực hiện nay tình huống, Thiên Thần tổ chức hẳn là biến tướng thống nhất vực, mà lại có quan hệ kia theo vực đến Kình vực trận bọn hắn cũng khẳng định là theo cái khác nội ứng trong miệng biết được đây hết thảy. Trần Thi Nghiên nói, nói cách khác, có lẽ tại tương lai không lâu, các ngươi tại Quỳnh Thiên vực nội cũng có khả năng gặp được thành viên của cái tổ chức này. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả kinh sư người xuyên việt cũng một mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Sớm tại hai ngày trước, nước ngoài diễn đàn trên liền đã chuyển khắp, chỉ là bọn hắn hiểu rõ tương đối mơ hồ, nhưng cho đến hôm nay Trần Thi Nghiên từ đầu tới đôi kỹ càng tự thuật một lần, bọn hắn mới rốt cục triệt để biết rõ. Từng cọc từng cột, từng kiện, tất cả đều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người cũng có dũng khí đang nghe chuyện cổ tích cảm giác. Tốt, đa Trần cảnh sát. Tình sư người tổng phụ trách từ khai nhẹ nhàng gật đầu, sau đó một đôi ánh mắt không gì sánh được sắc bén nhìn về phía trước mắt đám người, ngựa khí trầm trọng mà nói: "Các vị, các người đều nghe được, tại tương lai không lâu, Thiên Thần tổ chức cao thủ sẽ có cực lớn có thể sẽ tiến vào cảnh thiên vực, cho tới nay, các ngươi tại cảnh thiên vực qua cũng quá an nhàn, các loại tài nguyên cũng có quốc gia ra mặt, giúp các ngươi cân đối, khuyết thiếu nhất định huyết tính, các người chính như cùng phòng ấm đóa hoa, mà đám kia Thiên Thần tổ chức thành viên, lại là chân chính sải lang, là một đám xuống núi mãnh hổ." hổ, sắp xâm nhập bầy suy nghĩ một chút, cái này nên cỡ nào cục diện a? Nước ngoài ki sĩ tổ chức các vùng tổ chức tin tưởng các ngươi cũng đều nghe nói bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đoàn đang diện mà tại bọn hắn trước đó cảnh sát hình sự quốc tế cũng giống như thế hiện nay chỉ có Alexander một người y nguyên sống tạo cho nên ta nói cho đúng là lần sau xuyên qua các ngươi tất cả mọi người phải tất yếu địa thập, địa thấp lại điều thấp bỏ mặt các ngươi bây giờ tại dị giới có bối cảnh như thế nào nhưng bây giờ nên thu liễm tất cả không hiểu được thu liễm người đều đã bị thiên thần tổ chức tự tay tiêu diệt ta không hy vọng Lần sau trở về, bên trong căn phòng nhân số sẽ trực tiếp giảm phân nửa, tin tưởng các ngươi tự mình cũng không hi vọng, lần nữa xuyên qua, sẽ làm tức giận đến thiên thần tổ chức trong tay. Thứ Khai thanh âm ngưng trọng dị thường, làm cho tất cả mọi người cũng hô hấp chi trệ. Mỗi người cũng ngưng trọng dị thường, trong lòng chấn động. Mãnh hổ Hạ Sơn, không tệ. Từ Khai chính là dùng dạng này một cái từ ngữ để diễn tả sắp tiến vào Kình Thiên vực thiên thần tổ chức. Lấy bọn hắn quá khứ hành động, nếu như bọn hắn đám người này thật tại Kình Thiên vực chặn lợi ích của đối phương, đối phương tuyệt đối sẽ không để ý đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Đây là một đám không hề có khí ăn thịt người mãnh hổ. Lập tức, bọn hắn sẽ đem Giang Nanh Vân vào đến Kình Thiên vực. Kình Thiên vực nội tuy có thần linh huyết mạch, tuy có vương triều trấn áp, nhưng là, đối với hiện tại nhóm chúng ta mà nói, những này đại thế lực là sẽ không lựa chọn bảo đảm chúng ta, có thể cứu chúng ta, cũng chỉ có chính chúng ta." Từ Khai trầm giọng nói, đám người nhao nhao gật đầu. Mỗi người cũng trong nháy mắt sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, trong lòng hạ quyết tâm, chờ sau đó lần sau khi xuyên Việt, lập tức trở về nhà bế quan. Sau này các loại tụ hội hoạt động, tận lực ít tham dự. Tại trong lòng của bọn hắn, không thể nghi ngờ đã đem Thiên Thần tổ chức định nghĩa vì sợ bu tổ chức có bọn hắn xuất hiện địa phương, người xuyên việt đều sẽ liên miên chết thảm, ai có thể không sợ. Chương 235, thành viên vòng ngoài. Lần nữa xuyên qua. Kinh sư hội nghị kéo dài thật lâu mới rốt cục tản ra. Tất cả tinh anh người xuyên việt đều là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao đứng dậy rời đi. Trần Thi Nghiên vừa mới muốn đi, liền bị Từ Khai gọi lại. Trần cảnh sát. Từ Khai trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nói, khả năng xác định Bạch Trạch vực còn lại người xuyên việt bên trong có mấy vị thiên thần tổ chức thành viên vòng ngoài. Không rõ ràng, bất quá, hiện tại Bạch Trạch vực bên trong còn sống người xuyên việt chỉ còn lại có 13 người, nói cách khác, Bất kể thế nào che giấu, cũng tại cái này 13 người bên trong. Trần Thi Nghiên mở miệng, nói, "Đúng rồi, còn xin từ cảnh sát tuyệt đối không nên đối bên ngoài nói ra ta đã gia nhập Thiên Thần tổ chức sự tình, không phải vậy bị Thiên Thần tổ chức biết do việc này, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta." "Yên tâm, quả quyết sẽ không." Từ Khai trầm giọng nói. "Vậy là được." Trần Thi Nghiên bật đầu. Nàng cũng là lúc trước cân nhắc thật lâu mới quyết định đem Thiên Thần tổ chức tin tức báo cáo. Tại tư nhân lợi ích cùng tập thể lợi ích trước mắt, nàng không có biện pháp không tuyển chọn cái sau. Đương nhiên, chính nàng lại nguyên vẹn sẽ không đi tới, đây hết thảy đều là Dương Phong cố ý cái làm. Mục đích đúng là muốn để nàng chủ động báo cáo, từ đó rút sạch trách nhiệm của mình. Người trên đường xem chừng, ta để cho người ta cùng người ra ngoài. Từ Khai mở miệng, không có việc gì, chúng ta có thể đi. Trần Thị Nghiên nói, quay người rời đi. Từ Khai một mặt trầm tư, bỗng nhiên nhìn về phía một bên nhiệm quân, Trình Thiên Dã mở miệng nói, còn lại 13 người, các người lần trước điều tra bao nhiêu? Cơ bản cũng điều tra qua, duy nhất không có điều tra chính là trước đó những cái kia phân tán ra tới, mà lần này, những cái kia phân chia người, còn có 4 người còn sống, khẳng định tại trong 4 người này. Nhiệm quân nói, 4 người. Tư Khai trong miệng gặp lại, nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng Thiên Thần tổ chức thành viên chính thức sẽ dấu ở Nam thị cùng Phương thị người xuyên Việt bên trong, hiện tại xem ra, nhóm chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp bọn hắn, bọn hắn giàu hoạt trình độ viễn siêu tưởng tượng, chỉ sợ từ đầu đến cuối, nhóm chúng ta cũng không có thực sự hiểu rõ qua đối phương. Vậy phải làm thế nào? Muốn đối với còn lại 4 người tiến hành điều tra sao? Trình Thiên Giã hỏi thăm. Tốt nhất đừng quang minh chính đại tra. Từ Khai trầm giọng nói, bọn hắn chỉ là Thiên Thần tổ chức thành viên vào ngoài, một khi điều tra bọn hắn, liền sẽ đắc tội tổ chức này, mà lại những này thành viên vòng ngoài đối với Thiên Thần tổ chức hiểu rõ chị sợ giống như Thiên Nghiên, căn bản không hiểu rõ bao nhiêu, hiện tại, nhóm chúng ta dễ thực hiện nhất làm cái gì cũng không biết rõ, tiếp tục đưa chút chỗ tốt cho bọn hắn. Không thể, tiếp tục lấy lòng, tóm lại không sai. Nhâm Quân Ngưng trọng gật đầu. Tổ chức này nếu là đi lên, quả nhiên là không người có thể cản. Lại thêm hiện tại dị giới thế giới bỗng nhiên kéo dài, ai cũng không biết rõ tương lai sẽ phát sinh biến cố gì. Kể từ đó, bọn hắn liền càng thêm không muốn đắc tội đối phương. Còn có một chuyện, cảnh sát hình sự quốc tế bên kia đoán chừng muốn tức giận, hiện tại mau chóng ngẫm lại làm như thế nào qua loa tất trách bọn hắn a. Thứ khai không khỏi trở nên đau đầu. Bọn hắn tức giận là chuyện của bọn hắn, nhóm chúng ta từng không chỉ một lần đã nói với bọn hắn, không nên trêu chọc Thiên Thần tổ chức, bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại đám kia nước ngoài đoàn thể xậy ra chuyện, lại có thể quái ai. Trình tiên Giác hử lạnh một tiếng, rất là không vui. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ mọi người cùng ở tại dị giới, yêu cầu tin tức lẫn nhau cùng hưởng, nhóm chúng ta không thể không tiến hành giải thích. Từ khai thăm nhỏ, ai có thể tưởng tượng, hiện tại Bạch Trạch vượt thế mà thành Thiên Thần tổ chức cứ điểm. Nói một cách khác, đây cũng là trở thành thành cứ điểm. Sau này nước ngoài những người khác lại xuyên qua đi qua. Đoan Trường đều phải đi tìm Trần Thị Nghiên, bởi vì Trần Thị Nghiên ở bên kia thân phận, hiện tại thế nhưng là cao rất, thế mà bái nhập Thần Vũ Tông bên trong, trở thành cự kình viện viện chủ Trần Bưu đệ tử. Thân phận như vậy đối với phần lớn người mà nói, cũng tuyệt đối đã là phú quý hàng ngũ. 3. Gian phòng bên trong, Dương phóng một thân mồ hôi nóng, trong miệng tờ rốc, rốt cục cũng ngừng lại, kết thúc viêm bạo trưởng cùng băng liệt trì tu luyện. Ngày thứ ba, hiện tại xem ra, tựa hồ hết thảy cùng trước đó cũng không cái gì khác biệt. Dương Phong nhíu mày, còn tưởng rằng thế giới hiện thực thời gian cũng sẽ phát sinh cải biến. Nhưng bây giờ liên tục 3 ngày đi qua, tựa hồ không có bất cứ gì thường nào. Cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên, hắn lần nữa nhắm mắt quan sát bên trong thân thể. Cái gặp tại nguyên bản, lôi ông đạo trùng cùng phong luật đạo trùng một bên, giờ phút này thình lình xuất hiện một cái hoàn toàn mới đạo trùng. Địa mẫu đạo trùng. Từ khi đạt được khỏa này đạo trùng, hắn tại dị giới một mực chưa từng. Dùng qua. Giờ phút này trở lại hiện thực, cũng không biết khỏa này đạo trùng có thể hay không phát huy ra uy lực. Dương phóng đi đến trong sân, nhìn về phía một bên chậu hoa, trong lòng hơi động, ngón tay nâng lên, yên lặng thôi động địa mâu chí lực, hướng về trước mắt chậu hoa cảm tới. Suỵ Một cố mắt thường khó mà nhìn thấy ba động, lấy chậu hoa làm trung tâm, trực tiếp hướng về chu vi quét tán. Nếu là tinh tế cảm ứng, lập tức có thể cảm ứng rõ ràng đến từng hạt nhỏ bé thừa số theo tứ phía bốn phương tám hướng thổ nhuễng bên trong nhanh chóng tụ đến, hướng về chậu hoa dũng manh lao tới. Ừm. Dương phóng con mắt lướt lên, lần nữa thu hồi ngón tay, quan sát tỉ mỉ chậu hoa. Chậu hoa cùng trước đó đồng dạng, bên ngoài nhìn lại, tựa hồ không có bất cứ gì thường nào. Nhưng vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được ngón tay phát nhiệt, tựa hồ có vô hình nhiệt lưu tụ đến. Điều này nói rõ, dụng đất chỉ lực tại thế giới hiện thực cũng có thể vận dụng. Dũng đất có hai cái công hiệu một cái chấn động một cái cải tiến thổ nhưỡng không biết cái này chậu hoa có thể bị ta cải tiến thành cái dặ gì dương phóng nhãn thần thầnốc động đó là cái chồng ô mai chậu hoa phía trên là tự mình trước đây không lâu tr chồng ôm mai mầm hơn một tháng y nguyên liệuử ba hiệuva ba, cũng không biết là thổ nhưỡng độ phì không đủ vẫn là nói cái khác nguyên nhân có lẽ trải qua tự mình cải tiến thật có thể xuất hiện thần kỳ biến hóa đồng nhiên trên người điện thoại lần nữa chấn động Dương phóng lúc này móc lấy điện thoại ra xem xét rõ ràng là xuyên qua trong đám tin tức không hề nghỉ ngò hắn tại dị giới hành động Thông qua diễn đàn quốc tế tuyên truyền, rốt cục bị chuyển vào đến quốc nội. Rất nhiều người đem từng cái diễn đàn quốc tế tin tức đao loa xuống tới, cũng tuyên bố đến người xuyên việt trong đám, lập tức tại phương thị cùng nam thị người xuyên việt trong đám dẫn phát sóng to gió lớn. Ngoa đảo, Thiên Thần Tổ chức đem bạch trạch vực bên trong nước ngoài người xuyên việt toàn bộ xử lý rồi. Thật hay giả? Cảnh sát hình sự quốc tế hô hào tất cả người xuyên việt cần phải xem chừng, tại dị giới không muốn cao điệu, đừng làm loạn, miễn cho va chạm đến Thiên Thần Tổ trước. 3. Ba. Mấy chục đầu tin tức cơ hội trong chớp mắt liền bị phát ra, xôn xao ồn ào Lại vượt cho chuyện càng nhiều, rất nhanh đạt tới mấy trăm đầu. Dương Phóng bèn nhăn lại, lần nữa thu hồi điện thoại, không dành để ý. Nước ngoài đám kia đoàn thể là bọn hắn chủ động muốn chết, chắc không được bất luận cái nào. Sau đó lại qua một ngày. Thứ tư trời xế chiều thời điểm, Dương Phóng bị Trình Thiên Dã khách khách khí khí mời đi qua, vẻ mặt ôn hòa, đi lên liền hỏi Hàn Ân Cận, hỏi cái này hỏi cái kia, cũng hỏi hắn trong nhà phải chăng có gì cần trợ giúp. Cái này khiến Dương Phóng lập tức cười thầm bắt đầu. Hắn biết rõ hơn phân nửa là Trần Thế Hát Nghiên bên kia bán tự mình. Hiện tại đối mặt tự mình như thế một cái hư hư thực, thực thiên thần tổ chức thành viên vòng ngoài người, Trình Thiên Dã tự nhiên sẽ không để lại dư lực tiến hành lấy lòng. Dương phóng thành thành thật thật lúc này mở miệng biểu thị trong nhà hết thể như thường không cần bất kỳ trợ giúp nào nhưng hắn càng như vậy lại càng là nhường trình thiên giá trong lòng càng thêm kết luận bắt đầu nửa cái khi còn bé dương phó mới rốt cục bị thả lại trình thiên giá sắc mặt phức tạp trong miệng thở dài thế nào người đang hoài nghi hắn la ngô hỏi thăm người không cảm thấy dương phóng người này ba quá thành thật sao mà lại hắn cực không thích sống chung trình thiên gia Phước và nói dạng này người tại dị giới là căn bản không có khả năng sống tiếp nhóm chúng ta đã sớm hẳn là hoài nghi hắn la ngô sắc mặt khẽ giờ mình trong lòng giậ mình không thể Cái này Dương phóng sát thực quá không bình thường nhiều. Bao nhiêu so với hắn cốt khéo, so với hắn cùng đại, so với hắn giỏi về luận túi người tất cả đều chết rồi. Duy chỉ có hắn tại dị giới, lại một mực sống đến bây giờ. Hắn cũng là Thiên Thần tổ chức thành viên vào ngoài. Lão Ngô thất thình nói: "Hơn phân nữa là, nếu không có quý nhân tương trợ, lấy hắn loại tính cách này, ngươi cảm thấy có thể sống bao lâu?" Trình Thiên Giã cười khổ. Khó trách khó trách trước đó, nhóm chúng ta liên tục nhường hắn cùng những người khác nhiều đi vào một chút, cũng bị hắn cự tuyệt, hắn thế mà ẩn sâu như thế. Lão Ngô mình, nói: "Có thể hắn cái gì thời điểm bị Thiên Thần tổ chức thu mua?" Thiên Thần tổ chức nhìn chúng hắn cái gì? Có lẽ tại hát Thiết Tụ Cư Địa, có lẽ tại Bạch Lạc Thành. Trình Thiên Dã mặt lộ vẻ ngưng trọng, nói: "Về phần nhìn chúng hắn cái gì? Ta đoán, nhất định là tính cách của hắn, hắn loại này ngột ngặt cũng không thích sống chúng tính cách, vừa lúc là Thiên Thần tổ chức cần có, bởi vì chỉ có dạng này mới sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Cái này ra hỏa, ẩn tàng cũng quá sâu." Lao nô cắn răng, "Chuyện này đừng rêu dao, ngàn vạn không thể để cho người thứ hai biết rõ." Trình Thiên ngưng thanh nói, "Kia những người khác đâu? Người điều tra sao? Còn đang thăm dò." Loại này thành viên vòng ngoài khẳng định không chỉ một cái, thậm chí những thành thị khác người xuyên việt cũng sẽ có, dù sao Thiên Thần tổ chức đến cùng bao nhiêu lớn, ai cũng không biết rõ." Trình Thiên Giá nói. "Bọn này ra hỏa cũng quá đáng." Lão Ngô tiếp tục phẫn nộ nói. "Rường bọn hắn đã từng còn đồng sinh cộng từ qua, bọn này ra hỏa gia nhập Thiên Thần tổ chức, trở thành thành viên vòng ngoài, thế mà tuyệt không cùng bọn hắn lộ ra. Coi như cùng bọn hắn tiết lộ thì phải làm thế nào đây, bọn hắn còn có thể bán đối phương hay sao?" "Không nên tức giận, chuyện này ta đến xử lý là được rồi." Trình Thiên Giá nói. Lão Ngô trùng điệp thở dài, không nói thêm lời. Sau đó liên tục mấy ngày Dương Phóng đều chưa từng đi ra ngoài. Một phương diện ở trong nhà tu luyện, một phương diện thì tại lợi dụng dụng đất năng lực bồi dưỡng lấy chậu hoa bên trong ô mai. Mấy ngày đi qua, trong sân chậu hoa thành nằm ngoài dự đoán của Dương Phóng, thật giống như đạt được một loại nào đó quỷ dị tối hóa, ngắn ngủi mấy ngày, bên trong ô mai mầm từ nhỏ biên thành lớn, cấp tốc nở hoa kết trái. Ở giữa quá trình trực tiếp rút ngắn mấy tháng, cái này khiến Dương Phóng trực tiếp cảm thấy dị thường rung động, làm cho chín đất bồi dưỡng sau thổ nhũng, có thể làm cho chín mùi thực vật. Các loại, thế giới hiện thực có thể làm cho chín mùi ô mai, như vậy tại dị giới phải chăng có thể làm cho chín mùi dư tài? Dương phóng trong lòng cấp tốc mấy liệt. nếu như có thể nhường một chút hiếm thấy linh dược, cũng bị cấp tốc làm cho chín mùi, trưởng thành. Như vậy tự mình tại dị giới tu luyện, đem rốt cuộc không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Hắn trong miệng nhẹ thở ra khẩu khí, mắt nhìn trước mắt to lớn sung mãn ô mai, trực tiếp đưa tay hái được một quả xuống tới, xem xét tỉ mỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó cắn một cái xuống dưới, nồng đậm nước lập tức che kín qua miệng, thơm ngọt non miệng. So trên thị trường bán ăn ngon không biết rõ bao nhiêu, cái này khiến hắn một trận rỡ bị làm cho chín mùi sau đồ vật, tại chất lượng trên là tuyệt đối không có có vấn đề. Dù là xuất ra đi bán, cũng tuyệt đối có thể bán đi giá cao. Không hổ là điểm mẫu, nghĩ không ra còn có loại này công hiệu. Dương Phóng mừng thầm. Loại tác dụng này cẩm tới dị giới, tuyệt đối nguy tiên. Tại Dương Phóng trong lòng mừng rỡ, tràn ngập đối tương lai triển vọng thời điểm, một phương diện khác, từ khai, nhập quân nơi đó lại là bận bịu sức đầu mẹ trắng, liên tục mấy ngày cũng tại cùng cảnh sát hình sự quốc tế tiến hành giải thích. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới rốt cục nói ra một chút trọng yếu tin tức. Các ngươi đừng lại lo lắng người mới xuyên qua vấn đề, hẳn là không được bao lâu. Thiên thần tổ chức trọng điểm liền sẽ theo Bạch Trạch vực rời đi, mà lại chỉ cần các ngươi người xuyên việt người mới tại Bạch Trạch vực bên trong thành thành thật thật, là tuyệt sẽ không ra đương nhiệm gì nguy hiểm tính mạng. Thư Khai thăm nhỏ: "Bọn này cảnh sát hình sự quốc tế hiện tại thế mà lo lắng cho ngày sau bọn hắn người mới xuyên qua vấn đề. Dù sao người xuyên việt đội hình không ngừng mở rộng, khẳng định sẽ có liên tục không ngừng người mới tiếp tục xuyên qua qua." "Chuyện gì? Có ý tứ gì?" Một vị cảnh sát hình sự quốc tế người của tổng bộ tiến hành hỏi thăm. "Bọn hắn phát hiện truyền tống trận, rất có thể sẽ tại tương lai không lâu tiến vào Cảnh Thiên vực, cũng chính là nhóm chúng ta trú địa phương." Thư Khai nói tiến vào kinh thiên vực. Một đám cảnh sát hình sự quốc tế người của tổng bộ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đúng vậy, cho nên các ngươi nên yên tâm." Thứ khai bất đắc dĩ nói. "Đáng chết, các ngươi bọn này thanh văn người đến cùng nuôi dưỡng một đám quái vật gì, bọn này có thiên thần tổ chức giá hỏa căn bản chính là một đám ác ma." Một vị cảnh sát hình sự quốc tế người của tổng bộ cắn răng nói. "Cũng không thể nói như vậy, nhóm chúng ta đã khuyến cáo qua các ngươi, không nên trêu chọc bọn hắn, là các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, mà lại nhóm chúng ta cũng đã hết sức nhẫn nuyên." khai nói. "Có thể các ngươi không có cái các ngươi đến nay còn tại dấu diếm." vị kia cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ thành viên tức giận nói, "Ta rất xin lỗi, nhóm chúng ta cũng không có đang giấu dếm, mà là xác thực không có tìm được bọn hắn, nhóm chúng ta chỗ tìm tới chỉ là mấy vị thành viên vòng ngoài mà thôi." Thứ Khai bất đắc dĩ nói, Song phương lần nữa tại màn hình bên trong cãi lột. Ngay tại bọn hắn làm cho túi bụi thời điểm, đột nhiên, sắc mặt khẽ giật mình, cùng nhau dừng lại, sau đó cấp tốc nhìn hướng cổ tay của mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sớm xuyên qua rồi? Tám ngày, lần này chỉ có 8 ngày. Làm sao có thể? Một đám người cùng nhau nào. 3. Ba, cùng lúc đó, gian phòng bên trong Giương phóng cơ hồ mới vừa làm xong cơm tối, đang chuẩn bị hưởng dụng, cũng là bỗng nhiên biến sắc. Cấp tốc giơ cổ tay lên xem xét. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 58 giây. Hắn thở sâu, trong lòng mãnh liệt. Quả nhiên, thế giới hiện thực thời gian rút ngắn. Theo nguyên bản 15 ngày, biến thành hiện tại 8 ngày. Chương 236, 236 cựu ưu tiên Ma Kim. Mên Ngông rừng rậm, chập trùng lên xuống, như là một cái màu xanh biết tùy long tại giữa thiên địa quanh quanh, khó mà trông thấy phần cuối. Cự Linh giáo tổng bộ một chỗ không xa đỉnh núi chỗ. Dương Phong đứng ở cự thạch phía trên, toàn thân trên giới khí tức mãnh liệt, quần áo bay múa, tất cả lực lượng tất cả đều bị điều động, tay phải thật nhanh kết xuất từng đạo kỳ dị pháp trận, quắt chói thai một tiếng, thân thể trực tiếp vọt lên. Vô cưỡng. Thanh âm rơi xuống, hắn trong tay phải lập tức tản mát ra không gì sánh được nồng đậm gai ánh mắt mang, toàn bộ thủ trưởng đều trợn hồ dũng nhiên biến lớn, liên đối lấy Chu Vi Thiên địa đại thế đều trợ hồ bị mượn dùng bắt đầu, thận thận theo hắn này đánh ra, trực tiếp hướng về trước mắt một tòa trên vách đá dựng đứng trùng điểm một đập. một tiếng, trước mắt vách đá chỗ cũng bị nổ ra một cái nho nhỏ cái hố ước chừng 2 mét vuông biên, sâu hơn 1 mét. Từng khối tinh mịn đá vụn lung tung bay múa. Giữa không trung thì là không khí quét sạch, dầm dâm rung động, như là một trận gió lốc đã qua. Dương phóng thân thể lần nữa vững vàng rơi xuống. Nhìn qua trước mắt cái hố, hắn không khỏi nhẹ thở ra khẩu khí, lồng ngực chập trùng, bắt đầu chậm rãi khôi phục công lực. Cái này vô cực tạo hóa ấn thực tế rất khó khăn luyện. Vẹn vẹn chỉ là đệ nhất ấn. Vô cực ấn liền hao phí hắn đằng 3 ngày thời gian. Mấu là, ý nguyên không cách nào nắm giữ đến trọng điểm. Một kích toàn lực, chỉ có thể tạo thành một cái nho nhỏ cái ra. Giữa ngày một kích còn không bằng tự mình tùy ý đánh ra một quyền, huy lực cường đại. Cái này đáng chết vô cực tạo hóa ấn quả nhiên khó luyện, cái này còn chỉ là đệ nhất ấn, thật không biết phía sau hai ấn lại nên trình độ nào. Dương Phóng tự nói, từ khi lần nữa xuyên qua đến nay, đã qua đi tới 7 ngày. 7 ngày thời gian, hắn một khắc cũng chưa từng nhàn rỗi, tất cả đều trốn ở Nguyên Linh giáo tổng bộ tiến hành tu luyện. Thân thể của hắn bên trong thiên địa sớm đã tại 3 ngày trước liền bị triệt để mở ra. Mở ra bên trong thiên địa quá trình, cũng không cái gì đặc biệt khó khăn chỗ. Nguyên Lai tưởng rằng chú định sẽ rất gian nan, Nhưng trên thực tế, liên tục 7 chỗ huyết vị trùng kích vào đến, nước chảy thành sông, cực kỳ đơn giản, chỉ dùng ngắn ngủi 4 ngày thời gian. Mà ở bên trong thiên địa mở ra về sau, trong cơ thể hắn viên kia huyết sắc diêm vương xương, liền lập tức lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất, biến thành 7 đợt huyết sắc năng lượng, bị hắn 7 chỗ huyết vị hấp thu, cùng Dương Phóng thân thể triệt để hợp hai là một. Có thể nói, mở ra trong thân thể thiên địa về sau, cùng mở ra trong thân thể thiên địa trước, lực lượng có thể nói ngày đêm khác biệt. Bên trong thiên địa mở ra sau khi, cơ thể người thật giống như trực tiếp cùng thiên địa liên kết, có thể tùy ý thiên địa lực lượng. Hiện tại Dương Phóng cho dù là tùy tiện một quyền, cũng so trước đó thời điểm, tối thiểu mạnh hơn nửa lần nhiều. Điểm này, có thể xưng không thể tưởng tượng. Thông tục mà nói, tại không có mở ra trong thân thể thiên địa lúc, hắn còn căn bản tính toán không lên chân chính thánh linh cấp cao thủ, nhiều nhất chỉ có thể qua a ngụy thánh linh cảnh. Mà tại thuận lợi mở ra trong thân thể thiên địa về sau, hắn khả năng xem như hợp cách thánh linh cấp cao thủ. Tại quán thông trong thân thể thiên địa về sau, dương phóng chính là ngựa không ngừng vó tu luyện lên nguyên linh giáo thế hệ tương truyền vô cực tạo hóa ấn. Chỉ là, cái này vô cực tạo hóa ấn trình độ khó khăn, viện siêu dương phóng đó trước liên tục tu luyện ba ngày, ý nguyên không bắt được trọng điểm. Mỗi lần thi triển, năng lượng tiểu gì cũng sẽ tại trên nửa đường cấp tốc tán loạn. Lấy về phần một kích toàn lực, còn không bằng tự mình bình a một kích có vẻ càng có lực lượng. Không hổ là chuyên môn là thánh linh cảnh cao thủ chuẩn bị võ học, bằng vào ta hiện tại tư chất cũng gì thường có luyện, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ càng gian nan hơn." Dương Phong nói. Hắn hiện tại tư chất, thế nhưng là đạt đến 500 năm vừa gặp, 75-280. Phong nhãn từng cái đại vực, đoán chừng cũng tìm không ra bao nhiêu có thể cùng hắn so sánh được người. Đương nhiên, thần linh huyết mạch ngoại trừ Bởi vì thần linh huyết mạch giác tỉnh giả thiên phú, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Trên người của bọn hắn thường thường đã thức tỉnh thần linh đặc chất, cùng phàm nhân có cực lớn khác biệt. Dương Phong xếp bằng ở đây, quanh thân lôi quang mấy liệt, lần nữa bắt đầu khôi phục lại vừa mới tiêu hao chân khí. Vô Cư Cẩn, mỗi một lần thi triển đối với chân khí tiêu hao cũng dị thường đáng sợ. Lấy hắn hiện tại thánh linh cảnh tu vi, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5 lần. 5 lần kết thúc, một thân chân khí liền sẽ bị móc không còn một mảnh. Bất quá lần này suy qua, cũng thực tế quá nột, thời gian thế mà rút ngắn gần một nửa quãng Dương phóng một bên khôi phục công lực, một bên lão hải suy tư trước đó xuyên qua sự tình. Mà lại, lần trước tại dị giới hết thảy chờ đợi 75 ngày, lần này đột nhiên xuyên qua, không biết rõ lại nên sẽ là bao nhiêu ngày. Dựa theo loại quy luật này, có phải hay không sớm tối có một ngày, bọn hắn chỉ có thể ở thế giới hiện thực qua một ngày, sau đó liền muốn lần nữa xuyên việt qua dị giới. Dạng này tần số cao xuyên qua, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm tất cả mọi người nguy cơ. Rất khó lấy tưởng tượng đến cùng là như thế nào vĩ ngạn lực lượng, mới có thể đem nhiều như vậy làm tỉnh người lục tục kéo vào đến mảnh thế giới này. Hắn là, Lạc Linh. Đang hồi phục một nén nhang khoảng chừng thời gian về sau, Dương phóng con mắt mở ra, tinh quang tăng vọt, thân thể lần nữa theo trên đá lớn nhảy lên một cái, toàn thân trên giới quang mang mãnh liệt, tứ phía bốn phương tám hướng không khí tất cả đều bị kéo theo bắt đầu. Vô cưấn. Hắn quát trói tai một tiếng, lần nữa hướng về trước mắt vách núi hung hang hoành cách mà lên. Roeng. Từng đợt kinh khủng khó lường oanh minh lập tức chấn động mà ra, rung động âm ầm, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng tập quyền lên, đến không hết đá vụn nhanh chóng Mà tại Dương Phong một mực cố gắng lúc tu luyện. Nơi xa, tối ngự thân thể, nhanh như tập phong Tại khắp nơi núi đá cùng tán cây ở giữa cấp tốc trước lướ, hô hô rung động, hướng về phía trước khu vực nhanh chóng lướt dọc mà tới. Cảm tụ ở phía trước truyền đến từng đợt đáng sợ độc tính, trên mặt của hắn lộ ra trận trận vẻ giận mình, nhưng vẫn là tăng thêm tốc độ, cấp tốc cuồng hướng mà đi. Rất nhanh. Tôi ngự thân thể rơi vào không xa, vừa muốn ôm quyền mở miệng, đột nhiên biên sắc, lại là một đạo vô cùng kinh khủng không gì sánh được tiếng vang theo phía trước truyền ra, lần này uy lực kinh khủng hơn. Toàn bộ thiên địa đại thế đều tựa hồ rung giờ à rung động, trực tiếp đem trước mắt một chỗ vách đá đánh thật sấu loãng, một tiếng, tại chỗ xuất hiện một cái phương viên hơn 10 mét. Sâu đạt 78 mét kinh khủng lõm. Toàn bộ vách đá cùng mặt đất cũng tại oang oáng lún lù, phát ra nặng nề mà kinh khủng âm thanh minh. Từng đợt đáng sợ kinh phong, trực tiếp thổi thôi ngự hai gò mái nói nói, áo phát của múa, thân thể tựa như cũng bị thổi hướng về sau rút lui, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Lại cạnh, giương phóng thân thể lần nữa vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn trước mắt tự mình một kích toàn lực đánh ra kinh khủng ấn ký, khỏe miệng rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười. Xong rồi, không ngờ công tự mình liên tục tu luyện nhiều như vậy hạ, cuối cùng có một lần là xong rồi. Cái này vô cưấn, uy lực kinh khủng, so sánh hàn băng liệt hỏa còn mạnh hơn ra một đầu. Chuyện gì? Dương Phóng cũng không quay đầu lại, trực tiếp hỏi: "Hồi giáo chủ, ngài cần đồ vật có tin tức?" Tôi vội vã nói: "Ồ, ở đâu? Là thứ nào đồ vật?" Dương Phong lập tức quay đầu, mở miệng hỏi: "Từ khi mấy ngày trước, hắn liền phân phó Thôi ngự phát động nhân thủ, giúp mình ra ngoài tìm kiếm luyện chế hoàng cực đan vật liệu cùng một loại so hắc ma thiết càng thêm cứng cỏi kim loại. Hắc ma thiết đúc thành chiến giáp uy lực tuy mạnh, nhưng lại ngăn cản không nổi thánh linh cấp cao thủ, cho nên hắn lần này chuẩn bị một bước đúng chỗ, nhờ Nguyên Linh giáo, Thanh Long hội toàn bộ điều động, giúp mình tìm kiếm một loại so hắc ma thiết còn kinh khủng hơn đồ vật." Cứ như vậy, tối thiểu nhường hắn một đường tu luyện tới ngày thứ ba bậc thang cũng không cần lại tiếp tục là chiến giáp phát sầu. Gọi là kiểu Vũ Thiên Ma Kim, ba ngày trước, một chỗ tên là từ Gia Thương hội tổ chức theo ngoại vực vận tới một đợt vật tư, chuẩn bị tiến về học viện thành đấu giá, bất quá tại trải qua Vạn Vân chân thời điểm, tao ngộ một đợt ngư nhân cấp sạch, tất cả vật tư toàn bộ bị cướp, thương hội tổn thất nặng nề, khối kia kiểu Vũ Thiên Ma Kim cũng rơi vào ngư nhân trong tay. Tôi ngự mở miệng nói ra. Ngư nhân? Dương Phong nhíu mày. Bọn hắn còn không có yên tĩnh xuống dưới sao? Vạn Vân chân tại cái gì địa phương? Hắn mở miệng hỏi thăm. Vạn Vân trấn một mực tại Bạch Trạch vực biên giới, từ trước đến nay thuộc về chiến loạn khu vực, trải qua thời gian dài rất ít bình tĩnh qua, đám kia ngư nhân cũng là cướp sạch một đợt, theo sát lấy liền lần nữa bỏ chạy, hiện tại phải chăng còn tại Vạn Vân Chấn đã không rõ ràng, thuộc hạ ngay tại phái người điều tra. Tôi ngự nói: "Tốt, nhường Thanh Long hội cùng Nguyên Linh giáo toàn bộ điều động, bỏ mặc nỗ lực đại giới cỡ nào, cần phải tìm cho ta đến đám kia ngư nhân." Dương Phóng nói: "Vâng, giáo chủ." Tôi ngữ ôn quyền, cấp tốc rời đi. Dương Phong cau mày, đi thôi đi lui, trong lòng rất khó an bình. Cửu Du Ma Kim, loại kim loại này Hắn từng tại Nguyên Linh giáo cùng Thần Vũ tông bí sự bên trong cũng từng thấy qua, không gì sánh được hiếm thấy, dị thường cứng rắn, tuyệt đối là giữa thiên địa cường đại nhất mấy loại vật liệu một trong, so cái gì hắc ma thiết, âm dương huyền thiết mạnh hơn nhiều lắm. Luyện khí thời điểm, dù là chỉ là hơi trộn lẫn một tia, đều có thể làm cho cả bình khí độ cứng trực tiếp tăng lên mấy lần, đặt tới mức độ khó mà tin nổi. Từ một loại nào đó trình độ trên nói, loại tài liệu này tuyệt đối là thần linh phía dưới mạnh nhất vật liệu. Nhất là tại đêm tối phía dưới, loại kim loại này càng là có thể tự động hấp thu hắc ám tinh hoa, hình thành một tầng thật mỏng chất vết khiến cho hắn độ mềm và dai càng mạnh ba điểm. Không được, làm phòng có biên, hắn nhất định phải tự mình đi qua một chuyến. Dù sao ở vào Bạch Trạch vượt biên giới, sự tình gì cũng có thể phát sinh, nếu là bị đám kia ngư nhân đưa vào giáng ngoại, như vậy coi như lại khó tìm được. Siêu, nghĩ tới đây, dương phóng thân thể loại lên, đã theo chỗ này tảng đá lớn chỗ trong nháy mắt biến mất, hóa thành tàn ảnh, hướng về nơi xa mau chóng rút đi, đổi theo hướng thôn ngữ. Một ngày sau, trống trải mênh mông trên vùng quê, lẻ loi trơ chọi một chỗ thôn trang đứng vững, dị thường vết nứt, huyết tinh tràn ngập. Đầu thôn chỗ, một góc màu đen lão dương nhanh múa vút đứng ở nơi đây. Một đám màu đen quạ đen vây quanh lão hoè hoa hoa chủ tiếu. Nơi xa càng là có không ít quạ đen trên mặt đất tùy ý gặm ăn mấy cỗ vừa mới chết không bao lâu thi thể, càng xa xôi thì là liên miên sói hoang ẩn hiện. Dương Phóng, tôi Ngự thân thể trực tiếp dừng lại, ngẩng đầu lên, hướng về chu vi liếc nhìn. Dọc theo đường, vì tiết kiệm thời gian, hai nhân mã không ngừng móng, toàn bộ hành trình thi triển khinh công chạy đến. Dương Phóng đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, có thể Tô Ngự thân thể lại có chút ăn không tiêu, sắc mặt trắng bệch, không ngừng thở hổn hển, họng rung động. Là nơi này sao? Đúng vậy, đây chính là Vạn Vân trấn biên giới. Tô Ngự lồng ngực chập trùng, Đông Nhân nhấc ngón tay phía bên phải phường, nói: "Hướng cái kia phương hướng đi, chính là Vạn Vân chấn nội địa, từ ra thương hội là tại phía nam bị cướp." Điỷ ỷ rưỡng phóng mở miệng, thân thể lần nữa vọt ra ngoài. Thôi ngự cắn răng một cái cửa ải, lúc này cấp tốc theo sau lưng. Đông Nhân rưỡng phóng thân thể lần nữa dừng lại, một đôi ánh mắt như điện, trực tiếp hướng về một bên tiểu đạo nhìn lại, nhướng mày, thân thể trực tiếp cuồng lực tới. Rất nhanh, mấy chục cố thi thể xuất hiện ở trước mắt, lít nha lít nhít, hôi, một chỗ đều là, đều không ngoại lệ, tất cả đều là ngư nhân. Có lòng lượm lõm, có đầu vỡ vụn, Còn có thân thể khoanh ở cùng một chỗ, tử trạng vô cùng thê thảm, đây đất đều là vậy cá. Chết rồi." Dương Phong nhướng mày, "Có người giết bọn hắn?" Thôi Ngự thất thanh nói, "Tiếp tục hướng phía trước." Dương Phóng nói, "Bọn hắn cấp tốc đuổi tới đằng trước. Chỉ là đoạn đường này lướt đi, vậy mà phát hiện càng ngày càng nhiều ngư nhân tung tích, lấp nhấp lấp nhíp, khắp nơi đều là, tất cả đều chết được vô cùng thê thảm. Thật giống như có cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại tại đồ sắt bọn hắn đồng dạng. Cái này khiến Dương Phong không khỏi trong lòng trầm xuống. Ngư nhân chết rồi, Cửu Vũ Thiên Ma Kim tựa hồ cũng sẽ đổi chủ." Thật giống như có cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại tại đồ sát bọn hắn đồng dạng. Cái này khiến Dương Phóng không khỏi trong lòng châm xuống. Ngư nhân chết rồi, Cửu U Thiên Ma Kim tự hội cũng sẽ đổi chủ. Hoàng Hôn Giang Lâm, lờ mờ nghẹn khó thôn xóm. Một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là phê tích. Sớm đã không có bất luận cái gì nhân loại khí tức, một chỗ cực kỳ bí mật trong miếu hang. Ngư nhân tộc trưởng lão Phong Liệt, một mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, lần nữa theo trong tay đan bên trong đổ ra mấy hạt màu u lam đan cấp tốc vào. Đan dược va bung, bị hắn vận chuyển chân khí, nhanh chóng tiêu hóa bắt. Vị này Nư nhân tộc trưởng lão Hội trưởng lão, còn có ba đại khái trăm người." Một vị ngư nhân tộc tinh anh, Thanh Nhãm Phần Trường, đáp lại nói, "Trong người ba đang chết, đến cùng là một đám quái vật gì?" Hắn hận nghiến răng nghiến lợi. "Từ khi nửa tháng trước ngư nhân tộc thủ lĩnh chết thảm về sau, ngư nhân tộc liền trải qua nội loạn, tự giết lẫn nhau bắt đầu, hắn bởi vì không quen nhìn tộc nhân cách làm, lúc này mới dẫn đầu một chi tộc nhân rời xa Đông Giang thủy vực, chuẩn bị ở chỗ này cướp sạch một đợt về sau, liền triệt để ly khai Bạch Trạch vực. Chỉ là, tuyệt đối không nghĩ tới, tại bọn hắn vừa mới cướp sạch mấy chỗ thương hội cùng thị trấn về sau, liền trực tiếp gặp một đợt kẻ địch cực kỳ khủng bố." đi lên đối bọn hắn triển khai đổ sát, liên tục mấy ngày qua, khiến cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Hết lần này tới lần khác đến bây giờ, hắn cũng không có làm rõ ràng đám kia địch nhân là lai lịch ra sao. Bọn hắn vậy mà có thể trực tiếp tại trong đất độ địa đồng dạng. Mỗi lần xuất hiện đều là theo thổ nhưỡng bên trong trực tiếp dài ra, thủ đoạn âm tàn, xuất thủ độc ác, đơn giản nhường bọn hắn khó lòng phong bị. Liên liền hắn vị này siêu phẩm cửa thứ hai, cũng bị đối phương một chiều trọng thương. Nơi đây không thể chờ lâu, lập tức tu chỉnh, lập tức đi ngay. Ngư nhân tộc trưởng lão Phong nói. Chương 237, lại gặp truyền thống trận. Mặt trời rơi xuống, Đại địa cấp tốc bị bóng tối bao trùm. Chân trời sau cùng một tia sáng cũng cấp tốc biến mất. Trống trải vùng quê bên trên, gió lạnh ngắt nào, thanh âm trầm thấp, như là sói hoang khẽ kêu, quanh quẩn thật lâu. Dưới bóng đêm, Dương Phóng, tôi ngự thân thể lần nữa dừng lại, ánh mắt hướng về mở tối nhìn một phía. Trong lúc đó Dương Phóng phong luật một mực mở ra, không ngừng lắng nghe từ phía bốn phương tám hướng các loại thanh âm. Bất quá, theo gió đêm vang lên, chỗ xa xa không thể nghi ngờ nhận lấy cực lớn quấy nhiễu. Đang lặng lắng nghe một lát sau, Dương Phóng bỗng là nghe được một tia dị thường. Hắn nhiên quay đầu lại, nhãn thần như điện. Bên kia có người, đi! Bảo một tiếng, dương phóng thân thể lần nữa cực tốc liền sông ra ngoài. Thôi Ngự biến sắc, vội vàng thi triển Phi công, nhanh chóng theo sau lưng. Cùng nhau đi tới, bọn hắn nhìn thấy thi thể người cá đã càng ngày càng nhiều, cộng lại không thua hơn 300 vị. Cái này đều nói rõ, đám kia ở chỗ này tứ ngược ngư nhân tao ngộ những biến cố khác, cái này khiến cho bị bọn hắn cấp đi sau kiểu ưu Thiên Ma Kim đổi chủ tỷ lệ lớn hơn. Sau lưng, trống trải không người trên mặt đất. Tại bọn hắn vừa mới rời đi, đột nhiên, gió đêm lùa qua, đất tung bay. Đó lấy, vô cùng quỷ dị một màn bắt đầu xuất hiện. Hai đoàn vô cùng quỷ dị ố quang chậm rãi theo trong lòng đất nổi lên, thật giống như đem mặt đất trở thành mặt nước đông dạng. Đầu tiên là một cái đầu lâu, sau đó nửa người, lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt đất. ố quang tiêu tán, lộ ra bên trong chân dung. Đây là hai cái làn da dị thường trắng nõn quái dị nam tử. Sắc bạch sắt trắng, nhìn như là quanh năm không thấy ánh nắng đông dạng. Một cái tuổi ước chừng 450 tuổi khoảng chừng, mặt vân đen xanh thực chất áo choàng, một cái khác tuổi tác tại 60 trở lên, mang theo một đỉnh màu đỏ sẫm mũ, cho người ta một loại khó tả âm trầm cảm giác. Lại có người đến, hẳn là hắc ngọc loại tin tức tiết lộ. Một cái là cửa thứ hai một cái khác thấy không rõ tu vi, đây là ba cửa thứ ba. Màu xanh là áo chàng nam tử như mày nói, cửa thứ ba thì phải làm thế nào đây? Gặp được thiếu chủ, không phải là vừa chết, huống hồ nơi đây người làm sao lại biết rõ Hắc Ngọc loại sự tình, hơn phân nửa cũng là trùng hợp đi ngang qua. Đầu đội màu đỏ mũ nam tử mở miệng nói ra, Bạch Trạch vượt bên trong không có thánh linh, coi như thật tiết lộ, nhóm chúng ta cũng có thể trực tiếp diệt khẩu. Lục Bảo nam tử gật đầu, nói, đi thôi, theo tới nhìn xem. Bọn hắn xa xa nhìn xem Dương Phong hai người thân rời đi, sau đó tầng tầng ô quang theo trong người bọn họ nổi lên, lần nữa đem hắn thân thể bả Hai người thân thể tất cả đều chậm rãi chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ tại thân thể của hắn vừa mới chìm vào lòng đất, đã xông ra bên ngoài mấy dặm dương phóng, bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu lại. Một đôi ánh mắt hướng về sau lưng khu vực liếc nhìn mà đi, lộ ra ngưng trọng. Thôi Ngự Vội vàng dừng lại, thở hụt hẹn, nói: "Giáo chủ, thế nào?" "Kỳ quái." Dương phóng tự nói. Vừa mới có người sau lưng. Hắn phong luật có thể lắng nghe phương viên gần 10 dặm hết thảy động tĩnh. Vừa mới rõ ràng nghe được có người đang nói chuyện. "Tiếp lấy đi." Dương phóng nói. Hai người lần nữa hướng về phía trước cực tốc tiến đến. Mấy phút sau, một chỗ tổn hại sơn trang trước đó, lửa lớn rừng rực đốt cháy, một mảnh sáng ngời, như là biển lửa, tràn ngập khó tả gây mũi khí tức. Trong son trang mơ hồ có thể thấy được một chút ngư nhân thi thể, ngoại trừ những này ngư nhân, lại còn có cái khác võ sư thi thể, xem ra tựa hồ là trùng hợp đi ngang qua. Dương phóng giơ chân lên bàn tay, nhẹ nhàng mở ra dưới chân một bộ bị đốt cháy khét thi thể. Ở bộ này thi thể bên hông, một khối màu vàng kim nhạt lệnh bài trình linh đập vào mí mắt. Liệt Diễm Bang, Liệt Diễm Bang người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Phong hỏi thăm. Mạnh này khu vực là cái việc không ai quản lý. Có lẽ liệt diễm bang là muốn đem mới điệu bán phát triển đến nơi đây, kết quả cùng bọn này ngư nhân đồng dạng tao ngộ bất trắc." Thôn Ngự Suy đắn nói, dương phóng ngẩng đầu lên, hướng về trước mắt hỏa diễm nhìn lại, mở miệng nói, "Tìm kiếm cho ta, nhìn xem đặng kia ngư nhân sau khi chết, kiểu ưu tiên ma kim lưu lại không có. Như thế một khối cửu ưu tiên ma kim, cầm tại trong tay tuyệt đối nặng nghề, có lẽ tại bị truy sát trên đường, đặng kia ngư nhân cũng đã đem vật này ném xuống." Hai người bọn họ lúc này xâm nhập thiêu trang, bắt đầu cấp tốc tìm đòi. Cách đó không xa, thôn trang bên ngoài, Tần Tần quỷ dị u quang lần nữa theo lòng đất hiện. hiện. Mũ xanh đỏ lên hai đạo bóng người lần nữa chậm rãi xông ra, đem ánh mắt xa xa hướng về Dương phóng nơi đó nhìn lại. Bọn hắn quả nhiên có vấn đề, cái này không giống như là đi ngang qua, rõ ràng đang tìm đồ vật. Lục bào nam tử nhãn thần nhau lại. "Không tệ, xem ra Hắc Ngọc loại tin tức hơn phân nửa là tiết lộ." Mang theo màu đỏ mũ nam tử đáp lại nói, "Không biết sống chết, chỉ là một cái cửa thứ ba cũng dám ở nơi này làm loạn." Lục bào nam tử theo sát lấy cười lạnh. "Cửa thứ ba tại Bạch Trạch vực đã là đỉnh phong, bất quá, đặt ở cái khác vực, kém xa, lại thế nào lợi hại cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi." Mũ đỏ mũ nam tử cũng lạnh lạnh quá thiếu. Làm sao bây giờ?" Người ở chỗ này nhìn chằm chằm, "Ta đi thông báo thiếu chủ." Lục bào nam tử nói. "Không cần, thiếu chủ đang tìm đám kia ngư nhân, các loại hắn giải quyết xong đám kia ngư nhân, nhóm chúng ta lại đi liên hệ hắn, gọi ngay bây giờ nhiều hắn nha hứng, sẽ làm tức giận hắn." Màu đỏ mũ nam tử trầm giọng nói. "Cũng tốt, vậy liền ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm đi." Kia Lục Bảo nam tử gật đầu nói. "Hai người các ngươi tại lén lén lút lút nghị luận cái gì? Vì sao thân thể của các ngươi có thể trốn ở thổ nhũn bên trong, đây là thần thông? Vẫn là võ học?" Đột nhiên, một đạo nặng nghề lại thanh nghiêm đột một sau lưng bọn hắn trực tiếp vang lên, trong nháy mắt chuyển vào đến trong đầu của bọn họ. Một đỏ một xanh hai nam tử, biến sắc, đột nhiên quay đầu lại. Làm sao có thể? Bọn hắn trong lòng giận mình. Vừa mới còn tiến vào trong biển lửa siêu tầm dương phóng, cũng không biết khi nào xuất hiện ở phía sau bọn hắn, quần áo phân phật, mặt không biểu lộ, ngay tại hướng về bọn hắn lạnh lùng trong lại. "Đi." Màu đỏ mũ nam tử quyết định thật nhanh, lại một khắc cũng không nhiều đối, một phát bắt được đồng bạn, thân thể trực tiếp liền muốn rút vào trong lòng đất. Thật giống như đem mặt đất hoàn toàn trở thành mặt nước đồng dạng. "Giống." Ầm ầm kinh cùng lôi ấm phát ra, kinh thiên động địa, ong ong nhiệt hài. Một đỏ một xanh hai nam tử trong nháy mắt lâm vào ngốc trợn, não hải kinh minh, hồn phách bay ra, như đồng hóa là pho tượng, không nhúc nhích. Ầm. Dương phóng bàn chân đập mạnh, chấn động chỉ lực phát ra. Trong lòng đất hai nam tử trong nháy mắt bị chấn ra, cao cao bay ra, cuồn phún máu loãng, phát ra tiếng tê thảm, tiếp lấy vừa hung ác nện ở mặt đất. Nói đi, các ngươi là ai? Nơi này ngư nhân là các ngươi giết. Dương phóng ngữ khí lùng, trực tiếp mở miệng. Hai vị nam tử trọng, trọng ngã tại mặt đất về sau, cuối cùng tứ ngây ngô bên trong lại, sắc mặt trắng bệch, bản thân bị trọng thương tất cả đều một mặt vẻ kinh ngạc. Người. Trên người bọn họ phát ra o quang, vội vàng muốn tiếp tục đâm vào lòng đất. Nhưng cùng với mới, một cú kinh khủng chấn động chi lực lần nữa theo mặt đất quét tán, đem thân thể của bọn hắn lần nữa đánh đến bay ngược mà ra, vang một tiếng, hung hăng nện ở nơi xa. Lần này hơn trước đó thảm hại hơn, trực tiếp đem bọn hắn toàn thân xương cốt cũng cho đánh gãy, ngã xuống mặt đất, thống khổ không thôi. Còn muốn chạy sao? Dương phóng chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước. Thôi ngự thì theo một chỗ khác khu vực cất bước đi tới. Ngươi là ai? Ngươi có thể biết rõ nhóm chúng ta là ai? Lục Bảo nam tử kinh hãi nói. Dưỡng phóng mày nhíu lại, không còn tiếp tục hỏi nhiều, tiện tay lấy ra một bình màu trắng được thủy, ném cho thôn ngự, nói, "Cho hắn rót hết." "Vâng, giáo chủ." Thôi ngự gật đầu, lúc này hướng đi Lục Bảo Nam tử, nặn ra cái cằm của hắn, không để ý đối phương gian nan giãy rựa, trực tiếp đem bên trong tiêu hồn thủy cấp tốc rót đi vào. "Các ngươi cho hắn uống cái gì?" "Mau dừng tay, ta có thể phối hợp các ngươi." Màu đỏ mũ nam tử kinh thành tê lên. "Ầm." Dưỡng phóng tay háo quét qua, đem đối phương quét ngã nhào một cái, điệp ngã tại nơi sàn, thống khổ không thôi. Rất nhanh, kia bị chút xuống tiêu hồn thủy Lục Bảo Nam tử liền ngơ ngơ ngác ngác bắt đầu. Sắc mặt ngốc trợn như là máy móc, chủ động đáp lại: "Ta gọi đình ba, hắn gọi tứ tứ, nhóm chúng ta xuất từ Kình Thiên vực, là bị một đám cường giả truy sát quá trình bên trong may mắn truyền tổng tới, kết quả tại nhóm chúng ta một lần nữa sửa chữa phục hồi truyền tổng trận trên đường, gặp một đám lưu nhân, theo bọn hắn nơi đó biết được Hắc Ngọc loại tin tức, bọn hắn tại trước đây không lâu vừa mới cướp sạch mấy chỗ thương hội, đạt được một nhóm hát Ngọc loại, nhóm chúng ta lúc này mới xuất thủ, muốn phong tỏa ngăn cản cái tin tức này." Hắc Ngọc loại phóng hỏi thăm: "Đây là một loại linh dược hạt giống, dị thường có, là chế hoàng cực đan chủ yếu vật liệu một trọng, tại Kình Thiên vực bên trong cực kỳ đắt đỏ." Kia Lục bào Nam tử thì thao đáp lại. Thì ra là thế. Dương phóng trong lòng ngưng lại. Hoàng cực đang tài liệu chính, hắn tại Bạch Trạch vực lục soát một vòng, cũng không thể tìm tới một gốc. Hiện tại xem ra tại Kình Thiên vực cũng rất quý. Bất quá, bọn này ra hỏa thế mà cũng là bị truyền tống tới. Theo Kình Thiên vực đến Bạch Trạch vực truyền tống trận tựa hồ có chút nhiều lắm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến không lâu tiền nhiệm quân bọn hắn rơi xuống chỗ kia truyền tống trận, trước đây trên truyền tống trận viết cựu liên giáo thứ 3 truyền tống trận, hiện tại xem ra, bọn hắn hơn phân nửa là gặp cái khác truyền tống trận. Chỗ kia truyền tống trận tại cái gì địa phương, phía trên có cái gì chương nghĩa? Dưỡng Phong hỏi thăm: "Không có, truyền thống trận đã cực kỳ cổ lão, nhóm chúng ta chữa trị thật lâu mới khó khăn lắm sửa tốt, ngay tại cách nơi này cách đó không xa một cái trong lòng đất." Lục bào nam tử đáp lại nói: "Lại là địa quật." Dương Phóng trong lòng suy tư: "Đám Tiên ngư nhân trong tay ngoại trừ hắc ngọc loại, còn có hay không cái khác đồ vật?" Dương Phóng hỏi thăm: "Không rõ ràng, đám Tiên ngư nhân trốn được rất lan tỏa, thiếu chủ tại phân chia truy tung bọn hắn." Kia Lục Bảo nam tử đáp lại: "Dẫn ta đi gặp các người thiếu chủ." Dưỡng mở miệng: "Vâng." Lục Bảo nam tử lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Một bên mũ đỏ nam tử sắc mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đồng bạn. Cái này ra hỏa đến tột cùng cho hắn đồng bạn phục dụng cái gì? Thế mà nhường đồng bạn của hắn đem cái gì đều nói? 3. Đen như mực bóng đêm. Gió lạnh gào thét. Ngựa tối trong rừng. Một chỗ không lớn trên đất trống, tiên huyết tràn ngập, thi thể đang nằm. Từng cấu ngư nhân thi thể, nuốt ngang lộn sổ nằm, vô cùng thê thảm, lẫn viên băng liệt. Khu khu 3. Ngư nhân tộc nhị trưởng lão phong liệt trong miệng ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh, dựa vào tại trên một cây đại thụ, toàn bộ nửa người dưới tất cả đều là máu loãng, giống như là có người theo trong lòng đận, cầm trong tay chuẩn mâu, đâm vào hạ thân của hắn. Khó tạ mùi tanh tưởi khí tức không ngừng theo hạ thân của hắn truyền ra. "Ta ta nguyện ý đầu hàng các ngươi, không muốn đừng có giết ta, lưu ta một mạng." Phong Liệt cười thảm. Tại thân thể của hắn chu vị, trên mặt đất bốc lên ô quang. Cái này đến cái khác quỷ dị bóng người nổi lên, nửa người lộ ra, nửa người giấu tại lòng đất, như là đem mặt đất xem như mặt nước, hoạt động tự nhiên, dị thường cổ quái. Một người cầm đầu bóng người, nhìn tuổi tắc không lớn, ước chừng 30 trở xuống, có một đầu tiên lam sắc tóc dài, mềm mại đậm, rối tung trên bả vai cùng phía sau lưng, sắc mặt dị thường trắng nõn, con ngươi hẹp dài, có một loại khó tả âm lu giác. Quá mượn, đi tộc không cần phế vật, huống hồ hắc ngọc loại tin tức, ta không hy vọng người thứ hai biết rõ." Nam tử tóc lam kia bình tĩnh nói. Ngư nhân tộc nhị trưởng lão Phong Liệt, lập tức lộ ra từng đợt vẻ tuyệt vọng. "Các người ba các người chết không yên lành." Thanh âm hắn khàn khàn. Đối mặt bọn này đem mặt đất là mặt nước ra hỏa, bọn hắn quả nhiên là thủ đoạn gì cũng dùng, kết quả toàn diện vô dụng, các loại tổn thương hoàn toàn đánh không đến đối phương. Lấy về phần tất cả ngư nhân toàn bộ chết thảm. Máu loang ban tung thué, đỏ mặt đất. Tại hắn câu nói này vừa mới hạ xuống, Dưới thân một cái thô to trưởng mâu nó ra, một cái theo hạ thân của bọn hắn đâm vào đến nút của hắn, không có bất kỳ triệu chứng nào, nhường hắn triệt để chết ở chỗ này. Đi thôi, đem tất cả đồ vật đều tìm đến. Nam tử tóc lam mở miệng nói, bên người từng vị đi tộc cao thủ cấp tốc hành động, hướng về phía trước lục lọi. Từng cấu ngư nhân thi thể không ngừng bị lật ra. Từng loại bị bọn hắn cướp sạch bảo vật liên tiếp bị tìm tới. Ngay tại lục soát ở giữa. Đương nhiên, nơi xa chuyển đến yếu ớt kinh phong tiếng rì Nam tử tóc lam sinh ra cảm ứng, mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Rất nhanh, mấy đạo bóng người từ đằng xa cấp tốc tiếp cận mà tới. Trong đó hai cái, rõ ràng là hắn phái đi ra ánh mắt, phụ trách tuần tra chu vi, tên là Đinh Ba, từ tứ, chỉ bất quá thời khắc này hai người tựa hồ toàn bộ bản thân bị trọng thương. Sau lưng bọn hắn, lại còn có hai người theo đôi. Trong đó một cái ba, nam tử tóc lam nhãn thần ngứ tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh linh. Bạch Trạch vượt bên trong cũng xuất hiện Thánh linh cảnh cao thủ. Thiếu chủ, ngũ đỏ nam tử một mặt hoảng sợ, miệng phun máu loãng, vội vàng mở miệng, nói, nhóm chúng ta là bị bức hiếp, Đinh Ba bị giọt giự thủy, thân bất do kỷ. Ngâm miệng. Nam tử tóc lam ngữ khí lạnh lùng. Mũ đỏ nam tử lập tức sắc mặt trầm nhận, không dám nhiều lời. Người là người phương nào? Vì sao muốn làm tổn thương ta thủ hạ? Nam tử tóc lam hỏi thăm. Một đôi ánh mắt xuống trên người Dương Phóng, toàn thân khí tức phát ra, bao phủ bốn phương. Từng vị đi tổng nhân, nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía Dương Phóng, toàn bộ tinh thần đề phòng, lộ ra ngưng trọng. Dương Phóng sau khi rơi xuống đất, lập tức nhiều hứng thú nhìn về phía trước mắt đáng người. Đi tổng nhân, có ý tứ. Loại này tiên phu thần thông quả thực là chạy trối chết tuyệt thủ đoạn. Ngươi hai vị này thủ hạ đã thương ta người, ta bắt giữ bọn hắn, muốn một cái công đạo, không quá phần Phóng mỉm cười. Bản giao, ngươi muốn cái gì bản giao? Nam tử tóc lam nhíu mày, không chút nào không nghi ngờ dương phóng lời nói chân tử tính. Nghe nói các ngươi giết đám tiên ngư nhân, ta muốn chia một điểm đồ vật. Dương phóng mở miệng, "Ừm." Nam tử tóc lam nhàn thần lạnh lẽo, nói, "Ngươi cũng muốn kia đồ vật?" "Không, ta muốn Cửu Vũ Thiên Ma Kim." Dương phóng nói. "Cửu Vũ Thiên Ma Kim?" Nam tử tóc lam phát ra hừ lạnh, nói, "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi một câu?" Dương phóng lông mày nhíu lại. Chương 238, hợp tác. Có ý tứ gì? Nói như vậy, ngươi là muốn đánh một không rồi. Dương phóng mở miệng, Đông nhân, phát ra hử lạnh, bàn chân hướng về mặt đất giống một cái. Roeng, một cỗ vô hình chấn động chi lực theo lòng bàn chân hắn phát ra, trong nháy mắt tràn vào lòng đất, mới vừa từ lòng đất chui vào tới mấy vị đi tộc nhân, lập tức phát ra kêu thê lương thẳng thiết, thân thể không có dấu hiệu nào bị rung ra mặt đất, nhao nhao lệnh ở nơi xa. Không biết sống chết, cửa thứ ba cũng chưa tới, cũng nghĩ đánh lên ta. Muốn chết phải không? Dương phóng ngữ khí băng lãnh. Nam tử tóc lam khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm phóng. Cái một cái hắn liền có thể nhìn ra Dương phóng sâu cạn. Đối phương lại tựa như nắm giữ một loại chấn động chí lực, có thể kéo theo mặt đất, tiến hành chấn động, khiến cho hắn tộc nhân vừa mới chui vào lòng đất liền bị trực tiếp rung ra. Mà lại, hắn nhìn ra được, Dương phóng tựa hồ đang cố ý lưu thủ. Nếu không cái mục kích, hẳn là cũng đủ để đánh chết cái này mấy tên tộc nhân. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhắm mắt lại. Sau đó, ánh mắt lần nữa mở ra, ai cũng biểu lộ băng lánh như địa. Đả thương ta người, còn muốn hướng ta muốn đồ vật, cái gì thời điểm đi tộc nhân có thể dạng này mặc cho người định đoạt rồi. Nam tử tóc lam ngữ khí băng lãnh, toàn bộ thân hình chậm theo lòng đất hiện lên. Quân quân ô quang bao phủ, tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, nói: "Ngươi nói là bọn hắn đã thương ngươi người, ta còn nói là ngươi trước động thủ đây, Chiến thắng ta, chiến thắng ta về sau, tất cả đồ vật đều là ngươi." Người anh Trên người hắn quần áo bạo khởi, toàn bộ thân hình tại vốn có trên cơ sở càng lại lần biến lớn một vòng, như là thổi phồng, từng khối cơ bắp hiện hiện, nổi gân xanh, trong nháy mắt trở nên cao tới 3m. Từng khối vỡ vụn bài, trực tiếp xúc xếp treo ở hắn toàn thân trên dưới. Cả người như đồng hóa vị cương tiết ma khu, bành trướng ra từng đợt đáng sợ khí tức. Chúng bên cái khác đi tộc nhân nhau nhau tản ra, nhãn thần băng lãnh. Hướng về Dương Phóng tiếp tục xem đi. Dưỡng Phong mày nhíu lại, đột nhiên bản chân nâng lên, lần nữa hướng về mặt đất giống một cái. Oeng! Lại là hai đầu lòng đất người bị trấn ra, miệng phun máu loãng, thân thể trực tiếp hung hăng nện ở nơi xa. Rõ ràng là hai vị cửa thứ ba cao thủ, còn dám tới, trực tiếp đánh chết. Dương Phóng ngữ khí băng lánh. Ầm ầm. Vừa dứt lời, đối diện nam tử tóc lam trong lúc đó cùng hướng mà đến, cắt bay đá chạy, khí tức kinh khủng, quanh thân trên dưới ô quang mãnh liệt, như đồng hóa là cái thế thú, ven đường chốc qua, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, từng khối vỡ vụn cục đá giờ ở, ở mờ rầm rung động. Một cái ố quang giữ tợn kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể hùng hang bắt tới. Giếng là một cái đại thủ liền đạt tới nổi sắt lớn như vậy. Lực lượng giữ tọn, cái thế vô địch. Dương phóng trong lòng ngưng tụ, quanh thân trên dưới lôi quang mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ thân thể, khí tức vô hạn trở cao, trong chấp mắt đạt tới cực hạn. Cùng lúc đó, trong miệng trực tiếp bạo hống lên tiếng. Giống, Ầm ẩm, thiên lôi cuồn cuộn, chấn tâm hồn người, như là vô thượng thần chủ tức giận, đột nhiên hàng pháp nhân, nhân gian. Từ phía bốn phương tám hướng đi tập cao thủ tất cả đều bị chấn sắc ngờ, trong nháy mắt kinh ông ông tác hưởng, như là hồn phi tán, không lúc đích Liên liên xông tới nam tử tóc lam, cũng trực tiếp thần sắc mừng ngơ, không lúc nhích. Dương phóng trong mắt Hàn Quang lóe lên. Khôn mô thân thể đột nhiên cuồng hướng mà qua. Một thân trên dưới khí thế tuôn ra, lôi quang chói mắt, trên cánh tay trong nháy mắt xuất hiện một băng nóng lên hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, toàn bộ không khí cũng trong nháy mắt bành trướng. Trong rừng rậm cắt bay đá chạy. anh. Thành âm vang minh, kinh thiên động địa. Hai vị thánh linh cấp cao thủ trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, đáng sợ ba động quét phương. phương, viên trong vòng trăm thước tất cả cây tối hết thể nổ tung. Tất cả đất đá hết thể lở ra. Những cái kia vây quanh ở chu vi bị trấn trụ hồn phách đi tộc nhân càng là thê thảm không gì sánh được, nhao nhao cuồn phốn máu loãng, từng cái như là trong gió trăng, giấy, hết thảy bay từ tung, nện ở nơi xa. Cái một kích, nam tử tóc lam trực tiếp phun ra máu loãng, thân thể cuối cùng từ mất hồn bên trong kịp phản ứng, thân thể bay ngược, trong lòng hoảng hốt giận mình, theo sát lấy nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng nào về phía Dương phóng. Dương phóng thân thể cấp tốc vọt tới trước, trong nháy mắt hiện lên, lôi âm trực tiếp liên hoàn thi triển. Cút, cút, cút. Ầm Cho dù nam tử tóc lam lại thế nào đề phòng, nhưng ở liên tục hô bốn lần về sau, Yên Nguyên bị Dương Phóng trong nháy mắt tiếp cận, vô cùng kinh khủng một quyền trực tiếp hung hăng nện ở nam tử tóc lam mì tông chỗ. Ẩm. Nam tử tóc lam thân thể tại chỗ bay ngược, hung hăng nện ở nơi xa, đem sau lưng cự thạch cũng cho trong nháy mắt đụng nát. Thân thể của hắn đột nhiên lật lên, trong miệng vội vàng giống to. "Dương tay, tiểu vũ thiên ma kim là của người. Dương Phóng thân thể vừa muốn xông ra, đột nhiên cấp tốc dừng lại, một thân trên dưới lôi điện mãnh liệt, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng cuồn quét ma rung động, mày lại, lần nữa nhìn về phía đối phương. Nam tử tóc lam máu me đầy mặt nước, thế thảm không gì sánh được, toàn bộ mi tâm hoàn toàn lóng xung dưới, nếu không phải xương cốt đủ cứng, tuyệt đối bị một quyền nổ đầu. Giờ phút này hắn trong miệng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lông lực tập trung, hồng học rung động, dị thường trật vật cùng tinh hãi. Không, ta hiện tại không chỉ muốn cứu lũ Thiên Ma Kim, ta còn muốn hát ngọc chủng. Dương Phong tiếp tục hướng phía trước đi lại. Thánh linh cảnh cũng bất quá như thế. Ngươi, nam tử tóc lam biến sắc, nhìn về phía Dương Phóng. Các loại, nhóm chúng ta kỳ thật có thể hợp tác. Hắn vội vàng mở miệng. Hợp tác? Đúng thế. Nam tử tóc lam trong miệng thở hổn Nhìn chăm chú vào Dương phóng, cấp tốc mở miệng nói, "Ta biết rõ cần như thế nào đổi dưỡng Hắc Học Trùng, còn biết nên như thế nào hòa tan Cửu U Thiên Ma Kim, tin tưởng ta, cùng ta hợp tác, lợi nhiều hơn hại." "Bằng không, ta như muốn đi, ngươi là ngăn không được ta, ngươi ta đều là thánh linh, sinh mệnh lực dị thường tràn đầy, coi như ngươi nắm giữ loại kia chấn động chỉ lực, nhưng là lại có thể chấn động ra bao xa? Mà lại ta mà chết, ngươi càng thêm không có khả năng tìm tới Cửu U Thiên Ma Kim cùng Hắc Học Trùng." Dương động trị lực, nói cho cùng vẫn là quá mức yếu ớt. Đối phó một chút cỡ thứ 3 ba vẫn được, nhưng nếu thật đối phó loại này thánh linh cảnh cao thủ, vẫn là kém xa. Đối phương như khăng khăng chạy trốn, Dương phóng coi như lại thế nào chấn động, cũng khó có thể dung ra đối phương. Bởi vì thánh linh cảnh cao thủ, sinh mệnh, tinh thần đã lần nữa phát sinh cả biên, chỉ cần không phải đầu bị chặt xuống hoặc trái tim sổ đổ, cơ hội rất khó một chiêu giết chết. Dương phóng mày nhăn lại, nói: "Ngươi trước tiên đem Cửu Vũ Thiên Ma Kim cùng Hắc Ngọc trùng lấy ra lại nói." Nam tử tóc lam lập tức sắc mặt lại biến, trong đầu hắn cấp tốc dãy rủa, cuối cùng vẫn bản chân dẫm một cái. Bình một tiếng, theo trong lòng đất trực tiếp nhảy ra hai loại đồ vật. Đông dạng bị to lớn bao khảm một mực bao trùng, khác đồng dạng thì là gục ở một nơi màu trắng trong bình ngọc. Dương Phong trong lòng hơi kinh ngạc. Thế mà dấu ở lòng đất, khó trách đối phương tuyên bố tự mình tìm không thấy. Người thấy được, như giết chết ta, hai thứ này đồ vật, người là vĩnh viễn tìm không thấy, cho nên nhóm chúng ta có hợp tác cơ sở." Nam tử tóc lam thở dốc nói. Hắn tiện tay đem cái kia chứa cựu vũ thiên ma kim ba khóa ném cho Dương Phong. Dương Phong một phát bắt được, lập tức cảm thấy một cố khó tả nặng nề. Tở ra nhìn lại, cái gặp bên trong ô quang sáng rực, thần bí khó lường, tại dưới bóng đêm tựa như hấp thu hắc ám, tràn ngập một cỗ quỷ dị yêu tà khí tức. Nhìn một cái cũng là người ta tâm hồn chìm vào trong đó. Cái này một bình hắc ngọc trùng hết thể có 8 khóa, ta có thể phân cho ngươi 4 khóa, về phần bồi dưỡng phương pháp cũng có thể nói cho ngươi, chúng ta hôm nay như vậy dừng lại, bắt tay giảng hỏa, thế nào?" Nam tử tóc lam tiếp tục nói. "Ừm. Nghe ngược lại là không tệ, ngươi trước tiên đem kia bốn khóa hắc ngọc trùng cho ta." Dương Phóng nói. Hắn cũng vừa tốt có rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm đối phương. Hơn mấu chốt chính là, hắn xác thực không có năm chắc có thể giết chết đối phương, bởi vì đối phương có thể bất cứ lúc nào đảo đất. Chương 239: Tâm ma hỏa. Hắc cá mù mịt. Đối mặt Dương Phong điều kiện, nam tử tóc lam lần nữa sắc mặt biến hóa. Sau đó lắc đầu nói: "Không, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng cùng ta hợp tác, dạng này ta mới có thể đem đồ vật cho ngươi, bằng không, những này hắc ngọc chúng ta tuyệt không có khả năng cho ngươi, mà lại muốn hòa tàn Cửu ưu Thiên Ma Kim, cần có điều kiện cũng cực kỳ hà khác, không, có ta trợ rút, ngươi càng là không có khả năng hòa tàn vật này." Thật sao? Dương phóng mày nhắc lại, nhìn chăm chú vào trong tay thần bí khó lường Cửu ưu Thiên Ma thiết, nói: "Cũng không phải không thể hợp tác, bất quá, ta tối thiểu phải biết lai lịch của ngươi cùng danh tự đi." Nam tử tóc lam lập tức nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói: "Ta tên Hoắc Thiên Đình." là kinh thiên vực tứ đại gia tộc một trong Hoắc gia thiếu tộc trưởng, trước đây không lâu trong tộc xuất hiện phản loạn, ta dẫn người chạy ra, lại vô ý phía dưới rơi vào một chỗ địa quật, kích hoạt lên nơi đó chuyển tống trận, vừa mở mắt liền xuất hiện ở nơi này. Bởi vì ta trước đó thương thế chưa lành, tăng thêm đối với Bạch Trạch vực hiểu rõ rất ít, cho nên liền một mực không có lộ mặt qua, chỉ cần trước đây không lâu, ta vô ý nghe được đám kia ngư nhân đối thoại, lúc này mới dẫn người động thủ. Hắn ngữ khí bất đắc dĩ, tiến hành giải thích. Trên thực tế thương thế trên người hắn vẫn luôn không có triệt để khép lại, trước đây tao ngộ truy sát, hiểm tử hoàn sinh, liền tâm cũng kém chút bị người chấn vỡ. Ngụy Ngôi thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục một chút, bằng không lần này lại sao có thể dễ dàng như vậy dừng tay. Lúc trước hắn đúng là nghĩ thăm dò thăm dò Dương Phóng. chỉ tiếp Dương Phóng thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, cái này khiến hắn trực tiếp dập tắt tiếp tục chiến đấu ý tứ, chuyển thành lôi kéo cùng hợp tác. Dù sao hắn như nghĩ trọng trưởng hóa ra, không thể thiếu cái khác thánh linh cấp cao thủ trợ giúp. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng hỏi, "Ngươi vừa mới nói muốn muốn hòa tan Cửu Vũ Thiên Ma Kim, cần có điều kiện cực kỳ hà "Điều kiện gì?" "Cửu Vũ Thiên Ma Kim," Di Thường cứng cỏi, "cơ hội là thần khí trở xuống mạnh nhất chỉ vận, muốn hòa tan vật này" Đồng dạng phàm tục hóa diễm đã căn bản không thể nào làm được, chỉ có mượn dùng thiên hỏa hoặc là tâm ma hỏa mới có thể đem hắn hóa tan. Mà thiên hỏa xóm đã tuyệt diệt thế gian không biết rõ bao nhiêu năm, lúc này chỉ có tâm ma hỏa vẫn còn, của ta hình nhất tộc quanh năm ở lâu lòng đất, đối với lòng đất hết thể như lòng bàn tay. Ta nắm giữ bí điệu bên trong, vừa vặn liền có một chỗ liền ẩn chứa tâm ma hỏa. Hoắc Tiên đỉnh cực kỳ tự tin, mở miệng nói ra, mà lại cửu vũ thiên ma kim trời sinh liền cùng tài liệu khác khác biệt, có thể tự động hấp thu hết thảy ám thuộc tính chỉ lực, như mượn nhờ tâm ma hỏa tiến hành lực khí, có thể dùng hắn sát khí lại 3 điểm. Ồ. nhãn thần chớp động. Nghĩ không ra lại còn có loại thuyết pháp này. Tâm Ma Hỏa. Cái này có phải hay không chính là lòng đất nham tương chi ý? Bất quá, đến thời điểm nếu thật là tìm người này mượn dùng Tâm Ma Hỏa, liền không biết rõ đối phương còn nguyện ý hay không cho hắn dùng. Người này nói ra nhiều lời như vậy, rõ ràng là có việc sở cầu. Người yên tâm, tại hạ một lời đã nói ra, sau này tuyệt đối sẽ không đổi ý." Nam tử tóc lam tiếp tục mở miệng, sau đó đột nhiên hỏi, đúng rồi, không biết các hạ lại là cái gì từ cái kia đại vực tới? Theo ta trước đó điều tra, Bạch Trạch vực tựa hổ cũng không thánh linh à. Hắn nhãn thần hồng nghi, nhìn từ trên xuống dưới Dương phóng. Dư Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta một mực cần cư, ngươi không biết rõ cũng rất bình thường." Hắn lần nữa nghiêm mặt nói: "Kia hắc ngọc chúng đây, lại cần gì điều kiện, hiện tại có thể đem hạt giống giao cho ta a?" Nam tử tóc lam có chút do dự, vẫn là gật đầu một cái, trực tiếp theo màu trắng trong bình ngọc đổ ra bốn hạt tối màu đen hạt giống, ước chừng móng tay lớn nhỏ, óng quang lấp loé, như là ngọc thạch. Hắn nhìn thoáng qua, trực tiếp đem bốn hạt tối màu đen hạt giống ném cho Dư Phong. Dư Phong một cái tiếp được, lập tức đem ánh mắt cẩn thận quan sát. Hắc ngọc trùng bồi dưỡng đối với thổ nhũng có cực kỳ đặc thu cần, nhất định phải tại cố định hắc linh thổ bên trong sinh trưởng mới được, cái khác thổ nhũng mọc ra hắc ngọc linh dược đều sẽ dược hiệu đại giảm, mà cái này hắc linh thổ chỉ có Kình Thiên vực Bắc Bộ mới có, cho nên, người tốt nhất có thể đi Kình Thiên vực Bắc Bộ. Nam tử tóc lam nói, loại này linh dược thuốc loại trong ngày thường rất khó lấy tới. Chủ yếu vẫn là bị hoàng thất một mực nắm chắc, căn bản sẽ không ra bên ngoài bán. Vật này, có thể xưng hàng cấm, một khi có người xuất ra đi buôn bán hoặc là vụng trộm tự mình trồng, đều là muốn bị hoàng trực tiếp môn. Kình Thiên vực bên trong, hoàng quyền địa vị cực cao. Mỗi vị chính thống hoàng thất người đều là chân chính thần linh huyết mạch. Bọn hắn cùng cái khác đại vực thế lực, đối với lực lượng lũng đoạn đương nhiên sẽ không ít, thậm chí ở phương diện này, làm tuyệt hơn. Dù sao không ai nguyện ý nhìn thấy tự mình vương triều thống trị dưới, xuất hiện có thể huy hiếp tự mình vương triều lực lượng. Cho nên vô luận là luyện đan, vẫn là chồng linh dược, những này đều chỉ có hoàng thất có thể làm. Bất kỳ thế lực nào dám can đảm đem thủ trưởng ưn vào trong đó, đều sẽ lập tức gặp được hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, âm thầm luyện hoặc trồng linh dược tất cả đại thế lực ai còn không có âm thầm làm qua những chuyện này? Thật sao? Dương Phong suy tư. Hắn nắm giữ địa mẫu chi lực, có thể tự động điều chỉnh thổ nhuộm kết cấu, căn bản cũng không cần cái gì hát linh thổ, chỉ cần tìm khối địa phương hơi phát động, tự nhiên có thể để cho thổ nhuộm trở nên càng thích hợp linh dược sinh trưởng. Hơn mấu chốt chính là, đất này mẹ chỉ lực, còn có rất lớn làm cho chín mùi công hiệu. Điểm này tuyệt đối sẽ so nam tử tóc làm càng thêm chuyên ngành. Cho nên, trong phương diện hắn ngược lại là không lo lắng. Phiền toái duy nhật chính là hòa tan cựu Vũ Thiên Ma Kim. Kinh thiên vực đại khai thế lực như thế nào, ngươi không ngại cùng một chỗ nói một chút?" Dương phóng hỏi thăm. "Được." Hoắc Đình lộ ra mỉm cười, trực tiếp giải thích chỉ cần đem dương phòng kéo động đến hắn trận doanh, lực lượng của hắn liền có thể mạnh hơn một điểm. Kinh Thiên vực bên trong nếu nói mạnh nhất thế lực, tự nhiên muốn số đại huyền quân chiểu, hoàng thất thành viên từng cái thiên phú dị bẩm, thực lực cao thâm, thuộc về tất cả thế lực đều muốn cung gì đối tượng. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn nắm giữ tiếng tăm lừng lẫy đại nguyên quân, chọn vẹn 40 và người, thực lực yếu nhất đều là thất phẩm, tinh thông sát trận, cực kỳ khó chơi, một khi tổ hợp lại với nhau, thậm chí có thể vây khốn thánh linh. Mà linh quân nhân vật tử hùng, thực lực cao thâm mặc 40 năm trước liền đã bước nhập linh, đến nay mạnh bao nhiêu, không người có thể biết rõ, có hắn tại một ngày Lại nguyên hoàng thất cơ hồ không người có thể tiếp. Về phần Vương triều phía dưới thì là từng cái cường đại nhất lưu thế lực, truyền thừa xa xưa, tỉ như Lục tông, Huyết tông, Ma kiếm cốc, Tư tướng tông, tứ đại gia tộc các loại. Thần Thiên vực diện tích bao la, cực kỳ mênh mông, từ khi thần linh tuyệt tích về sau, tại từ trước trong chiến loạn, Thần Thiên vực xem như truyền thừa bảo tồn tương đối hoàn chỉnh một chỗ đại vực. Đơn thuần diện tích liền so Bạch Trạch vực đại suất 2 đến gấp 3 khoảng trường, cho nên trong đó cao thủ số lượng cũng so Bạch Trạch vực cùng cái khác đại mạnh hơn rất nhiều." Hoắc Tiên Đình nói, Dương phóng lặng lặng lắng nghe, Thẩm Phảng lại hỏi tham gia một ít lời ngữ. Hoác thiên đình đều không ngoại lệ đối với tất cả chủ đề cũng tiến hành từng cái giải đáp bên ngoài nhìn lại tuổi hồ không có bất cứ gì thường nào thằng đến phút cuối cùng hoặc thiên đình mới đột nhiên mở miệng nói đúng rồi đàm luận đến nay còn không biết rõ các hạ xương hô như thế nào xem các hạ tuổi hồ cũng là vừa mới đột phá bậc thang đầu tiên không lâu A người có thể xưng hô ta là nguyên Linh giáo chủ Dương phóng ngữ khí bình tĩnh nói ta đúng là tại trước đây không lâu mới vừa vạn đột phá hoặc thiên đình mình cười nói thánh linh cảnh giới không giống với cái khác Tam Đ thiên thế mỗi một bức cũng nguy cơ chủ trùng từng bớt suck cơ như không ngờ chỉ điểm chỉ sợ đến tiếp sau rất khó bước vào ngày thứ hai bột tháng, cho nên, giáo chủ tốt nhất có thể tìm cái sư tôn hoặc đồng đạo, hào hào nghiên cứu một chút. Ồ, còn có loại thuyết pháp này. Dương phóng sắc mặt khẽ động. Kia là tự nhiên, loại cảnh giới này đã coi là tuyệt đối đỉnh tiêm hàng ngũ, từ khi thần linh biên mất đến nay, giữa thiên địa tựa hồ liền bao phủ lên một tầng hắc ám mù mịt, đối với thánh linh cảnh cường giả tổn thương rất cao, nếu không có người khác chỉ điểm, những này mù mịt liền theo thánh linh cấp cao thủ hấp thổ nạp mà dần dần chui vào thể nội, loại kết quả này, ha liền không cần tại hạ nhiều lời đi. Hoắc Thiên Đình nói. Mù mịt Dương Phong mày nhăn lại. "Đúng vậy, đồng dạng tình huống dưới, mắt thường rất khó thấy rõ, nhưng là trong tay như nắm giữ thần khí, mượn nhờ thần khí lực lượng liền có thể thấy rõ những này mù mịt." Hoắc Thiên Đình sắc mặt càng khái, nói, "Nói thật ra, ta đã từng may mắn thấy qua một lần, loại kia chẳng diện, ta đời này cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai, một câu, chỉ bằng vào tự mình tìm tòi, là tuyệt không thể bước vào ngày thứ hai bọn tháng, thậm chí không được bao lâu, thân thể sẽ xuất hiện vấn đề." "Dạng này à?" Dương phóng trong lòng ngưng tụ, nhanh chóng suy tư. Thánh linh cảnh lại còn có loại này cơ mật. Trước đó tại Nguyên Linh giáo bí sử bên trong cũng không phương diện này ghi chép. Hắn đột nhiên nghĩ đến trong tay kia ngụm máu sắc thần kiếm, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Đáng chết. Kia thanh thần kiếm chỉ có dạ thần giáo chính thống huyết mạch khả năng tối phát, rơi vào hắn trong tay, ngoại trừ dị thường sắc bén bên ngoài, căn bản không phát huy được bất luận cái gì tác dụng. Nếu không mượn nhờ kia thanh thần kiếm, có lẽ cũng có thể nhìn một chút cái này đối phương nói tới cái chủng loại kia hắc cá mù mịt. Từ đó nghĩ biện pháp làm được lần tránh. Nguyên Linh giáo chủ, ngươi xem dạng này như thế nào, ngươi nếu có thể giúp ta một vấn đề nhỏ, ta không chỉ có đem tâm ma hỏa cho ngươi mượn dùng, thậm chí còn giúp ngươi chỉ điểm phòng ngừa mù mịt xung kích phương pháp, thế nào? Đương nhiên Hoác thiên đình mở miệng lần nữa một đôi ánh mắt hướng về dương phóng trên thân giò xét. cuối cùng vẫn nói thẳng ra mục đích của mình gấp cái gì Dương phóng hỏi thăm haha ha, hiện nay tình huống tại hạ còn không thể nhiều lời nếu là có hướng một ngày nguyên Linh giáo chủ đi vào kinh thiên vực bên trong người ta lại kể đầu gối nói chuyện lâu như thế nào Ho thiên đìnhnh lộ ra một vòng thần bí nụ cười không nói thêm lời dương phóng trong lòng trầm xuống phát ra hừ lạnh hắn liền biết do đối phương nói nhiều như vậy khẳng định là có chuyện muốn nhờ quả thật như thế các người đại khái khi nàoờ đi dương phóng mở miệng nhanh đại khái đêm nay Ta lúc đầu hai ngày này liền đi, bởi vì Hắc Ngọc trùng sự tình, lúc này mới lại nhiều dừng lại mấy ngày. Hoắc Thiên Đình đáp lại, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Nguyên Linh giáo chủ, có thời điểm hẳn là thích hợp đi ra xem một chút, ở tại một cái địa phương nhỏ, mặc dù đủ để xương vương sưng bá, thế nhưng là tầm mắt quá mức hay hỏi, cũng không phải chuyên tốt, nhất là từ khi thần linh biến mất về sau, tất cả thánh linh cảnh cao thủ cũng đang cố ý báo đoán, bản này chính là một cái tín hiệu, tuyệt đối không phải tại hạ tại nói chuyện giật gân." "Biết rõ, ta sẽ cẩn nhắc." Dương Phóng bình thản đáp lại, nói: "Nếu là có hướng một ngày, ta xuất hiện ở Kình Thiên vực." không biết nên như thế nào liên hệ ngươi. Hoác Thiên Đình mừng thầm, lúc này theo trong mồm phun ra một quả hạt trâu màu vàng sấm ra, cẩn thận xoa xoa, trực tiếp ném cho Dương Phóng, cười nói, ngươi như đến kình thiên vực, chỉ cần dùng chân khí thôi động cái quả hạt trâu này, bỏ mặt bao xa ta đều có thể cảm giác, đến thời điểm ta tự sẽ đến đây cùng ngươi hội hợp. Dương Phóng đón tại trong tay, xem xét tỉ mỉ, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, kia đã dạng này, nhóm chúng ta liền cáo tử. Hoác Thiên Đình gạt ra mỉm cười. Tại hắn cách đó không xa. Trước đó bị đánh bay ra ngoài đi tộc cao thủ, lập tức bắt đầu hành động, thân thể phát ra u quang, bắt đầu chậm rãi chìm vào lòng đất, như là chui vào lớp nước, nước, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng liền Hoắc Thiên Đình cũng giống như thế. Trong mấy mắt, toàn bộ chống trải khu vực chỉ còn lại có dưỡng phóng, thôi ngự hai người. Cùng đây đất thi thể người cá. Dưỡng phóng khuôn mặt phát tím, cẩn thận cảm thụ, xác định đám kia đi tộc cao thủ toàn bộ sau khi đi xa, mở miệng nói ra, "Thôi trưởng lão, ngày mai dẫn người đem kia truyền tống trận hủy đi." Tới thời điểm, hắn sớm đã theo định ban nơi đó đã hỏi tới truyền tống trận chuẩn xác vị trí, cho nên muốn hủy đi dễ như trở bàn tay. Toàn bộ Bạch Trạch vực đã bị hắn coi là vật trong bàn tay, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng không hy vọng ngoại lai thế lực có thể chen chân nơi đây. Cho nên, chỉ cần có một chỗ truyền tổng trận là được rồi. Cái khác 3, ba. toàn bộ hủy đi. Vâng, giáo chủ. Thôi nguyện lập tức cung kính gật đầu. Nơi xa, lòng đất chỗ sâu, Hoắc Tiên đỉnh dẫn người một đường tức lướt, thân pháp nhẹ nhàng, như là từng đầu cá bơi, dị thường linh hoạt, đang nhanh chóng di động. Thiếu chủ, vừa mới người kia thật sẽ đi kinh thiên được sao? Một vị đi tộc cao thủ hỏi thăm. Tiết Tâm, khẳng định sẽ, ta đã cùng hắn nói đủ nhiều. Hắn nếu không nhóc, tự sẽ phân rõ." Hoắc Tiên Đình nói, "Muốn hay không đem truyền tống trận vị trí nói cho hắn biết?" "Không cần, chỗ này truyền tống trận ta có tác dụng lớn." Hoắc Tiên Đình ngữ khí trầm xuống, nói, "Mảnh này Bạch chạy vực, mặc dù địa phương cằn cỗi, tài nguyên thưa thoát, nhưng nếu có thể trực tiếp chinh hợp, cũng tuyệt đối có thể vì ta cung cấp vô tận tài nguyên, giữ lại chỗ này truyền tống trận, có thể thuận tiện chúng ta bất cứ lúc nào trở về, về phần hắn, hắn muốn đi Tình Tiên vực, có là phương pháp, làm gì cưới truyền tống trận." "Vâng, thiếu chủ." Bên người người gật đầu. Bọn hắn tăng thêm tốc độ, cấp tốc biến mất. Truyền tống trận sự tình, vẫn là bị Dương Phong phái người hủy đi. Cơ hội tại Hoắc Thiên Đình bọn người vừa mới rời đi một ngày sau đó, Thôi Ngự liền dẫn người chạy đến, đem toàn bộ chuyển tống trận điệt để đánh nát, liên nối toàn bộ địa quật cũng bị trực tiếp lập đậy. Rốt cuộc nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Một phương hướng khác, Thần Vũ Tông bên trong, Dương Phong cơ hồ vừa mới trở về, liền cấp tốc lấy ra kia 4 hạt hạt học trùng, xem xét tỉ mỉ bắt đầu, sau đó tuyển một chỗ thổ nhuễ những phiêu tính chất, dẫn đầu gieo một hạt hạt giống, sau đó lần nữa vận dụng địa mỗ năng lực, đối thổ địa tiến hành điều chỉnh, thử có thể hay không trồng ra linh dược một phương diện khác, hắn lại trực tiếp tìm đến Tống Kim Luân, "Long bà bà bọn người, hỏi thăm về có quan hệ cựu U Thiên Ma Thiết cụ thể công việc." Hắn cũng sẽ không đem trứng gà toàn bộ đặt ở một cái trong giỏ sách. Chương 240, truyền tống. 7 ngày sau, trong sân, một chỗ không lớn trong vườn, Dương phóng nhẹ nhàng nẩu ngụm khí tức, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng khoé động lấy trước mắt tươi tốt sinh trưởng bốn phía cây, bên ngoài nhìn, có ánh lấp loé, hào quang chảy xuôi, như là mỹ ngọc Điều thành. Sự tình so với mình trong tưởng tượng thuận lợi. Ngắn ngủi 7 ngày, Hắc Ngọc chủng toàn bộ mầm, sinh trưởng, mà lại dài đến thành phẩm trạng thái. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này 7 ngày thời gian, dưỡng phóng thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ thôi động một lần điệu mâu chi lực, chơ mắt nhìn xem hạt giống theo này mầm đến trưởng thành, một ngày một cái dạng. Nguyên bản hắn chỉ là trước nếm thử trong một gốc hắc ngọc trùng, nhưng ở có phát hiện hay không vấn đề gì về sau, liên đối lấy còn lại 3 cây cũng toàn bộ gieo xuống. Giờ phút này, tay hắn nâng một bản màu vàng cổ tịch, tại tỉnh tế so sánh. Cổ tịch là theo nguyên linh giáo tổng bộ lấy được, bên trong tinh chuẩn hội họa ra một gốc 50 năm hắc ngọc linh được là bộ dáng gì. Tại tinh tế so sánh về sau, phóng nụ cười trên mặt càng thêm đậm. 50 năm linh dược, lại thật bị hắn loại xong rồi. Trên sách nói linh dược thời gian càng lâu, dược hiệu càng là cường đại, bất quá nếu là tìm người luyện chế hoàn cực đan, 50 năm đã là vừa vạn, lại nhiều, liền dễ dàng mất khống chế." Dương Phóng tự nói. Hắn khép lại thư tịch, lần nữa nhìn lên trước mắt bốn cây linh dược, trực tiếp đưa tay cầm lên trong đó một gốc, nhẹ nhàng nhón một cái, địa mâu chỉ lực thôi động, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, trực tiếp đem cái này gốc linh dược rút lên. Cái gặp cái này gốc dược tài dễ cây tối đen một mảnh, lấp lóe ngọc sáng bóng. Cùng hắn là cây hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc. Nhìn một cái, là mỹ quan Lá cây trung ương, thinh linh còn có 78 quả thành thục hạt giống, có thể bảo lưu lại đến thuận tiện lần sau trồng. Có cái này 4 cây thành thục lĩnh vực, mang ý nghĩa hắn đến tiếp sau có thể liên tục không ngừng trồng ra càng nhiều lĩnh vực. Căn bản không cần đi tìm cái gì hắc linh thổ. Lúc này liền xem sư tôn cùng Long bà bà bọn hắn nơi đó tin tức. Dương Phóng thì thảo, nếu là sư tôn bọn hắn có thể nghĩ biện pháp giúp mình hòa tan cựu Vũ Thiên Ma Kim, tự mình căn bản sẽ không đi tìm khoác tiên đỉnh. Đối phương từng bước xâm nhập, không ngừng dẫn dụ hắn, tuyệt đối là có đại sự để cho mình đi làm. Loại đại sự này không cần nghĩ cũng biết rõ, tất nhiên nương theo vô tận nguy cơ. Cho nên có thể không đi tìm đối phương, hắn tự nhiên không muốn đi tìm đối phương. Bất quá, cái này liên tục trong 7 ngày, cảnh giới của hắn lại là như là dở bỏ, cơ hồ không nổi đồng dạng. Tu vi, Thánh linh, 173000. So với lúc trước chỉ là tăng lên 70 điểm, tương đương với 1 ngày 10 điểm, kỳ chấm không gì xảy được. Tin tức tốt duy nhất chính là mình vô cư ẩn, rốt cục lên thành. Cùng lúc đó, Lôi âm hô hấp pháp cùng Kim thân quyết cũng tiến thêm một bước. Lôi âm hô hấp pháp đệ ngũ trọng, 12000 15000. Kim thân quyết đệ lục trọng, 6000 Hàng linh cảnh quả nhiên cùng dĩ vãng tất cả đều khác biệt. Dương Phóng nói nhỏ, hắn vô nhẹ nhẹ xuống bảy viên tân sinh hắc ngọc trùng, lấy ra một cái màu trắng bình xứ, đưa chúng nó thích đáng trang bắt đầu, sau đó cẩn thận nghi nghĩ, đem còn lại 3 cây hắc ngọc linh dược cũng toàn bộ lên, lên ra, bắt trước làm theo. Hết thảy thu được 30 quả hắc ngọc trùng. Hắn lần nữa gieo 10 quả xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong bước người đứng dậy, đi ra ngoài. Không bao lâu, mới xây bên trong đại điện. Tống Kim Luân, Long Bà Bà, bọn người lần nữa tụ, từng cái tóc mày, đối mặt bắt đầu phát ra tham nhẹ. Tông chủ, đã điều tra bạch trạch vực bên trong, hơn 300 năm trước thời điểm, sách thực có người hòa tan qua Cửu U Thiên Ma Kim, chỉ là hơn 300 năm đi qua, người kia sớm đã chìm quy trần, đất về với đất, liên quan tới hắn là như thế nào hòa tan, đã không người biết rõ, hắn ngược lại là có chuyển nhân lưu lại, chỉ là trong nhà chuyển nhân đã sớm không còn làm một chuyến này, liên đối lấy nhà chúng cổ tịch cũng đều đã bán thành tiền. Tống Kim luôn lắc đầu nói: "Mấy ngày nay vì Dương phóng sự tỉnh, bọn hắn không thể bảo là không dụng tâm, chỉ là liên tục 7 ngày, tra luận các loại tin tức, cũng không thể tìm tới có thể hòa tan Cửu Thiên Ma Kim phương pháp." "Thật Dương phóng bất đắc mở miệng. Cứ như vậy, hắn vẫn là phải tiến về Kình Thiên vực. Mà lại, liên quan tới Hoắc Thiên Đình nói tới Hắc Ám mù mị sự tình, cũng là một cái vô hình thai hoàng ẩm. Nói cách khác, cái này Kình Thiên vực là tuyệt đối tránh không khỏi. Đi sớm một đi, đều muốn đi qua. Hắn lâm vào trầm mặc, bỗng nhiên nói, "Sư tôn, Trần Việt chủ, Long bà bà, mấy ngày trước đây ta và các ngươi nói sự tình, chỉ sợ cái này hai ngày ta liền muốn xuất phát." Vội vã như vậy?" Mấy người tất cả đều ngẩn đầu lên, giật mình nhìn về phía Dương phóng. "Đúng vậy, có một số việc là mau chóng giải quyết, tuyệt không thể kéo." Dương phóng đáp lại. Mấy người trong lòng run lên. Đối mặt bắt đầu, Tống Kim Luân mở miệng nói, "Vậy liền đi thôi, sắp thực nên đi ra, chúng ta lúc còn trẻ cũng từng đi xa qua cái khác đại vực, nếu là cực hạn tại một chỗ đại vực, tầm mắt khó tránh khỏi tự hạn." "Không tệ, ra ngoài đi, lấy thực lực của người, chỉ cần không hướng quá xa địa phương đi, sẽ không có nguy hiểm gì." Chân Bưu gật đầu. Lao thân lúc tuổi còn trẻ từng đi xa qua ba cái đại vực, lấy tông chủ thực lực, càng là dư xài. Long bà bà chép miệng trong ngóng tẩu thuốc, mở miệng nói ra, "Những ngày qua bên trong, Thần Vũ Tông biến chuyển từng ngày, đi vào quỹ đạo, không ngừng có tất cả đại môn phái gia nhập tới, vui vẻ phấn linh." tốc phát triển, đã hoàn toàn không cần Dương Phóng lại chu đáo chiếu cố, coi như Dương Phóng thật đi xa, bọn hắn cũng có thể xử lý hết vậy. Hơn mấu chốt chính là, bọn hắn không muốn ở chỗ này chậm trễ Dương Phóng tiền độ, có chút việc vặt, sắp thực nên buông xuống một chút. Hai ngày sau, vô tận màu trắng lâm một đứng vững, nhìn một cái vô tận, trang ngập một cố không nói ra được gì sắc khí tức. Mặt trời lặn hoàng hôn, một đám thanh long hội đệ tử canh giữ ở chu vi, thần sắc cảnh giác nhìn về phía bốn phương. Hai ngày thời gian, Dương Phong cơ hồ đem hết thảy toàn bộ an bài viên mãn. Giờ phút này xuất hiện lần nữa tại trước đây phát hiện truyền tống trận địa phương, Hội trưởng, muốn khởi động sao?" Bạch Cảnh Nguyên nhìn trước mắt to lớn trận đại, trong lòng có dũ khí khó tả dao động, mở miệng hỏi thăm. Loại này trong truyền thuyết đồ vật, bọn hắn thế nhưng là từ trước chỉ ở trong thư tịch thấy qua. Không biết do hắn chân chính khởi động về sau, lại nên như thế nào cục diện. "Khởi động." Dương phóng gật đầu. Sớm tại mấy ngày trước đó, hắn liền đem trên thân mặt khác 10 mai tinh thạch tất cả đều giao cho Bạch Cảnh Nguyên, bị Bạch Cảnh Nguyên dẫn tới chỗ này chuyển tống trận chỗ. "Vâng, hội trưởng." Bạch Cảnh Nguyên thở sâu, lên tiếng, sau đó nô ra một cái thủ trưởng, trực tiếp nhẹ nhàng ngân về phía trước mắt một cái thật sâu chưởng ấn. Chốc kia chưởng ấn cực lớn, có thể đem hắn thủ trưởng hoàn chỉnh phá quạ. Theo chân khí tràn vào, lập tức toàn bộ trận đài cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên, tiếp lấy phía trên khảm nạm hơn 10 quạ tỉnh thạch tất cả đều bắt đầu nở rộ hào quang, mặt đất rung động ầm ầm, cấp tốc lấn lư. Trước mắt trận đài trong lúc đó quang mang đại thịnh, phía trên như là xuất hiện một chỗ to lớn mà thần bí vòng xoáy màu đen đồng dạng. Vòng xoáy này trung quanh tất cả đều là bại quang, duy trì có ở giữa khu vực, hố sâu một mảnh, sâu không thấy đáy, tràn từng thương xà xưa khí cổ chiến miền này, để cho người ta kinh tâm động phách. Một thời gian Tất cả mọi người tâm thần đều tựa hồ bị hấp dẫn tới, sắc mặt ngóc trệ. 3. Chương 241, Kinh Thiên vực. Bóng đêm mênh ngông. Nhìn một cái vô tận. Cự ly mặt trời xuống núi vừa mới qua đi không lâu, nồng đậm trong rừng đã trở nên lởmở dị thường, từng kia từng sợi xương trắng từ cánh rừng chỗ sâu phiêu miểu mà ra, càng ngày càng đậm. Tại cái này trong xương ngủ trắng, đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau, phanh phanh rung động, khiến cho tứ phía bốn phương tám hướng núi rừng, cự thạch liên tiếp nổ tung, động tĩnh cực lớn. Nếu có người ở đây, lập tức liền có thể tùy tiện phát hiện, phía trước, cánh rừng chỗ sâu đang có một nhóm ba người đang kịch liệt chém giết, hai nam một nữ. Trong đó một nam một nữ, hư hư thực thực vợ chồng, tuổi tác đều đã ở 40 có hơn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, một cái huy động trưởng kiếm màu bạc, chiêu thức tinh diệu, một cái khác huy động màu vàng kim trường đao, đại khai đại hợp, tại đối diện một người mặc áo bào đen, cũng mang mũ mềm nam tử công khí đến, liên tục rút lui, khó mà chống đỡ được, tựa hồ bại vong đã là sớm tối sự tình. Lăng Nguyệt, đi trước, để ta ở lại cản hắn." Kia huy động màu vàng kim trường đao nam tử cắn răng nói. "Không Phong ca, muốn đi cùng đi, Hắc thủy lão quái là sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Tay kia cầm trường kiếm màu bạc nữ tử mợn mị quắc. "Hắc hắc, kim đao ngân kiếm ba từ hôm nay trở đi, trên đời này lại không các ngươi danh hảo, các ngươi liền quai quai chịu chết đi." Kia Hắc bảo nam tử phát ra khàn khàn cười quái dị, trên thân Hắc vụ quần, khí tức mãnh liệt, mang theo vô cùng kinh khủng áp bách tính khí tức, một đôi tay không, không ngừng hướng về một nam một nữ đánh tung mà đi, thanh âm mênh mông. Cho dù một một nữ kiếm đến, mà ngăn cản, bên trong, rất nhanh ngân kiếm nữ tử bị chấn bay ngược mà ra, quần phún máu loãng, toàn bộ bả vai cũng làm trận nổ tung. Lăng Nguyệt, màu vàng kim trường đao nam tử đột nhiên biến sắc, con mắt nội độ trừng, đột nhiên mở miệng bạo hống, lĩnh huyết hướng huyết đại pháp. Hắc thủy lão quái, ngươi chết đi cho ta. Oan, Và màu vàng kim trường đao nam tử trên thân khí tức đột nhiên bắt đầu cấp tốc kéo lên, quần quần mảnh trướng, quanh thân trên dưới phát ra phanh phanh phanh lột ngạt thanh âm, một sát một quang, trực Cả người trong nháy mắt cao không thể chạm, quanh thân Khiến cho kia Hắc thủy lão quái cũng không khỏi đến thần sắc biến đổi, thanh âm âm trầm, quanh quẩn nơi đây, không biết sống chết. Ta muốn để các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn. Ầm ẩm. thân thể của hắn chấn động, một tầng kinh khủng u quang trong nháy mắt hiện lên ở thân thể của hắn, quang mang sáng rực, khí tức cuồn cuộn, thật giống như nước sông vỡ đê, điên cuồng trào ra ngoài, một sát na lại cũng đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nửa bước Thánh Linh 3. Ba. Cách đó không xa, trên một cây, Dương Phóng mày nhăn lại, yên lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, trong miệng tự nói, cái này Hắc thủy quái thi triển thuật về sau, Càng đem thực lực bản thân cưỡng ép đột phá cửa thứ 3, ba, đạt đến nửa bước thánh linh tình trạng. Điểm này cùng loại trước đây Nguyên linh giáo chủ. Còn bên cạnh Kim Dao nam tử, mặc dù hướng huyết nghịch huyết, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt thành chất cải biến. Cho nên kết quả có thể nghĩ. Nửa canh giờ trước, Dương Phóng liền đã thuận lợi chuyển tống tới. Truyền tống sau điểm dừng chân, ở vào một chỗ bí mật trong huy động. Toàn bộ hang động không có vật gì, đã sớm bị đã từng nhập quân, trình thiên giá lục soát không. Liên liên trận đài trên tinh thạch cũng đã toàn bộ biến thành trắng, năng lượng hao hết. Nói cách khác hắn như muốn lần nữa trở về, chỉ có thể lần nữa thu thập tinh thạch. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi lên suy đoán. Chỗ này trận đài tinh thạch hẳn là rất xóm trước đó năng lượng liền hao hết, nhưng mình vẫn là bị truyền tống tới, nói cách khác, lối đi ra truyền tống trận là không nhận tỉnh thạch khống chế. Chỉ cần lối vào truyền tống trận lấp đầy năng lượng, liền có thể ở cửa ra chỗ trực tiếp ra. Đương nhiên, nếu là lối đi ra truyền tống trận toàn bộ bị hủy diệt, như vậy lại nghĩ ra, không thể nghi ngờ là không thể nào. Dương Phong thu hồi suy nghĩ, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Hai nam một nữ chiến đấu, hắn quan sát đại khái 3 phút khoảng chừng, mục đích đúng là nghĩ càng nhiều hiểu rõ một cái kình thiên đại khái chiến lược. Mặc dù trước đó Hoắc Thiên Đình cùng mình giảng thuật không ít đồ vật, bất quá lời nói của người nọ có nhiều khoa trương thành phần, chưa chắc có thể tin hết. Ấm ẩm ầm, kinh cùng dị thường oanh minh theo phía trước truyền ra, quang mang hiện hiện, hướng Chu Vi quét ngang, từng mảnh từng mảnh kinh khủng chân khí đem từng cây đại thụ tất cả đều chấn chặt ngang các đứt, lung tung bay múa. Tiệp kim đao nam tử một búng máu phun ra, thân thể như là như diều đất rơi, toàn thân trên giới xương cốt đứt gãy, hướng về phía sau hung hăng tới. Ngay tiếp theo trong tay kim đao cũng bị kình lực kích, như là một đạo như điện, trực tiếp hướng về một bên hung hăng vọt tới. Keng, âm trống trải, quên quần Chu Vi Cự tốc phóng tới kim đao, bị Dương phóng tiện tay chặn một cái, lập tức liền vững vàng chộp vào trong tay, như là không cần tôn nhiều sức. Vệ đút, Hắc thủy lão quái biến sắc, dông nhiên quay đầu lại. Một đôi trẻ lớp đáng sợ con người trực tiếp hướng về thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Trên mặt đất ho ra đầy máu, bản thân bị trọng thương kim đao nam tử, cũng liền vội vàng đem ánh mắt nhìn, trong lòng chấn động, gian nan nói ra, "Tiền bối, cứu mạng, còn xin mau cứu chúng ta." Hắn chàn đầy kinh hãi. Lại có người vô thanh vô tức tiếp cận đến phụ cận, bọn hắn lại không có phát hiện may. Không cần nghĩ cũng biết rõ, thực lực tất nhiên đáng sợ. Phong ca Ngân kiếm nữ tử vội vàng nhanh chóng bỏ ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hướng về Kim Dao nam tử tiếp cận mà đi. Dưỡng Phong khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú vào trong tay Kim Dao. Vẫn là bị phát hiện. Nguyên bản tự mình đang suy nghĩ sự tình, không nghĩ tới Kim Dao bay thẳng tới. Hắn chỉ là vô ý thức vừa tiếp xúc với, vẫn là sinh ra thanh âm. Người là ai? Hắc thủy lão quái lạnh giọng quát trói thai. Cho đến lúc này, Dương Phóng mới nhìn đến đối phương ngũ mềm ở dưới diện mạo. Tước chừng 40 khoảng chừng, khuôn mặt thon gầy, má nhô cao, hai mắt lóm, giữa lông mày còn có một cố màu trầm chi sắc, xem xét liền có một loại âm trầm cảm giác. Dương Phong ném đi kim nào, có chút suy tư, Ý Nguyên không nói một lời. Hắc thủy lão quái trong lòng kinh sợ, con mắt đang nhanh chóng chớp động. Một lát sau, càng ngày càng bạo, ầm vượt thế, thanh âm như là vợ, dạ tiêu vận giả, thanh âm quấn quẩn, o o chói tai, thân thể trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, vèo một cái, tàn ảnh lóe lên, lao thẳng tới Dương Phóng mà đi. Hắn vậy mà cũng tỉnh thông một môn quỷ dị âm công, phát ra về sau, tựa hồ có thể ẩn ẩn ảnh hưởng người khác thân trí. Giờ phút này, hắn còn tại bí pháp bên trong, tu vi kinh khủng, ngắn ngủi đạt tới nửa bước linh, tự nhiên muốn giết chết người tới. Nếu không một khi chính các loại bí pháp đi qua, tất nhiên Lâm vào suy yêu. Đến lúc đó đối phương có cực lớn khả năng chính rất chết. Hắn có thể được người xưng là Hắc thủy lao quái, tự nhiên không phải cái gì không quá quét người. Cơ hội trong trước mắt, Hắc thủy lao quái xuất hiện tại Dương phóng phủ cận, quanh thân oang ánh ánh liệt, tiếng gào không ngừng rực, o o hai, một cái đại thủ mang theo cực kỳ khủng bố khí tức đi lên hướng về Dương Phong thân thể hung hăng chộp tới. Trên mặt đất kim đao, ngân kiếm tất cả đều lộ ra hoảng sợ. Tiền bối xem chừng. Kim đao nam tử gian kêu to. Dương Phong thân thể lại không nhúc đích, thân thể như là tao ngộ nhất hồn đồng Ầm ầm. Một tiếng trầm Cú tức kinh khủng, máu loang bắn tung tóe, từng khối tan nát xương cốt bay khắp nơi múa. Kim Dao, ngân kiếm tất cả đều trừng vào mắt, thân thể chấn động, đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình. Trước một khắc bọn hắn còn ở vào hoàng sợ bên trong, sau một khắc, hai người náo hại huynh mình, thần sắc ngốc trợn, giống như là hóa thành pho tượng. Cái này sao có thể? Đại danh đỉnh đỉnh Hắc thủy lão quái, lại bị một quyền đánh sát, long lực chia 5 x 7, tàn phá thi thể như là phá bao tải, theo vừa mới trên ngọn bay ngược mà ra, nện ở trên mặt đất. Hắc thủy lão quái chết rồi. Thanh Thanh Linh, ngân kiếm nữ tử hoàng sở nào, Kim Đao nam tử cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, trong lòng chân kinh. Không tệ, đây tuyệt đối là chân chính thánh linh. Bọn hắn trong miệng ho ra máu, vội vàng ráp nhau đỡ, cấp tốc bỏ lên. Dưỡng Phong một quyền hoành sát hắc thủy lão quái về sau, mà không biểu lộ, tiện tay lắc lắc nắm đấm, phía trên vết máu bị cấp tốc hất ra, sau đó có chút suy tư, thân thể lóe lên, xuất hiện ở Kim Đao, ngân kiếm trước mặt. Vẫn bối Ngô Phong, gặp qua tiền bối, đây là nội nhân nam linh, đã tạ tiền bối ân cứu mạng, xin hỏi bối danh vội vàng ổn kiếm cũng liền bận người lễ. Dưỡng không nói một lời, những mày Tạm thời không muốn còn nên như thế nào hỏi thăm. Hai người nhìn thấy Dương Phóng không nói một lời, lập tức cảm thấy áp lực to lớn, hô hấp khó khăn, hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, ngân kiếm nữ tử vẫn là nhỏ giọng hỏi thăm về đến, tiền bối cũng là đến tham dự Hoàng Lâm Tiểu hội. Hoàng Lâm Tiểu hội. Dương Phóng lặp lại. Đúng vậy, đây là bắc vực 4 trong thành một cái cực kỳ bí ẩn Tiểu hội, cho tới nay bí không ngoại tuyên chỉ có siêu phẩm cửa thứ ba cấp đệ ba cửa ải trở lên mới có tư cách được thỉnh mời, đến lúc đó tại tiểu hội bên trong sẽ có các loại vật phẩm giao dịch lưu chuyển tới, ta cùng ngoại tử lần này là lần thứ hai thu hoạch được mời, chỉ là không nghĩ tới lần này thế mà gặp Hắc thủy lão quái cái này ra hỏa. Ngân kiếm nữ tử vội vàng đáp lại, nói, Hắc thủy lao quái làm đủ cho xấu, cực kỳ tán nhẫn, nghe nói là xuất từ một cái cực kỳ đáng sợ ma đạo tổ chức, mấy năm trước, hai vợ chồng ta đã từng làm hỏng Hắc thủy lão quái một sự kiện, bởi vậy bị lão quái này đi hận. Chỉ là hai vợ chồng ta một mực tại bên trong thành tựu, rất ít ra đi lại. Lão quái này cũng một mực khó mà tìm tới nhóm chúng ta, không nghĩ tới lần này Hoàng Lâm tiểu hội tổ chức, lao quái này cũng sẽ ra thăm ra, mà lại vừa lúc bị hắn tại đường sá gặp được, nếu không phải là tiền bối xuất thủ, ta cùng ngoại tử nhất định sẽ chết thảm ở này mà trong tay. Đúng thế. Kim Dao nam tử cũng liền gật đầu liên tục, sắc mặt trắng bệnh. Vừa mới hắn đem hết toàn lực, lĩnh huyết hướng huyết, lại cũng bị lao quái trực tiếp trọng thường, song phương trên lệch thực tế quá lớn. Hoàng Lâm tiểu hội bình thường đều giao dịch thứ gì? Dương phóng hỏi thăm. Loại này tiểu hội hiển nhiên có nhất định quy cách, thế mà đi lên liền có tu vi hạn chế, có thể nghĩ Bên trong đồ vật tất nhiên không ít. Nghe nói cái gì cũng có, lần này càng là có người xuất ra Hoàng Cực Đan cùng Long cốt ra giao dịch." Ngân Kiếm nữ từ nói. Bởi vì bên ngoài, Đại Uyên triều đình quản chế cực nghiêm, rất nhiều vật phẩm đều thuộc về Hàng cấm, cho nên mới có dạng này tiểu hội xuất hiện. Mà lại trải qua thời gian dài, Đại Uyên triều đình nội bộ mục nát, có không thiếu hoàng thất đệ tử đều sẽ mang một chút đồ tốt ra. Cái này sự tình, phần lớn người đều đã lòng dạ biết rõ." Ồ, Dương Phong lông mày lại. Hoàng Cực đàn. Long cốt, bên trong cao thủ tình huống như thế nào? Thánh linh cảnh nhiều không? Cái này ba Hai người liếc nhau, Kim Đao nam tử cười khổ nói, "Không nhiều, Thánh Linh cảnh cao thủ đã như phượng cộng lông lấn sừng, mỗi lần tiểu hội bên trong chỉ có chút ít mấy người, càng nhiều đều là cửa thứ ba hoặc là một chút dị tộc, dị tộc Thiên Phú dị bẩm, nhục thân cực hạn thượng trưởng có thể đạt tới nửa bước Thánh Linh." Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, "Dạng này mới như thường. Thánh Linh cảnh lại thế nào khả năng khắp nơi đều có? Hoàng Lâm tiểu hội chỉ có thu hoạch được mời người mới có thể đi vào." Dương Phóng tiếp tục hỏi, "Đúng thế." Kim Đao nam tử gật đầu, "Ừm, vị kia tại cái gì phương vị? Cái gì thời gian?" Ngay tại cách noi này, ngoài mấy chục rặng một chỗ hạnh trong rừng, bên trong có một sơn trang, tên là Long Đẳng Sân trang, trời tối ngày mai sẽ chính thức cử hành. Kim Đao nam tử đáp lại: Đa tạ." Dương phóng gật đầu, nhắm hai mắt, không còn tiếp tục nhiều lời. Kim Đao nam tử há hứng mồm, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cười một tiếng, hai tay chỉnh trọng ôm quyền, nói: "Vạn bối cáo lui." Hắn tại ngân kiếm nữ tử nâng đỡ, lúc này chậm rãi lui cách. Hai người đã bản thân bị trọng thương, vô luận như thế nào là không có khả năng trước khi đến chỗ kia tiểu hội. Lấy bọn hắn loại trạng thái này, đừng nói chạy tới chỗ kia tiểu hội, liền liền đi đường cũng lấy cực kỳ tốn sức lại bọn hắn vừa mới rời đi. Dương phóng hai mắt trong nháy mắt mở ra, rơi vào cách đó không xa Hắc thủy ma quân nơi đó, bước chân đi ra, túi người xuống, thủ trưởng tại Hắc thủy lão quái dập nát thân thể phía trên bắt đầu tìm đòi. Một lát sau tìm tới một khối màu đen ngọc bội, vết chường trứng gà lớn nhỏ, chính diện khắc ra bốn chữ dấu vết. Hoàng Lâm tiểu hội, mà sau có khắc, Hắc thủy lão quái. Không thể nghi ngờ, cái này hẳn là Kim Đao ngân kiếm nói mời lệnh bài. Dương Phong giữ tại trong tay, sau đó tiếp tục trên người Hắc thủy lão quái tìm đòi, lại lục tục ngo ngoe tìm được một chút cái khác đồ vật, đến cuối cùng Dương Phong lật bàn tay một cái, lấy ra một ngụm sắc bén đao nhỏ. Dọc theo hạ thủy lao quái hai bên hai gò má bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu huy động. Không bao lâu, một tấm đệm máu ra người đã bị Dương Phóng trực tiếp bóc. Bóc về sau, Dương Phóng lần nữa lật bàn tay một cái, lấy ra một bình màu trắng thuốc bột, ngã xuống ra người phía trên, tiến hành xử lý. Có quan hệ chế tắc mặt nạ ra người phương pháp, hắn lúc trước đã học qua, mà lại có hắn phối trí thuốc buột, có thể khiến người ta bên ngoài cố hình thành càng nhanh. Sau hai cái giờ, một tâm xúc tu tơ lựa mặt nạ ra người cũng đã tại Dương Phóng trong tay triệt để thành hình. Trên mặt hắn lộ ra từng tia từng tia mỉm cười, cầm da người, tại trên mặt của mình khoa tay múa chân bắt đầu Cái này Hoàng Lâm tiểu hội. Hắn sát thực có hứng thú đi qua nhìn một chút. Đến một lần càng nhiều hiểu rõ một cái kình thiên vực. Thứ hai, cũng nghĩ là mấy khóa hoàng cực đan đến thử. Nhìn xem phải chăng có thể thật tăng tốc tu vi. Dương Phóng mang người tốt bên ngoài cố về sau, lấy ra Hóa thi Thủy, tới lên Hắc Thủy Lao Quái thân thể bên trên, lập tức từng đợt kinh nghiến tỏa ra, xoẹt xoẹt rung động. Hắc Thủy Lao Quái thân thể bắt đầu cấp tốc biến mất. Dương Phóng đứng dậy rời đi. Không bao lâu, đã triệt để đi ra phía này rừng rậm, tiến vào một chỗ dị thượng phồn hoa trong trấn. Ánh đèn lấp Do người nhiên. Cùng bạch trạch vực phong thổ hoàn toàn khác biệt. Trên đường cái, các loại người loại tề tụ, từng cái chủng tộc tệ tụ, có tóc vàng mắt xanh, có làn da tối đen, có đầu có hai sừng, có phía sau lưng đuôi giải. vô cùng kỳ quặc, kỳ quái. Dương phóng sắc mặt trầm mặc, lẳng lặng đi qua. Không hổ là từ thần linh biến mất về sau, các loại chuyển thừa bảo tồn đối lập hoàn chỉnh một chỗ đại vực. Kinh Thiên vực đã là như thế, mà xem như càn chi bản khối trung tâm nhất Thiên Long vực, khẳng định càng thêm đa sắc. Dù sao Thiên Long vực diện tích so với Thiên vực còn muốn to lớn dương phong trên đường phố đi qua, tìm một chỗ nhà trọ chân, chuẩn bị ngày mai lại tiến về Long Đẳng sơn trang. Chương 242, Triều đỉnh cấm Vật. Hoàng Cđan. Một ngày sau, mặt trời lần nữa xuống núi, nồng đậm bóng tối bao trùm thiên địa, khiến cho dãy núi lần nữa trở nên âm u Một chỗ cao cao ngọn cây chỗ, Dương Phong khí tức nội liễm, một thân áo bào đen, trên mặt đã mang lên trên hắc thủy lao quái mặt nạ, mặt không biểu lộ, ngay tại xa xa nhìn về phía phía trước một chỗ sơn trang. Sơn trang rộng lớn, chiếm diện tích cực lớn, Từ phía bốn phương tám hướng mọc đầy từng cây cây hạnh, tại quần cây thấp thoáng dưới, sơn trang có vẻ có chút thần bí. Tại Dương Phong quan sát, trong vòng nửa canh giờ đã lục tục ngo ngoe nghe có bảy tám đạo người mặc áo bào đen, hoặc là mang theo mặt nạ. Hoặc là không có mang mặt nạ bóng người, gõ Sơn Trang, cửa ra vào, sau đó đi vào Sơn Trang. Yếu nhất, cửa thứ ba. Mạnh nhất, đã đạt Thánh Linh. Dương Phóng lần nữa quan sát sau khi có chút suy tư, thân thể lóe lên, theo trên ngọn cây rời đi, sau một khắc, xuất hiện tại Sơn Trang bên ngoài, nâng lên thủ trưởng, nhẹ nhàng gõ vang Sơn Trang, cửa ra vào. Âm, ẩm, ẩm. Có tiết tấu liền gõ 3 ba lần. Thanh âm truyền vào Sơn Trang nội bộ. Không bao lâu, cửa lớn mở ra, một vị quản gia bộ dáng lão giả xuất hiện tại Dương phụ cận, tại Dương Phong lấy ra lệnh bài về sau, lập tức bị để vào trong đó. Sau đó Một vị thị nữ mỉm cười bên trong đón lấy Dương Phóng, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Đi qua giả sơn, hành lang, cách đó không xa chuyển đến từng tia từng sợi tiếng đàn thanh âm. Có một loại khác bầu không khí, ưu tính mà trăng nhã. Rất nhanh Dương Phóng đã bị dẫn tới một chỗ cửa phòng đong chặt phòng ốc trước đó. Thiên sinh có thể tự hành đi vào. Thị nữ khẽ không người, lộ ra nụ cười, hướng về sau rút lui. Dương Phóng quan sát một cái cửa phòng, lúc này nhẹ nhàng đẩy cửa ra vào. Cái này đẩy, lập tức cảm thấy đồng l Trên cửa phòng tựa hồ tồn tại một loại nào đó thần bí cấm chế, đẩy xuống đồng thời, một tầng như là màn nước lực lượng thần bí theo trên cửa phòng khuyết tán mà ra, như là gợn sóng hướng về chu vi quét sạch. Đánh. Hắn bước chân một bước, đi qua tầng này gọn sóng hình dáng màn sáng, trong nháy mắt xuất hiện trong phòng bộ. Lập tức, gian phòng bên trong từng đạo ánh mắt cấp tốc hướng về Dương phóng bên này vẳng lại, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là nghi hoặc, hoặc là hiện hiện sắc mặt giận dữ, hoặc là sát khí tràn ngập. Là hắn, Hắc thủy lão quái. Cái này lão ma thế mà cũng bị mời. Lão quái thật to gan, hắn làm đủ trò xấu đắc tội cát ngân gia tộc, thế mà còn dám xuất hiện ở đây." Dương phóng lông mày khẽ nhíu một cái. Hiện tại xem ra, cái này trên cửa phòng tâm chế tựa hồ có thể cách âm. Tối thiểu ở bên ngoài thời điểm, hắn một tia thanh âm cũng không nghe thấy. Còn tưởng rằng gian phòng bên trong không người nói chuyện. Bất quá, Hắc thủy lao quái tên tuổi quả nhiên rất túi. Lúc này mới vừa mới lên, liền trêu đến nhiều người như vậy chọn mắt đối mặt. Hắn mặt không biểu lộ, giả bộ như không nghe thấy bộ dạng, ánh mắt hướng về trong phòng liếc nhìn. Cái gặp gian phòng thoải mái, chiếm diện tích rộng lớn, bên trong lịt nhã tấm tròn, mỗi cái bàn tròn chu vi cũng vây đầy ghế. Những cái kêu băng ghế có chút đơn sơ, phía trên đại bộ phận cũng ngồi một chút bóng người, có lựa chọn ẩn tàng gương mặt, có lại thật lớn phương vương, không, có bất luận cái gì trẻ lóc. Cộng lại có hơn 30 người bộ dạng. Ha ha ha. Ba. Đương nhiên, từng đợt tiếng cười khẽ vang lên. Một vị mặc hở hàng, dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra mạng lớn trắng hoa hoa làn da nữ tử, che miệng, khó nén ý cười, hướng về Dương Phong chủ động đi tới, nói: "Không hổ là Hát Thủy Tiền Bối, quả nhiên có khí phách, trước đó nô ra còn tại suy đoán, H. Thủy Tiền Bối sẽ hay không xuất hiện khi đạm, hiện tại xem ra, thật sự là nô gia suy nghĩ nhiều, Tiền Bối, còn xin ngồi bên này." Dương Phong không nói một lời, mặt nạ ra người trên nhìn không ra mấy may biểu lộ, một đôi ánh mắt quay đầu nhìn về phía vị này thân mang bại lộ nữ tử, trong lòng suy tư, yên lặng gật đầu. Tại vị này bại lộ nữ tử an bài xuống, hướng về một bên bàn tròn đi đến. Cái này Hắc thủy lão quái cũng không phải là một người được mời, còn có đồng đảng. Dương Phóng sắc mặt lạnh lùng, đi tới chỗ kia bàn tròn chỗ, ngồi xuống xuống tới. Bàn tròn trung quanh, đã sớm có cái khác ba đạo bóng người ngồi ngay ngắn, giống như cười mà không phải cười, không nói một lời, tựa hồ sớm đã biết rõ Dương Phong đến. Hai cái cửa thứ ba nhân tộc, một cái nửa bước thánh linh dị tộc. Hắc thủy huynh Xem ngươi bộ dáng, Kim Dao ngân kiếm chắc hẳn đã bị ngươi cầm xuống đi." Trong đó một vị cửa thứ ba cao thủ cười nói, hắn khuôn mặt trắng nón, có chút âm nhu, nhìn không ra cụ thể tuổi tác. "Chạy!" Dương Phóng ngự khí hờ hững, bắt trước Hắc thủy lão quái thanh âm. "Chạy!" Vị kia cửa thứ ba cao thủ lộ ra kinh ngạc. Hai người khác cũng là nhao nhao nhìn về phía Dương Phóng, lộ ra ngạc nhiên. "Đúng vậy, bọn hắn vận khí tốt hơn, may mắn ngã xuống sườn núi, ta không có tự tay giết chết bọn hắn, nghĩ đến hẳn là còn sống." Dương Phong đáp lại, bắt đầu miệng đẩy địa truyện. Dù sao hắn cùng trước mắt đám người không có bất luận cái gì gặp nhau. Lần này tiểu hội về sau, tự nhiên sẽ không còn gặp mặt, cũng không lo lắng ngày sau bị bọn hắn phát hiện manh khỏe. "Tốt a, nghĩ không ra Kim Đao ngân kiếm thật là lớn mệnh." Một vị khác cửa thứ ba cao thủ cười nói. Hắn thân thể mập mạp, nhìn vẻ mặt tươi cười, người vật vô hại, như là một cái vẻ mặt tươi cười người hình lành, bất quá có thể cùng Hắc thủy lão quái bực này nhân vật quen biết, đương nhiên sẽ không là chân chính người tốt. Haha, ha, tốt các vị, Kim Đao ngân kiếm sự tình, như vậy mới tôi, còn xin mấy vị không nên quên điều kiện của chúng ta, nô gia thế nhưng là thật vất vả mới cho mấy vị lấy tới mời lệnh bài, mấy vị đáp ứng nô gia sự tình, đằng sau có thể tuyệt đối không nên quên." Diệp thân mang bại lộ nữ tử ai đoán nhìn bọn hắn một cái, đoán chết nói. Trước mắt ba người lập tức lộ ra nụ cười, không nói một lời. Dương phóng trong lòng lập tức hiểu được. Hiện tại xem ra, Hắc thủy lão quái lệnh bài, bao quát trước mắt mấy người lệnh bài, cũng đều là vị này bại lộ nữ tử hỗ trợ lấy được. Đại giới chính là muốn là cái này nữ tử làm một chuyện. Trong lòng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Việc này qua đi, ai còn sẽ để ý tới nàng này. Tự mình cũng không phải Hắc thủy lao quái. Lúc này, y nguyên lục tục ngo ngoe có người từ bên ngoài đẩy cửa tiến lên. Cơ hồ mỗi người tiến đến, đều sẽ dẫn phát đám người gáy mắt, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng nghị luận. Dưỡng Phong đang chờ đợi quá trình bên trong, ánh mắt cũng là trong phòng tiếp tục quan sát. Trong lòng của hắn ngưng lại, rất nhanh chú ý tới gian phòng cuối phía trước hai tấm bàn trọng chỗ. Nơi đó, bóng người lắc lư, tròn vẹn bốn đạo bóng người. Từ đầu đến cuối, cũng không nói một lời, hai mắt nhắm nghiền, tại nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ bỏ mặc cái gì nhân vật đến, đều không đủ lấy gây nên hứng thú của bọn hắn. Kia là bà Thánh Linh. Dương Phong mày nhăn lại. Loại này Hoàng Lâm tiểu hội, nhìn hẳn là đặc biệt nhắm vào cao tầng đấu giá hội. Toàn bộ Bắc vực tứ đại thành tất cả cao thủ, hẳn là đều bị mời tới. Bất quá Bọn hắn liền không sợ gặp được nội ứng, đem tin tức để lộ. Lại chờ đợi một lúc sau, một đạo tiếng ho khan đột nhiên vang lên, như giống như như lôi đỉnh, sát na tiếng vọng tại trái tim tất cả mọi người ruộng tại cái này tiếng ho khan vang lên sát na, đối phía trước bốn vị cao thủ tất cả đều trong nháy mắt mở hai mắt ra, như quang điện tránh. Cùng lúc đó, bên trong cả gian phòng cũng trong nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phía trước. Một kẻ thân thể hơi có vẻ còn xuống, đầu đội mặt nạ đồng xanh khôi ngô bóng người theo một cánh cửa khác nơi đó chậm chạp đi ra, đầu đầy màu vàng nhạt tóc dài, tùy ý rối tung ở đầu vai, ánh mắt thâm thúy Đi về phía trước. Long Tiền Bối, Long Tiền Bối, ngươi đã đến. Gặp qua Long Tiền Bối, gian phòng bên trong phần lớn người nhau nhau đứng dậy. Chỉ có số ít mấy người y nguyên không nói một lời. Đầu đội mặt nạ đồng xanh khôi ngô bóng người, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đám người ngồi xuống, ánh mắt quét vào phần lớn người trên thân, khan giọng nói, "Không cần câu nghệ. hôm nay từ lão phu chủ trì trận này mạt hội, sẽ không phát sinh vấn đề gì, lần này xuất hiện mấy món chân quý dị thường độ vận, chắc hẳn các ngươi cũng sớm nhận được phong thanh. Hoàng Cực Đan, Long cốt, đây đều là hoàng thất độc hữu. Môi đồng dạng đều là hàng cấm." Điểm này chứ mọi người liền từng thu được tình báo, giờ phút này nhao nhao trong lòng hỏa nhiệt. Lần này quy củ cùng dĩ vãng, vẫn là trước đấu giá chúng ta đổ vật, chờ nhóm chúng ta đổ vật đấu giá xong xuôi, lại trở lại thời gian, nhường các vị lẫn nhau giao dịch. Kia cường giả bí ẩn thanh em tiếp tục truyền ra, sau đó khàn khàn mở miệng nói, hiện tại liền chính thức bắt đầu đi, ta Long Đẳng Sơn trang lấy ra kiện vật phẩm thứ nhất là Diệt Thiên Ma Trượng, giá khởi điểm ổn là 3 vạn lượng bạc, các vị có thể đấu giá. Diệt Thiên Ma Trượng, đây là đại huyền quân trung võ học, trong quân võ học buộc lộ ra. Không ít cửa thứ ba nhân vật nhao, nhao kinh ngạc mở miệng. Diệt Thiên Ma Trượng, siêu phẩm võ khí cho tới nay chỉ có đại nguyên vương triều tướng lãnh quân đội có thể tu luyện, uy lực cường đại, quản chế tương nghiêm, thế mà bị người lặng lẽ lấy ra đấu giá. Chuyện sự tình này như bị quân đội biết được thì còn đến đâu? Ta ra 4 vạn lượng, 4 vạn 2000 lượng, 430000. Ngắn ngủ yên tĩnh về sau, gian phòng bên trong lập tức bắt đầu cấp tốc đấu giá. Phải biết ở đây nhiều nhất cũng còn chỉ là cửa thứ ba, cái này trong quân siêu phẩm võ học, đối với bọn hắn hấp dẫn tự nhiên cực kỳ to lớn. Trong quân võ học, từ trước lấy sát phạt kinh khủng cùng uy lực cường đại làm chủ, đã từng có cửa thứ hai trong quân cao thủ chỉ bằng vào chiêu này đối cứng cửa thứ ba không rơi vào thế hạ phong. Từ đó về sau, Diệt Thiên Ma trưởng y danh liền trực tiếp vang vọng Tình thiên vực. Gian phòng bên trong, dưỡng phóng nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Kinh thiên vực bên trong kẻ có tiền đến cùng là nhiều. Giạng nay một bản võ học thế mà ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị nhanh chóng đẩy lên năm sáu vạn lượng giá cao, muốn biết rõ làm ban đầu tại Bạch Trạch vực đấu giá đạo đồ, cũng mới không gì hơn cái này. Thật sự là khó mà tưởng tượng đằng sau mấy món vật phẩm lại nên như thế nào. Haha, ha, Hắc ha, thủy tiền bối, Long Thiên tiền bối, các ngươi chẳng lẽ không muốn đánh tới nhìn xem. Vị kia quần áo hở hang nữ tử nhẹ nhàng cười nói, Dương Phong không nói một lời, ra vẻ lạnh lùng, một bộ ma đạo cao nhân diễn xuất. Bên cạnh mấy người thì là lộ ra từng kia từng tiên ổ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên cái này đồ vật cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, bọn hắn tiền tài có hạn, không thể ở đây lãng phí. Toàn bộ hội trường cấp tốc trở nên kịch liệt. Cuối cùng bản này Diệt Thiên Ma trường trực tiếp bị đẩy lên 84400 lượng giá cao mới rốt cục dừng lại, bị một vị thân mang thanh sam, đầu đội đầu khi mặt nạ nam tử vừa mua đến. Bất quá, Long Đẳng Sơn trang giao dịch cũng không phải là hiện trường giao dịch, mà là tại đấu giá kết thúc về sau lại thống nhất giao hàng cho nên vị nam tử này cũng không lập tức cầm tới bí tịch sau đó đấu ra tiếp tục tiến hành đằng sau lại liên tục xuất hiện vài kiện cực kỳ thưa thoát vật phẩm trong đám người dẫn phát hành động từng vị cao thủ không ngừng đấu giá đến cuối cùng dương phóng bên người cái khác ba người cũng cuối cùng không có kiềm chế được bắt đầu nhau nhau đấu giá Duy chỉ có dương phóng từ đầu đến cuối không nói một lời để cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng không thể không nói cái này Long Đàng Sơn trang lấy ra giao dịch đồ vật đẳng cấp cùng chất lượng trên xác thực xa không phải bạch Trạchực có khả năng so sánh được bất luận cái gì đồ vật đều là tinh phẩm trong tinh phẩm Cái loại đang ngự, vũ khí, hiếm có yêu thú, thậm chí còn có đặc chế ngọc phù, có thể phát huy ra đặc biệt hiệu quả. Cơ hồ mỗi một kiện xuất ra đều có thể trong đám người dẫn phát xôn xao. Toàn bộ hội trường từ vừa mới bắt đầu liền bị lẫn lộn cực kỳ hỏa nhiệt, ở giữa cơ hồ chưa từng xuất hiện kẻ ngắt. Tại liên tục đấu giá 6 cái về sau, lại là một cái tinh phẩm trồi lên. Khôi lỗi chiến ngẫu, một loại chỉ cần tinh thạch liền có thể thúc dục chiến ngẫu, toàn thân trên giới không thể phá vỡ, lực lượng lớn, tương đương với siêu phẩm cửa thứ 2 một kích toàn lực, Mâu chốt nhất là đối với chủ nhân sẽ là tuyệt đối trung thành, trọn vẹn bốn vị, giá khởi điểm 5 vạn lượng bạc. Mặt nạ đồng xanh thần bí bóng người tiếp tục nói. Liên tiếp bốn cái toàn thân đen như mực, thân thể cao lớn chiến ngẫu bị người giơ lên tới. Mỗi một cái cũng thân cao tại 2 mét khoảng chừng, giống như lúc ngũ quan nhìn cùng người sống không sai bị lắm, duy chỉ có hai tay, hai tay tất cả đều là sắt thép đúc thành, lấp lánh lênh quang, tràn ngập một loại băng lánh khiếp người khí tức. Bốn tôn chiến ngẫu vừa ra, lần nữa nhường đám người giật mình bắt đầu. Nhất là Dương Phóng bên người cái khác ba người, đều là con mắt lấp loé, hô hấp có chút gấp rút. Hiển nhiên, bọn hắn chính là chạy cái này trên ngẫu tới. Bốn tôn cửa thứ hai chiến ngẫu, nếu là tạo thành trận pháp, uy lực sắp thành lần bạo tăng. Tuyệt đối là người hầu trung thành nhất. Vị nghiệm chứng chiến ngẫu thực lực, mặt nạ đồng xanh thần bí bóng người còn chuyên môn tôi động trong đó một bộ chiến ngẫu, năm đấm đánh vỡ ra, tình phong gào thét, kinh khủng dị thường. Hắn thực lực tuyệt so sánh bình thường cửa thứ hai càng mạnh. Gian phòng bên trong lần nữa xôn xao. Toàn bộ tràng diện lần nữa bị cấp tốc đẩy lên mức đỉnh cao. Dương Phong bên cạnh thần, vị kia quần áo hở hàng nữ tử, từ đầu đến cuối cũng tại hiếu kỳ đánh giá Dương Phong, cười ha hả nói, thủy tên hẳn là không có có thể coi trọng độ vận, vì sao từ đầu đến cuối không thấy xuất thủ?" "Xem trước một chút." Dương Phong đáp lại. "Dạng này a?" Cổ áo hở hang nữ tử trong lòng càng thêm tò mò. Tại mọi người kịch liệt đấu giá bên trong, cuối cùng 4 tôn cửa thứ 2 chiến ngấu, trực tiếp bị người lấy 15 vạn lượng bạc giá trên trời cầm xuống, gây nên rất nhiều trong lòng người run dậy, liên tục thở dài. Mà tại cái này 4 tôn khôi lỗi chiến ngâu đánh ra về sau, ở giữa lại đấu giá 4 kiện vật phẩm, rốt cục, đến phiên lần này giao dịch áp trục chi vật. Các vị, tiếp xuống ban đầu giá chính là hoàng cực đan, hết thể 12 khóa, đều là theo trong hoàng cung lưu truyền mà ra, 12 khóa hoàng cực đan chưa làm hai bình, mỗi lần giá bắt đầu một bình, giá khởi điểm ý nguyên 5 vạn lượng bạc. Thần bí bóng người nói: Gian phòng bên trong, đám người trong nháy mắt tiến tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cuối phía trước kia mấy đạo kinh khủng tồn tại. Hoàng cực đan, Long cơ ba. Đây mới là những này kinh khủng nhân vật mục đích. Về phần trước đó, tại bọn hắn trong mắt đơn giản tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Một phương hướng khác. Sơn trang bên ngoài, đen như mực trong rừng. Bóng người dày đặc, ánh mắt băng lánh, đen như mực giáp trụ tại đêm tối phía dưới hiện động sáng rực cô quang, từng tồn khôi ngô cao lớn sĩ, cầm trong tay binh khí, mà không biểu lộ, sớm đã chẳng biết lúc nào đem toàn bộ sơn trang phương viên trong vòng hơn 10 dặm một mực vây quanh. Tại ánh trăng chiếu rọi, Ô ép một chút một màn lớn, tối thiểu mấy vạn nhân mã. Cầm đầu một người, thân cao hơn 5m, toàn thân làn ra vàng lóng ánh, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, trong tay cầm một ngụm to lớn tấn thiết truy, trên thân khí tức kinh khủng. Long đẳng sơn trang, tự tiện bán cấm vật, ý đồ mưu phản, tối nay đi qua, đem triệt để san bằng, về phần cái khác loạn đảng, cùng nhau xử tử, hết thể không lưu. Cái này hơn 5 mét kinh khủng bóng người lạnh lùng mở miệng. Nghe nói bên trong còn có mấy tôn thánh linh cấp cao thủ cũng bị cùng nhau mời đi vào. Trong đó một vị thân nhẹ như yến, người mặc áo trắng, cao cao lập trên cờ xí to lớn bóng người, mở miệng nói ra ngoại trừ ánh mắt Nhiên Viễn, cái khác toàn bộ sự tử. Hơn 5 mét bóng người lạnh giọng nói, kia người mặc áo trắng to lớn bóng người lập tức lộ ra nụ cười. "Ta, ai bảo người ta là phó thống lĩnh, còn có thần chủng hộ thân." 3. Ba. Chương 243, Huyền âm ma long chi cốt. Đen ngịt đại nguyên quân, vô thanh vô tức hướng về phía trước thẳng tiến, mỗi người cũng khuôn mặt băng lãnh, không nói một lời, như là một mảnh nước thủy triều đen kịt đồng dạng. Đại kỳ bay múa, ánh mắt như điện. Đi lại bắt đầu thậm chí một tia tiếng bước chân cũng nghe không được. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là bắt phẩm trở lên. Người mặc áo trắng to lớn bóng người Từ đầu đến cuối đứng ở cao cao trên cột cờ, lần nữa cười nói, đúng rồi, ta còn nghe nói, cái này Long Đẳng Sơn trang phía sau màn chủ nhân, nhưng thật ra là một vị hoàng tử, mà lại thân phận cực cao, rất được hoàng đế tin cậy, ngươi xác định thật muốn làm như thế sao?" "Đắc tội hoàng tử, ngày sau cũng sẽ không có quả ngon để ăn." "Hoàng tử là hoàng tử, đại nguyên quân là đại nguyên quân. Ta chỉ nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh, về phần hoàng tử, liền để hắn đi chết tốt." Hơn 5 mét bóng người băng lánh mở miệng, kéo lấy to lớn tấn thiết truy, đi về phía trước đi, lưu lại một đạo thật dài ân "Cái gì hoàng tử? Đều là luật đảng." "Sử tử về sau." hết thể vật phẩm, nên toàn bộ giữ trước quân phí. có khí phách, áo trắng nam tử cởi nhẹ, cũng nói trong quân cùng trong cung cũng hợp, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Trong đám người, mây vị thân phận không thấp thanh vân người xuyên biệt, trong lòng cười khổ, toàn thân giáp trụ, đành phải đi theo đi về phía trước đi. Lúc đầu lần này vì tránh né thiên thần tổ chức, bọn hắn cố ý giả bệnh ở nhà, là nghĩ hào hào tránh một chút, nhưng không nghĩ tới, thế mà bị cái này người đần cương ép triệu tập tới. Cái này người đần không chút nào quản bọn hắn là vị nào tướng quân dòng dõi, trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn toàn bộ thu thập. Có can đạm phản kháng cũng bị một đao chặt. Bọn hắn rơi vào đường cùng, đành phải đi theo hành quân. Bất quá lâu như vậy cũng không có thiên thần tổ chức tin tức, bọn hắn hơn phân nửa vẫn là không có tới. Trong đó một người trong lòng thì thảo. "Ba." Trong phòng, bốn vị vừa mới tham dự cạnh tranh thánh linh cấp cao thủ, đột nhiên nhướng mày, phát ra hừ lạnh, từng đôi băng lãnh ánh mắt đột nhiên hướng về sau lưng quét tới, xuống trên người Dương Phóng. Dương Phóng bên người quần áo bại lộ lưỡi tử, cùng với hắn ba người, tất cả đều biến sắc, đơn giản giống như là nghe lầm. "Cái này hát thủy lão quái điên rồi." Hắn cũng tại đoạt hoàng hắn không muốn sống nữa. Tại bốn vị thánh linh cấp cao thủ quay đầu lại sát Cổ áo bại lộ La phu nhân, liền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền vội vàng đứng lên, hận không thể lập tức cùng Dương Phong kéo ra cự ly. Cái khác ba người ở trong lòng chấn động về sau, cực kỳ quả quyết, cấp tốc đứng dậy rút lui, ra hiệu tự mình cùng Dương Phong không có bất kỳ quan hệ gì. Bọn hắn chỉ là cùng La phu nhân có chút giao dịch, cùng cái này Hắc thủy lão quỷ sát thực không có bất cứ liên hệ gì. Giờ phút này đối phương muốn chết, bọn hắn không cần thiết cùng đi. Đệ nhất bình hoàng cực đan, ta ra 7 vạn năm ngàn lượng, ngươi nhất định phải đấu giá. Một người mặc áo trắng, nhìn như là tú tài đồng dạng trung niên nam tử, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Một đôi ánh mắt hướng về Dương Phong nhìn tới. Hắn khí tức tĩnh mịch, hai mắt thâm thúy, mặc dù đang cười, nhưng là hai mắt đang mở hí lại có kỳ dị cảm giác, như là có thể khiếp người tâm hồn. Hắn tên hiệu Bạch Di tu sĩ, Song Không Luân. Mặt ngoài nhìn lại mặc dù tuổi không lo lắm, nhưng kỳ thực sắc thực nhiều năm ma đầu, mười mấy năm trước ngay tại Kình Tiên vực bên trong khóe gió nổi mưa, liên đối lấy xung quanh cái khác đại vực cũng đều từng đi qua. Chính là danh phụ kỳ thực thánh linh cảnh cao thủ. "Đen thủy tiền lối, tự giải quyết cho tốt." Cổ áo bại lộ La phu nhân sắc mặt kinh hãi, cấp tốc lui, vẫn là cùng Dương Phong kéo ra cử ly. "Đúng vậy, ta muốn" Tám vận hai, Dương Phong ngữ khí lạnh lùng, tiếp tục mở miệng. Gian phòng bên trong, cơ hồ phần lớn người cũng đem ánh mắt qua tới, lộ ra từng đợt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, ánh mắt trên người Dương Phóng vừa đi vừa về dò xét. Cái này Hắc thủy lão quái chủ động muốn chết, chọc giận tới Thánh linh cảnh cao nhân, quả nhiên là đáng đời. Hắn vậy mà bành trướng đến có can đảm Thánh linh cảnh cao thủ cạnh đoạt đan dược tình trạng. Hắn bất tử hay chết? Làm sao? Ta không thể đấu giá. Dương Phong thanh lạnh lùng, nhiên nhìn về phía vị kia đầu đội mặt nạ đồng xanh thần bí bóng người, mở miệng hỏi thăm. Long Đằng Sơn trang hoan nên tất cả được mời thỉnh người, tiến hành đấu giá. Đầu kia mang mặt nạ đồng xanh thần bí bóng người khàn khàn cười nói, mặc dù mỗi lần tổ chức tiểu hội, cuối cùng mấy thứ vật phẩm đều là vì thánh linh cảnh chuẩn bị, nhưng là bọn hắn cũng không bài xích có những người khác tiến hành đấu giá. Dù sao, bọn hắn là rộng mở môn làm ăn, kiếm tiền làm chủ. Tốt, thật sự là tốt. Bạch Di Tú sĩ vẻ mặt tươi cười, liên tục nói hai cái chữ tốt. Tại bên cạnh hắn mặt khác ba vị cao thủ, cũng đều là xem người chết đồng dạng nhìn về phía Dương phóng. Cái này trong ba người có hai cái đều là trên đầu đeo mặt nạ, không muốn lấy bộ mặt thật gặp người. Một cái khác thì là không có mang mặt nạ. Người này là cái mặt tròn trung niên nam tử. Trên mặt nụ cười, một thân áo bào màu vàng, nói: "Thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời cũng lặng ép sóng trước, nghĩ không ra Quỳnh Tiên vực bên trong lại có xuất hiện bực này tại tuần. Hắn tên Nhiên Viễn, lai lịch bí ẩn, tại hắn trong mắt, Hắc thủy lao quái xác thực chỉ có thể coi là văn đối. Dù sao tại hắn năm đó thành tiểu siêu phẩm thời điểm, Hắc thủy lao quái liền thập phẩm cũng còn không phải. Ta ra 8 vạn 2 ngàn lượng." Bạch đi Tú sĩ tiếp tục nói: "8 vạn 8, 8 vạn 4, 9 vạn." Dương ngữ không kinh người không chết bỏ, trực tiếp một ngủm tăng thêm 6 lượng. Bốn vị thánh linh cấp cao thủ, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Dương Phóng, mày nhăn lại, trong lòng băng lánh. Chín và Lượng, mua 6 hạt hoàng cực đan. Cho dù là bọn hắn, cũng cảm thấy đau lòng. "Tốt, Hắc thủy lão quái, ngươi đã muốn, ngươi liền hảo hảo cầm bình này đan dược đi." Bạch Di Tú sĩ si cười nói. Cái khác ba người cũng đều là cười lạnh, từng đôi ánh mắt thật sâu nhìn về phía Dương Phóng. Sau đó thứ hai bình hoàng cực đan lần nữa bắt đầu tùy theo đấu giá. Bất quá thứ hai bình thời điểm, Dương Phóng cũng không tiếp tục tăng giá. Đến một lần giá cả quá đắt. "Thứ hai, hiện nay còn không biết rõ dược hiệu, không nên tốn hao to lớn đại giới." Thứ ba, hắn cũng không muốn đem bốn vị thánh linh toàn bộ làm mất lòng. Cuối cùng thứ hai bình thánh linh đang bị bán ra 8 vạn 2 giá cao. Đám người lần nữa nhìn không được nghị luật lên. Rất nhiều người nhìn về phía Dương Phóng, đều là lộ ra từng đợt nụ cười cổ quái. Haha, ha, cuối cùng một cái vật phẩm bán đấu giá, chắc hẳn tất cả mọi người đã sớm biết rõ, đó chính là Long cốt. Đầu đội mặt nạ đồng xanh thần bí bóng người phát ra khàn khàn tiếng cười, nói, "Chỗ này Long cốt lai lịch, kỳ thật cũng là xuất từ hoàng thất, đại khái hơn 300 năm trước thời điểm, vật này liền một mực nằm tại hoàng thất trong bảo khố." chưa từng có bị người lợi dụng qua, thẳng đến gần đây vật này mới bị nhóm chúng ta đạt được." Hán thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ. Cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân. Sáu tên tu vi cao thâm đại hán, mang một bộ to lớn khung xương từ bên ngoài chậm rãi tiến đến. Chỗ này khung xương cũng không phải là hoàn chỉnh, nhìn chỉ có gần một nửa hoàn chỉnh, thậm chí căn bản không cách nào phân rõ có phải hay không long cốt, chừng 6-7 mét lớn nhỏ, mới vừa vào đến, liền để tất cả mọi người sắc mặt ngưng tụ, đồng loạt đem ánh mắt rơi vào phía trên. Toàn bộ khung xương toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm chạch, như là màu đỏ mã não đục thành đồng dạng. Nhưng khi tinh tế cảm ứng, rất nhanh mọi người sắc mặt biến đổi. Toàn bộ khung xương phía trên lại trực tiếp lan tràn ra một cỗ khó tả âm sát khí tức, nhất là nhường tình thần lực của bọn hắn nô ra về sau, tức thì bị trong nháy mắt trấn võ. bên hai ẩn ẩn có long khiếu vang lên, tựa như một nháy mắt đem người kéo vào đến thái cổ hằng hằng. Tựa hồ có một cái vô cùng kinh khủng cự long tại lần múa. Thế nào? Các vị tin tưởng đây là một cái long tộc đi? Đầu đội mặt nạ đồng xanh bóng người khàn khàn nói. Đám người nhao nhao rung động gật đầu. Không tệ. Loại này kinh khủng sát khí tuyên cổ chiến miền này, đến nay không tiêu tan. Hơn mấu chốt chính là, còn có long nâm làm bạn, thật là kinh khủng. Giá khởi điểm bao nhiêu? Một vị đầu đội mặt nạ thánh linh cảnh cao thủ lạnh lùng hỏi thăm: "Không muốn bạc, vật này chỉ cần lấy vật đổi vật, liền xem các vị có thể xuất ra cái gì đại giới?" Mặt nạ đồng xanh bóng người trực tiếp đáp lại: "Lấy vật đổi vật." Trong lòng mọi người kinh nghi. Như vậy, coi như phạm vi quá lớn. Phương pháp ngược lại không tệ, nhưng vật này có tác dụng gì?" Một vị khác thánh linh cảnh cao thủ hỏi thăm, cau mày nói: "Hoàn Thất đem để đó không dùng hơn 300 năm cũng không có sử dụng, vật này không phải tốt như vậy dùng à? "Đúng vậy, hắn sát khí nồng đậm, khó mà khống chế, đã từng có người ý đồ đem Long cốt cắm vào thể nội, nhưng cũng tiếp tại chỗ liền chết rồi." Cho dù là thánh linh cảnh cao thủ người cũng bị thương nặng, kém chút bạo liệt, dần dà, vật này liền trở thành cơn gà. Mặt nạ đồng xanh bóng người bất đắc dĩ nói, "Cái này sự tình hắn không có khả năng giấu giếm, bởi vì Hoàng Lâm tiểu hội danh dự ở đây. Theo cái này toát ra đồ vật cơ hồ không có bất luận kẻ nào từng có ý kiến, thánh linh cảnh cao thủ cũng tiếp nhận không được ở." Bạch Di Tú sĩ như mày, "Phải." Mặt nạ đồng xanh bóng người gật đầu nói, đáng người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, kia cho dù lấy tới trong tay thì có ích lợi gì chứ? Bốn vị thánh linh cảnh cao thủ cũng tất cả đều suy tư, Dương phóng nhướng mày, Biến Nghệ cảm thấy thể nội Long Trảo tại sao động, phía trên từng đợt khó tạ sát khí tại hiện hiện, giống như là bên trong Long hồn cảm ứng được cái gì đồng dạng. Muốn xông ra Long Trảo phản ứng. Loại sát khí này mãnh liệt mà ra, liền hắn cũng sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đổi vàng vận chuyển chân khí, thật vất vả đem lần nữa trấn áp xuống dưới. Từ khi đạt tới Thánh Linh về sau, tinh thần của hắn, lục thân toàn diện tăng lên, Long hồn phản phệ chi lực tự nhiên không có trước đó khủng bố như vậy. Cho nên trấn áp lại cũng càng thêm dễ dàng. Cái này Long cốt là Huyền Âm Ma Long hai cốt. Dương phóng trong mắt tinh quang lên, cảm thấy không thể tưởng nổi. Ta ra ba cây Nguyên Linh Hạo cộng thêm một gốc 80 năm huyết hồn bội tội. Bạch Di Tú sĩ mở miệng lần nữa nói, "Còn có hay không những người khác ra giá?" Đầu đội mặt nạ đồng xanh bóng người, thanh âm khẳng khàn hàn, nhìn về phía đám người, hiển nhiên cái này giá cả ít thấp hơn tâm lý của hắn mong muốn. Nguyên Linh Hạo, huyết hồn vạch tội đều là luyện chế một chút chữa thương loại đan dược chủ yếu vật liệu. Bọn hắn cũng sẽ không thiếu khuyết loại này đồ vật. Cái khác ba vị thánh linh cấp cao thủ đều đang suy tư, cũng không lập tức ra giá, mà là như cũ tại do dự vật này đem tới tay sau ý nghĩa. Dù sao liền hoàng thất cũng lấy nó không thể thế nhưng, bọn hắn lại có thể có cái gì biện pháp? Lấy tới trong tay chỉ sợ cũng bài trí, ta ra 5 cây hắc ngọc linh dược, Dương Phóng bỗng nhiên mở miệng, lần nữa dẫn tới đám người gãy mắt, thân mang bại lộ La phu U nhân cùng trước đó mấy vị đồng bạn lần nữa giật mình nhìn về phía Dương Phóng, trong lòng không thể tưởng tượng nổi, hắc ngọc linh dược, lão quái này lại còn có loại này đồ vật, bốn vị thánh linh cấp cao thủ cũng cấp tốc quay đầu lại, nhìn về phía Dương Phóng, nhãn thần phát lệnh, lại là hắn, ồ, ngươi thật có hắc ngọc linh dược, mặt nạ đồng xanh bóng người con mắt lóe lên, mở miệng hỏi thăm, là bao nhiêu năm, hắc ngọc linh dược cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ luyện chế cực đan bên ngoài, còn có thể luyện chế ra cái khác trọng yếu vô cùng đã được, có thể nói tác dụng rộng khác. 50 năm, quá ít. Mặt nạ đồng xanh bóng người nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bất quá ngươi nếu là có thể xuất ra 15 gốc, ta cũng có thể thành giao. Quá mắc, nhiều nhất 8 cây. Dương phóng mở miệng. 10 cây, thiếu một gốc đều không được. Mặt nạ đồng xanh bóng người nói. Dương phóng mày nhăn lại, lâm vào suy tư. Đương nhiên. Sắc mặt hắn biến đổi, sinh ra cảm ứng. Không chỉ có là hắn, bên trong căn phòng 4 vị khác thánh linh cảnh cao thủ cũng cùng nhau biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Ầm ầm. A. Rất nhanh chùm tốc kinh khủng anh minh phát ra, như là đất dùng núi truyện, nương theo lấy từng đợt têêu tê lương thảm thiết, từ đằng xa chuyển đến, làm cho người kinh hãi. 3. Chương 244, trong quân cờ giả. Đột nhiên chuyển đến kinh khủng động tĩnh, khiến cho bên trong căn phòng tất cả mọi người biến sắc. Từng vị cao thủ không chút nghĩ ngợi, cấp tốc đứng dậy. Vị kia đầu đội mặt nạ đồng xanh bóng người càng là quyết định thật nhanh, thủ trưởng Ngô, đột nhiên trên mặt đất ố quang lấp lóe, trực tiếp nổi lên từng cái quỷ dị đầu người. Trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười, thủ trưởng một chào, trực tiếp đem bên trong căn phòng lộng hoàng Cức đan trận đấu khôi lỗi cùng với hắn vật phẩm trọng yếu bắt lấy, cấp tốc chìm vào đến trong lòng đất, liên tựa như đem mặt đất trở thành mặt nước đồng dạng. Đợi đến đám người nghe được động tính, vội vàng trở lại thời điểm, cái gặp tất cả vật phẩm đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn trong lòng giận mình. Đi tổng nhân. Bọn hắn thế mà cũng cùng chỗ này rơn chằng có quan hệ. Ngay tiếp theo Dương Phóng cũng lạ mắt sáng lên. Lại là bọn hắn. Các vị không nên kinh hoàng, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, còn xin các vị báo chí yên tĩnh, hết thảy tự có lao phu xử trí. Vị kia đầu đội mặt nạ đồng xanh bóng người huy động hai tay, thanh âm vang lên, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Đám người thần sắc biến ảo, không nói một lời, đành phải lần nữa ngồi xuống. Bọn hắn cũng biết rõ chỗ này sơn trang phía sau màn có người, bối cảnh ngập trời, nếu không chịu đỉnh các loại cấm vật là tuyệt không có khả năng lấy ra bán đấu giá. Có lẽ lần này thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Dương Phong mày nhăn lại, tiếp tục nghiêng thai lắng nghe bắt đầu. Ngay tại mặt nạ đồng xanh bóng người làm yên lòng đám người, quay người hướng đi ngoài cửa, vừa mới mở cửa phòng thời điểm, đột nhiên, biến sắc, ngoài cửa, đối diện một đạo không gì sánh được to lớn màu đen bóng mờ đập vào mặt tới. Kinh phong thét, ô ô chói tai, như là một mảnh kinh khủng mê đen đông Năng nghe lực lượng kinh khủng đem không gian cũng đánh cho gần như lõm. Rõ ràng là một cái trường bạc nước lớn nhỏ thô to tấn thiết truy. Phía trên lít nha lít nhít mọc đầy gai ngược, ẩn chứa không biết rõ mạnh cỡ nào lực lượng kinh khủng. Mặt nạ đồng xanh bóng người gầm thét một tiếng, phản ứng cực nhanh, toàn thân trên giới đột nhiên tử quang hiện hiện, quang mang mãnh liệt, cả người thể nội như là núi lửa phun trào, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa đáng sợ khí tức, hai cái rộng lượng thủ trưởng trực tiếp hướng về trước mắt đập tới to lớn tấn thiết truy hung Thuộc về thánh linh cảnh lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Ầm Đất rung núi chuyển, lực lượng kinh khủng Cuốn mảnh kình phong như là vô tận hải lãng, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch. Cả phòng cửa phòng bị trong nháy mắt chấn nữa, hiếm xoạt rung động, hóa thành vô số mảnh vụn, bay múa lượn trời, liên đối lấy to như vậy gian phòng đều tựa hồ biến thành trang giấy chế thành đồng dạng. Vừa đối mặt, hoàn toàn vỡ nát. Phụp. Đầu đội mặt nạ đồng xanh bóng người vừa đối mặt quần phún máu loãng, thân thể bay ngược, hai đầu cánh tay tại chỗ được gãy, thân thể như là như diều đất trực tiếp hung ở phía sau. Hắc, hắc. Lạnh lạnh tiếng quái dị phát ra. Người xuất thủ rõ ràng là vị kia thân cao hơn 5m, toàn thân trên dưới làn ra vàng óng ánh. Cơ bắt cầu lên kinh khủng đại hán, hắn nắm lấy thô to tân thiết chùy, trên mặt nụ cười, giống như là một tôn hung manh thái thế kim cương đồng dạng. Tại một chiêu đập bay ra ngoài vị kia mặt nạ đồng xanh bóng người về sau, thân thể khổng lồ thế mà lắc liên tiếp cũng không hoảng hốt một cái, hai đầu tráng kiện dị thường đuổi một mực đứng vững mặt đất, một đôi con mắt màu vàng óng như là như thiểm điện, hướng về bên trong căn phòng đám người nhìn lại, nụ cười trên mặt nồng đậm. Các người tụ chúng như phản, ý đồ tạo phản, chẳng lẽ liền không sợ bị Chu Cửu tộc sao? Hắn đi lên chính là chủ xuống mũ, âm quanh quẩn tại mọi người bên thai. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi Đồng loạt nhìn về phía vị kia cao hơn 5 mét kinh khủng bóng người, phía sau lưng băng hàn, là hắn, trong quân bạo Long, Bàng Văn chung. hắn sao lại tới đây? Ha ha ha ba. Đỗng nhiên, đạo thứ hai tiếng cười khẽ âm vang lên. Một mực đứng trên cờ sĩ vị kia trường sang màu trắng nam tử, mặt mũi tràn đầy mê người nụ cười, nhìn chăm chú vào đám người, người nói, "Phó thống lĩnh đại nhân, thủ đoạn của người quá hung tàn, xem ra là hù đến bọn hắn." Hắn thân thể như yến, nhẹ bồng bềnh như giống như không có gì, đứng lại trên cột cờ, theo phong luật quảng trường đông đưa, thực lực cao thâm. Vị thứ hai thánh linh cấp cao thủ Chúng nhân trong lòng càng thêm kinh hãi, mà lúc này bọn hắn rất nhanh chú ý tới toàn bộ Long Đẳng Sơn Trang tình huống. Cái gặp lớn như vậy Long Đẳng Sơn Trang tại bị cấp tốc bao vây tiêu diệt. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, liên miên liên miên công trình kiến trúc bị cấp tốc san bằng. Đen Ngụy Đại Nguyên quân nhanh chóng vây quanh mà đến, nhìn một cái vô tận, khí tức kiềm chế, mang theo làm cho người ngạt thở mà tuyệt vọng khí tức, rất mau đem mảnh này khu vực triệt để vây quanh. Một chút Long Đẳng Sơn sư, hộ viện tất cả đều một mặt kinh hãi, bị đáng sợ Đại quân làm cho liên lui, tối lui đến đám người cùng nhau khu vực. Bát Hoang phục ma trận Một vị đầu đội mặt nạ thánh linh cảnh cao thủ, ánh mắt biến ảo, hướng về nhìn bốn phía. Cái gặp những cái kia người mặc giáp trụ, ánh mắt băng lãnh đại liên quân, giờ phút này đang tổ chức thành một loại cực kỳ quỷ dị trận hình, xen vào nhau tình tế, khí tức chảo tuôn, làm cho người ta cảm thấy một loại vô biên vô tận cảm giác. Cái này hiển nhiên là trong quân trí cường sát trận, bắt hoang phục ma trận. Trận này tại Kình Thiên vực bên trong, từ trước hung danh hiển hách, có thể sừng kinh khủng. Người đến qua trăm, có thể diện siêu phẩm. Nhân số 3000, có thể khốn cửa thứ 3. Người đến qua vạn, cho dù là thánh linh cảnh cao thủ cũng khó có thể chạy ra. Giờ phút này Cái này đen ngịt đám người vây tụ mà đến, nhân số đâu chỉ mấy vạn. Đám người sớm đã kinh hại không thôi. Hoan Uổng, nhóm chúng ta Hoan Uổng, Bàng Tướng quân, nhóm chúng ta tuyệt đối không có tụ chúng như phản, nhóm chúng ta chỉ là tại nghiên cứu thảo luận võ học, giao lưu tâm đắc. Đúng vậy a Bàng Tướng quân, nhóm chúng ta là Hoan Uổng. Bàng Tướng quân còn xin minh giám, ta cùng Chấn Viễn Hầu ra là bạn cũ, tuyệt không có khả năng lưu phản. Bàng Tướng quân chuyện gì cũng từ từ. Đám người vội vàng mở miệng nói ra. Dương Phóng không nói một lời, ánh mắt hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại, nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, trong lòng tụ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đại yên quân nhân số đông đảo, cao thủ hội tụ, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn sớm biết rõ chỗ này tiểu hội, có người cố ý bán. Như phản chính làm như phản, kéo cái gì oan uống, chẳng lẽ bản tướng sẽ oan uổng người sao? Thân thể to lớn bảng vạn chung cười ha ha một tiếng, cầm trong tay vạc nước lớn nhỏ tân thiết chùy, hướng về trước mắt một vị cửa thứ ba cao thủ dùng sức một chỉ, mở miệng nói ra, ngươi nói, ta có hay không oan uổng ngươi? Nói, vị kia bị chỉ cửa thứ ba cao thủ, lập tức một mặt vẻ kinh hãi, run lẩy bẩy, bờ dậy, nói, ta ba ta, ba ta thật là oan uổng, bản tướng quân minh dám. Nói như vậy, Ý của ngươi là bản tướng tính sai rồi?" Bang vạn trung nhe mày lại, khuôn mặt đột nhiên âm trầm xuống. "Không có, không có, bản tướng quân tuyệt đối không có tính sai." Vị kia cửa thứ ba cao thủ trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở miệng. "Đã bản tướng không có tính sai, vậy đã nói rõ là đúng, các ngươi thật là ở chỗ này mưu phản, phàm làm mưu phản, chính là tội chết, ha ha ha <cười> ha." Bang vạn trung âm trầm cười ha <cười> hả, biểu lộ kinh khủng, đột nhiên bạo hứng một tiếng, "Đi chết." Ầm to lớn tấn thiết truy bỗng nhiên huy động lên đến, trực tiếp hướng về trước mắt khu vực qua, lại nhanh lại mãnh liệt, khí tức kinh khủng, không, khí bạo tạc giống như là một tòa núi nhỏ đột tới. Một đám cửa thứ ba cao thủ sắc mặt một giận mình, đơn giản không có bất kỳ phản ứng nào chi lực. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, toàn thân trên giới xương cốt liền cấp tốc và chạm vào nhau bắt đầu, phát ra lộp bộp kinh khủng thanh âm, kinh mạch nổ tung, huyết nhục vỡ nát. Từng cái cuồn phún máu loãng, hừ cũng không có hừ một tiếng, nhau nhau bay từ tung mà ra, hung hăng nện ở nơi xa. Cái một chiêu đập chết sáu bảy cái. Những người khác tất cả đều biến sắc, vội vàng cấp tốc rút lui. Bàng tướng quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhóm chúng ta đều là hoan uống, ngươi muốn đem nhóm chúng ta toàn bộ giết tuyệt không thành. Bang tướng quân Không nên ép người quả đáng. Chúng ta cùng đại nguyên quân nước riêng không phạm nước sông, ngươi vì sao như thế đốt đốt bức bách? Rất nhiều người giống giận. Trong đám người mấy vị thánh linh cấp cao thủ càng là khuôn mặt trầm trên thân khí tức tràn ngập. Bang Vạn Trung, Badi Tú Sĩ Bong Bolun, thanh âm băng lãnh, nắm đấm gắt gao nắm lấy, nhìn chăm chú vào thần cao hơn 5 mét to lớn bóng người, trầm thấp nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu quả như thật muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ các ngươi đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt gì, ở đây thánh linh chọn vẹn bốn vị, ngươi thần xác định phải làm như vậy. ánh mắt một cái nhìn về phía Bong Bolun. Trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, ha ha cười nói, thật sự là có ý tứ, thế mà xuất hiện một cái uy hiếp bạn tướng quân, mấy năm qua này, ngươi vẫn là đầu một cái, bất quá, ngươi xác định ngươi có thể uy hiếp ta sao? Hắn bỗng nhiên lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng, lấp lóe hàn quang. Vương Vô Luân trong lòng ngưng tụ, tiếp lấy đột nhiên dựng tóc gáy, cảm giác được một cỗ không gì sánh được nồng đậm kinh khủng nguy cơ từ phía sau đánh tới, vội vàng hét lớn một tiếng, liều lĩnh vận chuyển chân, khí ngăn cản. Một đạo bóng người như là Mỹ, theo sau hắn vọt tới, đi lên vô cùng kinh khủng một trượng hung hăng khắc ở phía sau lưng của hắn. Ầm ầm. Một đạo kinh khủng ánh minh phát ra, Chân khí mãnh liệt như là sóng ánh sáng, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đem rất nhiều cửa thứ ba cao thủ cũng cho trấn cuồn cuộn máu loãng, hướng về sau bay ngược. Bạch Di Tú Sĩ Ung Vô Luân càng là phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lão đảo, một cái đánh ra trước ra ngoài. Xuất thủ rõ ràng là trước đó vị kia mặt tròn thánh linh cảnh cao thủ. Nhiếp Viễn, hắn một chiêu đánh lén thành công, thân thể lượn lên, rất mau ra hiện tại bảng vạn trung bên cạnh thân, vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Ung Vô Luân, cười nói: "Xin lỗi, Ung huynh." Ung Vô Luân mặt kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhiếp nhập vào đại quân. Ha Nhất Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay buông thòng, cũng không làm ra bất kỳ giải thích nào. Băng Vạn trung nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, cực kỳ hài lòng, một đôi màu vàng kim ống ánh ánh mắt hướng về ông Vô Luân cùng bên cạnh hắn hai vị thánh linh cảnh cao thủ nhìn lại. Hiện tại các ngươi còn cho rằng tự mình có mây thành phần thắng. Ở đây mây tên thánh linh cảnh cao thủ đều là trong lòng Băng Hàn, hướng về sau rút lui, ánh mắt che kín để phòng nhìn về phía chu vi. Nhất Viễn lại là đại nguyên quân gian tế. Cái này khiến bọn hắn rất là hoài nghi phải chăng còn sẽ có cái thứ hai gian tế xuất hiện. May mắn vừa mới Nhất Viễn đánh lén không phải mình. Nếu không tự mình chẳng phải là giống như Bong Bo Luân. Đã không nói nhảm, kia bản tướng liền bắt đầu dọn bãi, giáng can đạm ưu phản liền muốn có ưu phản giặc lộ, liền đệ bản tướng tới gặp hiểu biết biết các ngươi những này giang hồ nhân sĩ thủ luận đi. Bàng Vạn Trung trên thân khí tức mãnh liệt, trên mặt nhế răng cười, dẫn theo to lớn tấn thiết truy, trực tiếp hướng về đám người bên trong bước nhanh vọt tới, phát ra rầm rầm rầm kinh khủng thanh âm. Thẳng đến hai vị kia đầu đội mặt mà đi. Hai vị thánh thủ, ở vào đại đây, thời gian bên trong căn bản cách nào phá vây mà ra, giờ phút này nhao nhao gầm thét một tiếng, cấp tốc đón lấy Bàng Vạn Trung. Bàng Vạn chung cười ha ha một tiếng, luân động lấy mộc đầy gai ngược tấn thiết truy, đi lên hướng về hai vị thánh linh cảnh cao thủ hùng hăng đợi tới. Kim Cương Thần Uy. Và anh. Một tầng vô cùng kinh khủng khí tức theo trong người hắn trong nháy mắt khuyết tán mà ra, khiến cho toàn bộ đen như mực sắc thép dòng cự truy cũng trực tiếp biến thành rực rỡ kim chỉ sắc, hung hăng cùng hai vị cao thủ đụng vào nhau. Âm. Vừa đối mặt, hai vị thánh linh cảnh cao thủ cùng nhau phun ra máu loãng, sắc mặt bợ biên, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này Bàng Bạo Long thực lực quả nhiên kinh khủng. Lực lượng lớn đơn giản không phải người. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, đội vàng cấp tốc biến hóa chiêu số. Thần pháp du đấu, dựa vào lấy tính linh hoạt hướng về Bàng Vạn chung thân thể công kích mà đi. Cùng lúc đó, vừa mới ngã xuống đất thổ huyết bạch đi tú sĩ, đầu đội mặt nạ đồng xanh thần bí bóng người, cũng tất cả đều quát lên một tiếng lớn, chống đỡ tổn thương thân thể, nhanh chóng hướng về Bàng Vạn Trung thân thể công kích đi qua. Hôm nay bọn hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Bàng Vạn chung rõ ràng là muốn đem tất cả mọi người giết chết ở đây. Một cái gặp phải bốn vị thánh linh cảnh cao thủ vây công, Bàng Vạn Trung lại vẫn không có may ý sợ hãi, mặt mũi tràn đầy cười to, cao hơn 5 mét thân thể tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng, trong tay tấn thiết truy xoay tròn lên, hô hô rung động kình cùng khí kinh khuyết tán mà đi xứ đến phương viên hơn trăm mét, tất cả mọi người thân thể run lên, có dũng khí kinh mạch nhói nhói cảm giác. Lực lượng như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng của các ngươi, cũng quá khiến ta thất vọng nhiều, không đau không ngứa, đơn giản giống như con kiến, ha ha ha, các ngươi cũng qua yếu đi, dạng này thánh linh cảnh đơn giản đáng thương. Và anh, Bàng Vạn chung lại là một truy quét ra, đem vừa mới bạch ti tú sĩ lần nữa truy bay ngược mà ra, quần phốn máu loãng, giống như là trong gió trang giấy đồng dạng. Tất cả cửa thứ ba cao thủ đều là kinh hãi dị thường nhìn xem hết thảy. Cái này Bàng Vạn Trung đơn giản có thể xứng biến thái. Bốn vị thánh linh cảnh cao thủ tại trong tay hắn không chiếm được một tia chỗ tốt. Dạng này nhân vật, ai có thể địch? Trên cuộc cờ, vị kia người mặc áo trắng, mặt mỉm cười thanh niên, hai tay vây quanh, lặng lặng nhìn chăm chú vào hết thảy, cười nói, "Cái này ra hỏa, thật đúng là ưa thích lỗ mãng." Hắn bông nhiên cơ cơ thủ trưởng, nói, "Lên đi, đem tất cả mọi người xử tử, một tên cũng không để lại." "Oan." Từ phía bốn phương tám hướng đen nghị đại nguyên quân, lập tức bắt đầu hướng về phía trước đè xuống. Khí tức kinh khủng, cắt bay đá chạy, như là một mảnh sắt thép lưu chậm rãi đánh thẳng tới. Đông đạo cửa thứ ba cao thủ thần sắt biến đổi, không ít người trước tiên cấp tốc gạo thế ra. Giương tay, ta nguyện ý đầu nhập vào đại nguyên quân. Ta cũng nguyện ý đầu nhập vào. Nhưng mà thanh âm của bọn hắn, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trong quân chiến trận vật chuyển, từng đạo kinh khủng trùm sáng trực tiếp đánh tới, hướng về đám người hành tích mà đi, không ít cửa thứ ba cao thủ lúc này kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ngược. Toàn bộ khu vực hoàn toàn đại loạn. Còn lại cửa thứ ba cao thủ nhao gầm thét một tiếng, chủ động nhào về phía những cái kia đại nguyên quân, cùng bọn hắn liều mạng. Zà! kinh khủng tiếng oanh cấp tốc ra. Dương Phóng mày nhíu lại, trong lòng lăm chằm, đi lại tại đám người hỗn loạn bên trong, tiện tay vung lên, vô hình đột phấn, xương độc cấp tốc hướng về trước mắt vây tụm mà đến đại viên quân bao phủ tới. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hảo hảo đấu giá hội, thế mà đột nhiên xuất hiện loại này tình huống. Lúc này kế sách là mau chóng rời đi, lại đi tìm kiếm kia bị mấy vị đi tộc nhân mang đi long cốt cùng hoàng tử đan. Phốc phốc phốc. Ai? Từng đợt tiếng kêu thảm thiết tại Dương Phóng không xa chuyển ra. Trước mắt vừa mới nhào tới một đám đại nguyên quân, nhao nhao che giết hầu, phát ra tiếng kêu thảm, từng cái thất khiếu chảy máu, cấp tốc kế vào đây phải biết Dương Phong kịch độc biết bao đáng sợ. Liên đoàn thứ ba người cũng có trọng thương mà lo lắng, không chỉ bọn này quân sĩ. Bọn này quân sĩ nổi danh nhất chỉ là sắt trận. Bọn hắn cá nhân thực lực cũng không mạnh. Độc tố tại phong luật lôi kéo dưới chui vào lỗ mũi, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở. Phốc phốc phốc. Cứ như vậy, Dương Phong một bên đi lại, một bên huy động xương độc, khí đầu. Những nơi đi qua, từng mảnh từng mảnh đại nguyên quân không ngừng na xuống, phát ra tiếng kêu thảm, huyết dịch tanh hôi, chết thảm bỏ mạng. 3. Chương 245, lão quái Dương Danh. Sâm Nghiêm mà kinh khủng sát trận, tại Dương Phong kịch động phía dưới trong nháy mắt xuất hiện dòng truyện, vô hình xương độc cùng độc phấn đang nhanh chóng khuế tán, càng ngày càng nhiều quân sĩ phát ra tiếng kêu thảm, tiến công trận hình trong nháy mắt hỗn loạn. Liên Miên liên miên quân sĩ che lấy cái cổ, đang phát ra kêu thảm. Còn có quân sĩ càng là trực tiếp xuất hiện ảo giác, trước mắt hỗn loạn, huy động binh khí, đang khắp nơi chém lung tung. Một màn như thế, những còn lại quân sĩ tất cả đều ăn nhiều dần mình. Không khí có độc, nhanh phục dụng Từng vị nghiêm luyện sĩ phát ra to, đã trước thở, nhắm lại lỗ chân lông. Đồng thời theo trên thân móc ra sớm đã chuẩn bị vạn năng giải độc hoàn, hướng về trong mồm nuốt đẩy. Lam Kình Thiên vực tiếng tâm lừng lấy siêu cấp thế lực, bọn hắn tự nhiên sẽ so bạch trạch vực càng thêm chuyên ngành. Trong quân còn là độc sư cùng dược sư, phối trí vạn năng giải độc hoàn cũng càng là cường đại, có thể tở ra trên đời hơn chín thành kịch độc. Nhưng mà, theo từng quả giải độc đa nán vào, đám người lại kinh hãi phát hiện, thể nội y nguyên còn tại truyền gia dị dạng. Vạn năng giải độc hoàn mặc dù chế trụ không ít độc tính, nhưng lại còn sót lại kịch độc lại cực kỳ quỷ dị, ảnh hưởng nghiêm trọng lấy bọn hắn thực lực. Mau lui lại. Bán tên, từng đạo tiếng hét lớn lên đã ăn vào giải độc hoàn quân sĩ vội vàng cấp tốc rút lui, đồng thời từng bước nặng nề thép giòng tâm chắn bị bọn hắn cấp tốc dựng thẳng lên, tiếp lấy lần lượt từng cái một đại cung bị cấp tốc kéo ra, phát ra kéo kẹt kích thanh âm. Dương phóng nướng mày, tay áo lần nữa hất lên. Kinh khủng hơn kịch độc trong nháy mắt thẩm thấu mà ra, thiên trọng tỏa, hô, vô hình độc phấn, hoàn toàn nhìn không rõ, mơ mơ hồ hồ như là mảnh tiểu trần ai, cấp tốc tràn vào đến những cái kia quân sĩ trong lỗ mũi, cho dù bọn hắn ngừng thở cũng vô dụng. Ngừng thở chỉ là cam đoan tự mình không hô hấp, nhưng là cả trận lại vẫn là mở ra, tại phong luật chủ động vận chuyển nền dưới vẫn là cấp tốc chui vào đến lá phổi của bọn họ. Phốc phốc phốc. A. Càng nhiều đại huyên quân phát ra tiếng kêu thảm, nhao nhao phun ra máu loãng, ngửa mặt ngã quỵ. Thiên trọng tỏa độc tính nhưng so sánh vừa mới vạn tồn tương động, nhân huyết độc kinh cùng nhiều, đây là đặc biệt nhằm vào cửa thứ 3 kịch độc, chính là một ngàn loại vòng vòng đan sen, khóa cùng một chỗ hình thành kinh khủng độc tố. Trước đây quỷ y chuẩn bị mấy năm thời gian cũng không có tập hợp đủ thiên trọng tỏa. Nhưng Dương phóng tại thần vũ Tông, long hội, nguyên linh giáo toàn diện vơ vét dưới, chỉ là mấy ngày thời gian liền tề tụ thiên trọng tỏa tất cả vật liệu, trên người trọng tỏa độc phấn tối thiểu chuẩn bị mấy mươi phần. Đây chính là lòng bàn tay có người chỗ tốt. Lòng bàn tay có người, rất nhiều đồ vật đều có thể không cần tự mình đi lục soát. Cần bất luận cái gì tài nguyên, chỉ cần một cái mệnh lệnh xuống dưới, phía dưới tự nhiên sẽ có vô số người hỗ trợ tìm kiếm. Toàn bộ đại nguyên quân trong nháy mắt đại loạn. Cho dù bọn hắn quân kỷ sông nghiêm, tác phong tốt đẹp, nhưng đối mặt loại này tình huống, giờ phút này cũng trực tiếp sợ. Dù sao đến bây giờ liền địch nhân đều không thấy được, lại đột nhiên chết nhiều người như vậy. Trong lòng nếu nói không kinh dị, đó là không có khả năng. Nguyên bản bị vây lại đám người cũng toàn bộ kinh hãi. Lập tức biết rõ có người đang trợ giúp bọn hắn, nhao nhao quát lên một tiếng lớn, trực tiếp hướng về kia nhiều đại uyên quân phóng đi. Giết Hôm nay là quan bức dân phản, cùng bọn hắn liều mạng, cầu quan đi chết." Phốc phốc phốc. Tiếng kiếm giao chiến vang lên lần nữa. Đại uyên quân trận hình lập tức khó mà tiếp tục giữ vững. Một mực đứng ở trên cột cờ áo trắng nam tử, nhướng mày, ánh mắt trong nháy mắt âm chầm xuống, cấp tốc quét về phía đám người, rất nhanh chú ý tới sen lẫn trong đám người bên trong Phóng. "Nghĩ không ra, hôm nay lại lầm, còn có cao thủ." Kia áo trắng nam tử âm thanh lạnh lùng nói, "Là hắn." Một bên mặt tròn nam tử Nhiễu Viễn cũng là sầm mặt lại, sau đó chậm rãi gạt ra một vòng lạnh lẽo nụ cười, nói: "Hắc thủy lao quái, thật sự là nghĩ không ra, lao quái này lại còn tinh thông kích độc, để cho ta tới đi, để cho ta hảo hảo cùng hắn chơi một chút." Vừa mới đấu giá hội trên không vui, nhưng hắn hiện tại cũng còn ký ức càng rõ ràng. Bây giờ đưa ra không đến, tự nhiên muốn hảo hảo bảo chế lao quái. Một đôi mắt trong nháy mắt hàn quang lóe lên. "Siêu." Thân thể của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ nhảy về phía dương phóng, như là xuyên qua không gian. Trực tiếp một trưởng hướng về Dương Phóng lồng ngực hung hăng ấn đi, lòng bàn tay quang mang đại thịnh, tứ phía bốn phương tám hướng thiên địa đại thế cơ hồ tất cả đều bị hắn một trường này dẫn dắt mặt tới. Dương Phóng ngay tại lúc hành động, đột nhiên mí mắt vẩy một cái, sinh ra cảm ứng. Không tránh không né, Rộng lớn nặng nghề thủ trưởng trực tiếp một trường hướng về Nhiếp Viễn hung hăng lên đón. Viêm bạo trưởng. Oanh. Một đạo vô cùng kinh khủng anh minh trong nháy mắt theo giữa hai người bộ phát ra, kinh thiên động địa, khí kình quét khiến cho tứ phía bốn phương tám hướng rất nhiều cỡ thứ 3 cao thủ tất cả đều máu loãng, nhao nhao đánh ra trước ra ngoài. Ngay tiếp theo Nhiếp Viễn cũng là sắc mặt đột biến. Trong nháy mắt cảm thấy được một cỗ cực kỳ khủng bố lôi điện, hỏa diễm, sát khí hướng về trong người hắn cuồn cuộn tới, nhất là cỗ sát khí kia. Đây là Diêm Vương xương chỗ đặc biệt, trong nháy mắt nhường cánh tay hắn tê dại, kinh mạch nhói nhói, cơ hồ kém chút bị chấn đoạn cánh tay. Hắn hú lên cái gì, không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt lách mình rút lui, sắc mặt trắng bệnh, không thể tưởng tượng nổi, một đôi ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Dương Phóng. Thánh Linh, cái này Hắc thủy lão quái vậy mà chẳng biết lúc nào đã đạt tới Thánh Linh. Làm sao có thể? Làm sao lại như vậy? Không chỉ có là hắn, phía bốn phương tám hướng cái khác cửa thứ ba cao thủ cũng nhao nhao hoảng sợ. Nhìn về phía Dương Phóng, Hắc thủy lão quái đã thành là thanh linh, mà lại vừa mới kịch độc là hắn phóng, một đám người đơn giản giống như là lần đầu nhận biết lão quái này đồng dạng. Quần áo bại lộ La phu nhân sắc mặt rung động, quần áo lộn xộn, xuân quang chợt hiện, Vội vàng kinh hoàng kêu lên, Hắc thủy tiền bố, nhanh mau cứu nô ra. nô ra đằng sau nhất định có hậu báo. Dương Phóng mày nhăn lại, nhẹ nhàng lắc lư cánh tay một cái. Quả nhiên không thể coi thường bất luận cái gì thánh linh cấp cao thủ, mỗi người đều cơ hồ có chỗ độc đáo. Hắn ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Viễn và khí chất phía trên áo trắng nam tử, thân thể nhón một cái, lần nữa hành động, hướng về bên ngoài phòng đi. Tốc độ trở nên càng nhanh, thiên trọng tỏa kịch độc, tại toàn diện phóng thích, hướng về tư phía bốn phương tám hướng tập quyền. Vừa mới miễn cưỡng tạo thành trận hình đại nguyên quân lập tức càng thêm náo động, tử vong nhân số càng nhiều. Áo trắng nam tử biến sắc, quát chói thai một tiếng, lui Thanh âm của hắn đột nhiên vang lên, quanh quần tại mảnh này khu vực. Chỉ còn lại đại nguyên quân tất cả đều tại nhanh chóng rút lui, cấp tốc rời xa kịch độc khu vực. Nhất là trong đó mấy vị người xuyên việt, kinh hãi, vội vàng lui. Sợ mình chạy chậm. Bọn hắn đối với tính mạng nhìn chúng, có thể so so với những này người dị giới lắm nhiều. Theo đám người lui, Áo trắng nam tử thân thể nhoáng một cái, như là tia điện, quắt chói thai một tiếng, cấp tốc đoạn hướng Dương Phóng, cùng lúc đó, vừa mới bị đẩy lui đi ra nhất viễn, cũng lần nữa xung ra, trên thân khí thế bạo khởi, hướng về Dương Phóng công kích mà đi. Hai vị thánh linh cảnh cao thủ trực tiếp toàn lực xuất thủ. Vô luận tốc độ, vẫn là lực lượng, tất cả đều vượt qua tưởng tượng. Dương Phóng mặt không biểu lộ, thân thể trước lướt ở giữa, đồng nhiên lên tiếng hét to. Giống. Âm ẩm. Cùng cuộn lôi âm đồng nhiên phát ra, kinh động địa, tốc hướng về tán. Một na, toàn bộ chiến trường đều tựa hồ đột nhiên lay động. Phương Viên vài giặm bên trong, Tất cả giao thủ cao thủ tất cả đều sắc mặt ngờ ngơ, trong nháy mắt mất hồn, trong đầu ông ông tác hưởng, sắc nàng ngốc trợn. Ngay tiếp theo áo trắng nam tử cùng Nhiếp Viễn, cũng là thần sắc biến đổi, cảm giác được khó tạ thiên uy, hồn phách đều tựa hồ tại run lẩy bẩy. Dương Phong quyết định thật nhanh, thân thể bỗng nhiên chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn. Bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, trên thân lôi quang bạc khởi, khí tức kinh khủng, một băng nóng lên lượng trọng lực lượng trong nháy mắt tại hai cánh tay hắn bên trong mấy liệt, hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó trực tiếp một quyền hướng về khoảng cách gần hắn nhất, nhất Viễn hung hăng sát mà đi. kinh, khủng nguy cơ trong nháy mắt lâm thế. Nhược Nhiếp viễn trên thân lông Tơ dựng thẳng, trong lòng hoảng hốt, cuối cùng từ mất hồn bên trong trong nháy mắt kịp phản ứng. Không muốn ba. Hắn kinh hãi têu to, Liều Linh vận chuyển chân khí ngăn cản, nhưng mà hắn vội vàng vận chuyển chân khí, lại thế nào khả năng ngăn trở dương phóng. Oeng. Kinh khủng kinh lực trong nháy mắt nện ở bộ ngực của hắn, hàn băng, liệt hỏa hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại chỗ xé nát hắn bên ngoài thân hộ thể chân khí, hung hăng xông vào trong cơ thể của hắn. Mô sát na ở trong cơ thể hắn liên tục chấn động mấy lần. Phốc phốc. máu loãng, thân thể như là phá bao tải tại chỗ bên ngược, lồng ngực, lồng nội tạng vỡ nát liền một trái tim cũng bị một băng, phát lệnh hai loại lực lượng đáng sợ cho trực tiếp trấn võ. Tình hùng nội tạng mảnh vỡ tại chỗ theo trong miệng của hắn phun ra ngoài. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dương phóng như bóng với hình, thanh long bộ phát triển đến cực hạn, theo sát phía sau, Tại nhất viễn thân thể còn chưa rơi xuống đất thời điểm, lại là một quyền hướng về hắn nơi cổ họng đập ầm ầm đi. Rang rắc. Thanh thủy xương cốt đứt gãy âm thanh trong nháy mắt vang lên. Vị vụn cổ trực đâm đủ, từ bên trong chui ra. Khắp nơi đều là máu loãng. Một khóa cái cổ trong nháy mắt lệch ra thành không thể tưởng tượng hình. Bịch. viễn thi thể lần nữa bay ngược hung hăng nện ở xa mấy trượng, thất khiếu chảy máu, ngón tay gian nan run rẩy, rất nhanh không lúc ních. Một vị thánh linh cảnh cao thủ, tại bất ngờ không đề phòng, cứ như vậy bị Dương Phóng trong nháy mắt miêu sát. Liên tục hai kích, tất cả đều là muốn hại. Đây hết thể nói đến chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực điểm. Thọ lên qua xuống, không kịp nhìn. Dương Phóng hai chiêu đánh giết một vị thánh linh cấp cao thủ về sau, thân thể lượn lên, lần nữa hướng về phía trước cực tốc phóng đi. Áo trắng nam tử sắc mặt đột biến, cơ hội tại nhất viễn mới kịp phản ứng thời điểm, cũng đồng dạng theo ngây bên trong phản ứng lại. Chỉ là Dương Phong tốc độ quá nhanh. Hắn muốn cứu viện đã nguyên vẹn không kịp. Ngăn lại hắn, áo trắng nam tử ẩm một quát chói tai, thanh âm to lớn, quanh quần nơi lay, hô một tiếng, thân thể hướng về Dương Phong cực tốc phóng đi, nội tâm phẫn nộ, trong mắt sát khí ngút trời. Vừa mới thối lui đến xa xa đại nguyên quân, gầm thét một tiếng, lần nữa hướng về phía trước vây tới, tạo thành sát trận, muốn vây khốn Dương Phong. Lan đi, Dương Phong gào to, lại là lôi âm cửa ra. Đồng thời thiên trọng tỏa kịch độc cấp lan mà ra. Càng quân sĩ thủ ngã xuống đất, chết thảm như là một cái độc long xuống qua. Sau lưng những cái kia đám người, rốt cục lần nữa theo ngây nô bên trong thanh tỉnh lại, trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắc thủy lão quái, lại kinh khủng như vậy. Cái này lao ma tại cái này mấy năm bên trong đến cùng trải qua cái gì? Dễ dàng như thế liền chém giết cùng là thánh linh nhất viễn. Bọn hắn lần nữa đi theo trùng sắt bắt đầu. Mấy vị thanh vân người xuyên việt, náo hải anh minh, sắc mặt kinh hãi, cấp tốc thối lui đến nơi xa, cảm giác được vừa mới trong nháy mắt, hồn phách cũng bay đi ra. Cái này ba đây là cái gì? Giống hay không xét đánh? Một vị thanh vân người xuyên việt sợ hãi nói. Giống, quá giống, hắn ba hắn không phải Hắc thủy lão quái. Một cái khác thanh văn người xuyên việt run lại bảy, nhiếp hồn luy âm, lại thêm thần bí tiệm điện chân khí, đáp án cơ hồ vô cùng sống động. Mấy cái làm tỉnh người dọa đến trái tim cũng kem chút mẹ ra. Nơi xa hoàn toàn đại loạn, hơn bạn tên quân sĩ trùng điệp phong tỏa, không ngừng có người chết thảm. Dưỡng phóng một đường xông qua, đơn giản như vào chỗ không người. Ngay tại xuất thủ bàn vạn trung, nghe được động tính, quay đầu nhìn lại, lập tức giận tím mặt. Lại có người tại hắn ngay dưới mắt, chạm tướng, giễu người, xem lại lên con như không bận gì. Có thể nào cho phép? Kim trấn. Bàng Trung lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân trên giới kim quang lóng lánh, giống như là hiện lên một tầng màu vàng kim điểm điện, luân động lấy to lớn tấn thiết truy, hướng về mặt đất hung hăng một đập. Woeng! Phương viên vài trăm mét, mặt đất cũng như đồng hóa là màu vàng kim, tại ong ong chấn động. Một tầng không gì sánh được thần bí lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét tán mà ra. Vừa mới còn tại tay hắn thực chất gian nan trèo chống bốn vị thánh linh cảnh cao thủ, lập tức bị cố này đột nhiên xuất hiện chấn động chi lực chấn đầu váng mắt hoa, khí huyết mấy liệt. Từng cái khoảng trường lay động, lại nguyên vẹn khống chế không nổi thân. vạn trung một truy qua đi, theo sát lấy động tự truy, một tiếng hung hăng quét vào khoảng cách gần hắn nhất hai vị diện cố bóng người trên thân. Phốc, phốc, kia hai vị diện cố bóng người hoảng hốt bên trong, bị cự truy vây chúng, tất cả đều cuồn phún máu loãng, thân thể bay ngược, hướng về sau lưng hung hăng bay ngược. Phốc, phốc. Cùng lúc đó, hắn to lớn bàn tay dùng sức quét qua, lần nữa theo Bạch Đế Tú sĩ thân thể lảo qua, như là phiến con ron rồi, đem hắn tắt đến bay rất ra ngoài. Về phần còn sót lại vị kia đầu đội mặt nạ đồng xanh thần bí bóng người, càng là không có trèo chống mấy liền bị lệnh nửa bên thân thể nát. Các ngươi ở chỗ này coi chừng bọn hắn, cái kia gia hỏa, cả tới đối phó. Bàng vạn chung gầm Hắn kéo lấy to lớn tân thiết chủy, cao hơn 5 mét kinh khủng thân thể, mang theo một cỗ khó tạ khí thế khủng bố, ầm ầm rung động, trực tiếp hướng về nơi sa điên cuồng đuổi theo. Bên người một đám đại nguyên quân, vội vàng nhanh chóng tạo thành trận hình, vây quanh quần thừa người, sát khí của quân, đùi bằng ngập trời. Chương 246, bàn vạc chung. Hỗn loạn trận doanh bên trong. Dương phóng y nguyên một bên vọt tới trước, một bên phóng động, mấy mươi phần thiên trọng tọa kịch độc gần như sắp muốn bị sáng, mà đến đơn giản trở thành sống, liên miên, liên miên Chuyện cho tới bây giờ, chính Dương phóng cũng không biết rõ độc chết bao nhiêu người. Lần này hắn lần đầu cảm thấy tinh thần mệt mệt. Muốn lợi dụng phong luật tinh chuẩn đem kịch độc đưa vào mỗi người lỗ mũi, cái này liền cần cực kỳ cường đại không chế tinh thần kỹ xảo. Nói cách khác, đối với tinh thần lực hao tổn cực kỳ to lớn. Đây là hắn lần đầu đối mặt mấy vạn người vây quét. Các loại kịch độc cơ hồ toàn bộ khô kiệt, thật giống như trải qua một trận đáng sợ tinh thần chiến đấu đồng dạng. Ở bên cạnh Hàn Áo trắng nam tử quả là nhanh muốn trọc giận điên dảo, con mắt đỏ lên, trong miệng khẽ rải, áo phát ra, đang điên xuất thủ, các loại trọng quân kỹ sử xuất, mỗi một cái cũng cao thâm mật chắc, không thể so với Hàn Băng hỏa kình yếu nhược. Đáng tiếc Hắn xuất thủ căn bản ngăn không được Dương Phóng, nhiều lần cũng bị Dương Phóng trực tiếp đánh bay ra ngoài. "Nghe, ta không muốn đối địch với ngươi, chỉ muốn ly khai nơi đây, các ngươi muốn đối phó những người khác tùy các ngươi liền, đừng lại tiếp tục dây dưa ta." Dương Phong thênh nghiêm càn hẳn, âm, âm lãnh nói. Vừa mới chiến đấu bên trong, hắn đã không chỉ một lần nói ra lời như vậy ngữ, chỉ là đối phương giống như là hoàn toàn điên rồ, đang không ngừng đánh tới. Căn bản nghe không vào. "Hắc thủy Lama, ngươi hôm nay độc chết ta Đại Uyên quân vô số cao thủ, Đại quân nếu không đưa ngươi cầm xuống, Đại quân đem không còn mặt mũi đối thiên hạ, ngươi chết đi cho ta." Áo trắng nam tử gầm thét, tiếp tục hướng về Dương Phong đánh giết mà tới. Hắn tu luyện chân khí có chút cổ quái, từng kia từng sợi, giống như là cương châm đồng dạng. Mỗi một chiêu đánh ra đều có thể thấu thể mà qua, chui vào trong cơ thể con người. Chỉ cần điểm này, so vừa mới chết mất nhất viễn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Một câu, trong quân võ học sát thực ra không phải bình thường giang hồ võ học có khả năng so sánh. Chẳng trách đại nguyên vương triều có thể trấn áp kinh thiên vực. Giống vừa mới nhất viễn, hẳn là chỉ là xuất gia một nửa, coi như không phải thật đang ngự trong triều đình. Người đã muốn chết, ta liền thành toàn người. Dương Phong âm trầm xuống. Hắn cho tới nay chỉ là tại vận dụng lôi âm hô hấp pháp, Hàn Băng Liệt Hỏa Kình. Long trảo, áo choàng, chiến giáp, tam đại ác chủ bài toàn bộ đều vô dụng. Giờ phút này gặp phải bị điên bên trong áo trắng nam tử, trên người hắn đột nhiên sát khí mãnh liệt, toàn bộ tay phải vận và vận mẹo, đang nhanh chóng biến lớn. Một sát na, lẫn giáp hiện hiện, 5 ngón tay sắc bén. Oen, Dương phóng thân thể lượn lên, kinh khủng long trảo mang theo lạnh lạnh hỏa diễm cùng lôi điện chỉ lực lần nữa cùng áo trắng nam tử va chạm đến cùng một chỗ, cùng lúc đó, Dương Phong nhiên bạo hống. Rống, lại là một đạo lôi âm phát ra. Phốc, phốc. áo trắng nam tử cuồn phún máu loãng. Thân thể tại chỗ bay ngược mà ra, toàn bộ cánh tay tại chỗ bị đánh gãy xương, liên đối lấy bả vai cũng bị trong nháy mắt quật trúng, trực tiếp khô gắt, lom sùm dưới. Toàn bộ vai phải, cánh tay phải, như là thoát hơi, chớp mắt khô cạ, Hung hăng đện ở nơi xa. Đúng lúc này, Dương phóng núm mày, ngay cảm cảm giác được một loại kinh khủng dị thường khí tức từ phía sau cực tốc vào tới, giống như là máu me đầy đầu tanh cự thú, nhưng hắn cũng nhịn không được lông tơ đứng vững. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Cái gặp vị tia thân cao hơn 5m, khí tức kinh khủng, như là hoàng kim cự nhân đồng dạng bản vật chúng giảo lấy to lớn tấn thiết truy, trực tiếp hướng về Dương Phóng hung hăng đánh tới. Khuôn mặt dữ tợn, nổi gân xanh. Với lên đến liền trực tiếp giống to, toàn thân trên dưới kim quang chói mắt. Chết đi cho ta. Ầm ẩm. Toàn bộ to lớn tấn thiết truy một sát na biến thành màu vàng kim nhạt, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt hung hăng đánh tới hướng Dương Phóng. Dương Phóng không chút nghi ngại, thị huyết phi phong trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng. Thân thể loại lên. Trực tiếp lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị sát na lên, một tiếng, trực tiếp theo bàng vạn kinh khủng một kích phía dưới cấp tốc lén qua. Dù vậy, Dương Phong xuất hiện ở phía xa thời điểm, y nguyên cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng lực chấn động, dọc theo mặt đất cấp tốc hướng về thân thể của mình dũng mánh lao tới, chấn động đến hắn huyết khí cuồn cuộn, thân thể tê dại. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái này ra hỏa càng như thế kinh khủng, lấy thị huyết phi phong tốc độ cũng bị chấn động thân thể khó chịu. Bàng vạn chung một truyền lệnh ở mặt đất, toàn bộ mặt đất cũng tại dị đảo chấn động mãnh liệt, trực tiếp nổi lên lít nha lít nhít vô số vết dạng. Đến không hết cục đá tại lung tung bay múa. Hắn sắc mặt hung hãn, giống như là cổ sư, lần nữa nắm lên tuần thiết truy, cao hơn 5m kinh khủng thân thể, ẩn chứa khó nói lên lời cái thế vi lực. Làn da màu vàng nóng dưới, giống như mỗi một khối huyết nhục cũng tràn ngập cường giá lực lượng. Đáng chết đồ vật, giết ta nhiều như vậy thuộc hạng, hôm nay ta muốn từng ngụm nuốt sống ngươi. Bang Vạn Trung thanh âm kinh khủng dị thường, con mắt to lớn, khiếp người tâm hồn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng. Dương Phóng mày nhăn lại, sau lưng khoác gió quét sạch. Ta đã không chỉ một lần nhắc nhở qua các ngươi, ta chỉ muốn ly khai nơi đây, vô ý là địch, là chính các ngươi hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản. Thả ngươi mẹ nó rắm. Bang Vạn Trung mặt hiện dữ tợn, nói, các ngươi ý đồ phản, tất cả đều là chết chưa hết tội, không chỉ có không chủ động bỏ vũ khí xuống. Còn dám độc chết đại nguyên quân, loại này tội nghiệp, đủ để giết ngươi cựu tộc, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi, là ta Bàng Vạn Trùng chính miệng nói, liền hoàng đế cũng không bảo vệ được ngươi. Bàng Vạn Trùng, người khác sợ ngươi, ta Hắc thủy lao quái cũng không sợ ngươi." Dương phóng khuôn mặt trầm chậm. "Hắc vô danh tiểu tốt, con chuột đồng dạng đồ vật cũng dám ở trước mặt ta nói chuyện." Bàng Vạn Trùng giữ tọn đáng sợ trên gương mặt, lộ ra thật sâu hận ý, nói, "Liền để ta xem một chút, ngươi cái này con chuột đến cùng có dạng gì lo lắng, ngươi phải rất biết phóng độc sao? Đến độc đi, đáng thương lại đáng hận con chuột, ta muốn từng chút từng chút ngươi." Hắn giao lấy to lớn tân thiết truy, thân thể giống như là kim cương mà thân thể đồng dạng. Từng bước một hướng đi dương phóng. Dương phóng trong lòng ấm lẫm, chăm chú nhìn bản vào chung. Từng đợt cường giả mà đáng sợ kiểm chế khí tức không ngừng từ trên thân đối phương quyết tán. Cái này ra hỏa. Xa so với tự mình gặp phải bất luận cái gì cường giả đều muốn kinh khủng. Chính là không biết, đối phương có hay không tiến vào ngày thứ hai bậc thang. Cuộc bán đấu giá này quả thực là thay bay vạ gió. Con chuột đi chết. Bàng vạn trung nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ mang theo không gì sánh được cường giả lực lượng đột nhiên cuồng lao đến, luân động lên tân thiết truy. Đi lên hướng về Dương phóng hung hăng áp tới. Dương phóng thân thể loại lên, sát na biến mất. Sau một khắc, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện tại bảng vạn trung bên cạnh thân. Trực tiếp một móng vuốt hướng về thân thể của hắn quát tới. Keng! Soe xẹt đá, từng đợt thanh thúy tiếng kim loại âm phát ra. Nương theo lấy cực kỳ nồng đậm hỏa tinh, Dương phóng trong lòng giận mình. Cái này ra hỏa. Long Trảo ở trên người hắn cũng không để lại ơn ký, không phá được phòng. Làm sao có thể? Wen! Một tầng vô hình màu vàng kim gọn sóng đột nhiên theo bảng vạn trung trong thân thể khuyết tán mà ra, trực tiếp hướng về Dương Phong thể nội mãnh liệt mà đi. Dương Phong biến sắc, quyết định thật nhanh, thân thể chợt lóe lên, xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài, cảm giác được cánh tay tê dại, xuất hiện khó chịu. "Ha ha ha, liền cái này, liền cái này." Bàng Vạn Trung chậm rãi trở lại, trên mặt gạt ra nụ cười giễu cợt, nói, "Con chuột nhỏ, lực lượng của ngươi thật sự là cực kỳ nhỏ, bằng cái này cũng xứng gọi là thánh linh cảnh. Ta hôm nay chết bao nhiêu thuộc hạ, liền phải đem ngươi xé thành bao nhiêu phần, ta liền nhìn xem ngươi có sợ hay không." Hắn kéo lê tấn thiết truy, lần nữa hướng về Dương Phong thân thể đi đến. Cách đó không xa áo trắng nam tử, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, nửa người cũng cạn. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy hận ý, xa xa nhìn chằm chằm đây hết thảy, lộ ra nụ cười. Bàng thống linh thiên phú dị bẩm, thần huyết thức tỉnh lần thứ hai, lại có kim cương thần trùng hộ thân, bậc thang đầu tiên bên trong đã không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn, liền liền ngày thứ hai bậc thang cao thủ, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn, Hát thủy lão ma, ta liền xem ngươi chết như thế nào. Đối với thần linh huyết mạch mà nói, thần huyết thức tỉnh lần thứ nhất đã muôn vàn khó khăn, 10 vạn người bên trong cũng chưa chắc có một cái, phàm là có người xuất hiện thần huyết thức tỉnh, đều sẽ bị thương khung thần cùng kéo khép. Cho tới nay, thần huyết thức tỉnh đều là một loại lớn lao vinh quang mà Bàng Vạn chung lại trọn vẹn đã thức tỉnh hai lần. Thể nội thân huyết đã cực kỳ tinh thuần. Vô luận lực lượng vẫn là phòng ngự, toàn diện bảo tăng. Lại thêm có thần loại gia chỉ, trình độ kinh khủng càng là khó mà tưởng tượng. Hơn mấu chốt chính là, trải qua thời gian dài, hắn một mực đạt được thương khung thần cung trọng điểm bồi dưỡng, mỗi ngày lây các loại dược tài tối thể, càng là phục qua long huyết, có thể xưng người đi cự thú cũng không đủ. Đây chính là hắn được xưng là trong quân bạo long nguyên nhân, chỉ có khởi thác danh tự, không có hồ sai ngoại hiệu. Dương phóng mày lên lại, chăm chú nhìn Bàng Vạn Trung. Sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trư Vi. Cái gặp tứ phía bốn phương tám hướng đại nguyên quân đã lần nữa ở phía xa vây lên, tạo thành trận hình, vững vàng ngăn chặn chu vi. Trong lòng hắn phát chìm, cho đến hôm nay như muốn bình yên rời đi, hiển nhiên là rất không có khả năng. Bang Vân Trung, đã dạng này, hôm nay liền chính thức lĩnh giáo một chút. Giương phóng thanh âm lạnh như băng rơi xuống, trực tiếp hít một hơi thật sâu. Oanh! Khí tức mãnh liệt, mêng mông đông đưa. Vết cắt dày đặc màu đen giáp trụ trong nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn, ba khí, từ đầu bao đến chân, phía trên che kín đạo sâu cạn không đồng nhất màu đen lỗ hổng, u quang lẻ, giữ tợn to lớn. Cùng lúc đó, Ánh mắt hắn châm xuống, côn bằng tam biến, đệ nhất biến, ầm ầm, khí thế lại lần nữa bạo tăng, như là núi lửa phun trào. Trong tay một trảo, tinh hồng như máu thần linh kiếm gai trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Ựng. Bang Vạn Trung lông mày chau lên, tiếp tục lanh lạnh cười quái dị, cảm thấy dương phóng trên thân cấp tốc mãnh liệt khí tức, nói, có chút ý tứ, bất quá, thoạt nhìn vẫn là yếu a, ha ha ha ha. Siêu. Thân thể của hắn giống như là một tòa chiến xa nhanh chóng hướng về đi qua. Trong tay to lớn tấn thiết truy xoay tròn lên, hướng về dương phóng thân thể hùng hăng đột tới. Kém xa kém xa. Ngươi chính là một cái giáp rưởi, một cái con chuột nhỏ, vỏ mạc ngươi biến thành dạng gì đa dạng, ý nguyên vẫn là cái con chuột, con chuột đi chết." Bàng vạn trung thanh âm vang lên, toàn thân kim quang tăng vọt, cơ bắp bồ phát, toàn thân trên giới lực lượng tựa hồ tất cả đều đang động đãng. Dương phóng thân thể đột nhiên xung qua, lôi âm bạo hống, thần kiếm tuấn động, toàn thân trên giới tất cả lực lượng toàn bộ bồ phát, toàn bộ chiến giáp cũng bị chống đỡ bành trướng một vòng, thanh âm kinh khủng, ẩn chứa thiên uy, không gian đều tựa hồ vì đó chuyển, trực tiếp nhất kiếm quồng quét. Vô cưấn. Thanh âm to lớn, hào quang rỡ, như là hai tòa núi lửa trong nháy mắt va chạm. Từ giữa đó nội tung, đất rung núi chuyển, đá vụn đầy trời, toàn bộ mặt đất giống như là bị khủng bố đạn đạo đổ qua, khắp nơi vết dạng, kinh khủng ba động không biết do đánh bay bao nhiêu người. Dương phóng lấy thần linh kiếm gãy, diễn hóa vô cực ấn, toàn bộ áp chủ bài cùng xuất hiện. Oen, một chiêu qua đi, thân thể của hắn cũng trực tiếp bay ngược mà ra, sau lưng khoác gió vụ vụ, lấp lóe tinh hồng huyết quang, thân thể như là một tôn huyết sắc biến bước, mượn nhờ một cỗ to lớn tự lực, hướng về sau phiêu thối, liên tục lấp lẽ, trong miệng cười ha, ha Trong quân bạo long, không gì hơn cái này, hôm nay giáo xong xuôi, cao tử, ha ha, ha ba. Đánh Tốc độ của hắn kinh khủng, toàn lực tăng vào dưới, mấy cái lập loé, xé mở xa xa vây quanh, tại cuồng xa đầy trời bên trong, trong nháy mắt biến mất, trốn đi thật xa. Trong đám người mấy vị thanh vân người Xuyên Việt, Náo Hải Văn Minh, sắc mặt trắng bệ, tất cả đều bị lực lượng kinh khủng ba động khỏe miệng chảy máu, ngơ ngơ ngắc ngác. Là hắn? Thật là bọn hắn? Chỉ là, đối phương vậy mà có thể đối cứng bàn và trung, không rơi vào thế hạ phong. Đây quả thật là người Xuyên Việt. Chương 247, đến tiếp sau. Chấn kinh các phương, hỗn loạn bãi, đá vụt bay mứa, vết rạn dày đặc. Cả vùng xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố sâu. Hố sâu nội bộ. Thân cao hơn 5 mét bằng vạn trùng, nét mặt đầy vẻ giận dữ, cơ bắp bánh trướng, giống như là một tôn kinh khủng tự lòng, nắm lấy thô to tấn thiết truy, trực tiếp theo trong hố sâu hung hăng nhảy ra. Quay một tiếng rơi trên mặt đất. Hẳn toàn thân trên giới chiến giáp vỡ nát, áo phát lộn xộn, trăn mắt tròn xoe, toàn thân vết máu, liên đối lấy trong tay cứng cỏi tấn thiết truy cũng xuất hiện vô số khe hở, vô cùng thê thảm. Hắc thủy lao quái, nếu không giết ngươi, vạn vạn trùng thế không vì người. Bàng vạn bản trùng ngựa mặt lên trời to, trên thân khí tức lộn như là nội điện cổ sư, khí tức kinh khủng. A, tiện nhân, thiện nhân. Ta muốn nuốt xuống ngươi, a 3 Tiếng giống to của hắn vang vọng mảnh này khu vực, khiến cho rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, trực tiếp thống khổ che lốt thai, không ít người càng là kêu thảm một tiếng, tại chỗ mới ngã xuống đất, lăn lộn đầy đất. Còn sót lại đại nguyên quân tất cả đều lộ ra kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Kia Hắc thủy lão quái thế mà nhường bảng thống lĩnh cũng ăn như thế lớn tiếng ngậm. Làm sao có thể? Bất quá, là bọn hắn nhìn thấy đầy đất thi thể về sau, trong lòng càng là phẫn nộ mà lại bị khuất. Lần này, đại quân tổn thương thảm trọng. Mấy vạn tinh vây quét mà đến, chết không biết rõ bao nhiêu chỉ riêng chúng độc thụ thương người cũng đạt tới hơn mấy ngàn người. Chuyện sự tình này vẫn là chưa bao giờ có. Tại bàng vạn trung nổi điên thời điểm, còn lại cửa thứ ba cao thủ vội vàng càng thêm toàn lực tiến hành phá vây, tại đáng sợ tiếng oanh minh bên trong, vẫn là mấy người kinh hoàng chạy ra ngoài. Nơi xa, giương phóng thân thể lực dọc, tốc độ nhanh chóng, sau lưng huyết sắc áo choàng xoành động, nhanh đến mơ hồ, cấp tốc hướng về nơi xa rừng rậm lao đi. Trong lúc đó hắn bên thai phong luật thôi động, thời khắc lắng nghe đến từ tứ phía bốn phương tám hướng động tĩnh. Trọn vẹn xông ra hơn 10 dặm, xác định không có người truy binh về sau, lúc này mới trong lòng buông lỏng, cấp tốc dừng lại, thân thể kém chút ngã nhào xuống đất. Hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể tê dại, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển. Bang vạn trung thực lực kinh khủng, vượt qua tưởng tượng. Hắn tất cả áp chủ bài toàn bộ ra, thế mà cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Cái này ra hỏa có thể xương biến thái, lực lượng của mình giống như căn bản không đánh vào được. Cũng may trước đây không lâu ta một mực cần luyện vô cực cẩn, khiến cho vô cực cẩn bị ta triệt để nắm giữ, nếu không vừa mới cuộc chiến đấu kia, ta càng thêm không chiếm được chỗ tốt. Dương Phóng tự nói, vỏ mạc như thế nào, có thể sông ra trùng vây luôn, luôn vô cùng tốt. Trải qua lần này, hắn cũng coi là tự mình lĩnh giáo một cái kình thiên vực đại khái lực lượng. Đại Uyên Vân Danh bất hư truyền. Bàng Văn Trung, danh bất hư chuyển. Dương phóng lật bàn tay một cái, lấy ra một quả đèn xỉ viên đang năng lượng, trực tiếp hướng về trong mồm nút đi qua, một gọn nuốt vào, sau đó nhắm hai mắt, vận chuyển chân khí, bắt đầu khôi phục thể lực. Vừa mới một tích kia, tất cả thủ đoạn ra hết, thể nội lực lượng cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Có thể chống đỡ một đường chạy trốn tới nơi này, đã là cực hạ. Cái này mấy ngày, hắn chuẩn bị hào hảo khôi phục một cái, lại đi tìm kiếm mấy vị kia trở đi Long cùng hoàng cực đan lòng đất người. Trước đó thời điểm, hắn thế nhưng là đã sớm đem túy hồn hương khí tức, lẽ lưu tại Long phía trên. Cho nên chỉ cần muốn tìm, khẳng định là có thể tìm tới. 3. Thời gian vượt qua. Hai ngày sau, tin tức chuyển ra, chấn kinh bốn phương. Long Đằng Sơn trang một trận chiến, trực tiếp lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, chuyển khắp phương Bắc tứ lại thành, khiến cho từng cái thế lực toàn bộ ăn nhiều giận mình. Người nói cái gì? Trong quân bạo Long Bàng vạn trung cái kêu biến thái tại người khác trong tay bị thiệt lớn. Đại yến quân gãy kích Long Đằng Sơn trang, mấy vạn tinh nhuệ đi qua, chỉ có không đủ một vạn người hoàn chỉnh trở về, tử vong hơn 8000, có khắc 9000 tân người bị thương nặng, bị tịch độc công thể, có thể sưng tổn thất nặng nề. Đến cùng người nào như thế có gan? có thể để cho đại nguyên quân tử vong nhiều như vậy. Hắc hắc, nói tới người này, kỳ thật phần lớn người cũng nghe qua, đó chính là Hắc thủy lão quái, này quái cũng không biết khi nào sớm đã đột phá đến thánh linh, lại vẫn giấu kín thực lực, thẳng đến đêm đó mới đột nhiên một phát, lại nói đêm hôm đó, bàng vạn trung triệu tập mây vạn đại quân, Lặng yên vây công Long Đẳng sơn trang, chuẩn bị đem bên trong lưu đồ bí mật giao dịch loạn đảng một mẹ hút gọn, Hắc thủy lão quái tự nhiên không cam tâm ngồi chờ chết, lúc này mới phân khởi xuất thủ. Một vị cảm kích lão giả, nhẹ lay động cây cỏ nhỏ, cười ha ha, mở miệng. Nói ra, cái loại, ta cảm thấy ngươi càng nói càng không đáng tin tại Hắc thủy lão quái tên tuổi nhóm chúng ta cũng nghe qua, đúng là rất mạnh, thế nhưng là cũng không có đạt tới thánh linh tình trạng a." Một vị trung niên nam tử hỏi thăm. "Đúng đây, lão quái này coi như muốn bí mật đột phá, thế nhưng là hắn ở đầu già tài nguyên. Thánh linh căn cực kỳ hiếm có, bao nhiêu người đều tìm không đến, coi như miễn cưỡng tìm được, nhưng lại làm sao có thể là bàng vạn trùng đối thủ? Bàng vạn chung cái này ra hỏa chính là cái biến thái, danh xương hình người bạo long, sở hướng vô định." Mặt khác một người mở miệng. "Kinh thiên bên trong, nói tới bàng vạn trùng, liền không có người chưa từng nghe qua. Đây mới thực là một đời yêu nghiệt. Vậy các ngươi liền không hiểu rõ?" Vị Tiên lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, một bên vu cây cỏ nhỏ, vừa mở miệng cười nói, "Cái này Hắc thủy lão quái ẩn tàng từ sâu, tính toán quá lớn, theo ta suy đoán, hắn hẳn là rất sớm trước đó đã đột phá, chỉ là đang cố ý ẩn nhẫn, nếu không phải là lần này bản vạn chung một vị bức bách, này quái cũng đoạn không có khả năng bại lộ, về phần hắn đến cùng vì sao ẩn nhẫn, kia nhóm chúng ta liền không biết rõ. Nói như vậy cũng là có khả năng, lại nói Hoàng Lâm tiểu hội hàng năm bên trong đến cùng cũng giao dịch thứ gì, lần này thế mà đem bảng vạn trùng cái này biến thái hấp dẫn qua." Mạc Khắc một người hiếu kỳ hỏi, "Còn có thể giao dịch cái gì? Tự nhiên là hàng cấm." Một chút không thể cầm tới bên ngoài đồ vật cũng sẽ ở nơi đó lưu truyền, lần này nghe nói liền trong quân Võ Ký cũng bị lấy ra đầu giá, thậm chí còn có hoàng thất cấm vật. Vị kia lão giả nói, "Cái gì? Trong quân Võ Ký? Hoàng thất cấm vật? Bọn hắn điên rồ." Đám người nhau nhau giận mình. "Hắc hắc, Long Đẳng Sơn chàng đã dám làm làm ăn này, đã nói lên phía sau màn tất nhiên có người." Bàng Vạn Trung đi lên liền dò xét bọn hắn, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Kia lão giả cười nói, "Hoàng Lâm tiểu hội mở nhiều lần như vậy cũng không có xảy ra việc gì, rất rõ ràng phía trên nhân vật mạnh khế thông thiên, không ai dám trêu chọc." Hiện tại bàng vạn trùng cái này ra hỏa không chỉ có trọng, hơn nữa còn đi lên đem nổ tận ốc, vấn đề này cũng quá lớn. Bất quá, khiến người ta giật mình nhất không thể nghỉ ngờ vẫn là hát thủy lão quái. Này quái trước hết giết viên kiểm phật Đả Nhất Viễn, lại diệt đại nguyên quân vô số cao thủ. Quả nhiên là hết đủ ánh mắt. Xóa sỉnh bên trong, hai đạo bóng người ngồi xuống ở đây, không nói một lời, mày nhắn lại, lắng lặng lắng nghe trong khách sạn tiếng nghị luận. Hắc thủy lao ma thế mà đã đột phá đến thánh linh. Trong đó một người lộ ra hồ nghi, nhìn về phía đối diện người, nói: "Ngươi tin không?" Mặt người kia lộ trầm tư, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không tin lắm." Người đây. ta cũng không tin, nhưng bây giờ tin tức truyền đi xôn sao, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao?" Người kia hỏi. Đối diện người trầm giọng nói, "Như vậy đi, tìm được trước Hắc thủy lão ma lại nói, có lẽ là có người đang mạo danh thay thế." Hắn cùng Hắc thủy lão quái quen biết lâu như vậy, có thể không chút nào biết rõ cái này ra hỏa có đột phá thánh linh tư chất. "Không tệ." Mặt khác một người trực tiếp điểm đầu. Bọn hắn dơ ly rượu lên, uống. Ba. Rộng lớn rộng rãi quán rượu bên trong. Bố trí đẽ đẽ, công trình cấp cao. Đây là thuộc về khu nhà giàu đặc biệt quán rượu, đèn kết hoa theo hồng treo xanh, chu vi trên vách tường còn khảm nạm từng mai từng mai to lớn đèn thủy tinh. Giờ phút này, lầu 3 phòng, chọn vẹn thả ba tấm bản lớn, tổng cộng hơn 10 vị người xuyên việt hội tụ nơi đây. Cầm đầu chính là kinh sư người xuyên việt người tổng phụ trách, thứ Khai. Ở bên cạnh hắn thì là trước đó bị chuyển tống tới nhà quân, chính Thiên Dã. Trong đó có ba cái, rõ ràng là đêm đó cùng đi bàng vạn chung cùng một chỗ hành động người, tu vi bất phẩm, bởi vì dựa vào bậc cha chú ban cho, lúc này mới có thể đại huyền quân ở bên trong lấy được tiểu kỳ tổng chức vị. Từ khi đêm đó qua đi, bọn hắn liền trước tiên liên hệ Từ Khai cũng đem chính mình suy đoán nói ra, từ khai ăn nhiều giận mình, sau đó lại bí mật thông chi cái khác người xuyên Việt. Cứ như vậy, tròn vẹn 2 ngày đi qua, phu cận kinh sư người xuyên Việt mới tụ đến. Dù sao kình thiên bực quá lớn, đám người xuyên qua lại đối lập phân chia, muốn một cái tập hợp đủ tất cả mọi người không thể nghi ngờ là không thể nào, giờ phút này tụ tập mà đến, cơ bản đều là phụ cận cốt cắn hoặc tinh anh. Các vị, sự tình chính là như vậy, nhóm chúng ta cũng không xác định người kia đến cùng có phải hay không thiên thần tổ chức thành viên, tóm lại, kia ra hỏa thủ đoạn tấn liên bang vạn trùng cũng ngăn không được hắn, nhậm đội trưởng, trì trưởng Các người cũng cùng thiên thần tổ chức cao thủ tiếp xúc qua, khả năng xác nhận. Đêm đó tham dự hành động ba người một trong Lý Lãng, đem sự tình tự thuận một lần, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong đám người Nhật quân, Trình Thiên ra. Gian phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, đem ánh mắt đồng loạt nhìn sang, chờ đợi trả lời chắc chắn. Nếu thật là cái tổ chức kia, kia vị diện quá người tiên. Nhật quân, Trình Thiên ra khuôn mặt trầm xuống, đối mặt bắt đầu, không nói một lời. Qua đi tới một hồi lâu, Nhật quân mới bỗng nhiên thở hắt ra, chậm nói, Lý Cảnh Quan Nếu như ngươi vừa mới miêu tả không có sai, ta nghĩ hẳn là bọn hắn. Không tệ. Trình Thiên Giác cũng nặng nề gật đầu. Soạt. Gian phòng bên trong đám người lập tức xôn xao. Rất nhiều người xuyên việt kinh ngạc, rung động, không thể tưởng tượng nổi. Thiên thần tổ chức vậy mà thật vượt qua đại vực, truyền tống đến Kình Thiên vực. Con giả mạo Hắc thủy lão quái, một trận chiến giết chết nhiều như vậy đại nguyên quân. Bọn hắn điên rồ. Đại viên quân kia là có thể trêu chọc sao? Toàn bộ Kình Thiên vực bên trong, đại nguyên quân cùng hoàng thất đều là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Bọn này ra hỏa, bọn hắn sẽ không còn tưởng rằng Kình Thiên vực giống như bạch trạch vực A. Bọn hắn tại Bạch Trạch vực có thể làm loạn, nhưng ở Kinh Thiên vực cũng không thể làm loạn." Một vị người xuyên việt mở miệng nói ra. "Không tệ, Kinh Thiên vực trình độ phức tạp, thế nhưng là xa so với Bạch Trạch vực đáng sợ hơn, tổ chức này không khỏi quá xem qua bên trong không người nào." "Đúng đấy, quá côn vọng, thật nên nhường bọn hắn gặp được hoàng thất cao thủ." bị hoàng thất cao thủ hùng hăng trấn áp một cái. Vừa tới Kinh Thiên vực cứ như vậy cao điệu, đây là một chút cũng không có đem Kinh Thiên vực đặt ở trong mắt. Rất nhiều người xuyên việt nhau nhau cắn răng. Trong lòng của bọn hắn chấn kinh, hoảng sợ, đồng thời cũng cảm thấy từng đợt chua chua. Dù sao Kình Thiên vực tại trong lòng của bọn hắn, cho tới nay đều là đại vực. Sa không phải bạch trạch vực cùng cái khác khu vực, nhưng so sánh, xuyên qua tại cái này đại vực, ai trong lòng lại không có một điểm cảm giác ưu việt. Dù là biết rõ Thiên Thần tổ chức rất khủng bố, nhưng một số người lại cũng hung tận hy vọng, Kình Thiên vực bên trong có thể toát ra cao thủ chân chính, hung hăng giết một giết bọn hắn khí diễm. Tổ chức này quá khinh người, cho tới nay cũng lén lén lút lút, quấy gió làm mưa, hết lần này tới lần khác còn không người có thể phản phục, đổi ai ai không khí. Cái này tương đương với một đám học gặp phải một phần độ khó cao bài thi, nhọc nhằn khổ sở thật vất vả mới tính đối một đề. Kết quả ngẩn. Đầu nhìn lên, một cái chuyện giáo sinh, đi lên liền múa bút thành văn, hô hô hô, mấy lần liền đem trường này bài thi làm được một nửa, còn hết lần này tới lần khác nói bài thi đơn giản. Bọn này học bá há có thể không bị khuất. Bọn hắn ước gì đằng sau xuất hiện một đạo độ khó siêu cao đề mụ, đem hung hăng ngăn lại. Dạng này trong lòng mình mới có thể cân bằng. Tốt, đều không cần nhiều lời. Từ khai sắc mặt phức tạp, nâng lên thủ trường, lúc này ngăn lại đám người ngôn nữ Mã Miên nói, nguyên lai tưởng rằng Lôi Âm là hành giả võ tổng tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng hiện tại xem ra, cái này Lôi Âm tự hồ là một loại tuyệt học, không chỉ có hành giả võ tổng có thể nằm giữ, những người khác cũng có thể học tập. Không tệ. Nhậm quân, Trình Tiên Giả gật đầu. Bọn hắn lý giải vừa mới mấy vị kia người xuyên việt tâm tình, ghen tị tâm tư quả thật có chút, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Ai có thể không có một chút tâm tư nhỏ? Các vị, còn nhớ rõ ta trước đó tại thế giới hiện thực nói qua cái gì sao? Từ giờ trở đi, hết thể đều muốn nghiêm túc, tuyệt đối đừng lại trêu chọc thị phi, thiên thần tổ chức lúc nào cũng có thể sẽ tới. Hiện tại xem ra, thật là một câu thành sấm, Chen, ta cũng không hy vọng nhóm chúng ta kinh sư xuất hiện đoàn diệt sự kiện, cho nên, bỏ mặc các người nghĩ như thế nào, tuyệt đối không nên trong bóng tối chỉ một ít động tác, ta cũng không muốn xem lại các người chết thảm." Từ Khai bỗng nhiên trầm giọng nói, đám người lập tức trong lòng siết chặt, ghen ghét về ghen nét, nhưng nên đàng hoàng thời điểm, bọn hắn vẫn là sẽ trung thực. Dù sao tổ chức này, thế nhưng là danh xưng đoàn diệt đại danh tử. Theo hát tiết tụ cư địa, mai cho đến Bạch Trạch vực, tất cả đều là đoàn diệt. Đoàn diệt. Đoàn diệt. Từ đội trưởng, hết thảy tốt nhất vẫn là trước lấy lôi kéo làm chủ. Nhân quân mở miệng trước đó tại Bạch Lạc thành thời điểm nhóm chúng ta liền từng cùng tổ chức này từng có hợp tác nếu là hảo hảo lôi kéo đối phương chưa chắc sẽ không cùng nhóm chúng ta tiếp tục hợp tác không tệ, bọn hắn mới đến nhất định đối với bạch Trạch vừa không quen cùng nhóm chúng ta hợp tác từ nhóm chúng ta cung cấp tài nguyên cái này có thể tiết kiệm lại bọn hắn rất nhiều chuyện ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt trình thiên giá nói các người nói cùng ta nghĩ chỉ là lúc này làm như thế nào cùng bọn hắn tiếp xúc mới là lànă để thử khai như mày suyứ nói tổ chức này thần Long kiến thủ bất kỳbí lần sau xuất hiện ai có thể biết rõ sẽ là cái gì thời điểm Trong rừng, gió nhẹ phất động, lá cây xào xạc. Một đạo bóng người người mặc áo bảo đen, tốc độ nhanh chóng, tại khắp nơi chạc cây trên không ngừng nỗ lực, hướng về phía trước của nước. Một ngày trước đó, dưỡng phóng thương thế trên người liền đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Chân khí cũng lần nữa quay về đầy. Về sau thời gian, hắn cũng tại dọc theo Túy Hồn Hương tung tích tiến hành truy tìm. Bất quá, đám tiêu địa hành tộc nhân cũng không phải tốt như vậy đuổi theo. Bọn hắn ngoại trừ ngẫu nhiên ra lấy hơi bên ngoài, cái khác thời gian tựa hồ cũng trốn ở lòng đất. Cái này khiến cho Túy Hồn Hương khí tức cũng là lúc đứt lúc đối. Đang đang tìm một ngày Dưỡng Phong cũng không thể xác định bọn hắn vị trí. Giờ phút này, Dưỡng phóng thân thể lần nữa dừng lại, nghiêng hai lắng nghe, đồng thời nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mũi, tiến hành cố gắng phân biệt, bỗng nhiên con mắt lóe lên, thân thể lần nữa hướng về phải phía trước cuồn cuộn đi. Trong nháy mắt biến mất nơi đây. Chương 248, Long cốt cùng Hoàng cực đan tới tay. Cánh rừng chỗ sâu, một chỗ không đang chú ý trong huyệt động. Bỗng nhiên, mặt đất nhẹ nhàng tạo nên một tầng ối quang. Tiếp lấy từng khỏa đầu lâu theo lòng đất chi trung tướng kế nổi lên, lại sau đó, từng vị địa hành tộc nhân thân thể theo trong lòng đất nhảy lên mà ra. Tại bọn hắn trong tay, Thinh Linh còn có một vị máu me khắp người trung niên nam tử, máu me đầy mặt, áo choàng phát ra dị thường chật vật, giống như là trước đây không lâu vừa mới nhận qua trọng hình. Bị bọn hắn cứu ra về sau, trung niên nam tử trong miệng cổm đậm, hồng hộc rung động, sau đó cẩn thận cảm thụ một cái thể nội tu vi, lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Hai ngày trước bị đám kia đại huyễn quân bắt lấy, bàng vạn trung trước tiên liền phế bỏ hắn đan điền, lấy về phần hắn thể nội sớm đã không có một tia chân khí ba đạo. Lần này đa các ngươi, nếu không phải là các ngươi, ta khẳng định tại bọn hắn trong tay trẹo chống không được bao lâu. Trung niên nam tử nan, mở miệng nói ra Trước các hạ tạ nhóm chúng ta, trưởng quý có việc hỏi ngươi, lần này đại nguyên quân thẩm vấn ngươi, ngươi có hay không bàn giao cái gì? Không nên nói chưa hề nói đi. Một vị địa hành tộc nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Không có, các ngươi yên tâm, ta từ đầu đến cuối cũng không có để lộ ra một tia trưởng quý tin tức, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng biết rõ. Trung niên nam tử vội vàng mở miệng. Vậy là được. Như vậy, nhóm chúng ta cũng yên lòng, trưởng quý cũng yên lòng. Vị kia địa hành tộc nhân trực tiếp cười nhẹ bắt đầu, nói, "Đứng rồi, nơi này là nhóm chúng ta chuyên môn vì ngươi lựa chọn mai chỉ địa, ngươi xem một chút, ngươi thích không?" Các khắc địa hành tộc nhân theo sát lấy lộ ra từng tia từng tia cười nhạo chỉ sắc, nhiều hứng thú nhìn về phía trước mắt trung niên nam tử. Trung niên nam tử biện sắc, thất thanh nói, các người muốn giết ta? Sai, là trưởng quỹ muốn giết người, sự tình lần này bị ngươi làm hư, trưởng quỹ rất không vui vẻ, cho nên, người vẫn là cam chịu số phận đi. Vừa vận ra khỏi miệng địa hành tộc nhân cười nhẹ một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên đưa tay một điểm. Xuy. Trên mặt đất không có dấu hiệu nào trong nháy mắt chui ra một cái sắc bén địa thứ, trực tiếp hướng về trung niên nam tử dưới hung hung hăng tới, phong gào thét, nhanh đến tử hạ. Đúng lúc này, "Oen!" Một đạo chẩm đột phát ra, vừa mới đâm ra tới sắc bén địa thứ đột nhiên chia năm xẻ bảy, không có chút nào dấu hiệu, giống như là nhận lấy một loại nào đó không gì sánh được đáng sợ ngoại lực xung kích. Mấy vị địa hành tộc nhân sắc mặt biến hóa, đột nhiên cùng nhau quay đầu lại. Ai? Người nào? Ra. Từng đạo quát chói hai tiếng vang lên. Siêu. Một đạo người mặc áo bào đen, thân thể thon gầy, khuôn mặt có mấy phần hung ác nham hiểm trung niên nam tử đột nhiên từ nơi không xa trong rừng bước qua mà ra, liên tục lướt dọc, trực tiếp rơi vào trong sân đấu. Giới hai tay rủ xuống, quần áo bay múa. Một đôi có chút lẫn con người, tràn ngập một loại khó tả âm lệ cảm giác, hướng về đỉnh núi bên trong lạnh lùng lườm nhìn. Hắc thủy lao quái, là ngươi? Ngươi làm sao biết rõ nhóm chúng ta tại cái này? Mấy vị địa hành tộc nhân nhao nhao nghẹn nào mở miệng, toàn bộ tinh thần đề phòng, vội vàng ngừng thở, đóng chặt lỗ chân lông, đồng thời quanh thân ô quang lấp lóe, chuẩn bị bất cứ lúc nào chui vào lòng đất chạy trốn. Dù sao lao quái này trước đây không lâu trên tích, thực tế doa người, mấy vạn đại nguyên quân bị hắn độc chết gần vào người. Cái khắc thủ thương cũng có 8, Ngay tiếp theo bảng vạn trung đều không thể lưu hắn lại, ai không sợ? Có thể nói, này quái tại hai ngày trước kia một trận chiến đấu bên trong đã triệt để vang dội danh hào, tại lớn như vậy tình thiên vực bên trong, tuyệt đối được cho một vị nhân vật hung ác. Trên mặt đất trung niên nam tử sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ, vội vàng mở miệng kêu lên, hát thủy huynh, mau mau cứu ta, ta tất có hậu báo. Dương Phong nhãn thần lạnh lùng, nhìn một trong mắt năm nam tử, rất nhanh nhận ra đối phương. Theo thanh âm, trên thể hình đến xem. Người này tựa hồn là hai ngày trước vị kia đầu đội mặt nạ đồng sinh người. Nghĩ không ra bọn này địa hành tộc nhân cả đêm lần nữa cứu ra. Không, không phải cứu ra, mà là chuyên môn cứu ra lại tiến đi giết cậu. Hắc thủy lão quái, các ngươi chẳng lẽ muốn quản nhòm chúng ta trưởng quý nhà dự? Một vị địa hành tộc nhân biến sắc, kinh ngạc nói: "Hử?" Dương phóng phát ra hừ lạnh, trên thân ống tay áo phất động, âm thanh lạnh lùng nói: "Lão phu mới không có thời gian để ý tới các ngươi nhà sự. Lao phu quan tâm chỉ có Long cốt cùng Hoàng cực đan, hai thứ này đồ vật đều là Lao phu bỏ ra giá tiền rất lớn mới đấu giá được tay, làm sao các ngươi bây giờ nghĩ không nhượng trướng? Nghĩ lão phu sở xách, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy." Mây vị địa hành tộc nhân nghe được Dương Phong thanh âm về sau, lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế. Lão quái này không phải tới lo chuyện bao đồng. thật đúng là dọa bọn hắn nhảy một cái. Mấy vị địa hành tộc nhân lẫn nhau, lập tức lấy một loại quỷ dị khó lường giao lưu phương thức bắt đầu cấp tốc bắt đầu giao lưu. Sau một lát, trong đó một vị địa hành tộc nhân cửa ra cười nói, "Hắc thủy lão quái, hôm đó giao dịch đã hết hiệu lực, tất cả đồ vật cũng bị trưởng quỹ cho lấy đi, ngươi muốn có được, chỉ sợ nếu lại các loại một đoạn thời gian, các loại đến trưởng quỹ một lần nữa xác định giao dịch thời gian, ngươi lại đi cạnh tranh như thế nào?" Ừm. Dương phóng con mắt lạnh léo, quét mắt trước mắt vị này địa hành tộc nhân, nói, "Ở trước mặt lão phu còn dám nói láo, muốn chết phải không?" Mấy vị địa hành tộc nhân biến sắc, vội vàng cấp tốc rút lui. Có ý tứ gì? Long cốt cùng hoàng cực đan rõ ràng liền tại phụ cận, các ngươi dám lựa gạt ta nói bị các ngươi trưởng quỹ lấy đi, xem ra các ngươi thật là một điểm không đem lão phu đặt ở trong mắt." Dương phóng ngự khí băng lãnh, một cỗ to lớn đáng sợ uy áp trong nháy mắt quét tán mà ra, trực tiếp hướng về mấy vị địa hành tộc nhân bao phủ tới. Mấy vị địa hành tộc nhân biến sắc, do đến lo sợ té mật, thân thể đột nhiên nở rộ o quang, vội hướng trong lòng đất rơi xuống mà đi, ý thoát đi. Ầm ầm. địa mâu nhiên khuyết mà ra. Giọng theo lòng đất đè ép cùng chấn động, nhường mấy vị vừa mới muốn chạy trốn địa hành tộc nhân trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm, cuồn phốn máu loãng, thân thể lần nữa bị hung hăng đánh bay mà ra, quằn xuống đất. Tha mạng, chuyện gì cũng từ từ. Hắc thủy tiên bố, mau mau dừng tay. Mấy vị địa hành tộc nhân vội vàng kinh hãi kêu to. Giương phóng phát ra hừ lạnh, trong ngáy mắt ngừng lại. Như không ngoài suy đoán, món kia long cốt cùng hai bình hoàn cực đan, hẳn là y nguyên bị mấy vị này địa hành tộc nhân cho dấu vào đến trong lòng đất. Dù sao mình trước đó là một đường theo dõi mùi mà tới. Đừng tưởng rằng lão phu không dám giết người, có thể giết huyền, quân liền có thể giết các ngươi, lão phu độc Mọi việc đều thuận lợi, cho dù các ngươi trốn ở lòng đất cũng vô dụng, không tin, đại khái có thể thử một lần." Dương phóng ngữ khí băng lãnh, mở miệng nói ra, "Long cốt cùng hoàng cực đang ở đâu? Ta hiện tại liền muốn nhìn thấy, Lao phu sẽ không lấy không, nên giá bao nhiêu, vẫn là giá bao nhiêu?" Hạ thủy tiền bối tha mạng, tha mạng à, chúng ta không dám làm chủ, hai ngày trước ra sự kiện kia về sau, phía sau màn trưởng quỹ dị thường tức giận, nhường nhóm chúng ta tạm thời mang theo long cốt cùng hoàng cực đang tiến hành nhận tảng, cũng không có nói phải chăng có thể tiếp tục bán đi, nhóm chúng ta cần hỏi qua trưởng quỹ mới có thể làm ra quyết định." Một vị địa hành tộc nhân kinh hãi nói, Đánh rắm. Dương Phong thanh âm băng lãnh, nói: "Nào có quy củ như vậy, Lao phu trước đó bán đấu giá đồ vật, các ngươi hiện tại không muốn thành giao, thật sự cho rằng Lao phu có thể lấn hay sao? Tiền bối tham mạo, nhóm chúng ta không dám, thật sự là không dám làm chủ a." "Đúng vậy a, tha mạng a, nhường nhóm chúng ta xin chỉ thị một cái phía sau màn trưởng quý. Mấy vị địa hành tộc nhân đau khổ cầu xin tha thứ." Dương Phong con mắt phát lạnh, tay áo quét qua. Ẩm. Một vị địa hành tộc nhân thân thể đột nhiên bị hàn băng bao phủ, như đồng hóa là băng điêu, trực tiếp bay tứ tung mà ra, hung hăng nện ở nơi xa, trong nháy mắt chia năm hỏi lại các ngươi một lần, giao không giao ra?" Thanh âm hắn lạnh lùng. Đỗng nhiên, Dương phóng sinh ra cảm ứng, mày nhăn lại, một đôi ánh mắt đột nhiên quay đầu lại qua tới. Cái gặp sau lưng trong rừng, một cái vô cùng quỷ dị bóng đen đang nhanh chóng sung ra, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, vặn và vặn mẹo, không giống chân nhân, tựa như là một mảnh hắc ám ban văn, tốc độ cực nhanh, sắp đến phụ cận thời điểm. Một ngụm đen nhánh quỷ dị trường kiếm, đột nhiên phát ra, như là như điện, trực chỉ Dương Phong mi tầm mà đi. Dương Phong không chút nghĩ ngờ, bên Hồng Trường Kiếm trong nháy mắt xuất hiếu, lôi quang chói mắt, trực tiếp hướng về đối phương Trường Kiếm cấp tốc quét tới, chuẩn bị đem liền kiếm dẫn người toàn bộ chém ra. Chỉ bất quá khi hắn Trường Kiếm quét ra, lại thần sắc biến đổi. Trước mắt bóng đen bỗng nhiên biến mất, như là một hơi, nhường hắn một kiếm chém không. Mà Trường Kiếm chém không về sau, không gì sánh được nồng đậm nguy cơ như cũ tại theo bên cạnh thân nhanh chóng đánh tới, quỷ dị mũi kiếm thế mà theo một phương hướng khác cấp tốc tập đi qua. Hảo giác, Dương Phong trong lòng mình, đột nhiên liên tưởng đến tự mình rất sớm trước đó tu luyện âm ảnh kiếm pháp. Này nhân kiếm thuật quỷ dị ưu sâm, giống như kia ảnh kiếm pháp đồng dạng nhưng lại cao hơn âm ảnh kiếm pháp sâu không biết do gấp bao nhiêu lần. Cút! Dương phóng niệm phun lu lu ầm, nhiên hét to. Kinh khủng ánh minh trong nháy mắt phát ra, đất rung núi chuyển, ông ông tất hưởng, vang vọng phương viên bảy tám dặm. Bóng mờ bóng mở trực tiếp chỉ trệ, lập tức như là nổ vụ, cấp tốc tiêu tán, trực tiếp buộc lộ ra bóng mở phía sau bản thể. Cái này đúng là một tôn gần như trong suốt quỷ dị bóng người, toàn thân trên giới chết xạ ánh nắng, giống như là một mảnh tạo thành không khí đông dạng. gặp lu ầm, hiển nhiên thân thể khẽ mình, như giống như lâm vào thần. Dương ánh mắt phát lạnh, thanh long mở ra, thân thể trong nháy mắt lướt qua. Trường kiếm trong tay lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực chỉ đối phóng muốn hại mà đi. Trường kiếm cũng không phải là thần linh kiếm gãy, mà là cải tạo sau kim sạc kiếm, lấy mảnh trường hoa xuất kỳ bất ý chế địch. Siêu. Trường kiếm đâm ra, sắc khí thấu xương, còn chưa chân chính rơi xuống, đã để hắn mi tâm chảy máu. Trong suốt bóng người biến sắc, cuối cùng từ ngây ngô bên trong tỉnh táo lại, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc dung nhập không khí, xuất hiện lần nữa bốn năm nói quỷ dị mơ hồ bóng đen, nhanh chóng hướng về giường phòng tới. Cút. Cú. Cút. Giường phòng liên tiếp hét to, trường kiếm không ngừng, đuổi sát trong suốt bóng người mà đi. Trong suốt bóng người toàn bộ tinh thần đề phòng, bên người viện ảnh lần nữa bị lôi âm trấn nát, trong tay huy động trường kiếm, trực tiếp đem kiếm thuật phát triển lên cực hạn, cấp tốc đón lấy Dương Phóng. Có lần thứ nhất bị lôi âm trấn nhiếp kinh nghiệm, phía sau mấy lần lôi âm hiển nhiên đã hiệu quả cực nhỏ, không cách nào lại đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ken ken ken ken ken, từng đợt chói mắt hỏa tính phát ra, kiếm quang xe lẫn, kiếm pháp lăng lệ, từng đạo kinh khủng kiếm khí bán ra, đem toàn bộ sơn động đánh không còn hình dáng. vô số đá vụt, bụi mù lùng tung bay múa. Rốt cục, trong suốt bóng người lần nữa thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt kéo ra cùng Dương Phóng cự ly một cái xuất hiện ở phía xa, quanh thân lần nữa hiện lên hắc vụ, đem bản thể một mực che khuất. Dương tay, Long cốt cùng hoàng cực đan có thể cho ngươi. Trong suốt bóng người bỗng nhiên phát ra khàn khàn chói tai thanh âm. Dương phóng thân thể từ lâu dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm trường kiếm, hướng về đối phương lạnh lùng nhìn lại, trong lòng mãnh liệt, cánh tay tê dại. Thật quỷ dị thủ đoạn, người này vô luận là kiếm thuật, vẫn là bản thể, cũng gần như yêu dị. Đây cũng là cái gì thần kỳ trung độc? Ngươi cũng là Long đẳng sơn trang. Dương phóng thanh âm lạnh lùng. Trong sơn động Vị vị bị lôi âm chấn nhiếp mất hồn địa hành tộc nhân, rốt cục nghiao nhau theo mất hồn bên trong phản ứng lại, từng cái sắc mặt trắng bệ, tinh hai không gì sẽ được, thân thể y nguyên run lên bấy. Cái này Hắc thủy lão quái, quả nhiên kinh khủng. Đúng vậy, không hổ là có thể theo bảng vạn chung dưới tay toàn thân trở ra nhân vật, Hắc thủy lão quái, ngươi có hứng thú hay không thay nhóm chúng ta trưởng quỹ làm việc. Trong suốt bóng người tiếp tục phát ra âm thanh. <cười> Haha, lão phu ta một người độc lai like độc vãng quen thuộc, đối với thế lực các loại, nay không có hứng thú, cũng không ưa thích lại cho tự mình tìm chủ tử. Dương phóng phát ra cười lạnh. Hắc thủy lão quái, ngươi có thể biết do nhóm chúng ta trưởng quý chính là gì bối cảnh. Thay hắn làm việc, sẽ có nói không hết chỗ tốt cho ngươi." Trong suốt bóng người nói. "Đủ rồi, lão phu vẫn là câu nói kia, không có hứng thú." Dương phóng đánh gãy lời nói của đối phương, nói, "Rằng cuối cùng hoàng cực đàn có thể cho lão phu sao?" "Tốt, hắc thủy lão quái, bỏ mặc như thế nào, trưởng quý cũng nguyện ý nộp ngươi cái này bằng hữu, hai thứ này đồ vật liền lấy giảm còn 80% giá cả quý gia cho ngươi đi." Trong suốt bóng người mở miệng nói ra, sau đó thủ trưởng vung lên, ra hiệu một cái trong sơn động mấy vị kia địa nhân. Mây vị kia địa hành tộc nhân lập tức kịp phản ứng, quanh thân o quang hiện hiện, thân thể lần nữa chậm rãi chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong nhướng mày, tinh tế cảm ứng đây hết vậy. Ước chừng 3-4 phút sau, Đồng nhiên, mặt đất óu quang lại xuất hiện. Mây vị vừa mới biến mất địa hành tộc nhân lần nữa theo trong lòng đất chui ra. Bọn hắn trong tay mang một bộ sông đỏ to lớn lăm cốt, phương viên 6-7 mét lớn nhỏ, như là màu đỏ mã não, đem chậm rãi đặt ở Dương phóng phụ cận. Cùng lúc đó, trong đó một vị địa hành tộc nhân càng là tử trong lấy ra hai cái to lớn màu trắng bình sứ, đem chậm rãi để dưới đất, nói ra, hết thảy 12 hạt hoàng đều ở nơi này. Hắn phóng xong sau, lần nữa đợi tới. Hắc thủy la quái, đồ vật ngươi điểm điểm, có thể thanh toán. Kia trong suốt bóng người khàn khàn nói. Dương phóng đầu tiên là nắm lên trên mặt đất hai bình đang dược, đem đổ ra, cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai về sau, lại nhìn về phía Long cốt, tiến hành cảm ứng. Một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước ta cùng mặt nạ đồng xanh giao dịch là 8 cây hắc ngọc linh dược đổi lấy Long cốt, mà khác tái xuất 9 bạn 2 mua sắm một bình hoàng về phần thứ hai bình, hắn cho những người khác là 8 vạn 2, ta bên này cũng lấy 8 vạn 2 mua sẵn đi, hai bình đan dược 17 vạn. Ngươi đã muốn đánh cái giảm còn 80%, ta lão quái cũng không tốt cửa tuyệt, ta lão quái liền cho ngươi cái 13 vận đi." Giọng phóng thanh âm băng lãnh, mở miệng nói ra. Hắn thủ trưởng vung lên, đem sớm chuẩn bị xong tiền tài cùng dược tài toàn bộ ném xuống ra, quang mang lóe lên, trọng trọng đập xuống đất. Tự nhiên không thể nào là nén bạc. Nén bạc, số lượng quá lớn, nửa cái sơn động chỉ sợ cũng không bỏ xuống được, cho nên hắn sớm đã đổi thành hoàng kim. Trong suốt bóng người tựa hồ cũng không có bất cứ ý kiến gì, nhìn thoáng qua mây vị kia địa hành tổng nhân. Bọn hắn lập tức đi đến tiền đến, cẩn thận sau khi kiểm tra, lúc này nắm lây to lớn ba khóa lần nữa chìm vào đến trong lòng đất. Hắc thủy la quái, người này, nhóm chúng ta có thể mang đi a?" Kia trong suốt bóng người chỉ hướng trong sơn động trung niên nam tử. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dương phóng nhìn thoáng qua, đạm mặt nói. Đột nhiên mặt đất ô quang hiện lên, một cái đại thủ bắt lại xó sinh bên trong trung niên nam tử, trực tiếp đem hắn kéo vào đến trong lòng đất. Trung niên nam tử chỉ tới kịp phát ra một đạo kêu thảm, liền cấp tốc biến mất nơi đây. Chương 249, thực lực tăng lên. Hấp thu long cốt. Chống trải bên ngoài sân động. Trong suốt bóng người cũng không có chờ lâu, hướng về Dương Phong nhẹ nhàng chắp tay về sau. Rất nhanh thân thể nhoáng một cái, biến mất nơi đây. Tại bọn hắn vừa mới rời đi, Dương Phóng chính là một phát bắt được Long cốt cùng đang lưỡng, cấp tốc thu hồi, sau đó tựa hổ không chút nào yên tâm, trực tiếp giơ chân lên bàn tay hướng về mặt đất đập mạnh đi. Vô hình chấn động chi lực liên tục bộ phát ra, hướng về lòng đất dũng mãnh lao tới. Bỏ mặc như thế nào, xem chừng chạy đến Vạn Niên thuyền. Để tránh bị người theo dõi, liên tục đập mạnh bốn, năm lần về sau, Dương Phóng không còn chờ lâu, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc ly khai nơi đây. Hắn thân pháp triển khai, một đường lướt. Rất nhanh đã ra khỏi hơn 10 dặm. Xác định không có bất luận kẻ nào theo dõi về sau. Lúc này mới đem Hắc thủy lão quái mặt nạ ra người giật xuống, trên mặt lộ ra khẽ cười cho. Từ hôm nay trở đi, cái này Hắc thủy lão quái liền coi như là hoàn toàn biến mật. Lúc này kế sách, là Hảo hảo nghiên cứu một chút hoàng cực đan cùng long cốt, các loại thực lực lại để thăng một chút về sau, lại nghĩ biện pháp lấy tới tâm ma hỏa. Hắn một lần nữa đổi phương hướng, lần nữa tăng thêm tốc độ hướng về phía trước cửa lược. 3 ba ngày sau, một chỗ không đang chú ý giữa sườn núi bên trên, Dương phóng triệt để định ra trụ sở, sở dĩ lựa chọn nơi này, đến một lần hoàn cảnh sẽ không bị người quấy rầy. Thứ hai cự ly chủ yếu thành trì cũng gần, có thể thuận tiện bất cứ lúc nào vào thành tìm hiểu tin tức. Thứ ba, chỗ này giữa sườn núi chỗ, trước kia tựa hồ là một gia đình trụ sở, chỉ là trụ sở hoang vu, che kín màn đêm. Người ở bên trong nhà sớm đã biến mất không biết rõ bao nhiêu năm. Dương phóng đem cẩn thận quét dọn cùng thanh lý về sau, liền đem nơi đây coi như tự mình tạm thời đặt chân tri địa. Giờ phút này, trong phòng, hắn ngồi xếp bằng giường, trong tay bóp ra một hạt vàng lóng ánh đang dự, cẩn thận quan sát, đan dự góc mặt long mắt đồng dạng lớn nhỏ, mặt ngoài nhìn lại, như là hoàng kim nước tại trong tay có dũng khí cảm giác rắn chắc nhẹ nhàng khẽ ngửi, nhưng lại phát hiện phía trên khí tức cực kỳ nhạt, cơ hồ nghe thấy không được. Hắn quan sát sau một lát, vẫn là đem đan dược trực tiếp nhét vào trong mồm, ngay mấy ngụm, trực tiếp nuốt vào. Vừa mới nuốt vào không lâu, đan dược liền hóa thành hừng hực dòng nước ấm, tại thể nội mấy liệt. Oen, Tường Phóng đột bật tránh chứng thuần lực lượng trong nháy mắt hướng về toàn thân quán trâu mà đi. Dương Phóng lúc này nín thở ngưng thần, bắt đầu toàn lực vận chuyển lên lôi âm hô hấp pháp, quanh thân lôi từ rung động, đem tự thân một mực bao trùm. Dược lực cường đại, nằm ngoài dự đoán của Dương Phóng. Theo nuốt vào bắt đầu, trận luyện hóa gần 3 giờ còn chừng. Thể nội loại kia bành trướng hùng hực dòng nước gấm mới bắt đầu chậm rãi biến mất. Dương Phóng bên ngoài thân tự sắc lôi điện cũng bắt đầu từng cái thối lui. Một đôi ánh mắt lần nữa mở ra, trong đó mơ hồ có lôi điện thoáng qua. Sau đó cấp tốc mở ra bảng, tiến hành xem xét. Tính danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 22-200 tuổi. Tu vi: Thánh linh, 27330000. 3. Ba. Theo trước đó, 17330000 biến thành 27330000, tương đương với một hạt đan dược tăng lên 100 điểm điểm kinh nghiệm, đây cũng không phải là rất nhiều. Dương Phóng tự nói. Còn tưởng rằng hoàng cực đan dược hiệu lợi tiên có thể trực tiếp phá quan. Hiện tại xem ra, thất vọng lớn hơn hy vọng. Bất quá, vừa nghĩ tới tự mình trước đó tu luyện, một ngày mới chỉ tăng lên 10 điểm điểm kinh nghiệm, vậy cái này Hoàng Cực Đan tựa hồ cũng xác thực được xứng tụng Ni Tiên, một hạt đan dược tương đương tự mình 10 ngày khổ công. Mà tư chất của mình lại là 500 năm vừa gặp, tu luyện một ngày vượt qua người khác nửa năm. Cho nên đan này chuyển đổi xuống tới, quả thật có thể ngăn cản được trên người khác mấy năm khổ tu. Dưỡng phóng không còn chậm trễ, rất nhanh lấy ra viên thứ hai đan dược, trực tiếp hướng về trong mồm nuốt đi qua, nhắm nuốt mấy lần, lần nữa nuốt xuống. Oen lại là quần quận lôi quang theo trong người hắn khuyết tán mà ra, tràn ngập từng đợt cường đại khí tức. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Sau đó mấy ngày bên trong, Dương Phóng từ đầu đến cuối bế quan khổ tu, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài đủ loại linh dược, cũng may trong nhẫn của hắn xóm chứa bị không ít đồ ăn, có thể tiết kiệm tự mình lại đi đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Liên tục 3 ngày đi qua. 12 hạt hoàng cực đan mới rốt cục bị Dương Phóng tiêu hóa xong xuôi. Hắn tu vi đã lần nữa cải biến, Thình linh đạt tới thánh linh, 13730000. So với lúc trước 17300000, đã không thể so sánh nổi. Mỗi một điểm kinh nghiệm tăng lên, Đối với tu vi tới nói, đều là một loại vô hình cải biến, có thể nhường hắn chân khí đủ dày, lực lượng hơn thuần. Đối với thánh linh cảnh thể nộ cũng càng sâu. Dương Phóng mở hai mắt ra, cẩn thận cảm thụ được thể nội cường đại lực lượng, lần nữa theo giường đứng dậy, cẩn thận hoạt động, sau đó hào hứng đến, trực tiếp tại chỗ đánh một bộ quyền pháp ra. Hô hô rung động, lôi quang hiện hiện. Trên lực lượng hẳn là tăng lên 3-4 thành khoảng trường. Dương Phóng tự nói, khó trách những cái kiêu hoàng cực đan có thể bán mắc như vậy. Đối với thánh linh cảnh cao thủ mà nói, chỉ cần có thể rút ngắn dài rằng giặc tu luyện thời gian, chỉ là tiền tài lại coi là cái gì? Dưỡng Phong cẩn thận lắng lại ở thể nội sao động về sau, lật bàn tay một cái, một bộ to lớn màu đỏ sầm khung xương trong lúc đó hiện lên ở tầm mắt của hắn, vững vàng rơi trên mặt đất, phát ra vang một tiếng vang trầm. Xương cốt trắng kiện, cốt chất tỏa ánh, chiếm cứ rất lớn không gian, cơ hồ đem toàn bộ gian phòng cũng cho lấp đầy. Bên trong sát khí nội liễm, ẩn chứa một loại khó tả thần uy. Phàm là bất luận cái ý lực lượng tình thần ngang nhiên xông qua đều sẽ bị trong nháy mắt trấn ngọ. Tại vật hiện, hiện sát na, liền được, người mình tại có động, tựa hồ truyền vọng mà bị điên tình cảm. Thật giống như ba Muốn hấp thu hết cái này khung xương. Cái này khung xương bên trong sát khí nội liễm, cực kỳ khủng bố, ngay cả ta tinh thần lực cũng không cách nào tới gần, một khi bị long hồn hấp thu, long hồn lực lượng nhất định sẽ kinh khủng hơn, ta đằng sau lại nghị chân áp long hồn, chỉ sợ cũng sẽ rất khó khăn. Dương phóng suy tư. Cái này thật sự là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bất quá, tại cẩn thận suy nghĩ sau một lát, Dương phóng con mắt lóe lên, vẫn là định ra chú ý. Hắn tay phải sát khí mãnh liệt, vặn va vặn mẹo, xương cốt cùng làn da bỗng nhiên bắt đầu mở rộng, như là tuổi phổng, trong nháy mắt dày đặc lần móng tay sắc bén giống như là mang lên trên một tầng giữ tận kinh khủng bằng da ba tay. Ben, Long chảo vừa mới hiện hiện, liền trực tiếp hướng về trước mắt màu đỏ sẫm xương cốt dùng sức một chảo, năm ngón tay cương mãnh dùng sức, giống như là tấn đúc bằng sắt liền đồng dạng. Vô hình thôn phệ chi lực trong nháy mắt quổng Long chảo bên trong bộ phát ra. Giống ba. Giống. Một đáy mắt, lại liên tiếp có hai đạo vô cùng kinh khủng long khiếu thanh âm, hận chứa quần cuộn sắc khí, hướng về Dương Phong trong góc đánh thẳng tới, mênh kinh động địa. Một đạo, nguồn gốc từ ở trước mắt Cốt, khác một đạo nguồn gốc từ tự mình tay phải Long Trảo. Dương Phong khuôn mặt trầm xuống, Tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong mồm đồng dạng bạo hung bắt đầu. Cút, ầm ầm. Cuồn cuộn luôi âm, ẩn chứa thiên uy, trong nháy mắt chân động nhập long trảo cùng long cốt bên trong, ông ông tắc hưởng, khiến cho trong đó long khiếu thanh viêm đột nhiên tán loạn. Ngay tiếp theo sát khí cũng tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Không biết sống chết, cho ta hấp thu. Dương phóng quan lạnh, toàn lực thôi động lên long trảo. Toàn bộ long trảo bị lôi quang bao quạ, uy năng bị toàn bộ thôi động, lập tức lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc tốc hấp thu lên cốt nội tinh cùng sát khí. Từng mảnh, từng mảnh cùng kinh khủng liên tục không ngừng xông bên trong. Cho đến lúc này, Dương phóng mới phát hiện, cái này to lớn hải cốt bên trong, lại còn có không trọn vẹn linh hồn chưa diệt. Giờ phút này theo tự mình thôi động Long Trảo Tốt Vệ, bên trong không chọn vẹn Long Hồn rất nhanh nổi lên, trong miệng gào thét, kinh thiên động địa, tại Long Cốt bên trong điên cuồng rã rủa, mên ngông cuồn cuộn ra từng mảnh từng mảnh tinh khủng dị thường sát khí, ý đồ sông phá Long Trảo Hư Thu. Chỉ bất quá tại Dương phóng lôi âm toàn diện áp chế xuống, đạo kia không chọn vẹn Long Hồn cũng rất khó có bất luận cái gì thành tích, dưới, không ngừng bị áp sinh tồn mắt chính nhìn khí bị tổn tinh hoa bị rút ra, Đạo kia không chọn vẹn long hồn lần nữa phát ra thế lương mà kinh khủng long thiếu, vẫn là khó mà tránh khỏi vận mệnh của mình. Oen, toàn bộ phương viên 67 mét long cốt đang nhanh chóng khô quắc, loãng, mặt ngoài xuất hiện vô số đạo vết rạn, lấp nhá li nhí, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đến cuối cùng, ráng rác một tiếng, như là vỡ vụn đồ sứ, sát na sụp đổ, hóa thành bột mịn. Mã hấp thu long cốt về sau long trảo, thình lình xem hoàn toàn khác biệt. Vô là nhan sắc, lớn nhỏ, hình thể, cũng nhìn nhìn thấy mã giận mình, vượt qua tưởng tượng. Toàn bộ long đen nhánh ngưng, giáp So với lúc trước tối thiểu lấn nửa vòng khoảng trừng, nhất là 5 cái móng tay, lóe ra um tùm hồng quang. Kỳ phong lợi trình độ so với lúc trước tăng lên không biết rõ bao nhiêu. Xủy, Dương phóng tiện tay quét qua, mang theo tới kình phong cũng trong nháy mắt đem cứng cỏin đến đá mặt quét ra đằng 5 đạo 3 4 cm lỗ hổng. Phải biết cái này còn không có thôi động bất luận cái gì chân khí. Kéo kẹt, kéo cái 3. Dương phóng nhẹ nhàng nắm động quả đấm, long trảo phát ra từng đợt chói tai thanh âm, giống như là tinh vi siêu hợp kim máy móc đồng dạng. Không biết rõ hiện tại một móng xuống dưới, bàng vạn chung lại có thể không ngăn cản được. Dương Phong nhãn thần chớp Lần này Quỳnh Thiên đột chuyến đi, coi là thật không giả. 3. Chương 250, giao dịch trong núi rừng. Mặt đất khẽ run. Từng cây đại thụ rất nhỏ run run, từng mảnh từng mảnh lá vàng không ngừng mà từ phía trên tàn lùi mà xuống, tại gió nhẹ quét sạch phía dưới, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng rơi đi. Dương phóng người mặc áo bào đen, lưng eo khôn ngo, trên thân không có tận lực tản mát ra bất luận cái gì khí thức, bàn chân đang không ngừng nâng lên, không ngừng mà rơi xuống, thật giống như tại giẫm lên cái gì đồng dạng. Nhìn thật kỹ, chỉ gặp từng đợt vô hình chấn động chi lực từ lòng bàn chân của hắn phát ra, xuyên thấu mặt đất, thẳng tới lòng đất. Trong lòng đất chỗ sâu nhanh chóng chấn động. Phụp, chụp, chụp, mỗi một chân rơi xuống, hai bên đại thụ đều sẽ nhẹ nhàng lắc lư. Kết quả như vậy, để Dương Phóng mày nhăn lại, cảm nhận được thật sâu bất mãn. Từ khi hôm đó hấp thu Long cốt về sau, liên tục mấy ngày qua, hắn đều đang luyện tập trạng đất mô chấn động chi lực. Loại chấn động này nếu là luyện đến cảnh giới nhất định, bàn chân rơi xuống, mặt đất cây cối tuyệt sẽ không có bất luận cái gì rung động, có thể cách chướng ngại, liền có thể đem bên trong đồ vật nhất cử tựa Từ một loại nào đó trình độ trở dạng, cái này cùng cách sơn đãng như là đồng dạng. Không chỉ có thể chấn động mặt đất, càng là có thể điều khiển chấn động, bám vào tại trên năm tay, có thể theo nắm đấm cùng một trô đánh người. Chỉ bất quá, Dưỡng Phóng hiện tại hiển nhiên còn không có đạt tới cảnh giới này. Hắn hiện tại mặc dù nắm giữ loại chấn động này chỉ lực, nhưng lại không cách nào chính xác đả thương đối thủ, mỗi một bước rơi xuống, trên mặt đất rất nhiều vật phẩm đều sẽ cùng rung động theo. Điều này nói rõ hắn năng lượng quá mức tán loạn, không cách nào làm được tập trung. Dưỡng Phóng không tin tà, tiếp tục tại trong rừng một cước chân dẫm ra tới. Phục, phục, phục. Thanh âm vô vọng, lá rung tán loạn. Thậm chí có một ít nhỏ bé cục đá cũng theo đó nhảy lên. Không được Không phải như vậy, loại này quá mức cứng ngắc, quá mức cứng nhắc, không cách nào đem lực lượng thu sạch gốc, rốt cuộc muốn làm sao lợi dụng loại chấn động này chi lực?" Dương Phóng Lâm vào suy tư, lần nữa ngừng lại. Đại địa nặng nghề, đại địa vô biên ba còn có đại địa chuyên môn nhịp đập, như thế nào đem loại nhịp đập này hoàn mỹ lợi dụng, để hắn theo ý nguyện của ta tiến hành giết địch?" Dương Phóng tự nói, thân thể không nhúc nhích, hai mắt khép kín, có thể tinh thuần cảm giác được đến từ lòng đất chỗ sâu vô hình nhịp đập, từng đợt cường hàn lực, cực kỳ có quy luật. Kia là thuộc về lực lượng của đại địa, người tầm thường căn bản cảm giác không đến. Dương Phong toàn bộ tâm thần tất cả đều tràn vào đến lòng đất nhịp đập bên trong, giờ khác này, loại kia nhịp đập tựa như cùng hắn tâm linh hợp nhất, theo trái tim của hắn, huyết mạch cùng nhau rung động. Liên liên trong cơ thể hắn chân khí, tựa hồ cũng tại theo địa mạch phụ trào. Thiên địa cùng ta hợp nhất, mà vạn vật cùng ta cùng tồn tại. Dương phóng hai mắt đột nhiên mở ra, giống như là hiểu rõ cái gì, sau đó giơ chân lên trường, cả người trên thân bỗng nhiên kéo lên lên một cô khí thế cực kỳ đáng sợ. Phốc phốc, lại là một cú rơi xuống. Mặt đất vững như bàn thạch, không chút ních. Liên quan chu vi tối, lá rụng đều không chút nào lắc lư. Như giống như cảm giác không chịu được cố lực lượng này, Dương phóng trong lòng nở rỡ. Xong rồi, Thật xuyên thấu mặt đất, thẳng tới lòng đất chỗ sâu. Bất quá, Dương phóng thoáng qua lần nữa suy tư, một cước này chấn động chi lực đến cùng xuyên thấu bao nhiêu mét tầng đất, nhưng cũng là ẩn số. Sau đó, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía sông trường, trong mắt tinh quang hiện lên. Vô hình chấn động chi lực từ lòng bàn chân hiện lên, cấp tốc bị hắn dốc vào đến trong lòng bàn tay, mà hậu thân thân thể lóe lên, một trường vô tại một góc trường thành thắt lưng phẩm chất trên đại thủ. Phốc. Trường lực rơi xuống, trước mắt đại thủ không lúc nhích, thậm chí liền cái lá cây cũng không rơi xuống. Trật giống như một cái sẽ không may võ học người trưởng thành, tùy ý đánh một trường đồng dạng. Nhưng Dương Phóng rất nhanh rút ra bên hông trường kiếm, trực tiếp dùng sức quét qua. Rang rắc. Tráng kiện đại thụ tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt, ngã trên mặt đất. Chỉ gặp thô to thụ tâm khu vực, sớm đã nát giữa, tràn ngập nồng đậm cháy bỏng khí tức. Một trường này bổ xuống, không chỉ có mang theo cường đại chấn động chỉ lực, càng đem lôi điện chân khí. Lôi đi cũng đưa vào đến cây đại thụ này thể nội. Mặt ngoài nhìn, một chiêu này tựa hồ cùng Hàn Băng Liệt Hỏa Kình Nhưng trên thực tế, lại so. Hàn Băng Liệt Hỏa cao minh không biết rõ bao nhiêu. Bởi vì Hàn Băng Liệt Hỏa kình động tinh quá lớn, mỗi lần thi triển, trên cánh tay đều sẽ hiện hiện hàn băng cùng hỏa diễm, từ đó để người sinh ra đề phòng. Một chút kiến thức rộng rãi người, rất có thể lại bởi vậy nhận ra Hàn Băng Liệt Hỏa kình môn tuyệt học này. Nhưng vừa mới một trường này, cũng sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào. Ai nếu là cưỡng ép đi đón, không chết cũng tổn thương. Dương phóng trên mặt lộ ra mỉm cười, bắt đầu tiếp tục tu luyện. 3. Ba, rộng rãi to lớn trong cung điện. Ẩm. Tiếng hai thanh lên, ong ong Một cái chửng thùng nước lớn nhỏ thanh đồng chén rượu, bị bàng vạn trung hung hăng ném vào trên mặt đất, đập nát phiến đá khảm nạm tại trong lòng đất. Phế vật, đều là phế vật, các ngươi còn không có tìm tới cái kia Hát thủy lão quái. Bàng Vạn Trung tức hổn hển, gầm thét mở miệng. Từ khi một đêm kia Tùng Long đằng Sơn trang trở về, hắn ngay tại phát động hết thể nhân thủ, không thiết bất cứ giá nào tìm kiếm Hát thủy lão quái, muốn đem hắn lần nữa bắt được, thiên đạo vận quả. Chỉ bất quá liên tục mấy ngày đi qua, nay quái thật giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Lấy đại viên quân hệ thống tình báo, tìm tới hiện tại, thế mà cũng không có tìm được đối phương bất kỳ hoạt động gì vết tích. Đại điện bên trong, rất nhiều người sắc mặt khó coi, tối đầu không nói một lời, thừa nhận Bàng Vạn Trung lửa giận. Trong mấy ngày nay, Bắc vực đại yên quân bên trong có thể nói sức đầu mẹ chán. Bị độc thương người chừng 8, 9000 người, mỗi ngày dùng hết các loại dược tài liền có không biết rõ bao nhiêu, lại thêm bệnh tình biến hóa kịch liệt, thời khắc có người chết thảm. Bọn hắn cần không ngừng cân đối các phương tài nguyên, các lộ thế lực, lại cần không ngừng từ bên ngoài triệu tập ý sư, dược sư, có thể nói phân thân thiếu phương pháp. Phó thống lĩnh, có tin tức. Đồng nhiên, ngoài điện một thanh âm văng lên. Một đạo bóng người nhanh trong lướt dọc, về trong điện chạy đến, song quyền một cái, mở miệng nói ra, "Cha gia Hắc thủy lao quái theo hầu." Ùm. Vạn trung lập tức trước mắt, hướng về kia nói bóng người nhìn lại. Trên thân khí tức bánh liệt, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiểu dung, nói: "Tốt, thật sự là quá tốt, mau nói, đối phương theo hầu ở nơi nào, có bao nhiêu cùng Hắc thủy lão quái có, có liên quan người, hắn có hay không thế tử, nhìn nữ, đồ đệ, bằng hữu, tất cả đều cho ta nói ra." Hồi phó thống lĩnh, Quỷ Sơn. Tiêu bóng người ngưng trọng nói: "Ừm." Bang Vạn Trung sầm mặt lại, trên người khí tức trở nên kinh khủng hơn, toàn bộ đại điện đều trở nên một nạt như là bị hắn bóng ma bao phủ. "Là bọn hắn?" "Đúng thế." Cái kia đạo bóng người gật đầu. "Không biết sống chết, thật sự là không biết sống chết a." Bang Vạn Trung thanh âm oên mình cao hơn 5 mét thân thể ẩn chứa một loại khí thế cực kỳ khủng bố, nói, bản tướng đã sớm nghĩ kản quét bọn hắn, bọn hắn thật đúng là vượt quá bản tướng dự kiến, loại kia kịch độc, Bối Tiên Sinh dài ra sao? Hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trong điện mấy người khác, âm trầm, đáng sợ. Hồi phó thống lĩnh, đại bộ phận kịch độc đều bị Bối Tiên Sinh phá giải, chỉ có một loại cực kỳ phức tạp, đến nay còn tại phá giải bên trong. Một vị cửa thứ ba cao thủ ôn quy nói, loại kịch độc này không thể nghĩ ngờ chính là Dương Phóng về sau mới hạ thiên trọng tỏa. 1000 loại kịch độc dựa theo đặc thù phương thức sắp xếp tổ hợp lại, với nhau cho dù là cửa thứ ba cao trong tay đều sẽ thống khổ rất thời gian. Dài. nói cho bối tiên sinh, cho ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn mở ra. Loại kia kỳ độc. Bang Vạn Trung thanh âm diễn lạnh. Vâng, Phó thống lĩnh. Trước đó người kia ôm quần nói, Nguyên Dương Thành, Làm bác vực tứ đại chủ thành một trong, từ trước phồn hoa, dòng người rộn ràng, dị thường náo nhiệt, trên đường phố võ sư khá nhiều, võ quán cũng nhiều, các loại sản nghiệp dị thường phát đạt. Chỉ bất quá mấy ngày liên tiếp, bởi vì đại quân tại cường thế thu mua các loại tài, khiến cho nguyên bản phồn thành trì cũng biến thành có mấy phần rung chuyển. có rượu. Nơi này đã từng là nguyên dương thành một chỗ cực kỳ nổi danh quán rượu. Lầu 3 ba phòng. Dương phóng người khoác áo bào xanh, làm thanh niên cách tân mặc, lặng lặng mà nhấm nháp lấy trong chén rượu gạo, cầm vào trong eo, nước ngọt, có loại thế giới hiện thực rượu gạo cẩm rác. Trước mắt phối ba đĩa thức nhắm. Nước nấu hoa sinh, dầu chiên đậu tằm, còn có một bàn làm thịt bò, cũng là hài lòng. Giờ phút này một bên nhấm nháp, một bên đem ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại, hai lô thai khẽ nhúc đích, được từng đợt nhỏ xíu bước chân từ bên ngoài truyền đến. Lạch cạch, lạch, lạch cạch. Tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. Rất mau ra hiện tại phòng bên ngoài, bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến, Dương Phóng mở miệng. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một cái thân mặc cáo bảo đen, trên mặt nụ cười bóng người từ bên ngoài đi vào, sau đó đem cửa phòng lần nữa chăm chú khép kín, chắp tay nói, "Tiêu huynh đệ, để cho ngươi chờ lâu." Hắn ôm quyền đầu về sau, lúc này kéo qua cái ghế, ngồi ở Dương Phong đối diện, cũng không khách khí, trực tiếp bưng chén rượu lên, tự lo rót một chén rượu gạo, trực tiếp uống một hơi cả sạch. Thoải mái. Hắn trong miệng thở phào một hơi, sau đó thiếu Dung lẩm đẩm, nhìn về phía Dương Phong, nói ra: "Ngươi đi nè, người đối diện ta ngược lại thật ra cho ngươi tìm được, bất quá, ngươi đến cùng có thể xuất ra bao nhiêu hắc ngọc linh dược, có thể hay không sớm thấu cái ngọn nguồn?" Vị kia người đối diện có thể nói, "Ít hơn so với 10 cây, hắn cũng sẽ không giao dịch, mà lại luyện chế sau đan dược, hắn muốn thu lấy một nửa coi như thù lao, điều kiện này, ngươi khả năng tiếp nhận." Thu lấy một nửa. Dương phóng lông mày nhíu lại. Mấy ngày trước, hắn ngay tại âm thầm bí mật tìm kiếm có thể luyện chế hoàng cực đan người, Chỉ là hoàng cực đan làm đại nguyên triều đình cấm vật, toàn bộ Quỳnh Thiên vực bên trong nghiêm cẩn bất kỳ thế lực nào tự mình chế, cho dù có người sẽ luyện, cũng tuyệt không dám ngai mặt tự nhận. Cho nên hắn tìm thật lâu, cũng không có tìm được có can đảm luyện đan người. Thẳng đến 3 ngày trước, tại một chỗ hắc thị bên trong, gặp trước mắt người áo đen. Đối phương tên là Hoàng Tam, tự xưng có thể giúp chính mình tìm tới có thể luyện đan người, chỉ là cần trở về xin chỉ thị một cái, lúc này mới có lúc trước một màn. Người áo đen nở nụ cười, lắng lặng nhìn chăm chú lên Dương Phóng, chờ đợi Dương Phóng cuối cùng đáp án. Thu lấy một nửa thù lao, khó tránh khỏi có chút quá mắc. Dương Phóng mặt không biểu lộ. Không tiêu huynh ngoại trừ hắc ngọc linh dược bên ngoài, cái khác phụ trợ dược tài, đem toàn bộ từ nhóm chúng ta ra, cứ như vậy, ngươi còn cảm thấy quý sao? Hoàng Tam cười nói, Mặc dù Bắc vực tổ ngưỡng tương đối thích hợp trồng Hắc Ngọc Linh dược, nhưng này cũng chỉ là tương đối thích hợp mà thôi. Lại thêm này dược sinh dài chậm chạm, thường thường cần 350 năm mới có thể thành hình. Điều này sẽ đưa đến hàng năm bên trong Hắc Ngọc Linh dược sản lượng thấp đủ cho dò người. Lại thêm hoàng thất cao thủ rất nhiều, tùy tiện mấy cái vương ra tria cắt một cái, liền đã chia cắt không sai bỉ lắm. Cho nên, cho dù trong hoàng thất, Hắc Ngọc Linh dược cũng thuộc về kỳ trân một hạng. Về phân thế lực khác, càng là thưa tớt, còn lại dược tải các ngươi gia. phóng sắc mặt động. Cái khác dược tải cộng lại cũng chừng mười mấy loại nhiều. Không tệ. Hoàng Tam mỉm cười. Như vậy, cũng không gì không thể. Dương Phong bật đầu, dù sao Hắc Ngọc Linh Dược giữ tại hắn trong tay, giống như là lãng phí. Dù là bị đối phương thu lấy một nửa thù lao, cũng không tính là gì. "Tốt, Tiêu huynh đệ quả nhiên sảng khoái, đúng, người có thể xuất ra bao nhiêu Hắc Ngọc Linh Dược?" Hoàng Tam lần nữa hiếu kỳ hỏi thăm. "30 gốc." Dương Phóng ngữ khí lãnh đạo. cũng không có đi lên bàn giao toàn bộ đội tình, mà là chuẩn bị từng đợt từng đợt giao dịch. Sớm tại trước đó hắn đã tìm hiểu, một gốc Hắc Ngọc Linh Dược phối hợp cái khác dược tài, đại khái có thể chế ra hai cái Hoàng Cử Đan, 30 gốc tương đương với 60 mai. Hoàng Tam trong lòng giận mình, tối hút khẩu khí, chốt ra hỏa, một hơi xuất ra ba mươi gốc, hắn chẳng lẽ thật trong âm thầm bồi dưỡng được dự điển. "Ta cái này đi cùng người đối diện báo cáo, Tiêu huynh đệ, nếu không có ngoại lệ, đêm nay liền có thể giao dịch." Hoàng Tam gật đầu. "Đi thôi." Dương phóng sắc mặt bình thản. "Cáo tử." Hoàng Tam quyết định thật nhanh, trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau đó Dương phóng tiếp tục tại trong tiểu lâu chờ đợi. Cũng chưa qua đi bao lâu, tại mặt trời vừa mới xuống núi, Hoàng Tam lần nữa vội vã chạy tới, nở nụ cười, ôn nói: "Tiêu huynh đệ, người đối diện đã đồng ý, đêm nay gặp mặt." Hiện tại liền đi theo ta đi." Dưỡng Phóng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp vươn người đứng dậy. Hoàng Tam lộ ra mỉm cười, lúc này quay người tại phía trước dẫn đường. Mới vừa ra khỏi khách sạn, hắn liền trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng về nơi xà cực tốc lao đi. Dưỡng Phóng như bóng với hình, cơ hội tại hắn vừa mới xuống ra, liền vệ sát ở phía sau hắn. Một man như thế, để Hoàng Tam nhịn không được trong lòng giật mình. "Thánh Linh, cái này ra hỏa quả nhiên là cái nào đó vô cùng đáng sợ lao quái vật." 3. Thời gian không lâu, tại Hoàng Tam dẫn đầu dưới, Dương Phong rốt cục xuất hiện ở một chỗ không đáng chú ý sân nhỏ trước, gạch xanh lủng lối, chiếm diện tích không lớn, trước cửa vài cột tráng kiện cây tùng lặng lặng xin trường. Nhìn cùng một chút địa chủ viên ngoại trụ sở không có gì khác biệt, chỉ là tiến vào bên trong bộ về sau, nhưng lại phát hiện bên trong xa hoa dị thường, hòn non bộ thác nước, đọi sơn thảm, to lớn đại minh châu, cao quý đồ sứ ba. Một chỗ rộng rãi gian phòng bên trong, cửa phòng rộng mở, đến hỏa minh sáng. Đang có mấy người ngồi xếp bằng, tựa hồ ngay tại nghị luận sự tình. Theo Hoàng Tam hai người đi tới, nơi này mấy người lập tức sắc mặt khẽ động, đồng loạt quay đầu. Trứng về Dương Phóng nhìn lại, lộ ra từng tia từng tia tiêu dung. Hiển nhiên đã đợi đợi đã lâu. Trong đó một cái hồng bảo nam tử càng cổ quái. Cặp mắt của hắn lại tựa như là trong suốt thủy tinh làm, tại ánh nên chiếu rọi, lóe ra khó tả con trạch, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, có loại khó tả trói loại cảm giác. Dương Phóng khẽ chau mày. Sau một khắc đột nhiên cảm thấy không đúng. Ông, Mô Sanna, sức mạnh tỉnh thần vô hình mênh mông đông đưa, như là thủy triều lao nhanh, trong nháy mắt hướng về trong đầu của hắn mãnh liệt mà đi, hai viên trong suốt con mắt tựa hồ có được hồn chỉ lực, khiến cho hai mắt của hắn không gây loạn như thế nào đều khó mà rời giống như bị hút đi linh hồn. Giống. Trong lúc đó, một đạo kinh khủng long ngâm từ Dương phóng thể nội vang lên. Cuồn cuộn sát khí trong nháy mắt lao nhanh mà ra, tại chỗ đụng phải kia phiên vô hình tinh thần chỉ lực bên trên, bèn một tiếng, đem kêu cố vô hình tinh thần lực trong nháy mắt chấn động đến vỡ nát. Răng rắc. Bên trong căn phòng mấy cái chén trà không có dấu hiệu nào trực tiếp vỡ vụn. Ngay tiếp theo thiêu đốt ánh nến đều đột nhiên nhoáng một cái, sát na giật tắt. Hồng Bảo nam biến sắc, lên một tiếng thảm, thân thể tại chỗ lật ngược mà ra, lập tức rơi vào trong góc, khái khiếu không thôi. Mấy người khác cũng nao nao biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Dương Phong. Mấy vị, đây là ý gì?" Dương phóng sắc mặt trầm xuống. Lần này cũng không vận dụng nội âm, mà là lấy long hồn bên trong sát khí trực tiếp đánh tan đối phương tinh thần lực. Dù sao long hồn cũng là tinh thần lực một loại. 3. Ba, chương 251: Thành viên hoàn thất. Gian phòng bên trong, ánh đến rực rỡ, ấm u khắp trốn. Hai người khác tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là cao thâm thực lực. Bị hàn trùng tử nhiếp hồn mâu khóa chặt, lại cũng có thể trong nháy mắt tránh thoát. Hẳn là người trước mắt cũng là một vị cần luyện tinh thần loại công pháp cao thâm cỡ giả. Dương Phong sắc mặt lãnh đạo, trên thân thanh sam bay múa, vai con khôno Vì y đánh bay Hồng Bảo Nam tử về sau, tự hồ không có bất kỳ khó chịu nào, một đôi mắt đầu tiên là lướt qua trong phòng đám người, sau đó lập tức rơi vào bên cạnh thân Hoàng Tam trên thân. Hoàng Tam trợn mắt hốt muội, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ba, cái này ra hỏa thế mà có thể nhanh như vậy thoát khỏi hàn trùng tự ảnh hưởng. Ta tin tưởng ngươi mới đến đây giao dịch, ngươi chính là đối với ta như vậy. Giương phóng ngữ khí lạnh lùng. Hoàng Tam trong lòng giận mình, mồ hôi lạnh hiện hiện, vội vàng trong miệng kinh hô, chuyện gì cũng từ từ, đây không phải ta ý tứ. Thân thể của hắn nhanh chóng rút Dương Phong trường kiếm trong tay sớm đã trong nháy mắt ra khỏi vỏ, như giống như thiểm điện, trực chỉ Hoàng Tam cổ họng mà đi. Bên trong căn phòng hai người khác sắc mặt lại biến, sau đó nhanh chóng xuất thủ. Dương tay, mau dừng lại. Bọn hắn cấp tốc hướng về Dương Phong phía sau lưng công tới, quyền phong hô hô, trưởng ảnh liên miên, ba phủ hướng Dương Phong, ý đồ bức bách Dương Phong xoay tay lại phòng ngự. Dương Phong nhướng mày, thân pháp triển khai, trong tay bị cải tạo sau kim xà kiếm huy động lên lên, mang theo cường đại lực lượng, cấp tốc hướng về sau lưng hai người nhanh đâm mà đi. Kiếm pháp phối hợp thân pháp, cả người thoảng như quang điện. Hai người rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Môn Dương Thành bên trong cái gì thời điểm xuất hiện như thế một vị mới thánh linh cấp cao thủ. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trầm độ phát ra. Dương Phóng bằng vào kiếm pháp cùng thân pháp, tại hai vị cao thủ công kích đến thành thạo điêu luyện, quỷ dị kiếm pháp xuất kỳ bất ý, như là tiệm điện, hướng về hai người yếu hại liên tiếp xuy tới. Hai người phát ra từng đợt bài hiếu. tại Dương Phóng kiếm pháp cùng thân pháp phía dưới, liên tiếp bị đâm thương thân thân thể, vội vàng nhanh chóng cùng Dương Phong cùng kéo ra cự ly. Ngay tại Dương Phong trưởng kiếm trong tay tiếp tục đâm hướng Hoàng Tam cổ thời điểm. Đồng nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, nhướng mày, không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trực tiếp vẩy một cái lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ trong nháy mắt trở lại. Một kiếm đâm về sau lưng. Một đầu thân thể thon gầy, toàn thân đen như mực bóng người, như là quỷ mị đồng dạng cấp tốc tiếp cận mà đến, khô gầy đại thủ tựa như quỷ trảo, đi lên hướng về Dương Phóng phần gãy hung hăng chụp tới. Theo Dương Phóng trường kiếm đâm ra, đen như mực bóng người hừ lạnh một tiếng, nguyên bản chụp vào Dương Phóng phận gãy đại thủ lập tức cấp tốc thu hồi, 5 cái như là thép rộng, cấp tốc điểm tại trên trường kiếm, rung động. Chỉ quá trường kiếm như bóng với hình, cũng không cải biến phương hướng, mà là như cũ tại nhanh chóng hướng về màu đen bóng người cực tốc đâm tới. Màu đen bóng người biến chiêu cực nhanh, thân pháp hiện lên, hai cánh tay chảo mang theo một cô âm trừng băng hàn chỉ lực, nhanh chóng cầm ra, dập dòn ra từng mảnh từng mảnh quỷ dị khí toán. Những mảnh khí toàn như đồng hóa là vòng xoáy, khiến cho chu vi không gian chỉ lực đều tùy theo nhốn nhạo, cấp tốc dẫn dắt ở Dương Phóng Trường Kiếm, ý đồ đem Dương Phóng Trường Kiếm trực tiếp kéo ra. Nhưng Dương Phóng hừ lạnh một tiếng, thân pháp biến đổi, trường kiếm tiếp tục lấy một loại quỷ dị đường cong, nhanh chóng đâm về màu đen bóng người, mỗi một kiếm đâm ra, không gian đều tại ổn ẩn lực lượng dập dồn. Sát Na liên tục va chạm mấy chục lần. Đến cuối cùng hai người thân thể nhoáng một cái, lần nữa cùng nhau rút lui mà ra. Ngay tại kia màu đen bóng người bàn chân đập mạnh, còn muốn tiếp tục vào tới, đột nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh trực tiếp vang lên. "Dừng tay." Xoắt. Màu đen bóng người thân thể dừng lại, trong nháy mắt dừng lại, thành thành thật thật hai tay buông phỏng, đầu lâu thấp. Trên người hắn hắc khí tản ra, Dương Phong cái này mới nhìn rõ hắn chân dung. Chỉ gặp hắn người mặc màu đỏ thám hoa phục, đầu đội một đỉnh cao cao màu đỏ thắm mũ, mặt trắng không dầu, thần sắc cấm lãnh, ước chừng 450 tuổi còn Một đôi mắt thật sâu lõm, tựa như hồ đào, muốn đào được nội tâm của người chôn sâu. Thái giám Dương phóng những mày. Nay địa chủ người thân phận vô cùng sống động. Thành viên hoàn thất. Hắn ánh mắt hướng về một bên lên nhìn. Chỉ gặp từ đại điện một bên chậm rãi đi tới một vị người mặc trường bảo màu vàng nhạt, đầu đội mặt nạ màu bạc, ung dung hoa quý nam tử, nhìn không ra cụ thể niên kỷ, tu vi cao sâu, khí tức thâm thúy. Vị này bằng Hữu, ta người mạo phạm các hạ, ta thâm biểu hãy nãy, nguyện ý đưa lên hai viên Tử Nguyên Đan, để bày tỏ thành ý, hi vọng bằng Hữu có thể nhận mặt nạ màu bạc nam tử mở miệng nói ra. Hắn ra hiệu một cái vị kia người mặc màu đỏ thắm trường bào thái giám. Cái thái giám không nói một lời, Lúc này từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái màu xanh bình xứ đi hướng dương phóng đem nó đưa cho dương phóng dương phóng có chút trầm mặc, cười lạnh một tiếng vẫn là một thanh thu hồi màu xanh bình xứ không hổ là thành viên hoàn thất xuất thủ quả nhiên hào phóng từ nguyên đan chính là thánh dược chữa thương cho dù là đối với thánh linh cảnh cao thủ đều có hiệu quả không cần chi phí nghĩ không ra hoàng Tam cái gọi là người đối diện thế mà chính là người ta làm như thế nào xưng hô các hạ phóngann cười lại nói nếu như ngườin ý liền cung bọn hắn xưng hô ta là tứ ra là được khôngận ý Liên Xưng hô ta là Tứ công tử." Nam tử mở miệng nói ra, bởi vì Hắc Ngọc linh dược can hệ trọng đại, ta không cách nào xác nhận các hạ là không là ta mấy cái kia đối thủ phái tới hãm hại ta, cho nên mới để cho người ta xuất thủ thăm dò, mong rằng các hạ thứ lỗi." Dương Phóng hừ lạnh một tiếng, lời đã nói đến đây loại phân thượng, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Tăng thêm đối phương tựa hồ cũng không tiếp tục xuất thủ chi ý, hắn cũng lười tiếp tục so đo. "Được rồi, không nói nhiều nói, Hắc Ngọc linh dược bản tọa đã mang đến, ta cần trước gặp đến đan mới có thể đem linh dược cho ngươi." Dương Phong nói. "Trước gặp đến đan dược." Tứ công tử khẽ nhíu mày, Mụ miệng nói ra, "Hoàng cực đan chân quý dị thường, cho dù là ta, hiện tại cũng không cách nào duy nhất một lần xuất ra 30 ra, ta trước tiên có thể cho ngươi 10 hạt, coi như là cho ngươi một cái tiền thế trước, được hay không?" "Không được." Dương Phóng trực tiếp lắc đầu, nói, "10 hạt, ta chỉ có thể cho ngươi 10 cây hoặc gọc linh dược." Thứ công tử lập tức trầm mặt xuống dưới. Gian phòng bên trong mấy người khác tất cả đều sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Dương Phóng. Vị kia màu đỏ thám trường bảo công công, càng là tròng mắt hơi híp, phát ra lạnh, trên thân một cỗ vô hình băng lảnh khí tức huyết tán mà ra. Một thời gian, gian phòng bên trong trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Ngày tiếp theo mặt đất đều ẩn ẩn có sương lạnh hiện hiện. Một lát sau, Tứ công tử than nhẹ một tiếng, nói: "Thôi, ta cho ngươi 20 hạt đi." Hắn nhìn cái nhìn kia vị kia màu đỏ thám trường bào công công. Vị kia công công không nói một lời, diện mục căm trầm, vẫn là yên lặng gật đầu, quay người rời đi. Không bao lâu, hắn lần nữa từ bên ngoài đi tới. Trong tay đã nâng một cái màu mạc ngọc hộ, ước chừng hơn 40 cm khoảng chừng, đem nó giao cho Dương Phóng. Dương Phóng con mắt lạnh lẽo, mở miệng nói ra: "Đặt ở một bên trên mặt bàn, ta tự sẽ xem xét." Vị kia công công sầm mặt lại, trong lòng tức giận, nhưng vẫn là làm theo, xoay người lại đem cái kia mổ mặc ngọc hộp đặt ở một bên trên mặt bàn, Dương phóng trường kiếm đưa ra, nhẹ nhàng vẩy một cái, lập tức mổ mặc ngọc nắp hộp mở ra, chỉ gặp lộ ra bên trong 20 quả vàng lóng ánh đan dược. Hào quang lập lòe, thần bí khó lường. Dương phóng bước lên một viên đan dược, trực tiếp chộp vào trong tay, xem xét tỉ mi, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới một lần nữa vẫn quay về, sau đó lại từng cái bốc lên cái khác đan dược. Thật giống như đang chọn động cục đá đồng dạng. Không tệ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, kiểm tra xong một lần về sau, trực tiếp từ phía sau một bà nhấc lên ba quả Từ bên trong tuyển 20 gốc hắc ngọc linh dược đặt ở trên mặt bàn, thu hồi đan dược và cái khắc linh dược, mở miệng nói ra, các ngươi điểm điểm đi. Vị tiêu công công tại tứ công tử ra hiệu dưới, lập tức nắm lên từng cây hắc ngọc linh dược bắt đầu kiếm kê, móng tay nhẹ nhàng quét qua, từng cái thả trên cái mùi hít hà, tiến hành xác nhận. Thật lâu, vị tiêu công công mới hướng về tứ công tử chậm rãi gật đầu. "Bằng hữu, không biết nguyên tên của ngươi là cái gì? Trên người của ngươi còn có bao nhiêu linh dược? Nhóm chúng ta đến tiếp sau không ngại hợp tác lâu dài như thế nào? Ngươi có dự tài, ta có dự sư, ngươi tất cả dự tài, ta tất cả đều có thể thu mua, trên giá cả" Ta có thể đưa ngươi một ít bí tịch hoặc tình báo loại hình, tóm lại, sẽ không để cho ngươi có bất luận cái gì ăn thiệt thòi chỗ. Thứ công tử mặm miệng, Dương phóng trong lòng hơi động, có chút trầm mặt, sau đó lắc đầu nói, hợp tác lâu dài cũng là không phải không thể, bất quá, chỉ bằng vào các ngươi bây giờ còn không cách nào đạt được ta tín nhiệm, ta cần giao dịch trước một đoạn thời gian mới có thể xác định được, về phần ta tên đầy đủ, nếu như ngươi nguyện ý, liền xưng hô ta là giáo chủ tốt. Giáo chủ? Thứ công tử như mày. Những người khác cũng nhao nhao đối mặt, lộ ra nghi hoặc. Chẳng lẽ là cái nào đó giáo phái chi chủ? Bình Thiên vực đại bộ phận Thánh Linh cảnh cao thủ, bọn hắn hẳn là đều biết, coi như không biết, cũng đã được nghe nói mới đúng. Cũng tốt. Tứ công tử cũng không cứng cầu, mở miệng nói ra, các hạ có phần này lo lắng, cũng tại hợp lý bên trong, hy vọng phía sau thời gian, người ta có thể hợp tác vui vẻ. Tứ công tử, ta cũng có một việc muốn muốn hỏi, không biết có thể giải đáp. Dương Phóng đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, có tiện nghi không chiếm tỷ phí, vừa vặn có thể nhờ vào đó hỏi ra một chút tin tức. Chuyện gì? Thứ công tử hỏi thăm. Ta từng nghe người nói tới, Thánh Linh cảnh quỷ dị khó lường, tiến vào này cảnh Dễ dàng bị trong thiên điệu tất cả hắc ám vẻ lo lắng gây thương tích, loại lời này là thật là giả. Vì sao ta gặp được thánh linh cảnh cao thủ tất cả đều cực kỳ bình thường, nhìn không ra có chút thương thế chỗ. Dương phóng mặt không biểu lộ, mở miệng hỏi thăm. Bên trong căn phòng mấy vị cao thủ, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Hắc ám vẻ lo lắng, bọn hắn lần nữa hai mặt nhìn nhau. Chưa từng nghe qua. Hừ, lúc này căn hệ trọng đại, há lại người một câu liền có thể biết đến. Đương nhiên, một bên công công bén nhọn mở miệng, thanh âm băng lãnh. Chu công công, không cần tất tạ. Tư công tử đưa tay, trấn an hạ vị kia công công, một đôi ánh mắt nhìn về phía Dương phóng, thâm thúy đen như mực, như là vực sâu làm cho người xâm nhập. Hắn nhẹ giọng mở miệng, khắc gám vẻ lo lắng, xác thực, chỉ là, đại bộ phận thánh linh cảnh cao thủ đều căn bản không cách nào nhìn thấy vẻ lo lắng, chỉ có mượn nhờ thần khí thần lực, mới có thể có dò một hai, loại này thần khí ngay cả ta cũng không có, ta chỉ là từ những người khác thần khí nơi đó thấy qua, bất quá, ta lại có tịnh hóa vẻ lo lắng chi pháp, chỉ là phương pháp này cao thâm, chỉ truyền con em hoàn thất, cho nên tha thứ ta không thể cùng các hạ giao dịch. Dương Phong nhướng mày. Hoắc Đình nói quả nhiên là thật. Cứ như vậy, vậy thì phiền toái, chính mình vẫn là phải đi tìm hắn một chuyến. Ngoại trừ Hắc Cám vẻ lo lắng sự tình, còn có một chuyện không biết bằng hưu phải trang biết do, Thánh Linh cảnh có thời điểm sẽ thấy một chút người bên ngoài không cách nào nhìn thấy sự tình, nguy cơ trùng trùng, từng bước sắt cơ, cho nên, một chút Thánh Linh cảnh cao thủ thường thường sẽ chủ động báo đoàn, không muốn lại độc lai độc vãng. Trước đó cách mỗi mấy năm, đều có một ít dị thường cường đại Thánh Linh cảnh cao thủ đột nhiên nội điên, giữa đêm khuya khoát kiệt lực mà chết. Thứ công tử nói. Hắn y không muốn xưng hô Dương Phong là giáo chủ, chỉ nguyện ý gọi là hắn bằng Hữu. lực mà chết. Dương Phong hỏi thăm, Đúng vậy, nói không thanh nguyên nhân, lại không có bất kỳ triệu chứng nào, có người suy đoán, có lẽ là một loại nào đó đáng sợ người rùa, từ khi thần linh biến mất, cái này thiên địa tự hồ đang cố ý bài xích hết thảy thực lực cường đại tồn tại." Thứ công tử nói. Dương phóng tiếp tục chầm mặt xuống dưới. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Đã tạm." Dương Phong không còn chờ lâu, quay người vừa đi, thân pháp triển khai, trong nháy mắt biến mất nơi đây. Tại hắn vừa mới rời đi, vị kia người mặc màu son trường bào công, công liền hừ lạnh một tiếng, "Con ngươi băng hàn, hướng về ngoài cửa nhìn lại." "Côn vọng tự đại." Chu công công Không cần tức giận người này đã có thể thời gian giải cung cấp H Ngọc Linh dược đáng giá lôi kéo ta không hy vọng cùng dạng này cường giả là địch thứ công tử nói Vâng thứ ra chu công công đầu lâu rủ cung kính nói gian phòng bên trong cái khác ba vị thánh linh cảnh cao thủ giờ phút này đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thứ công tử nhìn không được nỗi lòng phun trào thứ công tử vừa mới cái gọi là háám vẻ lo lắng là thật ta nguyên bản vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho các người biết chỉ là sự tình bận rộn thẳng đến kéo tới hôm nay thứ công tử nhắc lại mấy người lập tức trong lòng runt lênợ xa Dưỡng phóng thân pháp thi triển, tốc độ cực nhanh, một đường hướng về trước đó quyết định khách sạn tiến đến, lông mày thật sâu vặn lên, trong lòng suy tư, hắc ám vẻ lo lắng. Thâm Ma Hỏa, xem ra chính mình vẫn là tránh không được muốn đi tìm Hoắc Thiên đỉnh. Chương 252, Thái tử. Ba ngày sau. Trời sáng khi trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Dưỡng phóng hai mắt mở ra, tinh quang nội liễm, thể nội ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, cả người tinh thần phấn chấn, từ trên giường xoay người mà lên, như là một tôn như cư thú. Hắn đầu tiên là như thường lệ đánh một bộ quân pháp, sơ thông cân cốt, Sau đó lần nữa mở ra bảng, tiến hành xem xét. Tình danh: Dương Phóng. Tuổi tỏ: 22200 tuổi. Thu vị: Thanh linh, 33730.000. Tâm pháp: Cảm ứng quyết viên mãn, kim thân quyết trọng, 48204.000. Lôi âm hô hấp pháp đệ ngũ trọng, 12015.000. Võ kỹ: Vô thông, 24004000. Thanh vân bộ tam trọng, 100006000. Viêm bạo trưởng tam trọng, 308.000. chỉ nhị trọng, 2105.000. Kình kiếm đệ nhị trọng, 605.000. Côn bằng tam biên nhất trọng, 1202.000. Hồng Hoang huyết bảo quyền, 302.000. Cảm ứng quyết viên mãn. Thu vi một cột, lần nữa gia tăng 2000 điểm điểm kinh nghiệm. Cái này 20 quả hoàng cực đan quả nhiên đáng sợ, trực tiếp rút ngắn chính mình 200 trời khổ tu. Biến thái, quả nhiên là quá biến thái." Dương Phóng tự nói. Như thế đan phương lại cũng có thể bị người nghĩ ra. "Vất quá." Rất nhanh hắn lần nữa suy tư tới vị kia tứ công tử lời nói, trong lòng trầm xuống. Trước đó cách mỗi mấy năm, đều có một ít dị thường cường đại thánh linh cảnh cao thủ đột nhiên nội điên, giữa đêm khuya khoác kiệt lực mà chết ba. Từ khi thần linh biết Cái này Thiên Điệu tự hồ đang cố ý bài xích hết thảy thực lực cường đại tồn tại ba. Hai câu này đơn giản như là một mảnh vẻ lo lắng, ba phủ nội tâm của hắn, để hắn khó mà an bình. Mảnh thế giới này đơn giản chính là cái ma quật đồng dạng. Hắn một đường tu luyện, vừa rẽ rữa, mắt nhìn xem sắp rẽ rữa lên đỉnh, có nhất định thân phận cùng lực lượng, kết quả nhưng lại xuất hiện cái này sự tình. Chuyện tương lai, gặp gềnh long dong, thật sự là khắp nơi đều ngoài dự liệu ba. Dương Phóng suy nghĩ xa xưa. Một lát sau, hắn thu thập tâm tình, đi ra khách sạn. Đầu tiên là tại quầy hàng lui gian phòng Sau đó ở phòng khách khu vực muốn một cái bàn đồ ăn, lạng lặng nhâm nhi thưởng thức. Trong khách sạn, tam giáo cửu lưu tê tụ, thanh âm ồn ào náo động, một mảnh náo nhiệt, mang đến đủ loại tin tức. Đại uyên quân lại hành động, bắt đầu đối quỷ son khu vực triển khai vây quét, đã giết chết quỷ son bên trong mạng lưới cao thủ. Cái gì? Đại uyên quân ra tay với quỷ son rồi? Tốt, giết đến tốt, đã sớm nên đối bọn này quỷ sơn ra hỏa xuất thủ. Người không muốn sống nữa, dám nói như vậy quỷ son một mạch nói sâu, coi chừng bị bọn hắn nghe được, để ngươi chết không có chỗ chôn. Đúng đây, quỷ sơn một mạch chính là bậc vực bên trong lớn nhất tổ chức ám sát, thần bí khó lường. Rắc rối khó gỡ, coi như bây giờ bị vây quét, tốt nhất cũng đừng tùy tiện nghị luận. Lại nói Đại Uyên Quân lần này vì sao đột nhiên vây quét Quỷ son. Còn có thể là bởi vì cái gì? Nghe nói trước đó không lâu làm đến sôi sùng sục lên Hắc thủy láo quái, lại là cùng Quỷ Sơn có quan hệ, ha ha, ngươi cảm thấy bàng vạn trùng có thể bơm tha Quỷ Sơn sao? Quỷ Sơn bởi vì đặc biệt địa thế tạo hình, cho tới nay không người biết đến, lần này trọc giận Bàng bạo Long, Bàng bạo Long có thể bỏ qua mới là lạ, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Dương Phong sắc mặt động, Quỷ Sơn muẩn mạch. Hắc thủy lão quái lại là xuất từ chỗ nào? Hắn rất nhanh nhịn không được cười lên. Xem ra lần trước sự tình đối với bàng vạn trung kích thích quả nhiên đủ lớn. Đến bây giờ đều còn tại tìm kiếm hắc thủy lao quái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này bàng bạo long thực lực kinh khủng, phòng ngự vô song, là một cái duy nhất để hắn đến nay đều có loại áp lực khổng lồ tồn tại, coi như để hắn hiện tại lần nữa đối mặt đối phương, hắn cũng không có năm chắc có thể chiến thắng đối phương. Dương Phóng bưng chén rượu lên, yên lặng nhấm nháp. Sau nửa canh giờ, mới ném hai tiền bạc, đứng dậy rời đi. Bất quá tại hắn vừa đi không lâu, một đạo mơ hồ cái bóng liền tự động cùng hướng về phía Dương Phóng, tốc độ nhanh chóng, khí tức nội liễm dung nhập đám người bên trong, cứ không gây cho người chú ý. Dựng phóng thân pháp triển khai, bất chi bất giác một đường ra khỏi thành ao. Vừa mới đi vào một chỗ yên lặng cánh rừng, thân thể của hắn liền đột nhiên dừng lại, sắc mặt băng lánh, mở miệng nói ra, các hạ theo một đường, là có chuyện gì không? Hắn xoay người lại, một đôi đậm mạc ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp một chỗ tráng kiện đại thụ phía sau, một đạo trường bào màu xám bóng người quay người đi ra, trên mặt mang theo một đỉnh màu trắng không mặt mũi cổ, phát ra thanh âm dàn u, nói, không hổ là có thể để cho Chu Công Công cũng không cách nào thế những người, quả nhiên tương đại, bằng hữu Lão phu tới, là muốn cùng ngươi có một trận giao dịch. Giao dịch? Dương Phóng lông mày nhíu lại, người ta chưa từng gặp mặt, ngươi đi lên cùng ta giao dịch. Mặc kệ trước đó có hay không được qua mặt, giao dịch về sau, tự sẽ quen thuộc, không phải sao? Áo bào xám bóng người mở miệng nói, có ý tứ, ngươi muốn làm sao giao dịch? Dương Phóng hỏi thăm, ta biết do các hạ trước đây không lâu bán một nhóm hắc ngọc linh dược cho tứ hoàng tử, ta muốn từ các hạ nơi đó đem còn lại hắc ngọc linh dược toàn bộ lấy được, không chỉ có là hiện tại, còn bao hàm về sau, sau này tất cả giao dịch, các hạ không ngại đều cùng nhóm chúng ta làm, chỗ tốt phương diện. Tuyệt sẽ không so tứ hoàng tử ít, như thế nào?" Áo bào xám bó người trực tiếp mở miệng. "Ồ." Dương Phong lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. "Người này lại biết rõ hắn cùng tứ hoàng tử chuyện giao dịch. Tứ hoàng tử bên người có nội ứng. Tứ hoàng tử đáp ứng ngoại trừ hoàng cực đan bên ngoài, sẽ còn cung cấp các loại bí tịch cùng tin tức cho ta, các ngươi cũng có thể làm được." Dương Phóng hỏi thăm. "Có thể." Áo bào xám bó người gật đầu. "Tứ hoàng tử đáp ứng đem tình hóa vẻ lo lắng phương pháp cũng giao cho ta, các ngươi cũng sẽ đồng ý." Dương Phong tiếp tục hỏi. "Ừm." Áo bào người nhướng mày. Lắc đầu nói, các hạ không cần đến ở chỗ này lừa ta, ngươi cùng tứ hoàng tử nói chuyện, chúng ta như lòng bàn tay, hắn không có khả năng đem tịnh hóa vẻ lo lắng phương pháp cho ngươi, nhóm chúng ta cũng sẽ không nói ra loại phương pháp này, nhưng là điều kiện khác, nhóm chúng ta có thể toàn bộ thỏa mãn. Dạng này a? Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, đã các ngươi cung cấp đồ vật, cùng tứ hoàng tử cung cấp đồ vật, vậy ta vì sao còn muốn bỏ qua tứ hoàng tử mà cùng các ngươi giao dịch? Cứ như vậy, chẳng phải là bạch bạch đắc tội tứ hoàng tử? Bằng hữu, tứ hoàng tử có thể cho, nhóm chúng ta có thể cho càng nhiều. Áo bào bóng người mở nói, thật sao? Thường nguyên đan các ngươi có sao? Tứ hoàng tử thế, nhưng là vừa lên đến liền đưa hai viên." Dương Phóng nói. Áo bảo xám bóng người nhướng mày, "Việc này ta cần xin chỉ thị một cái, chỉ là Tử Nguyên Đan cũng muốn xin chỉ thị, theo ta thấy, các hạ chưa hẳn liền có thể ăn trong tay ta đồ vật, vẫn là thôi đi." Dương Phóng lắc đầu, "Bằng Hữu, ngươi tốt nhất đừng bỏ lỡ lần này cơ hội." Áo bảo xám bóng người bỗng nhiên gấp rút mà miệng, "Tứ hoàng tử có thể cho chỉ có số ít lợi ích, ngươi không nên cực hạn tại dưới mắt, ta phía sau màn tồn tại, địa vị siêu nhiên, xa không phải Tứ hoàng tử có thể so sánh, sau này rất có thể sẽ vinh đăng đại bảo, cùng dạng này nhân vật giao dịch, chỗ tốt vô tận." Ngươi không nên chỉ lo trước mắt lợi ích, mà là hẳn là coi trọng lâu dài, lâu dài trên rằng, có thể để ngươi một bước lên trời. Một bước lên trời. Dương Phóng lông mày nhíu lại, trong nháy mắt minh bạch đối phương người giật dây thân phận. Đại nguyên thái tử, ta cần suy nghĩ một chút. Dương Phóng đáp lại. Cái này còn cần cân nhắc sao? Một vị là nhân long chỉ tử, một vị chỉ là khu khu hoàng tử, bằng hữu, bất kể lúc nào, chèo lên đầu này quan hệ mới là trọng yếu nhất. Áo bào xám bóng người tiếp tục cuốn ngủ. Nhất là đối ngươi dạng này không có chút nào đối cảnh thánh linh mà nói, ta nhớ ngươi cũng không hi vọng nhìn thấy ngươi cả đời bước nơi này đi. Hoàng cực đan cuối cùng thuộc về Cấm đan, các hạ đổi nhiều như vậy, sớm đã xúc phạm vương triều pháp luật, chỉ cần thái tử một câu, các hạ liền sẽ bụi về với bụi, đất về với đất, các hạ nghĩ sao?" Trong mắt của hắn chăm chú nhìn Dương Phóng, trong giọng nói để lộ ra một chút ý uy hiếp. Tự hồ chỉ cần Dương Phóng không đồng ý, chính là tại Mưu Phản đồng dạng. Cái này khiến Dương Phóng nhướng mày. "Ta cần lại suy nghĩ một chút." "Không cần suy nghĩ thêm, đó là cái bao nhiêu người đều khó cầu cơ hội, ngươi không nên như thế ngu xuẩn, mà lại thái tử người này, tính tình xưa nay không tốt, nếu là một khi trì hoãn thời gian, cùng ngươi sẽ ba." "Đủ rồi, ta nói ta muốn cân nhắc cân nhắc." Dương Phong ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta? Ngươi ba." Áo Bảo Sám bóng người trong mắt co rú lại, trầm giọng nói, "Ta lời hay quyên bảo, ngươi lại xem thưởng, Bằng hữu, Tình Thiên vực trung quy là hoàng gia chi địa, ngươi tin hay không? Chậm nhất ngày mai ngươi liền sẽ tiến vào miêu phản trong danh sách, nói thật ra, một vị chỉ là bậc thang đầu tiên thánh linh, tại hoàng thất trong mắt, liền cùng con kiến, nói nghiền chết liền nghiền chết." Thật sao? Dương Phóng cười lạnh, nói, "Vậy ngươi tin hay không? Ta cũng có thể tùy thời nghiền Trên mặt của hắn bỗng nhiên lạnh lùng xuống dưới. Chương 253: Tâm Ma Họa áo bào xám lời của nam tử, để Dương Phóng dị thường không vui, trong mắt lánh quang chất động. Người này nếu là thật dễ nói chuyện thì cũng thôi đi. Vừa lên đến liền nhiều lần uy hiếp, liền xem như tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Chính mình cũng nói chính mình cần suy nghĩ một chút, kết quả vẫn là như thế đốt đốt bức bách. Áo bào xám nam tử biến sắc, lần nữa nhìn về phía Dương Phóng, nói, "Tốt, tốt, là tại hạ mạ mượi quấy rầy, cáo tử." Hắn quay người liền đi, lại một bước cũng nhiều lợi. Mấy cái lấp loé cũng đã biến mất ở chỗ này. Dương Phóng ánh mắt lạnh lùng, xa xa nhìn xem áo bào xám nam tử, nắm, nắm lên, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ chặn đường. Hiện tại vừa lên đến liền cùng đại viên thái tử là Địch, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Nói thật, mình cùng ai giao dịch đều là giao dịch, chỉ là đối phương trước đó quá cứng thế. Hắn xoay người lại, lần nữa hướng về phía trước đi đường. Thời gian không lâu, Dương Phong rốt cục trở về trụ sở. Không lớn trong sân, mấy chục gốc hắc ngọc linh được lắng lặng sinh trưởng, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, như là lưu ly, phản xạ ra các loại quang mang, ngộng ảo mê người. Hắn tử tế sổ một cái, cái này một nhóm có chừng 40 cây, lại sớm đã thành thục, có thể tùy thời ngắt lây. Địa mậu phụ trợ hiệu quả, coi là thật giúp mình nợ ân. Nếu không Mình bây giờ khẳng định là đang khắp nơi nghĩ biện pháp gia nhập hoàng thất, kể từ đó, tất nhiên lại sẽ lâm vào các loại thế lực vòng xoáy bên trong. Dưỡng Phóng có chút suy nghĩ, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, lấy ra một viên trứng gà lớn nhỏ hạt trâu màu vàng sấm, ánh mắt chấp động, trực tiếp đem chân khí hướng về trong hạt trâu chuyển vào tới. Xuất. Từng sợi vô hình ba động lấy hạt trâu làm trung tâm, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng cấp tốc quét tán ra ngoài. Dưỡng Phóng một bên thôi động, vừa đi làm thuốc vườn, bắt đầu đem trên mặt đất Hác ngọc linh dược từng cái rút ra. Hắn cũng không hi vọng đợi chút nữa bị Hoắc Thiên đỉnh nhìn thấy dược viên bên trong một màn liên quan tới có thể thu thập hắc ngọc linh dược sự tình, tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào biết rõ. 3. Một phương hướng khác. Tính mịch trong phù đệ. Áo bào xám bóng người một đường trở về, nỗi giận đùng đùng, mặt nạ trên mặt sớm đã lây xuống, là cái 6, 70 tuổi lão giả gương mặt, mặt mũi nhăn nheo dày đặc, sợi dâu hoa râm, thân thể cấp tốc tiến vào một căn phòng bên trong. Nhị gia. Áo bào xám bóng người vừa vào cửa, liền thu liễm nội khí, chắp tay nói, "Làm sao?" Hắn là hắn không đồng ý. Gian phòng bên trong, một vị dung mạo anh tuấn, thân thể cao lớn, môi tuấn lên nam tử. Ngay tại trên ghế ngồi lắng lặng lật qua lại một bản màu vàng sẫm cổ tịch, không ngẩng đầu nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm. "Đúng vậy, người này hung hăng ngang ngược dị thường, không chỉ có không đồng ý, còn kém chút độc thủ." Lao giả ấm hận, cắn răng nói. "Thánh linh cảnh cao thủ, tự kiểm chế thực lực, có chút tự phụ cũng rất bình thường, ngươi không có cùng hắn nói tới lai lịch của ta." Nam tử bình tĩnh mở miệng. Nói, "Nhưng y nguyên vô dụng, người này không biết điều." Cố chấp đã thấy. Lao giả nói. "Dạng này a." Nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi đen như mực không thấy đáy con ngươi, như là hai nơi thăm uyên, cơ hồ khiến người hồn phách lún xuống trong đó. Chủ sở của hắn tra rõ sao? Không có, người này cực kỳ cảnh giác, ta thả ra Hắc Lân trùng tất cả đều bị hắn đánh chết, bất quá hắn trụ sở nhất định liền tại phụ cận không xa, chỉ cần muốn tìm, nhất định có thể tìm tới." Lao giả nói. "Vậy liền giải quyết việc chung đi." Nam tử chậm chạp mở miệng, tự mình bán hát Ngọc Linh Dược, "Tôi Đông như Phản, bắt đầu, xét nhà, Di Tam tộc, hết thảy dựa theo quá trình cùng chứng tự." "Kia tứ hoàng tử bên kia?" Lao giả hỏi thăm. "Không cần hỏi hắn, bên kia tự ta xử lý." Nam tử bình thản nói. "Vâng, thái tử." Lão giả không người nói, cấp tốc rời khỏi. Tầm đường ngày sau, Trên sơn núi, Dư phóng cao cao đứng ở một chỗ trên núi đá, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng chờ đợi. Từng đợt gió núi thổi qua, bên người lá rụng phát phới. Đột nhiên, hắn lông mày hơi nhíu, như là sinh ra cảm ứng, mở miệng nói ra, "Hoắc công tử, đã tới, sao không hiện thân gặp mặt?" Từ phía bốn phương tám hướng yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Dư phóng nhãn thần lạnh lẽo, hướng về một bên mặt đất nhìn lại. Chỉ kiến giải trên mặt đột nhiên ô quang lập lòe, một cái đầu lâu từ lòng đất khu vực chậm rãi nổi lên, khuôn mặt anh tuấn, làn da bệnh, sinh ra đầu đầy tiên lam tóc dài, kinh ngạc nhìn nhìn Dư Phong. Nguyên Linh giáo chủ Ngươi thật đúng là khiến ta giật mình, ta ẩn nốt đến sâu như thế, thế mà cũng có thể bị ngươi phát hiện, xem ra ngươi đoạn này thời gian tu vi tăng trưởng." Hoắc Thiên Đình mở miệng nói ra, sau đó bờ vai của hắn, thắt lưng, đùi, bắp chân từng cái từ trong lòng đất hiện lên, lên ra, cả người triệt để đứng trên mặt đất phía trên. Thật tình không biết, Dương Phóng chấn động chi lực đã sớm lấy tự thân làm trung tâm, đem phương viên mấy chục mét toàn bộ bao phủ, loại chấn động này chi lực liền như là vô hình sóng âm đồng dạng. Lòng đất khu vực phàm là có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không thể giấu giếm được Dương Phong Đừng nói một người sống sơ sờ, sờ, liền xem như lòng đất có mấy cái con run, hắn cũng toàn bộ biết rõ. Hoắc công tử khách khí, tại hạ chỉ có hơi có tâm đắc mà thôi." Dương phóng mở miệng. Hoắc Thiên Đình mày nhăn lại, bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nói, "Đúng rồi, Nguyên Linh giáo chủ, ta nghĩ biết rõ Bạch Trạch vực châu kia chuyển tống trận có phải hay không là ngươi hủy đi. Điểm này, ngươi làm cũng không đạo đức." "Không phải ta." Dương phóng trực tiếp lắc đầu. "Không phải ngươi." Hoắc Thiên Đình lộ ra giận mình, nói, "Này sẽ là ai?" Từ ngày đó rời đi về sau, hắn giật nhanh lại phái người muốn lần nữa truyền về đến chỉ là truyền tổng thời điểm mới phát hiện, đối diện chuyển tổng trận hư hư thực thực gặp phải hủy hoại. Bọn hắn bên này vô luận như thế nào kích hoạt, đều từ đầu đến cuối không cách nào chuyển tổng thành công. Đoạn này thời gian, vì việc này, hắn thế nhưng là quả thực động không ít giận. Ta cũng không biết rõ, hoặc công Tử, lần trước nói tới tâm ma hỏa, không biết rõ vẫn là không chắc chắn. Dương phóng lối ra hỏi thăm, trực tiếp nói sang chuyện khác. "Tính, đương nhiên chắc chắn." Hoặc Thiên Đình mở miệng, "Bất quá ngươi nghĩ làm tâm ma hỏa, ta ngược lại thật ra có một điều kiện, ha ha ba. Hắn trong miệng đột nhiên cười khẽ, lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. "Điều kiện gì?" Dương Phong lối ra. Điểm này hắn sớm có đón trước. Giúp ta đối phó một người. Hoắc Thiên Đình mỉm cười, ngươi yên tâm, thực lực của người này cũng tại bậc thang đầu tiên, chỉ là so ngươi ta sớm hơn tiên vào cảnh giới này mà thôi, mà lại lần này đối phó hắn, cũng không phải là chỉ có người một người xuất thủ, trừ ta ra, còn có hai vị bằng hữu cũng sẽ cùng nhau xuất thủ, việc này qua đi, ta tự nhiên sẽ đem tâm ma hỏa cho người mượn dùng. Người này tên là Thập Danh tự, Ra sao lai lịch? Dương Phong hỏi thăm. Cái này gia hỏa tên là Hoắc là phụ thân ta một vị huynh đệ kết nghĩa, bất quá từ phụ thân ta sau khi tỏa hóa Cái này ra hỏa liền chiếm cứ của ta đi nhất tộc thánh địa, còn đối ta tiến hành đuổi tận giết tuyệt, ta tất cả huynh đệ, tỷ muội, thân nhân cơ hồ tất cả đều bị hắn giết chết, ta từng phát thể nặng, nhất định phải làm cho cái này ra hỏa trả giá đắt. Hoắc Thiên Đình nghiến răng nghiến lợi, nhãn thần phẫn hận, lộ ra nồng đậm toán độc. Như chỉ là bậc thang đầu tiên, lấy ngươi cùng hai ngươi bằng hữu thế lực, hắn là còn bắt không được hắn. Dương Phong nhíu mày hỏi: "Không, cái này ra hỏa hiện tại giữ đi nhất tộc, đạt được địa hành tộc trưởng lao ủng hộ, bên người cao thủ đông đảo, mà lại cái này ra cực kỳ đáng sợ, cơ hồ không chết, cho nên Vẹn vẹn chỉ rựợi vào ta cùng ta hai vị bằng hữu y nguyên không đủ bảo hiểm. Hoắc Thiên Đình đáp lại: Giết không chết. Đúng vậy, cái này gia hỏa không biết rõ là chủng tộc gì, ta đã từng đánh lén phía dưới, đem hắn trái tim đâm xuyên, hắn cũng không có bất cứ chuyện gì, điểm này thật là không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Thiên Đình sắc mặt âm trầm nói: Thánh linh cảnh cao thủ, sinh mệnh lực mặc dù tràn đầy, nhưng chỉ cần đem đầu lâu chà xuống hoặc đem trái tim chấn nữa, vẫn là sẽ bị giết chết. Nhưng mà đối phương cái kia gia hỏa, từng bị hắn đâm xuyên qua trái tim, đem trái tim đều cho chấn thành não, lại ý nguyên một chút sự tỉnh cũng có, ngược lại trở tay đem hắn quất bay ra ngoài. Hoắc Thiên Đình đến nay đều nghĩ không rõ ràng nguyên do. Dương Phong mặt lộ vẻ suy tư, nói: "Nếu là như vậy, ta cần sử dụng trước Tâm Ma Hỏa, sau đó mới có thể giúp ngươi đối phó người này." "Không được, nhất định phải trước hết giết người này về sau, ta mới có thể để ngươi mượn dùng Tâm Ma Hỏa, nếu không không bàn nữa." Hoắc Thiên Đình sắc mặt tâm trầm Hắn bây giờ căn bản còn không cách nào triệt để tin tưởng Dương Phóng. Chính như Dương Phóng không cách nào triệt để tin tưởng hắn đồng dạng. Dương Phóng nhướng mày, nói: "Nhưng ta làm sao biết rõ, ta giúp ngươi giết người về sau, ngươi nhất định sẽ cho ta mượn Tâm Ma Hỏa?" "Hừ." Ta cũng không cách nào xác định ngươi mượn dùng qua tâm ma hỏa về sau, liền nhất định sẽ giúp ta giết người." Hoắc Thiên Đình hừ lạnh nói. Dương Phong trong nháy mắt trầm mặt. Song Phương không nói một lời, tiến hành giằng co. Thật dai một hồi. Hoắc Thiên Đình lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, "Thôi, ngươi đã không có thành ý coi như xong, ta tự đi tìm những người khác đối phó Hoắc gia, bất quá, bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ ngươi rốt cuộc gặp được thứ hai chỗ tâm ma hỏa." Hắn lộ ra cười lạnh, nhìn chằm chằm Dương Phong, lại quay người lần đi. "Chờ chút." Dương Phong đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Hoắc Thiên Đình nói, đã không cách nào sớm sử dụng, như vậy để cho ta nhìn một chút cũng có thể đi. Hắn cần xác nhận đối phương nơi đó thật sự có tâm ma hỏa, lại thật có thể hòa tan cửu vũ thiên ma kim. Nếu là nhìn, tự nhiên không tính là gì. Hoắc Thiên Đình mỉm cười, "Ừm, dẫn đường đi." Dương phóng mở miệng, "Các hạ tự hành đi theo liền có thể." Hoắc Thiên Đình cười nói, thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. 3. Ba, cánh rừng chỗ sâu, bóng người bay lượn. Một trước một sau hai đạo bóng người như là đại bàng, tốc độ tất cả đều nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã không biết rõ xông ra bao nhiêu dặm. Rốt cuộc Dương Phong cùng Hoắc Thiên Đình xuất hiện ở một chỗ hoang vu sơn mạch trước đó. Hoắc Thiên Đình mỉm cười nói, "Tâm Ma Hỏa ngay tại trong núi nơi nào đó lòng đất, bất quá tiếp xuống cẩn ta mượn nhờ tổ độn trì pháp mang ngươi đi vào, giáo chủ, còn xin ngươi buông lòng xuống tới." Dương Phong ánh mắt nghiêm trọng, hướng về dãy núi chỗ sâu nhìn lại, yên lặng cảm ứng, lại không cách nào cảm giác mảy may dị thường. Một lát sau, hắn gật đầu nói ra, "Làm phiền." Hồ Hà Ác Thiên Đình mỉm cười, đi qua tiến đến, một bà lên Dương Phong cổ tay, trên thân ô quang pháp, như là thủy triều, cấp tốc hướng về Dương Phong thân thể bao phủ tối. Dương Phong lập tức cảm thấy quanh thân trên giới ấm áp, giống như là đột nhiên đặt mình vào tại một chỗ trong nước ấm, tiếp lấy vô cùng một màn kỳ dị xuất hiện. Dưới chân mặt đất giống như là đột nhiên biến thành hải dương, bắt đầu cấp tốc biến mềm. Sau đó thân thể của hắn bị Hoắc Thiên Đình mang theo, trực tiếp hướng về trong lòng đất nhanh chóng lặn xuống. Dương Phóng theo bản năng trợn tay một nắm, một phát bắt được Hoắc Thiên Đình, toàn thân chân khí mãnh liệt, khuôn mặt lạnh lùng, nói: "Hoắc công tử, ngươi tốt nhất đừng đuổi nghịch hoa chiêu gì, bằng không, chỉ sợ ngươi cũng không sống nổi." Hoắc Đình nhướng mày, lãnh đạm nói ra: "Yến Tâm, điểm này tại hạ tự nhiên rõ ràng." Hô Hai người thân thể nhanh chóng hạ xuống, tiến vào lòng đất chỗ sâu. Tiếp lấy Hoắc Thiên Đình dẫn Dương phóng, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Giờ khắc này, Dương Phong tựa như cùng ở tại không gian trong đường hầm xuyên thẳng qua đồng dạng. Chỗ khác biệt chính là, hai bên tất cả đều là nồng đậm hào quang màu vàng đất, còn có từng hạt to to nhỏ nhỏ thổ nhuyễn mạnh mẽ, có loại không nói ra được thần bí cảm giác. Trong mấy mắt, hai người đã xuyên qua không biết rõ bao nhiêu dặm. Suất. Đột nhiên trước mắt quang mang sáng rõ. Hai người thân thể lượn lên, xuất hiện ở một chỗ to lớn trong lòng núi. Toàn bộ lòng núi chiếm diện tích rộng lớn, chu vi cắm đầy lửa đi. Còn có không ít cái khác địa hành tộc nhân ở chỗ này, một mực trấn giữ, nhìn như là một chỗ cỡ lớn sân thể dục đồng dạng. Đương nhiên, Dương Phong có chút nhíu mày. Mị ảnh này trong lòng núi rõ ràng có một loại khó tặn nóng dục, thẩm thấu ở chỗ này trong không khí, chọt khe hấp nhập cũng không bị gì, nhưng theo cố này không khí tiến vào thể nội, lập tức để hắn chân khí đều ẩn ẩn khô nóng. Hắn ánh mắt cấp tốc lên nhìn, rất nhanh rơi vào cuối phía trước. Chỉ gặp lòng núi cuối phía trước khu vực, xuất hiện một cái khe nứt to lớn, dưới cái khe giờ phút này chính thiêu đốt lên từng mảnh từng mảnh tinh hồng như máu dị hóa diễm. Đỏ làm người ta sợ hãi như là ác ma Dương nanh muốn vt mang theo một cô kỳ lạ năng lượng thế nào đây cũng là tâm ma hỏa hoặci đìnhnh đình bị cười dương phóng cẩn thận quan sát sau đó bước đi bước chân hướng về chỗ này tâm ma hỏa tiếp cận đi qua chỉ gặp chỗ này khe nước to lớn nối thẳng lòng đất vừa mới nhìn thấy hỏa Diễm chỉ là từ lòng đất chỗ sâu thẩm thấu một nhỏ sợi mà thôi giờ phút này ở trên cao nhìn xuống hướng về nội bộ nhìn xuống lập tức có thể nhìn thấy càng thêm nồng đậm màu đỏ tươi hoaa Diễm quân quậnạch chướng giống như là mộtung đáng sợ với chỉ làm cho người kinh tâm đọc khách ta có thể hay không thăm dọ một cái Dương phóngối ra vẫn là ta tới đi." Hoắc Thiên Đình không yên lòng, tiện tay rút lên một ngụm bạch luyện trưởng kiếm nhẹ nhàng ném một cái, trong nháy mắt đem trưởng kiếm ném hướng kia phiến màu đỏ tươi hòa diễm. Lập tức toàn bộ trường kiếm lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc đỏ lên, sau đó hòa tan, xoẹt xoẹt rung động, hóa thành chất lòng. Tâm ma hỏa có thể hòa tan cựu ưu thiên ma kim, điểm này là công nhận sự tình, cho nên giáo chủ làm sao cần hoài nghi." Hoắc Thiên Đình cười nói, Dương có chút trầm sơ bộ thấy được ngọn lửa này sợ. Tốt, ta đáp ứng đối phó Hoắc hầu, khi nào xuất phát?" Hắn trực tiếp mở miệng. Hoắc Thiên Đình lập tức Nói, ta trước liên hệ ta hai vị bằng hữu, nửa ngày sau liền xuất phát. Có thể." Dương Phong gật đầu. "Đã dạng này, giáo chủ còn xin đi theo ta đi." Hoắc Thiên Đình cười nói. Hắn nắm lấy Dương phóng cổ tay, lần nữa hành động, chui vào lòng đất, cấp tốc thoát ra nơi đây. Sau đó, bọn hắn trực tiếp tại một chỗ trong rừng chui ra. Hoắc Thiên Đình để Dương phóng tại đây đợi, bản thân hắn lại lần nữa chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lại qua mấy canh giờ còn chừng, Hoắc Thiên Đình lần nữa từ lòng đất sâu ra. Lần này cùng hắn cùng nhau xuất hiện, thình lình còn có cái khác hai đạo bóng người. Bất quá cái này hai đạo bóng người Giờ phút này lại tất cả đều lộ ra trật vật dị thường, tựa hồ trước đây không lâu mới vừa vặn trải qua đại chiến, trên thân còn có vết máu hiện hiện, một thân khí tức hối loạn. Đáng chết, bàng vạn chung cái kia ra hỏa, ra tay thật đúng là đủ hung ác. Quỷ Sơn không có, thống linh chết rồi, cái này ra hỏa thật nên thiên lôi đánh xuống, mẹ nhà hắn, quái vật, biến thái. Hai người thở hổn hển, vừa mới hiện hiện liền mở miệng mắng. Chương 254, tính toán, Hắc thủy lão quái. Dương phóng trong lòng khẽ động. Quỷ Sơn. Hai người này xuất từ Quỷ Sơn. Quỷ Sơn là cái gì thế lực, hắn xác thực không quá rõ ràng. Hắn chỉ biết rõ tựa hồ là một cái tổ chức ám sát, cực kỳ thần bí, trước đây không lâu bàng vạn chúng còn từng dẫn người vây công qua Quỷ Sơn. Hiện tại xem ra bàng vạn chúng thế mà nhanh như vậy đã đem cái thế lực này tiêu diệt. Dương phóng ánh mắt ở trước mắt hai người trên thân bắt đầu đánh giá. Chỉ gặp bên trái người kia thân thể to mọng, là tên hòa thượng, mặc trên người một thân màu vàng tăng y, tuổi tác đại khái tại 50 khoảng chừng, trên người thịt mỡ không ngừng run rẩy độc lên. Bên phải lại là cái người mặc trường bảo màu xanh lục giả, râu dê cần, tóc tiêu, làn da cùng so hòa thượng kia lộ ra đen nhánh rất nhiều. Giờ phút này hai người mắng vài câu về sau, Lục Bảo lão giả đột nhiên đem ánh mắt hướng về dương phóng nơi này quét mắt tới, trong lòng hơi động một chút, nói: "Vị này hẳn là Hoắc huynh đệ nâng lên đại danh đỉnh đỉnh nguyên linh giáo chủ a." Toa Mộng Hoa thượng cũng tại đem ánh mắt hướng về dương phóng trên thân dò xét mà đi, âm thầm hồi nghĩ. "Không tệ." Một bên Hoắc Thiên Đình mỉm cười, nhìn về phía dương phóng, nói: "Giáo chủ, ta đến dẫn tiến một cái, hai vị này một cái kêu là huyết đồ thủ Hoàng hòa thượng, một cái kêu là quỷ ảnh kiếm Khô Chúc lão nhân." "Kính đã lâu." Dương phòng đầu. "Khách khí." "Hoàng Hoa thượng, Khô Chúc lão nhân toàn bộ gật đầu." "Hai vị, thương thế của các ngươi như thế nào?" phải trang hải hưởng. Động thủ. Hoắc Thiên Đình hỏi thăm, hắn lần này cũng là đang tìm kiếm hai người trên đường, vừa lúc gặp được bọn hắn bị người vây quét, lúc này mới thuận tay đem bọn hắn cứu, vận đến nơi đây. Yên tâm, điểm ấy vết thương nhỏ sẽ không ảnh hưởng cái gì, ta hai người điều tức một lát, tự có thể khôi phục. Khô Trúc Lao nhân nói. Vậy là tốt rồi, kia nhóm chúng ta liền mau chóng thương nghị một cái động thủ sức lược. Hoắc Thiên Đình trong mắt hiện hiện tinh quang, mở miệng cười nói. Hai người này thân phận cực cao, cùng hắn chính là nhiều năm hảo hữu, quá mệnh giao tình, giá trị tuyệt đối đến tin cậy. Ba vị Kế khâu hiện tại chiếm cứ của ta đi nhất tộc thánh địa chỗ, bên trong cao thủ rất nhiều, chúng ta không nên cường công, ấn tính toán của ta, là đem hoác khâu dẫn ra lại trực tiếp giết chết, chỉ là người này quá mức âm trầm, cả ngày vùi đầu khổ tu, cơ hội không hỏi thế sự, cho nên muốn dẫn xuất hắn, thực sự quá khó khăn, bất quá ta lại biết do có ba loại đồ vật là hắn cực kỳ quan tâm. Hoác thiên đình con mắt chấp động, nói, kiện thứ nhất là thánh địa một chương tàn phá đạo đồ, đặt ở thánh địa tàng kinh các tầng thứ 3, kiện thứ hai là một bản bí tịch, têu là phục thiên thủ lực cường đại chính là năm đó cha ta từ một chỗ di tích cổ xưa bên trong đoạt được, hiện tại uy nguyên còn dấu ở cha ta trong phòng, nhưng cụ thể địa điểm chỉ có ta biết rõ. Thứ ba kiện là thánh điệu một kiện binh khí, tên là Cửu Long Tiên, này binh một mực dấu ở thánh điệu binh khí các, chỉ cần chúng ta trộm ra cái này ba loại đồ vật, hoặc Khâu nhất định sẽ tự mình đuổi theo ra đến. Nhất là hai cái trước, quan trọng nhất, hắn tuyệt đối không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Ồ. Dương Phong sắc mặt khẽ động. Tàn phá đạo đồ. Hai người khác cũng đều là mắt sáng lên, đồng loạt nhìn về phía Hoắc Thiên đỉnh. Đúng vậy, này đồ là cha ta năm đó từ một chỗ ẩn nấp đấu giá hội lấy được đạt được thời điểm chính là không cho vẹn, toàn bộ đi nhất tộc, hiện tại ngoại trừ ta cùng Hoắc Câu, tuyệt đối không có người thứ hai biết rõ việc này. Hoắc Tiên Đình trầm tập nói, nhìn ra được, vì có thể đối phó Hoắc Câu, hắn tựa hồ cái gì đều không để một chút đi nhất tộc cơ mật tất cả đều bị hắn nói ra. Nghe nói đạo đồ cùng thần trùng có quan hệ, mỗi tấm đạo đồ đều đối ứng một phần thần trùng, kia bảng vạn trùng chính là đạt được kim cương thần trùng, lúc này mới phòng ngự vô song, không thể lý nổi. Hoàng Hòa thượng nhãn thần chớp động, mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế, thế nhưng là không chọn vẹn đạo đồ tựa hồ cũng không bao nhiêu dụng gia cùng ta cha tìm hiểu vô số năm cũng không thể tìm hiểu đầu đáo. Hoắc Thiên Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ba vị, hiện tại nhóm chúng ta liền phân phối một cái nhiệm vụ, đêm mai ta phụ trách trộm lấy tàn phá đạo đồ, Nguyên Linh giáo chủ phụ trách trộm lấy phục thiên thủ, về phần Hoàng Hòa thượng, phụ trách Cửu Long Tiên, Khô Trúc Lao nhân thì phụ trách tiếp ứng, chúng ta tới tay về sau, lập tức rút lui hướng phía đông rừng rậm, như thế nào?" "Ta không có vấn đề." Hoàng Hòa thượng lộ ra tiêu dung. "Ta cũng không thành vấn đề." Khô Chúc lão nhân cười nói, dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Có thể." "Tốt, đã rằng này, chúng ta đêm mai giờ hợi đúng giờ hành động." Họa tiên đỉnh mỉm cười. Sau đó, bọn hắn bắt đầu ở nơi này nguyên ngồi xếp bằng, tiến hành điều tức. Mặt trời xuống núi, trời tối người yên. Một chỗ to lớn Sơn Cốc trước đó, liên tục bốn đạo bóng người lặng yên không tiếng động nổi lên, từng cái người mặc y phục dạ hành, trên đầu được khăn mặt màu đen, ánh mắt thâm thúy, tại hướng về Sơn Cốc chỗ sâu nhìn lại. Chỉ gặp son Cốc chỗ sâu, khắp nơi công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tình tế, liên miên cùng một chỗ, như là một chỗ thành nhỏ. Đương nhiên đó là đi nhất tộc thánh địa chỗ. Đi nhất tộc mặc dù Phú dị bẩm, có thể tùy thời trốn vào lòng đất, bất quá phần lớn người nhưng vẫn là ưa thích nơi ở bên trên, dù sao lòng đất ấm úa mà mức, nào có trên mặt đất hoàn cảnh càng tốt. Hoắc Tiên Đình thủ trưởng nhẹ nhàng huy động, hướng về Dương Phóng, Hoàng hòa thượng bọn người ra hiệu, sau đó mấy người cấp tốc tách ra, hướng về phía trước sơn cốc cướp. Dương Phóng một thân y phục già hành, khí tức nội liễm, thân thể như là dung nhập hắc ám, từ một bên khu vực lạng yên không một tiếng động ở giữa cấp tốc tránh nhập phía trước công trình kiến trúc bên trong. Hán Phong Lật, điểm mấu thời khắc Dương ra, như là một mảnh vô hình sóng hướng về phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi không chỉ có thời khắc nghe lén trạm đất biểu độc tĩnh, càng là ngay tiếp theo lòng đất tình huống cũng toàn bộ nghe lén. Kể từ đó, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng vô thanh vô tức tiếp cận chính mình. Tại tinh tế quan sát sau một lát, Dương Phóng thân thể lóe lên, trực tiếp hướng về phía đông một chỗ viện lạc Laudi. Hắc Thiên Đình phụ thân ở lại địa phương, tên là Dương Tâm Cát. Mặc dù Hắc Thiên Đình cho hắn nói ra cụ thể phương hướng, bất quá nơi đây công trình kiến trúc rắc rối phức tạp, muốn lập tức tìm tới, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên Dương Phong chuẩn bị trực tiếp tìm địa hành tộc nhân hỏi thăm một cái. Thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, cấp tốc liễm nhập hắc ám chỉ gặp cách đó không xa, mây vị đi nhất tộc nữ tử, Vương Hộ cơm từ nơi không xa thành quần kết đội đi qua, hướng về một phương hướng khác bước đi. Dương Phóng âm thầm nhíu mày, tại lắng lặng quan sát một lát sau, hắn lần nữa hành động, hướng về nơi xa lao đi. Lần này hắn trực tiếp gặp một vị đi nhất tộc võ sư. Dương Phóng thân thể loại lên, quyết định thật nhanh, từ phía sau đem nó tại chỗ đánh cho bất tỉnh, lấy ra. Tiêu hồn thủy, cấp tốc rót vào đến hắn trong mồm. Ở tên này võ sư bản giao phía dưới, Dương Phóng dễ như trở bàn tay liền biết được dưỡng tâm các chỗ. Hắn cẩn thận nấp kỹ vị này võ sư thân thể, cấp tốc biến mất nơi đây. Không bao lâu Dưỡng Phong xuất hiện ở một chỗ tổn hại trong sân, ánh mắt nhìn, chỉ gặp toàn bộ viện lạc cực kỳ tàn phá, lá rụng chồng chất, chu vong dày đặc, tựa hồ thật lâu đều không ai quét dọn qua đồng dạng. Liên liên trên núi giả đều tràn ngập lên một tầng thật dày bụi đất. Bên trong ba khu gian phòng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị lật không còn hình dáng. Cửa phòng, cửa sổ toàn bộ rộng mở, còn có một nửa cửa phòng trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Gian phòng bên trong bàn ghế nằm khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, xem ra nơi này không chỉ một lần bị người tìm kiếm qua. Dưỡng Phong trầm nghĩ, thân thể của hắn trực tiếp hướng về phía trước gian phòng đi đến, ánh mắt liếc nhìn Chân mày hơi nhíu lại. Bên trong căn phòng mấy vách tường chắn tất cả đều bị người hủy đi. Cả phòng vừa đi vừa về gió lùa, cơ hồ bất luận cái gì có khả năng giấu đồ vật vị trí đều bị người tìm tới. Dương phóng ở chỗ này đi tới đi lui mấy chuyến, bỗng nhiên động tác dừng lại, khóe miệng lộ ra từng tia từng tia mỉm cười. Tìm được. Hoắc Thiên Đình phụ thân sắc thực rất biết dấu đồ vật. Lấy về phần gian phòng bị trở thành dạng này, vật này thế mà y nguyên còn tại. Chỉ gặp xóa xỉnh bên trong, một tòa tổn hại tự vật, chưa năm xẻ bảy nằm trên mặt đất. Tại tự vật thân thể một bên, ba cái thiết la hán tùy ý nằm, không biết rõ bị thả bao lâu. Phía trên sớm đã che kín bùi bặm. Dưỡng phóng bước chân đi qua, trực tiếp túi người xuống, đem trên mặt đất ba cái thiết la hán từng cái nhặt lên, thu nhập chiếc nhẫn. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo khàn khàn âm lảnh thanh âm không có dấu hiệu nào từ bên ngoài truyền ra, nói: "Ta tìm lâu như vậy đều không thể tìm tới phục tiên thủ cùng đạo đồ, đừng nói cho ta, hắn một mực dấu ở cái này ba con thiết la hán bên trong." Từng. Dưỡng phóng trong lòng ngưng tụ, đông nhiên trở lại, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh mắt trọng. Chỉ gặp ngoài cửa sổ khu vực, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn thân thể cao lớn bóng đen, cực kỳ khôi ngô, ước chừng 3 mét còn chừng. Đưa lưng về phía ánh trăng, đem ngoài cửa sổ ánh trăng đều chặn lại hơn phân nửa. Lấy về phần hắn toàn bộ hai gò má đều rất giống là ở vào trong bóng tối, chỉ trừ lại một đôi băng lánh con ngươi sáng ngời, tại trong đêm tối kinh tâm động phách. Dương phóng lại không có phát hiện đối phương là khi nào đến. Không chỉ có như thế, rất nhanh hắn nghe được lòng đất chỗ sâu truyền đến động tĩnh, vô cùng gấp rút. Đó lấy, từ phía bốn phương tám hướng mặt đất tất cả đều bắt đầu hiện hiện hồ quang. Một tôn lại một tôn địa hành tộc cao thủ cấp tốc từ trong lòng đất nổi lên, đại bộ phận đều lộ ra nửa người, ánh mắt băng lãnh, đồng loạt nhìn về phía Dương phóng. Dương phóng trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Cơ hồ tại những này địa hành tộc nhân vừa mới xuất hiện, không chút nghi ngợi, quay người lên đi, bàn chân đập mạnh, vô hình chấn động chỉ lực sớm đã khuyết tán mà ra. Hắn bên này thế mà sớm bại lộ, là Hoắc Thiên đình cố ý hại chính mình. Vẫn là nói địa hành tộc đối với bên này khu vực trọng điểm chiếu cố. Phốc phốc. A. Theo dương phóng thân thể thoát ra, quỷ dị chấn động chỉ lực sóng đã dọc theo tầng đất, cấp tốc tràn vào đến những cái kia địa hành tộc nhân thể nội, khiến cho bọn hắn còn chưa kịp đem thân thể rút ra, liền bị nhau chấn vỡ nội tạng, phát ra tiếng kêu thảm, từng cái như là bị sơn ép, chết thảm bỏ mạng. Phương viên 40m, lại trong nháy mắt tanh tràng cao hơn 3 mét hoặc câu, ánh mắt phát lệnh, cũng rõ ràng cảm nhận được loại kia quỹ dị chấn động chi lực, băng Hàn nói, đi vào của ta đi nhất động, còn dám nông cùng như thế, lưu lại cho ta. Siêu, thân thể của hắn trong nháy mắt vọt ra ngoài, hướng về Dương phóng thân thể cực tốc đuổi theo. Nơi đây động tính đã sớm đem tứ phía bốn phương tám hướng cái khác địa hình tộc cao thủ kinh động, từng vị địa hành tộc cao thủ nhau nhau thông qua lòng đất, chui vào tới. Chỉ bất quá Dương phóng một đường xông qua, vô hình chấn động chi lực liên tiếp không ngừng tràn vào lòng đất, khiến cho lòng đất chỗ sâu không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rất nhiều địa hành tộc nhân căn bản chưa kịp lộ diện, liền bị trực tiếp đánh chết tại lòng đất chỗ sâu. Tất cả mọi người lập tức tối lui, không muốn tiếp cận. Hoắc Câu ầm ỉ thế giải, ánh mắt băng lánh. tốc độ so với lúc trước lại càng nhanh mấy phần. Một cái quả đấm to lớn, oanh một tiếng, trực tiếp hướng về Dương phóng phía sau lưng hung hăng đập tới, khí tức kinh khủng, tựa hồ ngay tiếp theo không gian đều bị cái này một quyền trực tiếp kéo theo, hướng về Dương phóng phía sau lưng hung hăng miền ép mà đi. Thiên địa lại thế, hắn một quyền đánh ra, thế mà đem toàn bộ Thiên Điệp đại thế đều cho kéo theo. Dương Phong nhíu mắt, trong nháy mắt cảm thấy được nguy cơ, bên hung trưởng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thân pháp lóe lên, kiếm pháp phối hợp thân pháp, cấp tốc hướng về đối phương năm đấm lên đón. Định đỉnh đĩnh đinh. Một nháy mắt liền đâm vài kiếm, kết quả tất cả đều bị đối phương cái này một quyền trực tiếp chặn lại. Không chỉ có như thế, hắn quyền phong bên trong còn có một cố vô cùng kinh khủng lực lượng dọc theo trường kiếm, cấp tốc chui hướng Dương phóng thể nội. Dương phóng thân thể chấp liên tục, vận chuyển chân khí, thật vất vả mới đưa cố này lực lượng kinh khủng trực tiếp tháo bỏ xuống. Thật là đáng sợ giả. Trong lòng hắn dần mình, so với Bàng Vạn Trung hẳn là chỉ yêu một bậc, chính mình không ra côn bằng tam biến cùng trọng giáp, tuyệt không có khả năng là đối thủ của đối phương. Siu Hắn quay người liền đi, tiếp tục hướng về nơi xa cướp. Một phương hướng khác. Hoắc Thiên Đình thân thể nhảy lên, trực tiếp từ một chỗ tảng kinh các lầu ba nhảy lên mà ra, hướng về nơi xa truyền âm, nói, "Tới tay, đi." Thân thể của hắn cấp tốc không xuống đất mà lượn, tốc tốc phóng đi. Vừa mới lấy được cựu Long Tiên Hoàng Hỏa thượng, cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp thả người mà ra, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngay tại truy hướng Dương Phóng Hoắc Câu, diện mục căm trầm, rất nhanh cảm giác được cái khác hai cái phương hướng động tĩnh. Nguyên lai là phân tán hành động, ta muốn để các ngươi một cái cũng đi không được. Và anh, Năm đấm của hắn tiếp tục hướng về Dương Phong phía sau lưng hung hăng hoành kích mà đi, một quyền đánh dính ra, thiên địa đại thế tùy theo mấy liệt, trực tiếp hướng về Dương phóng phía sau lưng hung hăng miền ép mà đi. Dương Phong vừa đánh vừa lui, một đường hướng về nơi giả cước cướp. Chỉ bất quá để hắn mày nhăn lại chính là, trước đó một mượn phụ trách âm thầm tiếp ứng Khô Trúc lão nhân, đến bây giờ đều không có chút nào lộ diện. Trong lòng của hắn trầm xuống, trong nháy mắt liên tưởng đến một chút chuyện không tốt. Trong nháy mắt, Dương phóng đã triệt để xông ra mảnh này cốc, thẳng đến Đông rừng đi. quá, cho dù hắn đã xông vào rừng rậm, y không thấy Khô Trúc nhân bất kỳ tung tích nào. Không chỉ có như thế, Liên quan Hoắc Thiên Đình, Hoàng Hòa thượng tung tích cũng hoàn toàn biến mất. Không, không phải biến mất. Dương Phóng quay đầu ở giữa, thấy do Hoắc Thiên Đình từ lòng đất nô ra một cái đại thủ, bắt lại Hoàng Hòa thượng mắt cá chân, trực tiếp đem Hoàng Hòa thượng kéo vào lòng đất, cấp tốc biến mất nơi đây. Sau đó Hoắc Thiên Đình một bước cũng không ngừng, trực tiếp dọc theo lòng đất, hướng về nơi xá cực tốc lao đi. Hắn khí tức biến mất trong nháy mắt một tia không dư thừa. Dương Phóng diện mục căm trầm, rốt cục kịp phản ứng, bị lại Cái này từ đầu đến cuối đều là cái âm mưu. Tại hắn kịp phản ứng tại điểm, vừa mới đuổi theo Hoắc Câu, cũng là thân thể dừng lại, đột nhiên quay đầu. Trong con ngươi lộ ra kinh khủng lửa giận. Từ bất quá giờ phút này hắn lại nghĩ đuổi theo ra, không thể nghi ngờ đã tới đã không kịp. Chỉ có thể đem phẫn nộ ánh mắt trực tiếp hướng về Dương phóng nhìn lại. Đáng chết đồ vật, lại dám tính toán đến trên đầu của ta, chẳng cần biết ngươi là ai, tối nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hoắc hầu phẫn nộ quát. Thân thể của hắn như là thổi phồng, huyền công vận chuyển, chân khí bành trướng, toàn bộ thân hình đều đang nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt lớn hơn một vòng. Từ cao hơn 3m nhiên biến thành kinh khủng 4m trởng. Một thân trên dưới khí tức kinh khủng, quần, quần Không nên tức giận, ta cũng bị người mưu hại. Giương phóng thanh kiếm lạnh lùng. Hoắc Thiên đỉnh để cho mình đi hắn phòng của phụ thân tìm kiếm thiết La Hán, kỳ thực hẳn là đang lợi dụng chính mình, giúp hắn dẫn đi Hoắc Khâu chú ý. Về phần cái này ba tôn thiết La Hán bên trong, là có hay không ẩn giấu, phục thiên thủ bí tịch, vậy ai cũng không rõ ràng. Bất quá, từ Hoắc Thiên đỉnh hiện tại quay người đào tẩu đến xem, chỉ sợ cái này ba tôn thiết La Hán bên trong tuyệt đối đều là trống không. Bằng không hắn tuyệt không có khả năng ném chính mình mặc kệ, mà lại trước tiềm ẩn âm phụ trách tiếp ứng hô chúc lão nhân, đến bây giờ đều không biết thân. Đây càng thêm nói rõ kia ba người trước đó tất cả đều đang diễn trò ngươi câm miệng cho ta." Hoắc Câu phát ra kinh khủng gầm thét, cấp tốc xung ra, con người tại đêm tối phía dưới hiện động lên kinh khủng huyết quang, tức giận nói, cùng Hoắc Thiên đỉnh tên phản đồ này tiến tới cùng nhau, cho dù đưa người tươi sống xé nát, cũng sẽ không có bất luận cái gì hoa luồng. Ầm ầm. Tốc độ của hắn nhanh chóng tăng vọt, cả người khí thế trực tiếp so trước đó cùng mãnh đến không biết rõ bao nhiêu, đi lên một trường trụt vào dương phóng. Ầm. Thanh âm kinh khủng, rừng rầm tung. Ba động bố trực tiếp hướng về phương tám hướng quét ngang mà đi, đến không hết đá vụn, mảnh gỗ vụn lùng tung bay múa. Hai người thân thể tất cả đều hướng về sau lật một cái, vững vàng rơi xuống đất. Lần này rơi xuống đất, Dương Phong thân thể lại sớm đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Một thân đen như mực dắp trụ, dữ tợn kinh khủng, chảy xuôi quỷ dị ô quang, vết rạn dày đặc, mọc đầy gai ngược, sau lưng một bộ màu đỏ tươi áo choàng phật bay múa. Băng lãnh đáng sợ con ngươi hướng về đối diện Hoắc Khâu lạnh lùng nhìn lại. Hồ A Khâu bị chấn cánh tay nhoáy nhói, nhói, mắt đau nhướn đột nhiên co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Phóng. Người ba thủy lão quái. Hắn nghẹn kêu lên. Đoạn trước thời gian, quân tao ngộ to sự hắn tự nhiên nghe qua. Cung kỳ càng tìm hiểu lúc gỡ rối quá trình chiến đấu. Người trước mắt trang phục cùng kia Hắc thủy lão quái lại cực kỳ tương tự. Dừng tay, Hoắc Câu vội vàng mở miệng, giơ lên thủ trường, ra hiệu dừng lại, trầm giọng nói, người đến cùng có phải hay không Hắc thủy lao quái, người cùng Hoắc Thiên đình đến cùng là quan hệ như thế nào? Hiển nhiên Hắc thủy lao quái cái chủng loại kia kinh khủng chiến tích để hắn kiêng kỵ, không muốn lại tiếp tục xuất thủ. Dương phóng nướng mày, lạnh như băng nói, là ta, Hoắc Thiên đỉnh cùng ta chỉ là giao dịch quan hệ, bất quá ta hẳn là bị hắn lừa gà ba. Hắn lúc này đem sự tình ngọn nguồn nói thẳng ra. Ba. Chương 255 Giám lợi dụng ta còn không có một cái. Trong rừng, Hoắc Khâu nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bành liệt, Từ Dương phóng nơi này lắng nghe đến sự tình mờ mụn, lập tức giận tím mặt, một trường vô nát một tảng đá lớn, Nghĩa xúc. Hắn tự hồi hận không thể đem Hoắc Tiên Đình nắm chặt tới thiên đạo và quả. Cái thằng này vậy mà tại bên ngoài nói là chính mình cấp vị trí gia chủ, hơn nữa còn xui khiến Hắc thủy lão quái ra tay với gia tộc. Quả thực là cái súc sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương phóng ngũ khí băng lãnh, sau lưng tinh hồng phi liệt liệt quét sạch. Hoắc Khâu diện mục dữ tợn, thở sâu, lạnh giọng nói ra: "Cái này nghiếc Trước đây không lâu cấu kết quỷ sơn, mang theo không ít tình anh cộng nhân, ý đồ làm sẵn làm vậy, mà lại muốn đánh cắp trong tộc không chọn vẹn đạo đồ cùng phục thiên thủ kết quả bị ta đại ca gặp được, cái này nghiệt xúc thế mà ra tay ác độc phía dưới tự mình giết chết ta đại ca. Về sau lại cố ý lửa gạt ta, ý đồ đem ta cũng cho ám sát, lại không nghĩ rằng ta có cái khác thủ đoạn bảo mệnh, không chỉ có không có việc gì, ngược lại đem hắn cho đánh thành trọng thương, chỉ là tại ta đổi giết hắn trên đường, thân thể của hắn lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lâu như vậy, nghĩ không ra cái này xúc, lại lần nữa trở về. Dương phóng núng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ngươi đại ca là hắn phụ thân. Đúng vậy bất quá hắn đã không xứng làm ta đại ca nhi tử hoa khâu cắn răng nói ra ta muốn đích thân là ta đại ca thanh lý môn hộ thì ra là thế Dương phóng triệt để làm rõ ràng trong lòng trở nên dị thường âm trầm. loại này bị người loại dụng tư vị thật đúng là không dễ chịu hắn ánh mắt tại trong đêm tối lóe ra sáng rực lá quang. hắc thủy lão quái kêu ba tôn thiết la Hán có thể hay không lại để cho ta xem một chút hoặc khâu đóng như nói dương phóng lạnh lùng nhìn hắn một cái lật bàn tay một cái ba cái thiết la hắn cấp tốc bay đi hoặc khâu bàn tay lớn vô một cái lập tức đem cái này ba cái thiết laán ôm đồ nhập trong tay Tại lòng bàn tay bên trong cẩn thận nắm nhìn, một lát sau sắc mặt phát lạnh, lần nữa đem ba cái thiết la hán ném cho Dương Phóng. "Cái này đáng chết đồ vật quả nhiên đang lừa gạt người. Ken ken ken. Ba tôn thiết la hán lần lượt rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay. Dương Phóng tại lại tự mình kiểm tra một lần về sau, chiếc để xác nhận xuống tới, sắc mặt lạnh leo, "Thủ trưởng dùng support." Phốc phốc. Ba tôn thiết la hán trực tiếp bị hắn tại chỗ bóp thành bùn nhão, từ khe hở bên trong chạy xối ra. Giữa thiên điệu dám lợi dụng ta còn có thể toàn thân trở ra, còn không có mấy người. Dương Phong nức khí băng lãnh, nhiên nhướng mày, lần nữa hỏi ra một vấn đề, nói Chưa ngươi là thế nào biết rõ ta sẽ xuất hiện tại dưỡng Tâm Các. Từ cái này cái xúc sinh giết chết ta đại ca về sau, ta ngay tại dưỡng Tâm. Các chuyên môn thiết hạ một loại cảm ứng trận pháp, có thể tùy thời cảm ứng bất luận cái y xâm nhập dưỡng Tâm Các người, cho nên ngươi vừa đến, ta liền biết rõ." Hoắc Câu âm chẳng nói. Dương Phóng lần nữa gật đầu, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng, hướng về nơi xa nhìn lại, nói, "Hoắc Thiên đỉnh chạy không được bao xa, ngươi theo ta cùng nhau tiên đến truy kích, như thế nào? Ngươi biết rõ hắn trốn hướng về phía chỗ nào?" Hoắc Câu giật mình hỏi. "Chỉ cần ta muốn tìm, trên đời này liền không có ta ỉm không thấy người." Dương Phóng ngữ khí băng lãnh, ta và ngươi cùng đi." Hoắc Khâu gật đầu gầm thét. "Các loại, sau khi chuyện thành công, kia phần không chọn vẹn đạo đồ ta muốn, mặc khắc phục thiên thủ bí tịch, ta muốn sao chép một phần." Dương Phóng mở miệng. "Ngươi ba." Hoắc Câu kinh sợ, nhìn chăm chú lên Dương Phóng. Lao quái này lại trực tiếp sư tự há mồm. Nhưng nếu tỉ mị nghĩ lại, không có Lao quái này tương trợ, hai thứ này đồ vật cũng tất cả đều sẽ tiện nghi Hoắc Thiên đỉnh. Thà rằng như vậy, còn không bằng đáp ứng Lao quái." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hoắc Câu cắn nói. "Đi thôi." Dương Phóng thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng về nơi xà cực tốc lao đi sở dĩ mang theo hỏa khâu, còn có một bộ phận nguyên nhân, đó chính là Hoắc Thiên đỉnh cứ điểm phần lớn tại trong lòng núi, chính mình cần phải mượn hỏa khâu độ địa chỉ lực. Nơi xa, vô tận lâm hải lan tràn, núi rừng sâu mật, như là vĩnh vô chỉ cảnh. Khâu trúc lao nhân thân pháp thi triển, tay áo bừng bền, tốc độ cực nhanh, tại một đường hướng về cuối phía trước một chỗ phức tạm mang quần vút đi. Từ cái này mượn hành động về sau, hắn đã liên tục đuổi đến một đêm thêm một buổi sáng lộ trình, lấy hắn thánh linh cảnh tu vi, sớm đã có không biết rõ bao nhiêu dặm từ dưới người hắn vượt qua. Rốt cục. tại trước mắt của hắn dần dần xuất hiện một tòa cao ngất vút núi, nham thạch nặng nề, che kín dây leo, cảnh sát cao chót vót. Khô Chúc lao nhân thân thể đột nhiên dừng lại, rơi vào chỗ này vách núi bên ngoài, quần áo bay múa, khí thế mãnh liệt, trong miệng trực tiếp ẩm ý vừa thê hoặc, thanh âm mãnh liệt. Tường đạo vô hình âm ba công cấp tốc hướng về vách núi nội bộ mãnh liệt mà đi, rung động ẩm ầm, khí tức kinh khủng. Không bao lâu, bỗng nhiên, mặt đất ấu quang hiện hiện. Một cái đầu xông ra, lộ ra tiểu dung, nói: "Nguyên lai là Khô Chúc tiền bối, nhà ta thiếu chủ đợi đã lâu, Khô Chúc tiền bối còn xin lòng." Khô Chúc lão nhân lập tức đình chỉ thất giải, nhẹ nhàng gật đầu. Vị kia địa hành tộc nhân nhô ra một cánh tay, một phát bắt được khô chúc thân thể của ông lão, nhẹ nhàng kéo một cái, đem nó kéo vào tới lòng đất bên trong. Vách núi phía sau, rõ ràng là một chỗ bị móc sạch to trống giống hình khu vực. Giờ phút này, Hoắc Thiên Đình, Hoàng Hòa Thượng, Khâu chúc lao nhân rốt cục ở đây gặp mặt, ba người nhịn không được cười ha ha. Đáng tiếc, cái kia Nguyên Linh giáo chủ thân trên còn có bốn cái hắc ngọc trùng, cùng một khối tốt nhất kiểu U Thiên Ma Kim, hiện tại theo hắn chết thảm, những này đồ vật đoán chừng đều muốn tiện nghi hồ à kêu. Thiên Đình ẩn chút tiếng mở miệng nói ra, bốn cái hắc ngọc trùng cũng không tính là cái gì. Cho dù có hắc ngọc trùng cũng chưa chắc có thể chuyện là vạn, ngược lại là cái này Cửu Vũ Thiên Ma Kim đúng là đồ tốt, nếu là dùng để luyện khí, tuyệt đối dị thường sắp bén, đáng tiếc đáng tiếc." Hoàng Hòa thượng luôn miệng nói. thôi, người phải hiểu được thỏa mãn, cùng lần này thu hoạch so ra, coi như không chiếm được Cửu Vũ Thiên Ma Kim, nhóm chúng ta cũng là kiếm lợi lớn." Khâu Trúc lao nhân mỉm cười, dù sao cái này Nguyên Linh giáo chủ ngay cả tính mạng cũng bị mất. Hoắc Thiên Đình hai người lần nữa cười lên ha ha. "Hoắc công tử, vị này Nguyên Linh giáo chủ đến cùng là ngươi ở đâu gặp phải nhân vật, cư nhiên như thế ngươi tở, đầu năm nay dạng này nhân vật cũng không thấy nhiều." Hoàng Hỏa thượng cười nhẹ. Khâu Trúc lao nhân cũng là cười tủm tìm nhìn về phía Hoắc Thiên đình. Hoắc Thiên đỉnh mỉm cười, nói: "Thư không dám giấu dếm, người này cũng không phải là ta Kình Thiên vực người, mà là xuất từ cái khác đại vực. Trước đây không lâu ta bị Hoắc Khâu truy sát, may mắn chuyển tống, tiến vào cái khác đại vực, ở nơi đó làm quen người này, từ đó trở đi, ta liền dần dần động lợi dụng ý nghĩ của đối phương." Thì ra là thế, ta liền nói người này không giống như là ta Kình Thiên vực. Cái này Nguyên Linh giáo chủ chết không oan. Ha ha ha ba. Hoàng thượng, Khâu Trúc lão nhân đều là lần nữa cười ha <cười> ha. Hai vị, lần này tàng kinh cất chi vật toàn bộ bị ta mang đi. Bí liền liền trong tộc thánh khí cũng bị trùng ra, có những này đồ vật, thực lực của ta nhất định sẽ cấp tốc tăng gọn, đến lúc đó ta như giết trở lại trong tộc, còn xin hai vị không muốn keo kiện, toàn lực tương trợ." Hoắc Thiên Đình mỉm cười. "Đây là tự nhiên. Hoắc công tử yên tâm là được." Hai người liên tục cười nói. Vừa dứt lời, trong đó Hoàng Hòa thượng đông nhiên trợn mắt hổm, thần sắc kinh ngạc, mơ hồ lộ ra một vòng kinh hãi, nhìn về phía Hoắc Thiên Đình cùng Khô Chúc phía sau lão nhân, nói: "Người người là ai?" Hắn đơn giản có loại khó có thể tin cảm giác. "Hả?" Hoắc Thiên Đình, Khô Chúc sắc mặt lão nhân biến đổi. "Có người sau lưng." Bọn hắn không chút nghi ngờ, cấp tốc xuống ra, sau đó ở phía xa nhanh chóng trở lại, ánh mắt liếc nhìn. Chỉ là cái này xem xét, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lông Tơ đứng vững. Chỉ gặp sau lưng bọn hắn không xa, một khối cao ngất trên tảng đã lớn. Hai đạo dị thường khôi ngô bóng người, chẳng biết lúc nào lặng lặng xuất hiện ở chỗ đây. Một cái một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trưởng cao hơn 3 mét, hai tay vây quanh, một đôi mắt băng lánh như điện, sát khí chẳng ngập, hướng về bọn hắn lạnh lùng nhìn tới. Chính là Hoắc Câu. Một cái khác Một thân giữ tợn giáp trụ, che kín vết rạn cùng gai ngược, sau lưng tinh hồng phi phong không gió mà bay, toàn thân trên giới bị thiết giáp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi đáng sợ con người ở bên ngoài. Giờ phút này đang ngồi ở cự thạch phía trên, thanh âm băng lánh đáng sợ. Trên đời này, dám lợi dụng ta còn có thể toàn thân trở ra, đến nay còn không có một cái. Giữ phóng thanh âm băng lãnh, "Quên quần nơi đây." Về phần tứ phía bốn phương tám hướng địa hành tổng nhân, sớm đã tại cùng một thời gian nhao nhau kêu thảm thổ huyết, tất cả đều ngã nhào xuống đất. "Ngươi?" Hoắc Thiên lộ ra kinh hãi, nói, "Muyên Linh giáo chủ?" "Không đúng, Hắc thủy lão quái!" Ngươi ba Hà thủy lão quái là người giảm mạo, đại uyên quân chiến tích là ngươi làm." Trong đầu của Hàn Minh, tựa hồ trong nháy mắt kịp phản ứng. Chương 256, cầm xuống. Trước mắt một màn, khiến cho Hoắc Thiên Đình cùng bên người hai người tất cả đều ăn nhiều giận mình. Trước đó cái kia độc đại uyên quân tổn thất nặng nề Hà thủy lão quái đúng là người trước mắt. Không tốt, mau bỏ đi." Khâu trúc lao nhân vội vàng truyền âm, một khắc cũng không muốn ở lâu. Hoắc Thiên Đình trong nháy mắt kịp phản ứng, không chút ngợi, lên hai người cánh tay. Trên thân bộ phát ô quang, trực tiếp hướng về trong lòng đất lặn xuống, chỉ bất quá tại hắn vừa mới chìm hướng lòng đất, dương phóng ánh mắt lạnh leo, kinh khủng thân thể nhảy lên một cái, mang theo một cố khó tạ khí thức, trực tiếp một quyển hướng về trên mặt đất hung hăng đập tới. Oeng! Điểm mấu, chấn động sóng. Vô hình chấn động chi lực phù hợp lòng đất nhịp đập, trực tiếp hướng về Hoắc Thiên đỉnh ba người thân thể cấp tốc xung kích tới, cơ hồ tại Hoắc Thiên đỉnh vừa mới chìm vào trong đất, bỗng nhiên biến sắc, kinh quát một tiếng, thân thể bộ phát ô quang, nắm lấy bên người hai người, lần nữa từ trong lòng đất mẹ ra, vững vàng rơi vào nơi xa. Hoàng Hoa thượng cùng hô chúc lão nhân tất cả đều bị trấn khí táo báo. Xoay chào mấy liệt, kém chút một ngụm tiên huyết phun ra. Bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chấn động. Là Thương Khung Thần Cung Cựu Huyền Thánh công, ngươi rốt cuộc là ai? Bọn hắn kinh thanh hét lớn. Liên đang muốn xuất thủ hoạch khâu cũng đứng mày, trong lòng kinh ngị. Cựu Huyền Thánh công, đây là Thương Khung Thần Cung bí mật bất chuyện. Từ trước chỉ có Thương Khung Thần Cung Thánh sư mới có thể khiến ra. Những người khác làm sao có thể học được? Người này đến tột cùng là ai? Thoáng qua, hắn không nghĩ nhiều nữa, cao lớn thân thể rất vào giường phỏng không sa, một băng lạnh đáng sợ con ngươi hướng về Hoắc lại, lạnh nói, "Nguyệt Trừng, Hôm nay là thời điểm tính toán ngươi ta ở giữa chừng mục. Hoắc Thiên Đình bị Dương Phóng một chiêu rung ra về sau, lập tức sầm mặt lại, một đôi mắt tại Dương Phóng cùng Hoắc Khâu trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trầm giọng nói: "Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra hai người các ngươi sẽ liên thủ lại, bất quá các ngươi coi là hôm nay liền có thể ăn chắc ta sao?" Ông từ tay áo của hắn bên trong trực tiếp lấy xuống một ngụm màu vàng kim óng ánh ngắn roi, cực kỳ thô to, một tiết lại một tiết. Phía trên lít nha lít nhít bàn đầy từng đầu màu vàng kim óng ánh bàn long, tròn vẹn chín đầu. Cửu Long Tiên Theo dõi này xuất hiện, một cô cực kỳ hung hãn khí tức trực tiếp từ trên người hắn khuyết tán mà ra, mênh mông đung đưa, cấp tốc bao phủ tại mảnh này khu vực. Nguyên linh giáo chủ, ta thừa nhận trước đó là ta không đúng, ta không nên đưa ngươi một mình lưu lại, bất quá ngươi bây giờ không phải cũng không có chuyện gì sao? Ta có thể bồi thường tổn thất của ngươi, chỉ cần ngươi cùng chúng ta cùng nhau liên thủ, xử lý hóa câu, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, dù là đem tâm ma hỏa trực tiếp tặng cho ngươi cũng không sao, ngươi cảm thấy như thế nào? Hồ à à Đình nhìn chăm chú lên Dương Phóng, trầm thấp mở miệng. Hắn lại có mặt lần nữa lôi kéo lên Dương Phóng, Ý đồ đem Dương phòng kéo đến phía bên mình trận doanh. Dương Phong lộ ra niềm ai, nói ra, thật là có chút ý tứ, bất quá đáng thiết, bản tọa cuộc đời hận nhất chính là bị người lợi dụng, có một mà không thể có hai, cho nên, ta còn là càng có khuynh hướng đưa ngươi cẩm xuống. Nguyên Linh giáo chủ, làm gì cố chấp như vậy, bất cứ chuyện gì đều sẽ có một cái giá mã, ngươi mở ra một cái giá mã, ta tất cả đều có thể đáp ứng, huống hồ ngươi cho rằng Hoắc Khâu chính là cái gì người tốt sao? Người cùng hắn cùng một chỗ đối phó ta, đến cuối cùng, hắn cũng khẳng định sẽ làm rơi ngươi, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ, chúng ta trước đó tối thiểu từng có hợp tác cơ sở. Hoắc Thiên Đình trầm tập nói: "Không cần, bản tọa biết rõ nên làm như thế nào." Dưỡng Phong thanh âm lãnh đạo, nhìn thoáng qua bên cạnh thân Hồ A A Câu, nói: "Hoắc huynh đệ, Hoắc Thiên Đình giao cho ta xử lý như thế nào?" "Không, cái này Nghiệp Súc, ta muốn đích thân giải quyết." Hoắc Câu lạnh giọng nói. Dưỡng Phóng nhíu mày, nói: "Ta giữ lại hắn còn có đại dụng, vẫn là ta đến động thủ đi, ngươi yên tâm, cuối cùng ta sẽ đem người này giao cho ngươi." Hoắc Câu sầm mặt lại, nói: "Đã giận này, vậy thì ngươi tới đi, bất quá ngươi muốn coi chừng, Cự Long Tiên chính là tộc ta thánh khí, uy lực cường đại, bị cái này Nghiệp Súc động, nhất định sẽ cực kỳ khó chơi." Biết rõ. Dương phóng gật đầu, lần nữa nhìn về phía Hoắc Thiên đỉnh. Hoắc Thiên đỉnh trên mặt đột nhiên hiện ra giữ tận xâm niên chi sắc, từng đầu gân xanh ở trên người hắn hiện hiện, cả người đột nhiên biến lớn một vòng, xâm như quát, đủ rồi, muốn cầm xuống ta, liền nhìn bản lệnh của các người, giết. Và anh. Hắn biết rõ tránh né không xong, bàn chân đạp mạnh, lại chủ động hướng về Dương phóng giết tới. Cửu Long Thiên thôi động, trong không khí như là có một đầu kinh khủng màu vàng kim long ảnh sẽ qua, mang theo liên tiếp tiếng nổ, long ngâm chói tai, đi lên hướng về Dương Phong hung tới. Dương phóng ánh mắt lạnh lẽo, bằng tam biến đệ nhất biến đột nhiên triển. Trên thân khí tức bạo tăng, Cùng lúc đó, tay phải bên trong sát khí mãnh liệt, lân giáp hiện hiện, dự tận vút rồng cực lớn trong nháy mắt hiện lên ở hắn trên bàn tay. Bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, trên thân lôi quang chói mắt, hỏa diễm cùng hàn băng xen lẫn. Đi lên một trường cùng Cửu Long Tiên hung hăng nện vào cùng một chỗ. Chấn thập kinh khủng oanh minh trong nháy mắt từ giữa hai người bộc phát. Đất rung núi chuyển, thành âm kinh khủng. Đáng sợ khí lãng trực tiếp hướng về tứ phía bốn phương tám hướng cấp tốc quét sạch mà đi, lòng bàn chân mặt đất đều trực tiếp xé rách ra từng đạo đáng sợ vết rạn. thân thể bị chấn đột nhiên một cái, khí huyết mãnh liệt, con mắt kinh sợ, tóc dài đầy đầu đều đứng đấy, không thể tin. Cái này ra hỏa? Chính mình thôi động thánh khí, một kích toàn lực, thế mà không chiếm được chỗ tốt gì, bị chấn nước gan bàn tay, khí huyết mình lưu. Làm sao có thể? Bạo! Dương phóng băng lẫng quá khẽ. Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Đột nhiên, liên tục tứ trọng hàn băng liền hỏa ám kình trực tiếp tại Hoắc Thiên đỉnh thể nội nộ nổ tung, khiến cho hắn cuồn phún máu loãng, kinh mạch nổ tung, thân thể lào đạo rút lui, trong lòng hết sức kinh hãi. Ngay tiếp theo trong tay thánh khí đều kém chút rời khỏi tay. Hắn vội vàng tấn chặt răng quan, hét lớn một tiếng, cưỡng ép ngăn chặn thể kình, huy động năng toàn thân quang mang hùng tiếp tục hướng về Dương phóng thân thể hùng hằng qua tới. Chỉ bất quá Dương phóng trực tiếp một đạo lôi âm trong nháy mắt phát ra, vang một tiếng, tại Hoắc Thiên đỉnh trong đầu trong nháy mắt vang lên. Không được. Hoắc Thiên đỉnh não hải oanh mình, trong lòng tinh hãi, như là mất đi đối với nục thân trưởng hống. Hắn lại nắm giữ loại này quỷ dị lôi âm. Siêu. Veng. Dương phóng thân thể lượn lên, một móng nuốt phát ra, trực tiếp rắn rắn chắc chắc rơi vào Hoắc Thiên đỉnh ngữ khu vực, kinh khủng kinh lực hàm ẩn động, trực tiếp thấu thể mà qua, khiến cho Thiên đỉnh kêu thảm một tiếng, thân thể tại chỗ hướng về sau lưng hung hăng bay ngược mà ra. Cửu Long Tiên rốt cuộc không cách nào nắm chặt, bị Dương phóng một phát bắt được, một mực giữ tại trong tay. Hắn nhìn thoáng qua, thân thể lần nữa xuống ra, luôn động lên Cửu Long Tiên hung hăng mật tới. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Oeng! Từ Hoắc Thiên đỉnh sau lưng trực tiếp buộc phát ra từng mảnh từng mảnh quỷ dị huyết quang, tiếp theo tại sau lưng cấp tốc hội tụ, trực tiếp biến thành một cái vô cùng yêu dị to lớn huyết ảnh. Hắn sinh ra dòng dã bốn cánh tay, hai đầu cánh tay tóm chặt lấy Hoắc Thiên vai, đem thiên bắt trực tiếp huyền không bay lên, hai đầu cánh tay một mực vây quanh ở trước ngực, diện mục băng lãnh, hướng phía dưới nhìn xuống, như là một tôn quỷ dị tà thần. Càng quái dị hơn chính là, phía sau lưng khu vực, thình lình còn có hai cái to lớn cánh chim, che khuất bầu trời, bộc lộ ra huyết tình gây mùi khí tức. Toàn bộ to lớn trong lòng núi trong nháy mắt cắt bay đá chạy, cùng phong gào hét, tràn ngập khó tả kiềm chế. Vừa mới chấn áp xuống Hoàng Hòa thượng cùng khô trúc lão nhân Hoắc Âu, biến sắc, đột nhiên quay đầu, trong mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Kiểu Du?" Hắn tựa hồ khó có thể tin. Dương phóng lông mày, thân thể trong nháy mắt dừng lại, cảm giác được một cơ vô cùng to lớn áp lực. Hoắc Thiên Đình sắc mặt nhăn nhó, tựa hồ cực kỳ khổ, nhìn chăm chú lên trước mắt Dương phóng. Giận dữ hét, "Nguyên Linh Giáo chủ, ngươi đem ta hại đến một bước này, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn." Oen, sau lưng hai cái to lớn cánh chim đột nhiên một cái, lập tức vô tận huyết sắc quang mang trong nháy mắt từ trên người hắn bộ phát ra, cuồn cuộn vành trướng, che khuất bầu trời, trực tiếp hướng về Dương Phóng nơi đó nhanh chóng mảnh liệt mà đi. Một sát na toàn bộ không gian đều rất giống tao ngộ phong tỏa. Trên trời dưới đất tất cả đều là kinh khủng huyết quang. Dương Phóng biến sắc, lúc này tất cả thủ đoạn ra hết, mở miệng bạo hống, lôi triển, động, sát khí ngập trời, trên người thiết ma giáp trụ càng là phát ra vô tận hồ Ngay tiếp theo vừa mới tới tay Cửu Long Tiên cũng trực tiếp thôi động, phát ra hào quang nóng ánh, hướng về phía trước ra sức đột tới. Không chỉ có là Dương phóng bên này. Ngay tiếp theo Hoa Câu, Hoàng Hòa Thượng, Khâu Trúc Lao nhân gặp cảnh như nhau cực kỳ khủng bố hủy diện tính đả kích, nhau nhau sắc mặt của biên, vội vàng liều lĩnh tiến hành ngăn cản. Phanh, phanh phanh phanh phanh, từng đạo thanh âm phát ra. Hoắc Câu, Hoàng Hoa Thượng, Khâu Trúc lão nhân tất cả đều cuồn phún máu loãng, nhau nhau bay từ tùng thân thể như là như diều đứt hung hăng đánh tới hướng nơi xa, đều nhiên. Kinh động tính kéo dài đến hồi lâu. Rốt cục. tất cả huyết toàn bộ tiêu tán. Trong chẳng khu vực một mảnh hỗn độn, vô cùng thế thảm. Toàn bộ mặt đất lõm hơn phân nửa mét chi sâu. Hoắc Tiên Đình sau lưng huyết ảnh trực tiếp biến mất, toàn thân trên giới che kín máu loãng, trên mặt hiện ra um tùm cười lạnh, thân thể lay động, nhìn trước mắt trống không một người khu vực, trực tiếp cười ha hả. Ha. ha ha ha ha ba khụ khụ khụ ba. Hắn lần nữa ho ra máu loãng, sắc mặt trắng bệnh, kém chút ngã quỵ, vội vàng nhanh chóng từ trên thân lấy ra một viên đan dược, trực tiếp xuống, ngũ quan vặn vẹo, nói: "Làm hại ta thi triển bị pháp, kinh mạch đứt đoạn, các ngươi tất cả đều là chết chưa hết tội." Soạt